Quy mô chương 408, hủy diệt bắt đầu. Họ rụt vui vẻ đồng ý. Phía Tây chiến tuyến thành lập, chủ yếu phòng bị chính là Phệ Linh Vương trong thành bảo quái vật. Hiện tại Phệ Linh Vương tòa thành đã bị thanh không, phía Tây chiến tuyến áp lực kịch giảm, hạch tâm quân đoàn cánh uy hiếp biến mất, chiến lực liền không như vậy hồi hộp. Họ rụt chỉ để lại 7 vị cấp 2 nhân viên chiến đấu, lại thêm dọn trường mâu chiến đoàn, nguyên thuộc Lý Lý Bách hợp lá chiến đoàn, cùng Rốt Hachi chiến đoàn, những người còn lại viên toàn bộ đi chi viện phong bạo cửa ải. Rốt trở về vương thành. Sở phán quyết nội vụ phán quyết tổng trưởng Lucy ẩn đối với rốt đến phi thường hoang nên. Phụ trách giữ gìn nội bộ trật tự, xử lý nội bộ nhân loại tranh chấp các kẻ phán quyết mặc dù mười phần cường lực, nhưng phổ biến không đến cao giai nhân viên chiến đấu trình độ. Nhân loại chiến lực mạnh nhất bình thường đều là đối ngoại mà không phải đối nội. Sở phán quyết nội vụ bên trong, duy nhất cao giai nhân viên chiến đấu chính là lũ sỉ ẩn bản nhân. Bắt tận thế giáo đồ trọng yếu nhất không phải võ lực, mà là đầu bốc. Chỉ có gặp phải khó giải quyết nhất địch nhất lúc mới có thể từ lũ sỉ ẩn bản nhân tham chiến. Bình thường mà nói, chỉ cần lũ sỉ ẩn ra sân, bình thường đều là ưu thế áp đảo. Tận thế giáo đồ tu hành khó khăn, tài nguyên thiếu thốn, trừ phi là tiềm mẫn tại nội bộ nhân loại ám tử. Nếu không không có khả năng có được quá mạnh thực lực. Nhưng lần này hành động không giống, mục tiêu của bọn hắn là kẻ ô nhiễm giáo phái cuối cùng một chi sinh lực đại giáo thủ Ahesơ, sáu tên tận thế chủ giáo cùng một số tận thế giáo đồ. Thực lực bọn hắn không kém, lại có được mệnh định chi thư dạng này bán thần khí. Mặc dù Lucy ẩn cũng không sợ hãi, nhưng bọn hắn lại tránh tại cống thoát nước nơi cự sâu. Vương Thành cống thoát nước từ trước đều là địa phương nguy hiểm, chỗ sâu càng thêm nguy hiểm, nếu như kinh động yên lặng ở phía dưới quái vật, có thể sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả. Hùng chi Lucy ẩn là biết được Vương Thành phía dưới không biết không gian cho nên lần này truy kích nhiệm vụ ngay từ đầu liền khó khăn trùng điệp. Nếu như không phải trong Vương Thành có mấy danh thủ hộ giả tiếp tục tạo áp lực, về sau lại có Bạch Tháp tham dự, bọn hắn rất sớm đã từ bỏ. Nhưng bây giờ tình huống lại không giống, làm thủ hộ giả Lý Lôi tin chết chuyển đến, Lucy ẩn liền biết hắn phạm một cái sai lầm lớn. đám nhân loại kia cặn bã, phải chết. Cũng may Bạch Tháp đã triệt để khóa chặt vị trí của bọn hắn, kẻ đại tiên đoán ai dễ tạo tự mình gia nhập săn giết đội ngũ, bảo đảm sẽ không mất đi mục tiêu, lại không nhận mệnh định chi thư ảnh hưởng. Vấn đề duy nhất là công thoát nước nơi cực sâu vô cùng nguy hiểm hai vị cao giai nhân viên chiến đấu không nhất định có thể chấn áp được. lúc này ruột đến liền vừa đúng. hạ thanh khu. thiết truy đường cái. ruột tại một gian trong phòng lớn nhìn thấy lucy ẩn cùng ái dễ tạ. trong gian phòng bầu không khí ngưng trọng, lucy ẩn sắc mặt tâm trầm, ái dễ tạ sắc mặt cứng nhắc. có chừng cao cỡ một người cống thoát nước bản đồ chồng chất tại trên mặt bàn, vô số đường nét như là bánh quai treo khoanh ở cùng một chỗ, để người ngất đầu hoa mắt. lucy ẩn hướng ruột khẽ gật đầu, trên mặt gạt ra một điểm nụ cười. đêm an, ruột các hạ nguyện lửa tia sáng vĩnh viễn chiếu sáng ngươi tiến lên con đường. ruột khẽ không lời, đêm an. Phán quyết tổng trưởng các hạ, nguyên chính nghĩa bởi vì hào quang của ngươi như bơm bơm tụ lại, nguyên ta ác lui tán như dạ thú thoát đi thiêu đốt rừng rậm. Ái dệ Tạ cứng nhắc mặt có chút khé động, tựa hồ đang cười. Rốt, ngươi trưởng thành rất nhiều, hắn hiển nhiên cũng không phải là vẹn vẹn chỉ linh mẫn có thể lên trưởng thành. Rốt hơi có ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, Ái dệ Tạ các hạ, chúng ta chưa thấy qua mấy lần mà ta. Ái dệ Tạ có chút nghiêng đầu, sáng ngời chán loẹt lên một cái rột con mắt. Ngươi chỉ gặp qua ta ba lần, nhưng theo ngươi tiến vào kinh chuyên học viện một khắc này, ta liền gặp qua ngươi. Rốt trong lòng du lên, trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Nguyên bản hắn so hắn tưởng tượng sớm hơn tiến vào vương thành cao tầng ánh mắt. Nếu như trước kia, hắn có thể sẽ có chút sợ hãi cùng bối rối, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn chỉ còn lại thản nhiên cùng bình tĩnh. Nhận được chiếu cố, hắn khẽ không người, hy vọng không có để các ngươi thất vọng. Ai Dạ ta giật giật ra mặt, rốt các hạ, người Vĩnh Viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Hành động lần này, chúng ta đem tiêu diệt tận thế giáo đồ, đoạt lại mệnh định chi thư, lão sư đã tiên đoán được, nguyên chi tiên đoán cần thiết cuối cùng một khối ghép hình, cùng vận mệnh tương quan linh hồn hạt tâm, liền cùng mệnh định chi thư có quan hệ. Lucy ẩn thanh âm khàn khàn nói, cho nên Hành động lần này so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn trọng yếu, nó không chỉ có thể đem cái nhân loại này ưu ác tính triệt để đào ra, còn có thể đẩy ra vận mạng loài người mê vụ, chỉ dẫn chúng ta tương lai phương hướng. Rốt gật gật đầu, bọn này giỏi bỏ đã sớm đang chết, trước khi chết vì nhân loại làm ra một điểm công hiến, cũng coi là chết có ý nghĩa. Bọn hắn cụ thể ở đâu? Chúng ta làm như thế nào tiến hành săn giết? Lucy ẩn theo giấy chồng bên trong lật ra một tấm cũ nát bản vẽ. Nơi này, hạ hệ sở cùng môn đồ của hắn giấu tại nước trường ba giật sâu một cái huyệt động bên trong, bọn hắn đã tiến vào cống thoát nước nơi cực sâu đó đã không phải là thông thường trên ý nghĩa vương thành cống thoát nước. Lucy ẩn chỉ hướng bản vẽ biên giới cự nhân ngữ, rồi nhận ra mấy cái kia chữ ý tứ là áo một. chỗ gì ẩn vương thành ban sơ bắt nguồn từ kỷ nguyên thứ 2 cự nhân vương áo một sở kiến tạo thành thị, cự nhân nhất tộc sở kiến tạo cống thoát nước hệ thống phi thường khổng lồ. ngạo mạn cự nhân công tượng thỏa thích biểu hiện ra tài nghệ của bọn hắn, nhưng không có ý thức danh sương bạch ngân nhất tộc dị nhân ở dưới mí mắt bọn hắn đào ra càng sâu đường hầm. cái này đường hầm chiều sâu đến nay đã không thể kiểm tra, cũng không biết đường hầm thông hướng vương nào càng không rõ ràng bọn hắn tại sao phải xây dựng dạng này một đầu đường hầm dị nhân sớm tại kỷ nguyên thứ hai đại thai biến phát sinh trước liền đã diệt vong chân tướng của sự thật sớm đã mai táng tại trong lịch sử lucy ẩn dừng lại một lát tiếp tục nói nhưng là chúng ta đã dò xét đến cái này đường hầm phía dưới cùng có loại nào đó không thể biết khủng bố không gian cùng loại với vực sâu tồn tại vương thành trải qua thương nghị cho rằng tuyệt đối không thể quấy ấy nhiêu nó cho nên chúng ta hành động lần này nhất định phải một kích mất mạng tuyệt đối không thể để cho một cái tận thế giáo đổ chạy rốt suy tư một lát hỏi lucy ẩn hạ tận thế giáo đổ biết tin tức này sao Lucy ẩn chầm rãi lắc đầu. Ta cho rằng là không biết, nếu không hạ hệ sở sớm đã dẫn động được sâu, chế tạo tai nạn. Nhưng nếu như bọn hắn tiếp tục chuyến về, khẳng định liền sẽ biết. Cho nên chúng ta thời gian có hạn. Hắn đem ngón tay đặt tại bản đồ chính giữa. Nơi này chính là bọn hắn trước mắt vị trí, cái này động vật phi thường gần nấp, người bình thường gần như không có khả năng phát hiện. Nhưng chúng ta có bạch tháp. Ai dè tạ lạnh nhạt nói, phàm tồn tại người đều có vết tích. Bọn hắn vốn đang có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng mệnh định chi thư đối với tiên đoán quấy nhiễu đột nhiên buông lỏng, để chúng ta tra được vị trí. Lucy ẩn sắc mặt âm trầm nói, chúng ta trước đó còn không biết vì cái gì, tưởng rằng mệnh định chi thư đến cực hạn, nhưng bây giờ, chúng ta biết, bọn hắn là đem lực lượng vùi đầu vào Vệ Linh Vương trong thành bảo đi. Trong gian phòng an tĩnh lại, Lý Lý Tử vong đối với tất cả mọi người là đạ kích nặng nghề, một cấp nhân viên chiến đấu là chỗ gì ẩn đứng đầu nhất sức chiến đấu, mất đi bất kỳ một cái nào đều là đối với nhân loại tổn thất to lớn. Trầm mặc vài giây sau, Lucy ẩn tiếp tục nói, ta dự định chia ra ba đường, từ nơi này tiến vào cống thoát nước, lấy cái này ba đường đi phân biệt hành động, đến cống thoát nước nơi cực sâu, theo cái này ba phương hướng đồng thời phát động tiến công. Một mặt nói, Lucy ẩn ngón tay một mặt ở trên địa đồ huy động kỹ càng giảng giải mỗi một con đường. Đây là bọn hắn tinh thông nhất công thoát nước nhân viên cùng các học giả tại tỉ mỉ nghiên cứu về sau chế định đi ra tối ưu hóa nhất lộ tuyến, lộ trình ngắn nhất, an toàn nhất, cũng nhất xuất kỳ bất ý. Công thoát nước vô cùng phức tạp, cho dù là nhất tinh giản lộ tuyến, Lucy ẩn cũng đầy đủ giảng một khắc đồng hồ. Đây chính là hành động của chúng ta kế hoạch, sau đó ta sẽ đem kỹ càng chỉnh tự sách đưa đến trên tay các người, chúng ta sẽ tùy thời bảo trì liên lạc. Rốt cao mày nhìn một hồi, đống nhiên nói, không đúng. Hai người đưa ánh mắt chuyển đi qua, rốt chỉ vào trên bản đồ một đường ta Tại sao phải theo đầu này hành lang bên trong đi?" Lucy ẩn nhíu mày liếc mắt nhìn, đây là hạ vị kéo thông đạo, là vượt qua tầng ngoài gần nhất lộ tuyến. Nơi này, cánh bắc thông đạo, khoảng cách thêm gần, vì cái gì không đi? Những cái kia có một đoàn độc trùng xào hiện, vô cùng phiến phức. Ta lần trước đã thanh qua, độc trùng sẽ không xảy ra nhanh như vậy. Lucy ẩn kinh ngạc nhìn xem hắn, lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này một vị, thế nhưng là danh xưng cống thoát nước tri vương tồn tại. Rốt vốn không có để ý ánh mắt của hắn, ngón tay tại trên bản vẽ liên vẽ, đem bọn hắn lộ tuyến một trận cù đuổi. Cái này, cái này, cái này, nơi này đều không hợp lý. Nơi này hiển nhiên càng nhanh, nơi này mặc dù gần, nhưng có một đám đánh dám trùng, ta không sợ, nhưng đội viên sẽ bị thúi thất điên bắt đảo, còn có nơi này. Sau một lát, toàn bộ lộ tuyến tất cả đều bị đổi đến hoàn toàn thay đổi. Rút thở phào một cái, dạng này liền đúng, ta mặc dù đối với cống thoát nước chỗ sâu lộ tuyến không phải rất quen, nhưng cũng có nhất định nghiên cứu. Lucy ẩn sững sờ rất lâu mới lấy lại tinh thần, thở ra một hơi thở dài, trên khuôn mặt dàn đua lộ ra một tia vui mừng, ngươi quả nhiên chưa từng khiến người ta thất vọng. Hái dệ tạ xạ động ra mặt, cười nói, đây chính là cống thoát nước vương, ngươi tính sai, Lỗ Sỉ ẩn. Không không Rốt vội vàng ngắt lời nói, "Kia cũng là tin đồn, ta chỉ là hơi có nghiên cứu, đi thêm mấy lần cống thoát nước mà thôi." Lucy ẩn thật sâu gật đầu, "Đúng vậy, ta tính sai." Hắn đứng người lên, phụ thêm phán quyết tổng trưởng Chương Bảo, "Đi thôi, bọn này tận thế giáo đồ sống được đủ lâu, là thời điểm vì bọn họ tận thế vẽ lên dấu chấm tròn." San giết đội ngũ đã sớm chuẩn bị hoàn tất, các hạng vật tư dược tệ vật phẩm tất cả đều đầy đủ, ba người mang theo ba chi San giết đội ngũ theo ba phương hướng tiến vào cống thoát nước, đắt đỏ linh năng thông tin khí tùy thời duy trì bọn hắn liên lạc rốt cái này một đội bên trong mang theo 20 vị tinh nhuệ kẻ phán quyết, bọn hắn mặc dù chiến đấu đẳng cấp không có rụt cao như vậy, nhưng từng cái đều thần kinh mạch chiến, kinh nghiệm phong phú, lại đối với cống thoát nước hết sức quen thuộc. Cầm đầu đội trưởng càng là danh sư cống thoát nước vạn sự thông, hắn nhìn thấy rụt gương mặt trẻ tuổi, nháy mắt nhận định hắn cống thoát nước chi vương danh hiệu là thổi ra. Coi như hắn là tân tinh, thiên phú dị bẩm, tài nguyên đông đảo, niên kỷ bảy tại cái này, có thể đi bao nhiêu lần cống thoát nước. Hắn lúc đầu hạ quyết tâm, dù cho chê đến rụt không vui, cũng nhất định phải vạch ra chính xác cống thoát nước thông hành biện pháp. Nhưng không nghĩ tới, tiến công thoát nước, bề ngoài không đẹp không có cái gì cường giả khí thế rốt, nháy mắt phát sinh 1.800 độ lớn cải biến, chỉ thấy hắn sắc mặt trầm ổn, ánh mắt sắc bén, khoe miệng không tiêu không gấp, đôi lông mày trầm ổn có độ, bước chân lớn mà tinh tế, hổ khu hùng tráng uy vũ, một loại cường giả tuyệt thế khí thế thẳng nhiên mà phát, để người nhịn không được quỳ bái. Quả nhiên, dọc theo con đường này rốt mạnh mẽ lắm tới, hoàn toàn không để ý tới phức tạp công thoát nước khả năng mang đến nguy hiểm, chỉ thấy dưới chân hắn sinh phong, đi xuyên qua đại đạo trong hẻm nhỏ, không có nửa điểm do dự, tựa như trở lại nhà của mình. Cống Thoát Nước gần tàng ác độc quái vật, không có đối với hắn tạo thành nửa phần bối rối, tay phải hắn ánh kiếm lóe lên liên tục, chém vào quái vật đầu một nơi thân một nẻo, tay trái tinh toa cổ sạ, nổ quái vật thịt nát xương tan. Đối với rất nhiều người mà nói, như là núi đao biển lửa cống thoát nước, tại rốt nơi này, liền như là chính mình hậu viện. Đi bộ nhàn nhã bên trong, bọn hắn liền theo thượng tầng xuyên thẳng đến dưới nhất tầng. Nếu như không phải chung quanh nơi này hoàn cảnh thực tế quá kiềm chế, bọn hắn quả thực có thể đem hắn xưng là dạo chơi ngoại thành. Cống thoát nước dưới nhất tầng, đã tiếp cận nguyên thủy động quật bộ dáng, tuyệt đối trong bóng tối, bọn hắn ánh sáng nhạt chỉ có thể chiếu sáng quanh người tấp dung ở giữa to lớn tiếng nước tại sâu trong bóng tối rích gạo kia là xuyên qua vương thành vĩnh hàng sông nó thượng du ở xa phương bắc hắc cám đại bình nguyên chỗ sâu hạ du mãi cho đến mấy ngàn ngàn giật bên ngoài mùi hôi lầm lẩy trong vương thành một nửa ô huyết vật đều là từ nó mang đi mà trên đỉnh đầu bọn họ là như là dây leo quấn quanh cảnh khô đây là vương thành thánh bạch thụ dễ cây nó trong lòng đất kéo dài đến cực sâu nhưng rất nhiều bộ phận đã chết héo có ba nhánh sông con đường Vương thành vĩnh hàng sông là duy nhất không có thụ thánh bạch thụ tịnh hoa dòng sông cũng là sâu nhất mạch nước ẩm nó nước vô cùng đen nhánh nội lơ lửng vô số ô huyết rác rưởi cùng thi thể dưới nước cần nuốt cái gì Ai cũng không biết, cũng không muốn biết. Tại dạng này bờ sông hành tẩu là phi thường nguy hiểm, Rộn cố ý mang theo bọn hắn lách qua đi. Chúng ta đã tới dự định địa điểm. Rộn nói, ở trong này làm sơ nghỉ ngơi, chờ đợi mặt khác hai đội đến. Các đội viên nhìn lẫn nhau, bọn hắn trên đường đi liền khí quyển đều không có thở một chút, liền quan đi. Nhưng nếu là Rộn lên tiếng, bọn hắn lập tức không có chút nào điều kiện làm theo. Dọc theo con đường này, biểu hiện của hắn đã thắng được bọn hắn tôn trọng của mọi người, tất cả mọi người đang cảm thán, tân tinh không hổ là tân tinh, đại khái chỉ có toàn phương vị siêu việt thường nhân người mới có thể đứng tại nhân loại hàng đầu, dẫn mọi người tiến lên. Rốt cũng nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi hãy dễ tạo cùng lũ si ẩn. Kiến thức của hắn chỉ tới nơi này mới thôi, lại sâu một tầng, liền rời đi cống thoát nước phòng chủ. Hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, lần này hành động nhất định phải đem những cái kia buồn nôn giỏi bỏ một mẻ hốt gọn, đem bọn hắn cho cốt vẩy vào lý lì pho tượng trước, đặt nền móng vị này cùng hắn gặp nhau không nhiều, nhưng để lại cho hắn cực sâu ấn tượng nữ sĩ. Ngay lúc này, trong đầu chi thức chi thư bỗng nhiên nói chuyện. Âm trầm trong động quật, một cái bóng đen ngồi cao ở trên nhang thạch, trong tay hắn sách lớn không dò lật qua lật lại, phá rất nhiều động trang sách rầm rầm rơi xuống. Một nhóm màu đỏ văn tự ở trong trang giấy chậm rãi viết ra. Rốt đã đi tới cống thoát nước tầng sâu, chuẩn bị săn buổi cửu nhân của hắn, nhưng hắn không biết, sắp chờ đợi vận mệnh của hắn là cái gì. Ha ha ha ha. Bóng đen càn rỡ cười ha hả. Rốt cuộc đến, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cựu hận của ngươi đã che đậy cặp mắt của ngươi, mà ta sẽ ở trong tuyệt cảnh này nhìn thấy lật bản hy vọng. Trô Ji ẩn hủy diệt, liền theo ngươi bắt đầu đi. Quy một chương 409, ác chi hồn linh a ese. Chủ nhân, chủ nhân. Chi thức chi thư trong đầu hét lớn. Ta cảm ứng được, cái kia buồn nôn bỏ xác khí tức, chính là cái kia tại xâm lấn lúc phá yếu ta buồn nôn bỏ xác. Rốt kinh ngạc nói: sách, ngươi còn có loại công năng này?" Câu nói này để tri thức chi thư phi thường không cao hứng, nó bất mãn quạt trang sách, viết: "Nó ảnh hưởng ta, cũng liền mang ý nghĩa ta ảnh hưởng nó. Chỉ cần khoảng cách đủ gần, ta liền có thể nghe khí tức của bọn hắn. Ta tư thế cùng công năng rất nhiều. Chủ nhân ngươi chỉ là còn không biết mà thôi. Ta không phải bình thường công cụ, linh hồn của ta siêu việt ngươi tưởng tượng." Rốt hỏi ngược lại: "Cái kia ngươi làm sao sẽ còn bị hắn ảnh hưởng?" Tri thức chi thư càng thêm tức giận, ta lúc ấy chủ quan, không có né tránh, không cẩn thận bị hắn quấy nhiễu. Rốt kéo ra khóe miệng, không có trả lời. "Chủ nhân" Chi thức chi thư lại hô, hắn đang di động, hắn muốn chạy, nhanh đi bắt hắn lại. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, biết để tận thế giáo đồ chạy đến chỗ càng sâu liền không dễ làm. Theo Lucy Lucian bọn người nói tới, cái kia hư hư thực thực vượt sâu không biết không gian, ngay tại phía dưới không đến một ngàn dặm chỗ sâu. Truyền lệnh người, hắn quay đầu hỏi, Lucy Lucian cùng ái dễ tạ đội ngũ đến đó rồi. Truyền lệnh người mở ra linh năng thông tin khí, sau một lát được đến trả lời. Đội trưởng, bọn hắn ở trong cống thoát nước tầng. Rốt cao mày nói, đây cũng quá chậm đi. Truyền lệnh người không nói gì. Các đội viên mặt đều ngẹn thanh, mỗi người đều rất muốn nói không phải bọn hắn quá chậm, là chúng ta quá nhanh. Rốt liếc mắt nhìn phía dưới chật hẹp tâm trầm không gian, quyết định đi đầu xuất phát, chặn đường tận thế giáo đồ. Chuyên lệnh người, nói cho Lũ Sĩ ẩn cùng Ái dễ tạ các hạ, ta phát hiện địch nhân có dị động, chúng ta đi đầu xuất phát. Chuyên lệnh người sửng sốt một cái. "Đội trưởng, cái này không thích hợp a. Kế hoạch của chúng ta không phải như vậy." Rốt Trầm giọng nói, "Tình huống có biến, lần này tuyệt đối không thể để cho tận thế giáo đồ chạy trốn, có ta dẫn đường, không cần sợ, ngươi tùy thời cùng bọn hắn giữ liên lạc là được." Chuyên lệnh người chỉ do dự vài giây đồng hồ, liền quyết định tuân thủ rốt mệnh lệnh, dù sao hắn là cấp 2 nhân viên chiến đấu, chỗ gì ẩn trụ cột, mà lại, hắn trên đường đi biểu hiện ra năng lực cũng chinh phục bọn hắn. Chuyên lệnh người cấp tốc kêu gọi hai con đội ngũ, truyền lại rốt muốn đi đầu hành động tin tức, vài giây sau, hắn được đến khẳng định hồi phục, lập tức ra lệnh. "Chuyên lệnh, kế hoạch đã định cải biến, lập tức xuất phát." Các đội viên lập tức đứng lên, cùng ở sau lưng rốt, hướng lòng đất chỗ càng sâu xuất phát. Bắt đầu một đoạn đường còn là thông thường công thoát nước, chỉ là lộ ra niên đại xa xưa, khi bọn hắn theo một cái động lớn bên trong nhảy xuống về sau, hết thảy đều thay đổi. Trung quanh không còn là nhân công kiến tạo gạch đá hoàn cảnh, mà là nguyên thủy nham thạch động vật. Trong không khí chạy xuôi làm cho không người nào có thể tiếp nhận múc meo khí tức, một cỗ để người cảm giác giận cả tóc gáy theo lòng bàn chân thăng lên. Dột mơ hồ cảm thấy một cỗ không rõ khí tức, tựa hồ là vượt sâu tại dị động. Đến vị trí này, Vương Thành liền không có tương đối chính xác xác thực bản đồ, rốt trên tay bản đồ là tàn khuyết không đầy đủ lại mười phần mơ hồ. Nhưng trong đầu tri thức chi thư có thể cảm ứng được tận thế giáo đồ phương hướng cùng xa gần, dưới sự chỉ dẫn của nó, rốt mang theo đội ngũ cấp tốc đuổi theo cường đại linh thị để hắn có thể chuẩn xác phát hiện ẩn tàng trong bóng đêm quái vật, đa số đều bị hắn lách đi qua, số rất ít cũng đang vây công xuống cấp tốc bị đánh giết. khoảng cách cấp tốc rút ngắn, ruột máu bắt đầu sôi trào, tất cả thù mới hận cũ đều dự định ở trong này cùng một chỗ báo. đương nhiên, chi thức chi thư hồ lớn chủ nhân là ở chỗ này, ngay tại cái kia chỗ rẽ đằng sau. tốt, ruột toàn thân linh năng sôi trào, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. cường đại linh năng ba động lan ra, ruột tay phải cầm kiếm, tay trái mang tinh huy chi thuẫn, một bước càng đi qua, các kẻ phán quyết theo sát phía sau. nhưng là vòng qua thật dày nham thạch, rốt linh thị bên trong vậy mà không có vật gì. Trước mắt một cái phi thường to lớn hang động không gian, hình nửa vòng tròn nham đỉnh, tựa như cái lồng đem bọn hắn che lại, bốn phía trừ một chút nồng đậm hắc ám bên ngoài, cũng không có cái gì đồ vật. Người đâu? Chi thức Chi Thư cùng Rốt đồng thời phát ra nghi vấn. Nháy mắt sau đó, rốt liền ý thức hắn bị mắc lửa, Chi thức Chi Thư tuyệt đối là bị thứ gì che đậy. "Đừng tới đây." Hắn gấp hô. Nhưng đã muộn, bọn này tinh nhuệ kẻ phán quyết theo sát lấy rốt bộ pháp, bước vào cả bẫy. Quả nhiên, sau một khắc, không gian bốn phía nháy mắt biến thành màu đen tuyền, như là một cái lồng sắt tử đem bọn hắn che lại. Tri thức chi thư lúc này mới tỉnh ngộ lại, cái gì, ta bị lừa rồi, rốt lời đi trách cứ nó, đây là chính mình chủ quan, vậy mà hoàn toàn không có hoài nghi bản này không đáng tin cậy, sách xuất hiện không đáng tin cậy khả năng, nó linh hồn không cho vẹn, tương đương với đầu góc thiếu một nửa, đó không phải là náo tàn sao? Náo tàn bị người đồ bẩn, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Không thêm hoài nghi tin tưởng náo tàn, cái kia trừ tự trách mình, còn có thể trách ai? Tất cả mọi người, đừng lộn xộn, rốt hô, cẩn thận bốn phía quan sát, tại linh hồn chi nhãn dưới tầm mắt, bất luận cái gì linh năng lưu động đều không cản được, mà không có linh năng, là không thể nào sinh ra nguy hiểm. Tại cái này phong bế trong không gian, hắn không nhìn thấy một tia linh năng, nhưng cũng không nhìn thấy bên ngoài. Bọn hắn liền giống bị hắc ám cách ly. Tri thức chi thư trong đầu nội trận lôi đỉnh, thống mạc tận thế giáo đổ. Không có cái gì so lấy tri thức cùng trí tuệ tự cho mình là nó bị người lừa gạt lợi dụng càng xỉ nhục sự tình, tri thức chi thư cảm giác nó yếu ớt tâm linh bị cường châm đâm xuyên, hẳn không thể đem chính mình xé nát xé nát. Xách, ngươi hẳn là tỉnh táo một điểm. Trong một cảnh, truyền đến chủ nhân thanh âm, ôn hòa mà bình tĩnh, không có nửa điểm trách cứ nó ý tứ. Hiếm thấy, tri thức chi thư vậy mà thật bình tĩnh trở lại, thậm chí nói ta ở trong này cồn nộ cũng vô dụng, ở trước mặt chủ nhân mặt đều mất hết, bắt không được những cái kia bỏ sát, ta chỉ nhục vĩnh viễn không thể rửa sạch, ạ, Fer Obed liền vĩnh viễn có thể ép ta một cái đầu, nhất định phải đem bọn hắn tìm ra. Chi thức chi thư dứt bỏ tạm niệm, từ khi nó ý thức chủ quan khôi phục về sau, không chọn vẹn linh hồn luôn luôn mỗi giờ mỗi khắc mang đến vô số tạm niệm, quấy nhiễu nó linh, để linh tính của nó long đong, giống như thiểu năng, mà cái kia bỏ sát trong tay xé nát, vậy mà không biết vì cái gì có thể ảnh hưởng đến nó, khiến cái này tạp niệm trở nên càng nhiều càng tập hợp, thậm chí có đôi khi có thể xung kích nó chủ niệm, nhất định phải đem những này bỏ sát diệt trừ. Tri thức chi thư tập trung tinh thần, vậy mà thật dần dần quên lãng những cái kia tạm niệm. Nó linh bắt đầu tản mát ra mông mông quang huy, linh tính trở nên thông thấu, tư duy thanh minh. Nháy mắt sau đó, trong đầu của nó linh quang lóe lên. Chủ nhân, chủ nhân, ta biết. Rốt binh tĩnh hỏi, ngươi biết cái gì? Cái bẫy này, nó là từ linh hồn nhuyễn trùng đặc tính luyện chế mà thành không gian vật phẩm, chính là một cái từ ngăn cách không gian hình thành sắt cái nắp, Bọn hắn nghĩ bắt rằng ngươi, tại từng nhóm tiêu diệt những người khác về sau, lại đến bay đầu đối phó ngươi. Rốt trong lòng du lên, tri thức chi thư nói cùng hắn nghĩ vậy mà rất tiếp cận, để hắn trong lúc nhất thời đều không tự tin. Có cái khác khả năng sao? Có, nhưng rất nhỏ, đây là một cái độ hoàn thành rất cao không gian ngăn cách, một khi hình thành sẽ rất khó mở ra, nhưng ăn mòn cùng ô nhiễm lại có thể từ bên ngoài xuyên tấu vào, tận thế giáo đồ nhất định sẽ dạng này đối phó các ngươi, khi bọn hắn xử lý mặt khác hai đội người về sau, trở lại đối phó các ngươi liền dễ dàng nhiều. Vừa dứt lời, đột đã nhìn thấy có nồng đậm ô nhiễm khí tức ngay tại theo ngoại bộ chạy vào. Cẩn thận, có ô nhiễm. Đột cao giọng nhắc nhở, sử dụng tàn lựa, an tĩnh hóa dược thể. Đồng thời trong đầu hỏi, "Xách, có biện pháp ra ngoài sao?" Chi thức chi từ thứ nói, "Biện pháp tốt nhất chính là theo linh giới đi." Nó không có ngăn cách linh giới. Rốt hỏi, ta làm sao tiến vào linh giới? Hai loại biện pháp, loại thứ nhất, lấy linh tinh thế tiến vào linh giới, nhưng bản thể y nguyên lưu tại chỗ cũ. Loại thứ hai, chỉnh thể tiến vào linh giới. Rốt khẽ những mày, loại thứ nhất biện pháp khẳng định không được, không có hồn thể bảo hộ, linh là phi thường yếu ớt, tại linh giới ngao du vô cùng nguy hiểm. Chúng chi rốt là thuần tân thủ, căn bản không hiểu như thế nào tại linh trạng thái chiến đấu. Nếu như tận thế giáo đồ đã sớm đang chờ hắn linh thể xuất hiếu, đó chính là tới cửa đưa đồ ăn, nhằm vào linh thể biện pháp thực tế quá nhiều. Loại thứ hai biện pháp có thể thực hiện sao? Tri thức chi thư nói có thể thực hiện nhưng nó so loại thứ nhất càng nguy hiểm linh giới không phải người sống thế giới là linh cùng năng lượng chi giới hỗ tạp khó lường năng lượng cùng tán loạn quỷ dị ý chí tràn ngập ở trong linh giới nó tựa như cồn bạo biển cả sẽ thôn phệ người sống linh hồn đồng hóa sống huyết đưu đưa chúng nó cùng linh giới hỏa làm một thể bởi vậy linh giới cùng vật chất giới trời sinh giới vực sẽ ngăn cản bất luận cái gì hữu hình chất vật thể tiến vào trong đó không có giới vực đều đã nhập vào linh giới rốt kinh ngạc nhìn xem chi thức chi thư nửa khí của nó kiên định mà có chất tự tựa hồ còn có đoạn dưới ta nên làm cái gì chi thức chi thư tiếp tục viết muốn phá vỡ giới vực ngăn trở. Hoàn toàn tiến vào linh giới bên trong, cần một mai sinh ra từ linh giới tinh linh chi thạch. Rốt cao mày nói, "Ta có cái này tảng đá sao?" "Có." Ngoài dự liệu địa, chi thức chi thư cho ra trả lời khẳng định. Tại nơi cất giữ, Chi thức chi thư chạy vào phòng nhỏ, theo trong nơi cất giữ cầm ra khối kia màu đỏ tảng đá. Rốt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đây không phải khai chiến trước, ả Nạ vợ lệ giao cho hắn tảng đá kia sao? Lúc ấy nàng nói là Bạch Tháp chuẩn bị, đừng các hạ cố ý dặn dò giao cho hắn. Chẳng lẽ Bạch Tháp sớm trước khi khai chiến liền tiên đoán được tất cả những thứ này? Tiên đoán thật chuẩn như vậy. Tâm niệm váng một cái đã qua rốt theo trong ngộng cảnh cầm ra tảng đá kia, dựa theo chi thức chi thư thuyết pháp hướng trong đó rót vào linh năng. rất nhanh, rốt liền cảm thấy một loại sụp đổ cảm giác, trong hư không phản phất có đồ vật gì tại lôi kéo hắn. Chi thức chi thư cấp tốc viết, triệu tập linh năng, bảo vệ toàn thân. sau khi tiến vào, lập tức liền muốn đi ra, linh giới bên trong không thể đợi quá lâu. rốt theo lời làm theo, cũng quay đầu hô, các vị, ở chỗ này đừng lúc đích, ta tìm tới ra ngoài biệt pháp. thân xác mừng dỡ theo các kẻ phán quyết trên mặt tán phát ra, bọn hắn nhìn xem rốt thân thể giống nước hòa tan ở trong không khí, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. linh giới, đội trưởng tiến vào linh giới. Thực thể tiến vào linh giới. Đây là cấp 2 nhân viên chiến đấu có thể hoàn thành sao? Thân tính đương nhiên không giống. Chuyên lệnh người cấp tốc đem dột tiến vào linh giới tin tức truyền ra ngoài, không gian ngăn trở cũng không thể trở ngại tin tức truyền lại. Chỉ cần linh năng thông tin không bị ngăn cản đoạn, bọn hắn liền cũng không bối rối. Linh giới. Hết thảy trước mắt trở nên chịu tượng, vô số sắc khối chồng chất tại hết thảy, các loại màu sắc băng rua ở trong đó xuyên qua, tựa như người mới học họa tác. Rốt không phải lần đầu tiên tiến vào linh giới, biết linh giới không thể dùng vật lý giới thường thức suy đoán. Những mấy sắc khối đều là hỗn độn năng lượng cùng hỗn độn linh không nên tùy tiện đụng vào, bọn chúng sẽ chỉ ô nhiễm tự thân. Ta làm như thế nào động? Rốt hỏi, hắn mặc dù tới qua linh giới, nhưng một thân một mình hoàn toàn tiến vào linh giới không gian còn là lần đầu tiên. Mộng cảnh vị trí cao tầng linh giới cùng tầng dưới chốt linh giới cũng hoàn toàn không giống. Hiện tại, hắn giống như trôi nổi trong hư không, tìm không thấy điểm chịu lực. Chi thức chi thư cấp tốc viết, dùng linh thôi động tự thân, hướng tây. Đừng dùng con mắt tìm phương hướng, linh giới không gian không phải liên tục. Rốt khó khăn phiêu động một lát, cảm giác làn da như thiêu như đốt, tựa như cường toàn rội ở phía trên. Chi thức chi thư chỉ vi rộn chuyển một lát đông nhân nói, đảo ngược vận chuyển linh năng, có thể đi ra. ruột lập tức làm theo, cảm giác không gian theo bốn phương tám hướng để ép tới, đem hắn gạt ra linh giới. trước mắt kia sáng biến ảo, ruột dưới chân nhất trọng đã dẫm lên trên mặt đất, lại dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái màu đen nửa vòng tròn bên ngoài, hai người không nhân quỷ không quỷ ra hỏa ngay tại đem hữu chất vật hướng lên rơi vãi. bọn hắn nhìn thấy ruột lúc sững sờ, đang muốn mở miệng cùng hô, nháy mắt sau đó, ruột đã phi thân mà tới, một kiếm đâm xuyên một đầu người sọ, xoay tay kéo ngược lại, mũi kiếm cắt đứt một người khác cổ. mà tại màu đen nửa vòng tròn một bên khác, hai tên tận thế giáo đổ nhanh chân liền chạy, điên cuồng gào thét nói ra ngoài rồi, đại tiện chi vương đi ra. Rốt đưa tay, trên đầu ngón tay tia sáng lóe lên, hai viên tinh toa rời khỏi tay, đem bọn hắn đầu nổ vỡ nát. Trung quanh tận thế giáo đồ giải tán lập tức. Chi thức chi thư điên cuồng gào thét nói, ngay ở phía trước, ta nhìn thấy, cái bọn sắt kia. Rốt cũng tương tự nhìn thấy, cách đó không xa, một cái bóng đen đứng ở trên nham thạch, trung quanh vây quanh mấy tên tận thế giáo đồ, trong ngực ôm một bản rách rách dưới dưới sách lớn. Mặc dù hắn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhưng hắn trong nháy mắt liền xác định, đây chính là kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo thủ. A sơ Rốt cắn chặt hàm răng, thu mới hận cũ lửa giận đồng loạt dâng lên. Rốt cuộc tìm được ngươi, chi thức chi thư kích động trong đầu hô lớn, giết hắn, làm hắn, thiến hắn, không thể tha thứ, cũng dám trêu đùa vĩ đại chi thức cùng trí tuệ hóa thân. Hắn đang chết, bóng đen ở đầu, cực hơi tia sáng chiếu sáng mặt của hắn, tia là một cái khó mà hình dung mùi hôi gương mặt, cái mũi của hắn đã mục nát, chỉ còn hai cái lỗ, trong con ngươi tràn đầy màu đen bùn hình dáng vẩn, khắp khuôn mặt là ố vàng ngủ nước, răng cao thấp không đều, giống nghĩa địa chó săn. Cho dù tại trên khuôn mặt này, rốt cũng đọc lên kinh ngạc, nhưng ngay mắt sau đó, hắn bật cười. Ha ha ha, không hổ là ngươi. Vậy mà tại mười cấp linh năng lúc liền nắm giữ nhục thân ghé qua linh giới biện pháp, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi. Ái hệ sơ đứng người lên, ngọn lửa màu đen ở xung quanh người giấy lên. Lần thứ nhất gặp mặt, cổ lao thôn phệ đại tiện tri vương, ác tri hồn linh ái hệ sơ hướng ngài vân an. Quy một chương 410, thiên thần vương toại. Xoát, rốt căn bản không có để ý tới hắn, đưa tay liền một phát tinh toa bắn tới. Ngọn lửa màu đen nháy mắt đem ái hệ sơ bao khỏa, ngăn lại tinh toa. A, là ngôi sao lực lượng. Hắc diễm về sau thanh âm chập chập lưỡi, như đang thưởng thức. Ngươi thôn vệ ai đại tiện? Phồn tinh vương quốc người sáng lập tinh thần chi vương. Còn là, xoát xoát xoát xoát, mười phát tinh toa liên xạ, nhưng không có đánh trúng ạ hệ sở bản nhân, mà là bắn về phía phụ cận tận thế giáo đồ. 3.000 ngàn khắc linh năng tinh toa huy lực vô cùng mạnh mẽ, tại tinh quang vỡ vụn nháy mắt, liền đem bọn hắn đánh cho thây ngã đầy đất. Sau đó phong chi huyền ảnh theo trong hư không hiện hiện, huy kiếm hướng ạ hệ sở đánh tới. Hậu phương, ruột hít sâu một hơi, cường đại linh năng bắt đầu trong linh hồn gào thét tụ tập, hai tay của hắn đống như nẩy, linh năng của sáng đâm thẳng tới. Ạ theo trên nhang thạch phi thân xuống tới, hắc diễm đem hắn toàn thân hoàn toàn bao trùm, ngăn lại linh năng cự pháo xung kích. A. ta cảm nhận được hoa mỹ trung nhạc, yêu nhã linh năng xuống ẩn dấu đi khủng bố khí tức hủy diệt, đây là viễn cổ hủy diệt chi vương lực lượng sao? Ta không thể bị nó đánh kích quá lâu. A Đệ sở thân hình tăng tốc, ý đồ thoát khỏi linh năng cổ sáng quá chặt. Nhưng Phong Chi huyền ảnh sớm một bước ngăn lại đằng sau, vững vàng ngăn lại hắn chạy trốn lộ tuyến. A Đệ sở mấy lần bắn vọt, cũng không thể thoát khỏi vết ảnh. Nó linh năng cường đại, tác chiến kỹ nghệ cao siêu, linh năng chuyển hóa hiệu suất cao, hiển nhiên chính là một cái khắc cấp 2 nhân viên chiến đấu. Nó, đây không phải phổ thông vết ảnh, ta cảm nhận được ngưng kết gió, còn có linh hồn cùng tinh thần kỳ diệu liên hệ đây là hoàn mỹ kính tượng à trời ạ nó nghệ thuật có thể sưng hoàn mỹ đây là một vị nào viễn cổ vương giả lực lượng với anh linh năng của sáng nháy mắt biến lớn gấp đôi lương thực tia sáng sông ra hất diễm phòng hộ kém một chút làm bị thương bản thể của hắn linh năng đa trọng tấu tiến vào thứ 12 giây nó ngay tại phát lực à hệ sở trên thân toát ra càng nhiều hất diễm miễn cưỡng ngăn lại linh năng của sáng xung kích nhưng tiếp theo trong mấy mắt cổ sáng lần nữa mạnh lên nổ ra càng nhiều hất diễm uy lực của nó tại gấp bội không hồ là danh sưng hủy diệt thế giới vương giả chỉ cần có đầy đủ nhiều linh năng chính là trong truyền thuyết vô thượng nguyên thiên thần cũng phải bị đánh rơi chết. A hệ sơ đẩy ra huyễn ảnh một cái nặng bổ, thân hình nhất chuyển. đột nhiên, hắc diễm đống nhiên một mùa, cấp tốc thu nhỏ, lập tức biến mất. linh năng của sáng phá không mà đi, chính giữa đình động, dẫn phát to lớn nổ tung. giật nháy mắt thu tay lại, nhưng đã tới mười giây linh năng đa trọng tấu uy lực lớn, nổ tung đánh xuyên toàn bộ phía tây động quật, nổ nát lửa bên hang động, chấn động to lớn sóng hướng trên mặt đất cùng dưới mặt đất truyền đi, vang minh thanh âm trên mặt đất tầng bên trong nhấp nô, như sấm nổ. giờ phút này. Vừa mới đến cống thoát nước hạ tầng lũ sì ẩn cùng ái lệ tại đội ngũ cảm nhận được rõ ràng mặt đất rung động, bọn hắn rất nhanh ý thức được là phía dưới tại chiến đấu. Vương Thành dưới mặt đất toàn bộ là trải qua linh năng cố hóa nhang thạch, phổ thông công kích căn bản là không có cách tạo thành phá hư. Dẫn phát chấn động mạnh như vậy động tuyệt đối không phải bình thường công kích, rất có thể là ruột cùng ái lệ sợ chiến đấu. Bọn hắn lập tức hướng ruột đội ngũ phát ra linh năng thông tin. Đen che đậy bên trong, bởi vì bên ngoài tận thế giáo đồ toàn bộ chết sạch, bị ngăn cách không gian đang dần dần sụp đổ, linh năng thông tin theo trong khe hở lọt vào. Truyền lệnh người linh năng thông tin thủy tinh nháy mắt phát sáng lên. Truyền lệnh người trong thủy tinh đồng thời truyền đến hải dễ tạ cùng Lucy ẩn thanh âm chuyện gì xảy ra vì sao lại có dạng này lớn chấn động truyền lệnh người dùng ngắn gọn nhất lời nói đem hắn biết rõ tin tức truyền ra ngoài Lucy ẩn thanh âm mười phần gấp rút ngươi là nói rốt lấy tiến vào linh giới phương thức xuyên qua ngăn cách không gian một mình cùng tận thế giáo đồ chiến đấu đúng thế Lucy ẩn vội la lên hoàng bát hải dễ tạ các hạ đại giáo thủ a hệ sở khẳng định không chỉ bố trí một cái bẫy ta suy đoán bọn hắn rất có thể là cố ý bại lộ chính là vì hấp dẫn rốt mắt câu ta không biết hắn âm mưu là cái gì nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn áp dụng Ai dệ Tạ Trần chờ nói, tương lai rất hỗn độn, ta thấy không rõ. Hắn có mệnh định chi thư. Ai dệ Tạ Thanh em nháy mắt âm trầm xuống, đúng thế. Trong lúc vô hình, hai người đạt thành ăn ý nào đó, đồng thời thoát ly đội ngũ, hướng phía dưới gấp đuổi mà đi, cũng hướng đội ngũ của mình hạ lệnh, ra lệnh cho bọn họ cẩn thận tiến lên, lục xoát chạy tứ tán tận thế giáo đổ. Vương thành. hạ thành khu có ba khu vực lớn xuất hiện rõ ràng chấn cảm, pha lê vỡ vụn, phòng lốc sụp đổ, mặt đất nứt ra, dẫn phát rất lớn khủng hoảng. Địa chấn là cực kỳ không rõ báo hiệu, sự xuất hiện của nó bình thường đều mang ý nghĩa tai nạn phát sinh. Vương Thành phái người chấn an dân chúng đồng thời cũng tại hướng săn giết đội ngũ hỏi thăm tình huống. Bộ quân chiến tiến vào cao nhất cảnh giác trạng thái. Bạch Tháp thời khắc chú ý phía dưới vực sâu trả thái. Một khi có bất kỳ dị động, bọn hắn liền muốn bỏ dở truy kích, tránh dẫn phát càng lớn tai nạn. Lucy Ân cùng Ái Dễ tạ tạ được đến tin tức về sau bước nhanh hơn, hướng về chiến đấu phát sinh địa điểm cấp tốc tiến đến. Mà tại lúc này, rốt cùng hạ hệ sở chiến đấu đã tiến vào một cái giai đoạn mới. Hạ sở có hành trình ngắn truyền tống năng lực, linh năng đa trọng tấu không thể bảo trì khóa chặn, không thích hợp sử dụng. Rốt cải biến chiến thuật, bản thể sử dụng tinh toan huy tạc, huy ảnh tiến lên cận thân chiến đấu. A hệ sơ hắc diễm có thể ngăn cản đại đa số công kích, nhưng cũng thuộc về linh năng phòng ngự một loại. Mười cấp linh năng phía dưới tinh toa uy lực cực lớn, hắc diễm cũng ngăn không được hắn tiếp tục quanh kích. A hệ sơ linh năng so dọt hơi mạnh, nhưng dọt có được lấm liệt chi thanh, nó tại hoàn thành có định lượng về sau, cho dù không bắt đầu dùng linh triệu, năng lực khôi phục cũng mười phần không tầm thường. Mà a hệ sơ không có đặc biệt năng lực khôi phục, cái chiến thuật này phi thường hữu hiệu, chỉ đánh một lát, a hệ linh năng liền rõ rệt yếu bớt. Ha ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới a, chiến đấu kịch liệt bên trong, a hệ sơ nhiên nở nụ cười ngày xưa một cái nhỏ yếu như vậy cổ thần thế mà lại trở nên cường đại như vậy hắn say mê mà nhìn xem rột chói loại tinh toa cùng hoàn mỹ huyết ảnh a năng lực này thật là khiến người ta háo hức vậy mà thôn phệ nhiều như vậy viễn cổ vương giả lực lượng có lẽ cái này tương lai thế giới sẽ là thế giới của ngươi tràn ngập đủ loại kiểu dáng đại tiện thế giới rột gầm thét một tiếng thả ngươi ai chó má liên tục gậy mười ngón tay tinh toa như như mưa to bắn ra huyết ảnh ánh mắt ngưng lại một cái hiệu suất cao linh hồn một kích đâm thẳng ánh hệ sợ phía sau lưng ba ngàn khắc linh năng gần như hoàn mỹ chuyển hóa lực lượng cơ hồ bộ ra không gian A hệ sợ thân hình nhất chuyển, Hắc Diễm thu nhỏ biến mất, hắn lần nữa chuyển gì? Rốt lập tức chuyển qua đầu ngón tay, Tinh Toa mưa to như bóng với hình, huyết Ảnh cũng rút kiếm đánh tới. Tại tiếp tục anh ta xuống, A hệ sợ linh năng theo không kịp, Hắc Diễm bị đánh xuyên, Tinh Toa đánh vào A hệ sợ thân thể, đem hắn nổ tan. Huyết Ảnh càng là từ phía sau nhảy dựng lên một cái nặng bổ đem hắn chém thành hai khúc. Nhưng là A hệ sợ tàn khu lại chậm rãi biến mất, trong không khí không có để lại một kia vết tích. Phương xa truyền đến hắn cười dài thanh âm. Ha ha ha, đây là Huyên Ảnh của ta, thế nào? Mặc dù không bằng ngươi hoàn mỹ, nhưng cũng đầy đủ lửa gạt ngươi con mắt. Chi thức chi thư trong đầu điền cuồng gáo thét nói, hắn tại hướng đông mặt chạy, nhưng bản thể tại phía tây, rốt mau chóng đuổi đi lên, quả nhiên thấy ả hệ sơ chạy trốn thân ảnh. Xách, ngươi biến thông minh, Chi thức chi thư nổi giận đùng đùng nói, hắn còn muốn gạt ta, hắn lại đem ta làm đồ đần, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Rốt hít sâu một hơi, nhắc lên linh năng, cắm đầu dồn sức, linh hồn chi nhãn nhìn chằm chằm ả hệ sơ, không mảy may để hắn thoát đi ánh mắt bên ngoài. Rốt tốc độ cực nhanh, trừ hẳn na bỡ lẹ cùng một chút người cường đại hơn bên ngoài, không có nhanh hơn hắn. Bất quá mấy chục giây, ả hệ sơ liền bị hắn đuổi kịp. Linh năng nổ ra một vòng ba động, một đạo kiếm quang như giải lụa hiện lên. A hệ sở lần nữa chuyên gì xuất hiện ở bên phía trước cách đó không xa. Rốt đang muốn lại truy, lòng bàn chân mềm lún, lại giống tại một đống lớn không rõ màu nâu vật thể bên trên. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố hôi thối đập vào mặt, bốn phương tám hướng cũng bắt đầu phun mạnh không thể miêu tả chi vật. A hệ sở cười to nói, thế nào? Đây chính là ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị cả bấy. Tên của nó gọi mỹ thực địa ngục, ta biết lực ý chí của ngươi rất mạnh, nhưng tại ta đây tỉ mỉ điều chế tuyệt diệu dục vọng khí thể xuống, ngươi không có khả năng nhịn được. Bảnh. Rộn dưới chân linh năng lại nổ ra một vòng ba động, lực lượng cường đại thôi động thân hình của hắn tựa như tia chớp xông qua cái này vô số không thể miêu tả chi vật, nháy mắt đi tới ả hệ sơ trước người. Trên tay kiếm quang như điện, đâm xuyên hắc diễm, xuyên thấu qua ả hệ sơ cổ, để hắn đem phía sau nuốt vào trong cổ họng. Ả hệ sơ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thưa thối lô mũi tựa hồ cũng muốn mở ra đến, phản phất không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Nháy mắt sau đó, cả người hắn bỗng nhiên hóa thân thành một đoàn ngọn lửa màu đen, mang theo sắc nát phá không mà đi. Muốn chạy, rộn thân hình lói lên, lang không đuổi kịp. Trên tay trưởng kiếm rơi xuống, hắc diễm lập tức bị đánh thành hai nửa. Một nửa lập tức giật cắt, một nửa khác vội vã chạy trốn, rốt theo đuổi không bỏ. Hắc Diêm tại phức tạp trong lòng đất điên cuồng xuyên qua, mặc dù hắn vô cùng linh hoạt, nhưng y nguyên không thể thoát khỏi rốt. Hắn không ngừng mà phát động cả mấy, các loại đen hoàng tông đập vào mặt, tươi mới, năm xưa, thượng cổ, từng cái mà tới, làm, hiếm, cứng, rắn, không thiếu một cái. Không khí tràn ngập khủng bố khiến người buồn nôn khí tức, nguy hiểm cống thoát nước cực sâu tầng biến thành phân thiên đường. Rốt tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, toàn lực theo đội không bỏ, đối với cái kia một sợi hắc hỏa cuồng gọn chém mạnh. A lệ sợ thanh nham rất nhanh theo đắc ý biến thành kinh hoàng, lại biến thành không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đây chính là một vạn năm trước đại tiện, căn cứ nó hình dạng, rất có thể là cự nhân Vương Ô Mị, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thu hoạch được cự nhân lực lượng sao? Chơi ạ, viên này màu vàng phân, có thể tới từ trong truyền thuyết thần chỉ, ngươi vì cái gì có thể thờ ơ? Không có khả năng, lực ý chí của ngươi vì cái gì cường đại như vậy? Liên Mệnh Định Chi Thư cũng không thể dẫn dụ. Hắn càng nói giọt càng giận, đuổi đến càng hung ác, chỉ chốc lát, Hắc Diễm trở nên toát thoát, à hệ sở ý đồ cầu xin tha thứ, nhưng giọt không để ý đến. Mắt thấy Hắc Diễm liền muốn giáp cắt, Liên Mệnh Định Chi Thư đều bao khóa không ngừng. A hệ sơ bông nhiên cắn răng một cái, đây là ngươi bước ta. Hát diễm bông nhiên dừng lại, một lần nữa huyễn hóa thành nhân loại, trên người hắn vết thương chống chất, máu chảy ồ ạt, rách nát mệnh định chi thư bên trên bộc phát ra kỳ dị hồng quang, máu tươi bay lưu rót vào trong đó. Một nhóm đỏ tươi văn tự tại trang giấy viết, bánh xe số mệnh bắt đầu chuyển động, tên là thôn phệ đại tiện chi vương tồn tại, nhận từ vong chi luật triệu hoán. A hệ sơ cười như điên nói, chết đi, nhỏ bé buồn cười thần chỉ, lực lượng của ngươi mặc dù cường đại, nhưng ngươi vị thế vẫn chưa đề cao, đây là tới từ nguồn gốc giáng cấp đả kích, ngươi chết chắc. Soát một đạo kiếm quang đâm rách hoàng quang, thẳng đến ạ hệ sơ mà tới. ạ hệ sơ tại cực độ kinh ngạc phía dưới bản năng chết xuống dưới đầu, kiếm quang lao hắn ngồi quay hàm cốt thứ qua, đem hắn đầu bổ ra một nửa. Thì thối cùng máu tươi bắn ra, nếu như không phải mệnh định chi thư bên trên kịp thời xuất hiện hàng thứ hai huyết hồng văn tự, rốt kiếm thứ hai liền có thể đem hắn cả người chém thành mảnh vỡ. đến từ linh giới quang đang lói lên, một đạo linh năng thủy triều trùng hợp tràn ra bằng nước, vô song lực lượng xuyên thấu linh giới, đem tại vật chất giới hai người đẩy ra. rốt cảm thấy có một cỗ không thể ngăn cản lực lượng đem hắn đẩy ra, hắn không cách nào dấy rủa, tựa như phiêu bạt tại trùng thiên trong sóng biển thui mượm. À hề sờ bay ra rất xa, hắn trợn tròn trong mắt, tựa hồ không thể tin được hắn nhìn thấy hết thảy. Ngươi, ngươi không phải thôn phệ đại tiện chi vương, ta lấy máu tươi cùng linh hồn làm đại giá kích phát tử vong chi luật không có khả năng thất bại. Là cái gì che đậy ta dự báo? Trong đầu, chi thức chi thư bỗng nhiên nổi điên như hô lớn, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. ta cảm thấy, ta nhớ tới. Vật kia, quyển sách kia bên trong, có ta nguồn gốc linh tính. Nó trong đầu của ngũ, trang giấy bay loạn. Khó trách ta thân ở trong rất ngọng, vậy mà lại bị một bản sách nát quá nhiều. Khó trách ta trí lực sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống đều là nó, đều là bởi vì nó. Rốt cao mày nói, cái gì là nguồn gốc linh tính? Mệnh định chi thư không phải từ vận mệnh chi cổ thần chế tác mà thành bán thần khí sao? Chi thức chi thư cũng viết, linh tính chính là linh hồn máu, nguồn gốc linh tính chính là tính mạng của ta chi huyết. Mệnh định chi thư là từ nhiều loại chứa cường đại thần lực vật chất chế tạo thành. Tại mộng cảnh vỡ vụn lúc, ta bộ kiện tứ tán mà bay, có cái nào không thể tha thứ ra hỏa tìm tới ta nguồn gốc linh tính, dùng nó chế tác thành mệnh định chi thư. Chủ nhân, nhanh, ngậm miệng. Rốt gầm ghét một tiếng, hắn cảm thấy mười phần có ổn, trước mắt dạ hệ sở phẫn nộ đến cực hạn. Vô tận máu tươi bay vào mệnh định chi thư bên trong, hồng quang bao phủ hàn động. Là ai? Trong thư không lưu lại quái yếu nhéo tin tức, cũng dám lường cả ta. thôn vệ đại tiện chi vương loại này ngu xuẩn làm sao có thể tồn tại đến kỷ nguyên thứ tư hiện tại? Hắn sớm tại mấy vạn năm trước liền nên tan thành mấy khói. Ta vậy mà ngu xuẩn tin tưởng thôn vệ đại tiện có thể thu được lực lượng. Vừa nghĩ tới lúc trước hắn làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn, ả hệ sở cùng nộ liền không thể ức chế. Bất kể là ai, ta muốn linh hồn ngươi phá diệt, ý chí ngày đêm ở trong hỏa ngục giày vò. Nhưng đầu tiên, nguyên cái tạm trùng này muốn tại mệnh của ta định chi quý bên trong trở thành tát bã một đạo đỏ tươi văn tự tại trên trang giấy tự động viết mà ra trong hư không thời khắc lóe ra vô tận phong bạo tại cái nào đó thời gian có một đạo hư không phong bạo trùng hợp đảo qua một vị trí nào đó thổi ra một ít không vì người nói bí ẩn đây là một kiện phi thường hợp lý sự tình đi rốt cảm thấy một đạo gió nhẹ quét qua hắn linh hồn có cái gì mạng che mặt bị để lộ ngáy mắt sau đó a hệ sở trận to mắt phát hạt con mắt đem hốc mắt của hắn đều chén nước một đạo bị che giấu thật lâu tin tức bay vào linh hồn của hắn cái này đây đây là thiên thần vương toại trời ạ trong truyền thuyết thiên thần vương toại nó vậy mà thật tồn tại nguyên thiên thần truyền thuyết vậy mà là thật Hắn đột nhiên cười như điên. "Tốt, tốt, tốt, vỡ vụn vương tọa, còn nhỏ nguyên thiên thần, ta khô héo linh hồn có thể cứu, đây là thần ban cho cơ hội tốt, ha ha ha ha, sâu ám thời đại bên trong, ta chính là duy nhất vương." Một nhóm đỏ tươi văn tự bằng nhanh nhất tốc độ ở trên mệnh định chi thư viết đi ra. "Phi thường cảm tạ các vị duy trì, Á Sơn ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới. Quy một chương 411, tương lai chi thư." Đây là một cái may mắn lại bất hạnh linh hồn, hắn lấy khó nói lên lợi may mắn thu hoạch được trong truyền thuyết tiên thần vân tọa, trở thành đời sau nguyên tiên thần người thừa kế. Nhưng không may, linh hồn của hắn quá mức nhỏ yếu. Không cách nào gánh chịu thiên thần vương tỏa lực lượng, vỡ vụn vương tỏa không cách nào nhẫn lại cái này, chậm rãi khôi phục tiến độ, quyết định đổi một người chủ nhân. Đây là một kiện phi thường hợp lý sự tình. Ả hệ sơ máu tươi lấy trước nay chưa từng có tốc độ bay vào mệnh định chi thư bên trong, thân thể của hắn cấp tốc khô quắt xuống tới, linh hồn lung lay sắp đổ, nhưng hắn trong ánh mắt linh quang lại trước nay chưa từng có sán tỏ. Mệnh định chi thư viết trở nên trầm trọng, nhưng đỏ tươi văn tự ý nguyên kiên định nhất bút nhất họa viết ra, mà vĩ đại Ả sơ chính là như vậy một cái tuyệt hảo nhân duyên, hắn là cổ lao ác niệm tạo thành linh hồn, là cực cát chi cổ thần mảnh vỡ tiến hóa về sau sản phẩm. Vĩnh viễn bất tử bất diệt, hắn là nhân loại không cách nào diệt trừ ưu át tính, là hắc ám vĩnh hằng ký sinh trùng. Hắn có khó có thể tưởng tượng vị thế, đủ để thay thế cái này nhỏ yếu mà bình thường linh hồn. Kỳ dị linh quang ở trên người rốt lớp lõe, một loại lực lượng thần bí giống thơnện một vòng lại một vòng quấn quanh hắn. À hệ sở cuồng tiếu thanh âm tại chống trải trong lòng đất quanh quần. Ha ha ha ha, kéo dài hơi tàn nhân loại rốt cục muốn diệt vong, chỗ gì hận bất quá là kéo tại hỏa chi thời đại sau lưng dài đến ngàn năm vết bánh xe, nó cuối cùng giống dưới liệt nhật nước động bước hơi, nhân loại sẽ không trên thế giới này lưu lại một tia vết tích. Về sau thời đại hắc ám liền muốn đến mà ta chính là đẩy ra cái kia phiến hắc giám chi môn thổi còi người phanh a hệ sơ xương đầu đống nhiên vỡ ra ánh mắt cấp tốc nở lớn cơ hồ chiếm cứ nửa bên mặt linh hồn sương mù theo trong ánh mắt nô ra hướng ruột chậm rãi lướt tới sợ hãi đi dên gì đi nhưng ngươi không có biện pháp bởi vì vận mệnh là không thể cải biến nhưng là trong tiếng cười điên dại a hệ sơ bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện trước mắt ruột không có bất kỳ kinh hoàng nào thất thú cũng không có bất luận cái gì sợ hãi tuyệt vọng hắn dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn tựa như nhìn xem một cái con muỗi một con côn trùng hệ Sơ dùng một dây đồng hồ phân biệt ra được, đây không phải cố làm ra vẻ, loại kia cao cao tại thượng lạnh lùng, tựa như là không chế quyền sinh sát, sinh tử cho đoạt thần linh. Trong tuyệt vọng người không có khả năng có loại vẻ mặt này. Đây là có chuyện gì? hệ Sơ bành trướng đầu nao thoáng tỉnh táo lại, đem dò xét ánh mắt một lần nữa ném ở trên người Rốt, khiếp sợ phát hiện vận mệnh linh quang mặc dù đem hắn bao khỏa, nhưng không có xâm nhập bản thể của hắn may may. Vận mệnh không có thay đổi. Một cái khủng bố suy nghĩ theo đáy lòng dâng lên, Aệ Sơ bỗng nhiên ý thức được, mệnh định chi thư bất quá là bản thân khí, cho dù được đến máu tươi của hắn cùng linh hồn kích phát, Làm sao có thể ảnh hưởng siêu việt thần khí khái niệm thiên thần vương tỏa? Lúc trước hắn mỗi một lần ảnh hưởng đều thất bại, phản phệ thậm chí phá hư mệnh định chi thư, vì cái gì lần này có thể thành công? Không, không đúng. Aệ Sở đột nhiên lấy lại tinh thần. Ta vì cái gì không có ý thức được điểm này? Hắn bỗng nhiên quay đầu đi, lúc này mới nhìn thấy, tại mệnh định chi thư sách khe hở bên trên, không biết lúc nào viết một nhóm nhỏ bé màu đỏ. Côn Hỉ làm cho hôn mê Aệ Sở đầu não, hắn ngờ dại cho là hắn có thể thay thế thiên thần vương tọa chủ nhân, nhưng không có ý thức được đây là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng đi đến tuyệt lộ hắn không có lựa chọn, ngang nhiên phát động tự sát thức hành động. Cái gì? Đây là cái gì? Mệnh định chi thư phản bội ta. Nó vậy mà phản bội ta. Sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ, không thể tin, các loại cảm xúc đồng loạt phun lên a hệ sở trong lòng, hắn đã phát giác được nguy cơ, một khi linh hồn của hắn cắm vào ruột thân thể, liền đem phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. Xách, hắn điên cuồng gào thét nói, bỏ rợ, bỏ rợ xâm lấn, ta chết, ngươi không có quả ngon để ăn. Mệnh định chi thư không có bất kỳ khả đứng gì, a hễ sợ linh hồn ra tốc hướng dược phóng đi, không cách nào nói rõ sợ hãi đập vào mặt. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Á hệ Sợ Tuyệt vọng hô lớn, "Là ta đem ngươi theo xạ cái sở viễn cổ chi thành bên trong giải phóng ra ngoài, là ta để cho ngươi máu tươi cùng linh hồn, ngươi tại sao phải phản bội ta? Còn có so ta tốt hơn chủ nhân sao? Ngươi rơi vào trong tay của bọn hắn, sẽ chỉ bị tháo thành tăng cối, nhanh, nhanh bỏ dở. Thanh âm của hắn vặn vẹo biến hình, giống địa ngục kêu gạo, nhưng mệnh định chi thư bên trên chỉ là lạnh lùng nhiều một nhóm văn tự. Á hệ Sở đạt được ước muốn, linh hồn bản thể xâm nhập vào hắn tha thiết ước mơ trong thân thể, nếu như hắn đầy đủ may mắn, cũng có thể thay thế hắn, nhưng mọi người đều biết Đây chỉ là một ở trên lý luận tồn tại sát suất. Mộng cảnh, một cái vặn vẹo màu đen linh hồn xuất hiện tại phương tiêm địa phía dưới, không có bất kỳ phòng vệ nào linh hồn bản thể nháy mắt bị Mộng cảnh tấn phệ hóa thành một sợi khói xanh bay đến linh hồn tế đàn bên trên, phong ấn tại tường thủy tinh bên trong. Chi thức chi thư cười lạnh nói, "Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế người ngu xuẩn, Mộng cảnh là ngươi không cách nào tưởng tượng vĩ đại tồn tại, ngươi lấy ở đâu lòng tin thay thế hắn chủ nhân?" Rốt nhìn xem hạ hệ sở linh hồn tại tường thủy tinh bên trong hào hô rít ảo, tà xung hữu đột, tựa hồ nghị phá vỡ lồng giam lại lần nữa thu hoạch tự do, kinh ngạc hỏi, "Hắn tựa hồ còn có ý thức?" Chi thức chi thư quan sát một lát, có lẽ là linh hồn của hắn tương đối đặc thù a. Hắn tựa hồ là một cái cổ lão ác niệm, đối với nhân loại kiêu hận sinh sôi không ngừng, chỉ cần nhân loại vẫn tồn tại một khắc, hắn liền sẽ không chân chính tử vong. Tận thế giáo đồ ở trong nhân loại kéo dài không dứt, cũng có hắn một bộ phận nguyên nhân. Rốt nhũ mày, vậy làm sao bây giờ? Nô no, cứ như vậy đặt vào đi, đợi đến khói đen tiêu vong, hắn tự nhiên sẽ tiêu tán. Rốt thở dài, tốt ta cũng chỉ có thể dạng này, hắn chí ít sẽ không ở bên ngoài gây xong gió, hại chết lì lì hung thủ cũng coi là để tội. Ả hệ sơ linh hồn tại tường thủy tinh bên trong phát ra dữ tợn di dảo, thả ta ra ngoài, các ngươi sẽ hối hận. Không người nào để ý hắn, rốt chậm mặc vài giây đồng hồ về sau hỏi, ạ hệ sơ nói chính là thật sao? Mộng cảnh thật là thiên thần vương tọa, cái gọi là nguyên thiên thần người thừa kế. Chi thức chi thư trần chờ đáp, ta không xác định, ta chỉ nhớ rõ mộng cảnh là không thể giải thích vĩ đại tồn tại, tại ta còn sót lại trong trí nhớ, mộng cảnh còn có một cái tên là thiên thần vũ trang, đến nỗi nguyên thiên thần, ta không có ấn tượng. Rốt nghi ngờ trong lòng chợt lóe lên, nhưng hắn không có truy đến cùng, cấp tốc trở về tới vật chất giới. Như là tơ nhện quấn quanh vận mệnh của hắn linh quang ngay tại tiêu mất, mà mệnh định chi thư cũng đã chạy mất. Rốt liên vọt ra mấy lần, đều không có xông ra cái này vận mệnh chi kén. Chi thức chi thư sầu lo viết, mặc dù ngậm cảnh vị thế cao hơn nó vô số lần, nhưng nếu chỉ là linh năng đối kháng, chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Rốt châm giọng nói, cái kia sách khẳng định đã thức tỉnh sát linh, nó hại chết chủ nhân, chính là nghĩ lại lần nữa thu hoạch tự do. Chi thức chi thư vội la lên, tuyệt đối không thể để cho nó chạy, ta bản nguyên linh tính còn ở trên người nó, không có nó, trí tuệ của ta còn là sẽ bị ảnh hưởng, rất nhiều năng lực cũng vô pháp phát huy. Rốt tập trung linh năng toàn lực anh tích, thật vất vả mới đưa cái này kén pha vỡ. Bên kia, chi thức chi thư hô lớn, rốt có cẳng liền truy, dưới sự chỉ dẫn của chi thức chi thư, hắn rất nhanh tại một cái động quật bên trong ngăn chặn nó. Lúc này mệnh định chi thư bao phủ tại huyết quang bên trong, kia là hạ hệ sơ lực lượng, vì xông chiếm một cảnh, hắn chỉ để lại linh hồn bản thể, cái khác hết thể đều hóa làm mệnh định chi thư chất dinh dưỡng. Nhìn thấy rốt trong nấy mắt, nó liền nhanh chóng viết ra một nhóm văn tự. Ngay tại trong linh giới du đãng vượt linh quỷ đột nhiên quyết định đi tới vật chất giới, bởi vì nó phát hiện một cái mỹ vị ngon miệng linh hồn. Nháy mắt sau đó, một cái bạch thuật quỷ linh đột nhiên ở trước mắt xuất hiện, mạnh mà hữu lực xúc tu nháy mắt cuốn lấy ruột. Chi thức chi thư hồ lớn, phượng linh quỷ cũng không phải là rất mạnh bái vật, nhưng nó trời sinh liền có được giam cầm đặc tính, một khi bị nó cuốn lấy, rất khó tránh ra. Rốt liên kiếm mấy lần, xúc tu đều không núc ních tí nào. Công kích nó trước, chỉ cần đem nó giết, mới có thể tránh ra trói buộc. Rốt suy nghĩ khái động, phong chi huyễn ảnh liền xuất hiện phía trước, nhưng còn chưa bắt đầu công kích, mệnh định chi thư tiếp theo hàng chữ liền viết đi ra. Một đầu tại cái này tối tăm không mặt trời dưới mặt đất yên lặng một vạn năm người giỏi đang thức tỉnh nó cuồng nộ muốn tìm được quái dậy nó ngủ say linh hồn đưa nó xé nát nơi xa một đạo cường đại linh năng ba động chuyển đến rốt xác mặt trong nháy mắt thay đổi đây là 12 cấp linh năng hình sóng cái kia người giỏi là một cái phi thường cường đại quái vật Căng hỏng bét chính là mệnh định chi thư lại viết xuống một nhóm văn tự mới đây là một tòa thành lập tại trên vực sâu vương thành tại dạng này tới gần vực sâu lòng đất cùng cường đại người giỏi chiến đấu rất có thể sẽ nhiễu loạn vực sâu cái kia vô tận tà ác sẽ thôn vẹt cái này ở trong hắc ám kỷ nguyên hơi tàn nhân loại rốt trong nháy mắt liền ý thức được hỏng bét mệnh định chi thư cũng không cùng nồng cảnh phát sinh trực tiếp đối kháng mà là dẫn phát lực lượng khác đến công kích nó. đây là một cái phi thường chính xác chiến thuật. nếu như ngay từ đầu ạ hệ sợ cứ như vậy sử dụng mệnh định chi thư, hắn tuyệt không thắng lợi khả năng. hắn không chế huyễn ảnh toàn lực công kích phược linh quỷ, nhưng con quái vật này cũng không có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Xong. chi thức chi thư tuyệt vọng hô, chủ nhân, chúng ta chạy trước đi, nơi này quá nguy hiểm, không thể ở lâu. ngâm miệng, rốt gầm thét một tiếng. lúc này chạy, chúng ta lại đến đi đâu tìm quyển sách kia? thế nhưng là nơi xa linh năng ba động càng ngày càng rõ ràng, đầu kia cường đại người giỏi liền muốn thức tỉnh. Ngay lúc này, một đạo thanh tuy sáng tỏ thành âm xuất hiện. Đã yên lặng một vạn năm người rời quyết định tiếp tục yên lặng, thời gian đối với nó đến nói không có bất cứ ý nghĩa gì, nhiễu loạn chỉ là không có ý nghĩa ngắn sóng, vĩnh hằng yên lặng không thể cải biến. 3. Tựa như một đạo vang rội cái tát, nhiễu loạn vận mệnh quy tích nháy mắt bị ổn nắn. Nơi xa linh năng ba động dần dần biến mất, quay về tại bình tĩnh. Rốt quay đầu nhìn lại, một cái sáng loáng đầu chọc từ trong bóng tối đi tới, chính là kẻ đại tiên đoán hại lệ ta. Hắn hướng rốt mỉm cười, thật có lỗi, ta tới chậm. Rốt cả kinh nói, các ngươi cũng có cải biến vận mệnh lực lượng. Ai Dễ Tạ cười nói, vạch tháp nhưng là chân chính thần khí. Mặc dù nó cũng không phải là vận mệnh danh sách, nhưng có thể gián đoạn không bình thường vận mệnh quy tích. Điều kiện tiên quyết là ta có thể trông thấy. Rốt vui vẻ nói, quá tốt. Ai Dễ Sở đã chết, mau đưa quyển sách kia hủy đi. Chúng ta liền triệt để tiêu diệt cái này một chi tận thế giáo đồ. Ai Dễ Tạ tiến lên một bước, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Phía trước, mệnh định chi thư bên trên bộ phát ra càng nhiều xương đỏ, bởi vì bị gián đoạn vận mệnh mà tán loạn văn tự cấp tốc bị biến mất. Một nhóm văn tự mới cấp tốc viết đi ra. Người giỏi đã yên lặng đến đủ lâu, đối với nó no quấy rầy là không thể tha thứ sự tình. Nó quyết định xé nát những linh hồn này. Cường đại linh năng ba động lại một lần nữa dâng lên. Ai Dệ Tạ sầm mặt lại, giang hai tay ra, trầm giọng nói, quyết định là có thể cải biến, Yên Lặng mới là người giỏi vĩnh hằng sinh mệnh. Cường đại linh năng ba động lại dần dần yên lặng. Mệnh định chi thư cấp tốc viết, vĩnh hằng sinh mệnh trung chú định sẽ có nhỏ bé gần sóng. Ai Lệ Tạ, gần sóng có thể bình vụ. Cứ như vậy, hai người ngươi một câu ta một câu, ở trong này đọn khiêng bên trên. Phương xa linh năng lên lên xuống xuống, tựa như tại làm nằm ngửa ngồi dậy đồng dạng. Ái Dệ Tạ trầm giọng nói, nó cùng ta đối mặt, lực lượng của nó nhận loại nào đó kích phát, uy lực lớn biên độ trưởng thành. Mạch Tháp Thời Khắc chú ý tâm dưới, cũng không thể phân cho ta bao nhiêu lực lượng, ta không thể ngăn chặn nó, nhưng đừng lo lắng, Lục Sĩ ẩn các hạ lập tức tới ngay. Quả nhiên, bất quá một lát, Phán Quyết Tổng trưởng Lục Sĩ ẩn liền đổi tới hiện trường, hắn tay cầm một thanh to lớn thiết truy, cường đại linh năng ngưng tụ tại thiết truy bên trong, đột nhiên theo mệnh định chi thư phía sau xung ra, một cái trọng truy chính giữa mệnh định chi thư, vang một tiếng nổ vang, mệnh định chi thư bị nện dưới mặt đất, vây quanh nó huyết vụ nhạt không ít Chết đi! Lục Sĩ ẩn quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai trọng truy nện xuống, nhưng mệnh định chi thư bên trên đã hiện ra một nhóm văn tự. Quá cường đại linh năng không cách nào khống chế, ngẫu nhiên xuất hiện mất khống chế là một kiện chuyện rất bình thường. Fan. Lucy ẩn tiết truy nộ thành mảnh vỡ. Ái lệ Tà Hồ, Lucy ẩn các hạ, không được sử dụng có thai họa ngầm năng lực, nó có thể phóng đại thai họa ngầm. Mệnh định chi thư từ dưới đất bay lên, cuốn quanh nó huyết vụ phi tốc ngưng kết, hình thành hai cái đỏ như máu khôi lỗi. Vận mệnh khôi lỗi. Ái lệ Tà Hồ. Đây là thuần túy lực lượng ngưng kết, nó đã không có chiêu. Lucy ẩn sầm mặt lại, không thể sử dụng linh bạo truy thực lực của hắn nhận rất lớn suy yếu, cái này hai đầu huyết vụ khôi lỗi cũng so trong tưởng tượng cường đại, cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể đánh bại quái vật. Hắn cùng hai đầu khôi lỗi chiến đấu cùng một chỗ, chỉ trong chốc lát liền đã ngàn cân treo sợi tóc. Mệnh định chi thư cấp tốc hướng ngoại chạy tới. Hải Dệ ta hô lớn, nó muốn chạy. Lucy ẩn vội la lên, ta bị cuốn lấy. Rung mắt to, Hải Dệ ta. Hải Dệ ta quả quyết nói, không được, mắt to ngay tại quan sát phong bạo cửa ải, phân không gian nửa phần lực lượng. Vậy làm sao bây giờ? Nó chạy không thoát, ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm được nó. Không cần Rốt băng lanh thanh âm theo bên cạnh truyền đến, "Ta sẽ ra tay." Nương theo lấy Huyễn Ảnh một kích trọng kích, Phượng Linh Quỷ lập tức tan thành mây khói. Muối chân hắn một điểm, tựa như tia chớp vọt tới Mệnh Định Chi Thư trước. Mệnh Định Chi Thư vội vàng chuyển hướng, nhưng Phong Chi Huyễn Ảnh đã cản tại một bên khác. Mệnh Định Chi Thư hướng lên gấp bay, nhưng đã muộn. Rốt tay phải đã trong suốt, Liêm Hình dáng Nguyệt Nhan nơi tay đọc ra hiện. Hắn đã thấy Mệnh Định Chi Thư trên linh hồn sơ hở. "Chết đi!" "Bảnh!" Nương theo lấy một tiếng đến từ trong hư không trầm đục, rốt tay phải đã cắm vào Mệnh Định Chi Thư, năm ngón tay một nắm động nhiên kéo một cái, cả quyển sách lập tức giấy bay trăng tán, huyết hồng khí vụ vỡ ra, che đậy toàn bộ động quật. Một đạo khí sám cắm vào dội ngược. Tri thức chi thư cười như điên nói, ta nguồn gốc linh tính, ta nguồn gốc linh tính rốt cục trở về, ta không còn là yếu gà, ta thiểu năng kiếp sống liền muốn kết thúc. Cùng lúc đó, một đoàn óng ánh sáng long lanh thủy tinh hình dáng vật thể theo vỡ vụn trong sách rơi xuống. Ai dè Tạ vui vẻ nói, quả nhiên vận mệnh chi thần linh hồn hạch tâm ngay tại nơi này. Lão sư nguyên chi tiên đoán rốt cục có thể tiến hành. Lưu Sĩ thở ra một hơi thật dài, trên khuôn mặt già nua nhất thời không biết là biểu tình gì. Hắn cùng hạ hệ sở chiến đấu tiếp tục mấy chục năm, cho tới hôm nay mới đưa bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt. Chúng ta lại thiếu một cái ưu át tính, uy hiếp lớn nhất tận thế giáo phái rốt cục bị tiêu diệt, ta rốt cục có thể rảnh tay đối phó mặt khác ba chi tận thế giáo phái. Ái dễ ta mừng rỡ đem linh hồn hạch tâm nhặt lên. Từ khi lão sư cảm ứng được tương lai cực lớn uy hiếp về sau, bạch tháp chủ bị nguyên chi tiên đoán đã thật lâu. Cho tới hôm nay, mẫu chốt nhất vật chất mới tính đem tới tay. Không hổ là ngươi a ruột. Hắn cảm thán nói, hành động lần này, ngươi là công đầu. Mà ruột cũng không hề để ý bọn hắn, hắn yên lặng nhìn xem mệnh định chi thư tử vong địa điểm nơi nào có cái gì đồ vật đang triệu hoán hắn, rụt rỗi dàng ngón tay, nhẹ nhàng đụng một cái, trong náy mắt, một cỗ quen thuộc nóng bỏng cảm giác giống côn sắt cắm vào linh hồn. Mộng cảnh trên da sách, tại quá khứ chi thư bên cạnh, thêm ra cuốn thứ hai sách. Tương lai chi thư. Quy một chương 412, chân chính thành công. Tương lai chi thư. Rụt trong lòng dần mình, đây là mệnh định chi thư bản thể. Nó là lấy tương lai chi thư làm hệ tâm, tăng thêm chi thức chi thư nguồn gốc linh tính, vận mệnh chi thần linh hồn hải tâm, chế tạo thành bán thần khí. Cũng đúng, từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, mệnh định chi thư quyết định vận mệnh quy tắc, đều là muốn phát sinh sự tình chỉ cần thấy rõ tương lai, nắm giữ sự vật chi thức, suy đoán phát triển quy luật, liền có thể nắm giữ vận mệnh, tiến tới cải biến vận mệnh. vừa nghĩ như thế, rốt lại cảm thấy rất hợp lý. trong một cảnh, chi thức chi thư mười phần mừng rỡ, tương lai chi thư, nó vậy mà ở trong này, có nó, chúng ta liền có thể dọn sạch tương lai mê vụ, đoán được tai nạn phát sinh, lựa chọn tốt nhất con đường. quá tốt, chủ nhân ngươi nhớ kỹ một hồi muốn đem nó thật tốt dạy dỗ một chút. cái kia mệnh định chi thư bên trong sinh ra kẻ phản loạn sách linh rất có thể chính là tương lai chi thư. ta muốn nâng ta nguồn gốc linh tính, một lần nữa cùng nó dung hợp, đây khả năng phải cần một khoảng thời gian nói xong, chi thức chi thư liền không một tiếng động, lâm vào trong yên lặng. rốt trong lòng nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, hắn hiện tại có quá khứ chi thư, tương lai chi thư, chi thức chi thư cũng không còn là thiểu năng, tương lai đường có thể sẽ tạm biệt rất nhiều, đánh bại lần tiếp theo xâm lấn năm chắc cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Quang Minh như ở phương xa sáng lên, nhân loại có lẽ sẽ không lại thất bại thảm hại. bên cạnh, ái đệ tạ cùng lũ xì ẩn ngay tại tổ chức nhân viên tiêu trừ chạy tứ tán tận thế giáo đồ, mặc dù bọn hắn cũng không có quá lớn uy hiểm, nhưng độc trùng dưới đất chạy tứ tán ít nhiều khiến người có chút không thoải mái, cái này một tổ độc trùng muốn làm sạch sẽ chỉ toàn một cái không lọt dì đi. Lucy ẩn chấp trưởng sở phán quyết nội vụ nhiều năm như vậy, chưa từng có một lần giống như vậy thống thống khoái khoái tiêu trừ tận thế giáo đồ. Nhìn thấy những nhân loại này ưu ác tính bị từng cái đem ra công lý, trong lòng của hắn lử động nuột ngạt tầng tầng tiêu hết những cái kia tận thế giáo đồ tạo thành thảm kịch. Vì vậy mà chết thảm đồng bảo, tại lần này đều chiếm được gan đuổi, càng làm cho bọn hắn cảm thấy cao hứng là tại đánh giết mấy cái tận thế chủ giáo về sau, đám thợ săn từ trên người bọn họ chép ra một phần danh sách, trong đó bao quát ý nguyên ẩn tàng tại Vương quốc từng cái cơ cấu bên trong tận thế giáo đồ, cùng thu hối lộ, cùng bọn hắn hợp tác nhân viên, ai dễ tạ trên thân linh quang lóe lên dùng năng lực tiên đoán xác định danh sách tính chân thực, cười nói, lần này thật đúng là một mẹ hốt gọn. Lucy Ân nhìn xem trên danh sách từng hàng danh tự, vừa mừng dỡ lại là phẫn nộ, còn có một kia Bi hai, tiếng nói khàn giọng nói, ta sẽ đem bọn hắn một cái không lọt toàn bộ bắt lấy, chờ đợi bọn hắn, chính là nghiêm khắc nhất đen tử hình. hắn quay đầu, mặt mũi dàn ngoa bên trên tràn đầy thần tình phức tạp, nhưng trong đôi mắt lại sáng long lánh, giống nhìn thấy một đám lửa. Rốt, bọn hắn đều nói ngươi là năm nay sáng nhất tân tinh, nói thật, ta trước đó không thể nào tin được, nhưng bây giờ, ta tin. Lucy một tay xoan ngực, hướng hắn khẽ cong người. Ở trong thiên địa này bàng bạc trong bóng tối, chỉ có ngươi có thể cho chúng ta mang đến nhiều như vậy kinh hỉ cùng hy vọng. Giọt bản năng nghĩ gãi gãi đầu, nhưng hắn nhìn xuống, chỉ là duỗi ra hai tay đỡ lấy hắn, bình tĩnh nói, chân chính thắng lợi, là cổ vũ trong lòng chúng ta đấu trí, ta thật cao hứng ta có thể làm đến điểm này. Lucy ân ngồi dậy, hoa dâm giao nhau tóc mai xuống, khuôn mặt đầy nếp nhăn như hoa cúc nở rộ. Nhân tính chi hoa một. Ái dệ ta nhìn xem hắn, trong mắt cũng đầy là ý cười. Không tệ, không tệ có lẽ có một ngày ta sẽ phát hiện ngươi là trong truyền thuyết tiên đoán chi tử, nhưng bây giờ còn không thể xác định. ngươi rất nhanh liền có thể cùng những cái kia sống truyền kỳ xâm nhập tiếp xúc. rốt kẽ gật đầu, nhân loại căn mạnh, bọn hắn hy vọng mới càng nhiều. nếu như có thể có một người tư chất vượt qua hắn ngàn vạn lần, hắn cũng sẽ không có nửa điểm ghét ghét, hoàn toàn có thể nằm ở hậu phương mỗi ngày cùng các tiểu tỷ tỷ vui sướng chơi đùa. đương nhiên, đây chỉ là một loại hy vọng xa vời. hắn trưởng thành vĩ tích cơ hồ là tính bùng nổ, sơ kỳ xem ra rất bình thường rất phổ thông, nhưng lại vượt qua cái nào đó giới hạn về sau, tựa như dựng thẳng lên đến rắn hổ mang, cơ hồ là thẳng tắp lên cao trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền nhảy lên trở thành cấp 2 nhân viên chiến đấu, nhân loại bên trong kiên cường người đón đầu đuổi kịp những cái kia thành danh đã lâu các tân tinh. không có người so hắn trưởng thành tốc độ càng nhanh. đương nhiên, hắn gánh chịu áp lực cũng lớn hơn, nhưng ruột cũng không sợ hãi, như ánh lửa chiếu dội đại địa, nhân loại tu sinh dưỡng tức, hắn tự nhiên có thể an tâm hưởng lạc, nhưng nếu hắc cám đem nghiêng, vượt sâu ở bên, khói đen ăn mòn đại địa, hắn liền muốn phấn khởi ma chiến, dọn sạch hết thệ quỷ trùng. lần này săn giết hành động thu hoạch được trước này chưa từng có thành công to lớn, tận thế trong giáo phái kẻ ô nhiễm giáo phái hủy diệt, đại giáo thủ a sở chết thảm linh hồn không cánh mà bay, ai dè ta ngay cả dùng hai lần tiên đoán ngược dòng tìm hiểu đều không có tìm được nó nửa điểm tung tích, chỉ có thể cho rằng hắn đã tan thành mây khói. Cho chỗ gì ẩn nhân loại tạo thành một loạt thảm kịch mệnh định chi thư cũng bị phá hư, mặc dù không có thể đem nó trực tiếp bắt được, nhưng tạo thành mệnh định chi thư nguyên tố mới là chỗ gì ẩn trước mắt cần nhất. Bạch tháp chi chủ mẹ dễ địch nguyên chi tiên đoán là bạch tháp tương lai chuyện quan trọng nhất, không có cái thứ hai. Thành công thu hoạch được vận mệnh chi thần linh hồn hải tâm, không chỉ có bổ đủ nghi thức mấu chốt nhất hoạch tâm bộ phận vật liệu, còn theo mặt bên nghiệm chứng vận mệnh chi cổ thần đã vỡ lạc, những cái kia trong lịch sử biến mất cổ thần rất có thể đều là lấy loại phương thức này rời trận. Bạch Tháp không còn tìm kiếm cổ thần tung tích, bỏ dở cổ thần kế hoạch, từ đó tập trung nhiều tài nguyên hơn chủ bị nguyên chi tiên đoán. Một mặt khác, sở phán quyết nội vụ bắt đầu trước nay chưa từng có lớn lùm bắt. Phán quyết tổng trưởng Lục Sĩ ẩn đỉnh lấy trong lúc chiến tranh phát động thanh tẩy tiếng mắng, cường ngạnh đem tất cả tận thế giáo đồ và cùng với cấu kết người bắt bỏ tù. Hắn nói cho cao nhất nghị sự hội, tận thế giáo đồ là mục nát huyết nục, càng sớm đào ra, càng sớm hồi phục, nếu không làm mục nát chưa nhiễm, nhân loại rõ ràng bọn hắn chối giao đại giới, sắp thành tăng trưởng gấp bội. Các trưởng lao ý kiến không đồng nhất, nhưng đệ nhất trưởng lao àm mạn đồ duy trì lũ sỉ ẩn cách làm. Sự thật cũng chứng minh, thanh lý nội bộ sâu nọt cũng không có ảnh hưởng đến chỗ gì ẩn chỉnh thể tính ổn định, ngược lại tăng tốc hắn vận chuyển lưu thông cùng trôi chạy. Vương Thành cuối cùng an tâm, đại giáo thủ àm hệ sở cùng mệnh định chi thư cái này hai hỏa ngầm khứ trừ về sau, liền rốt cuộc không cần lo lắng chiến đấu bản thân bên ngoài ảnh hưởng, bọn hắn rốt cục có thể đem toàn bộ lực chú ý thả tại chiến dịch bên trên, mà không cần để phòng người một nhà. Bất quá, trước mắt mà nói, chiến tranh tình thế không phải rất tốt. Phong bạo cửa hải chiến dịch gặp được ngoài tưởng tượng khó khăn, hỏa chi tử mòn rỗ vì ạ xuất linh hạch tâm quân đoàn đâm vào cự nhân chi trên tường, kia là ngàn vạn cự nhân thi hải chỗ lưu tích mà thành vong linh chi tường, tại vô tận thời gian xuống thụ vô tận khói đen ăn mòn, biến thành khủng bố vặn vèo chi vật, hàng ngàn hàng vạn cự nhân vong linh cùng hạch tâm quân đoàn phát sinh chiến đấu kịch liệt, chiến đấu tình thế phát sinh bất ngờ biến hóa, Vương Thành đã nhiều lần thêm vào viện trợ, nhưng là hạch tâm quân đoàn cơ chế trú định ngoài định mức viện trợ cũng không thể đưa đến phần lớn hiệu quả loại cực lớn cộng minh bản dành xưng nhân tạo thần khí nó chỗ gánh chịu hạn mức cao nhất chính là một cái hạch tâm quân đoàn chiến lược càng nhiều lực lượng là không cách nào dung nhập trong đó tại cộng minh bản duy trì dưới chiến sĩ nhận siêu cường linh năng che chở, tự thân linh năng cũng nhận được khá lớn tăng phúc chỉ cần hỏa chi tử không ngã hạch tâm quân đoàn là không thể nào xuất hiện thương vong dưới loại tình huống này Một cái bình thường cấp 6 nhân viên chiến đấu phát huy được vi lực, cũng có thể tiếp cận cấp 4 nhân viên chiến đấu, bởi vậy, hạch tâm quân đoàn chỉnh thể sức chiến đấu là không cách nào tưởng tượng, một chút giải giác chi viện cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn, vương thành càng nhiều hơn chính là dùng bọn hắn hoàn thành một chút hạch tâm quân đoàn không tiện xử lý việc vặt đánh. Loại cực lớn cộng minh bản là có phạm vi hạn chế, hạch tâm quân đoàn tựa như một chiếc cự hình chiến hạng, mặc dù uy lực vô tận, nhưng cũng nặng nề vụ bể, khó mà quay đầu mặt khác, cộng minh quần tại phía sau là có nhược điểm, nếu có cường đại quái vật từ phía sau tập kích, là khả năng đối với cộng minh bản tạo thành rất lớn tổn hại, thậm chí dẫn phát linh năng danh sách sập bản, tiến tới tạo thành cộng minh mất trật, hàng ngũ hủy diệt. cho nên, mỗi khi hạch tâm quân đoàn xây dựng hoàn tất, vương quốc đều sẽ khác rút một bộ phận cấp cao chiến lược bảo hộ nó phía sau, hiệp trợ hạch tâm quân đoàn chiến đấu. phía tây chiến tuyến cùng phía tây nam chiến tuyến chính là vì vậy mà thành lập. nhưng tại vệ linh vương tòa thành bị thủ hộ giả lý lì quét sạch về sau, phía tây chiến tuyến áp lực cực lớn biên độ giảm xuống, làm mệnh định chi thư cùng hạ hệ sở hủy diệt về sau càng là cơ hội không có bao nhiêu quái vật xuất hiện. Vương Thành cân nhắc liên tục, quyết định lại đem phía tây chiến tuyến tất cả chiến lực toàn phái đến phong bạo cửa ải trong chiến trường, phía tây nam chiến tuyến tiếp quản phía tây chiến tuyến. Đồng thời, Vương Thành tiến một bước theo các nơi rút đi chiến lực, bổ sung đến phong bạo cửa ải trong chiến trường, mặc dù bọn hắn không có bao nhiêu việc vật có thể làm, đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng trận chiến đấu này mười phần mấu chốt, cơ hội quyết định Vương Thành, chỗ dị ẩn, nhân loại tương lai vận mệnh, cho dù là nửa điểm khí lực cũng phải bắt cho được. Được sự đề nghị của Vương, Vương Thành thậm chí đánh vỡ lệ cũ, Tại có loại cực lớn cộng minh kiểm kê tài sản tại trên chiến trường, lại trước sau đầu nhập vào mấy cái cỡ lớn cộng minh bản, siêu tinh nhuệ chiến đấu tập quần gia nhập chiến trường, trực tiếp tham dự chính diện chiến đấu. Nhưng cho dù dạng này, tình thế Y Nguyên không lạc quan. Phong bạo cửa hải chìm xuống tịch lực lượng vượt qua tưởng tượng, ngày xưa chỗ gì ẩn vương thành người kiến tạo, cự nhân vương ồ mị quyến tộc, từ dưới đất thức tỉnh, gia nhập chiến đấu. Bạch thắp mắt to quan sát được một cái kỳ dị phong ấn, tại trải qua vương thành học giả cùng chúng đại sư khẩn cấp nghiên cứu về sau, bọn hắn cho rằng đây khả năng là cự nhân vương ồ mị linh cứu. Những người khổng lồ kia quyến tộc có thể là hộ vệ bọn hắn vương hộ vệ, nhưng tại dài rằng giặc trong ngủ mê đã bị khói đen ăn mòn, biến thành cự nhân quái vật. Chỉ là bọn hắn còn xuất lại lý trí cùng sứ mệnh làm quái vật bản năng biến thành tiêu diệt hết thể tới gần linh cứu sinh vật. Chiến đấu đến mấu chốt nhất giai đoạn, công thoát nước chiến dịch sau khi đánh xong, ruột thể xác tinh thần mỏi mệt, linh năng khô kiệt, thân thể khó chịu, tinh thần khó chịu, liền trở lại hắn tại thượng thành khu trong phòng lớn nghỉ ngơi nửa ngày. Đáng nhát tới chính là, ruột thực hiện hứa hẹn, thợ săn tiểu quán người phụ trách ra đóa đã từ đi công tác, chuyển vào nơi này nói thật, hắn lúc đầu đã quên đi chuyện này. Nhưng không nghĩ tới A Đoá cùng mẹ Phi là bạn tốt, nàng thông qua nàng lại cùng hắn dựng vào tuyến. Rốt căn cứ có thể cứu một người là một tâm thái của người ta liền để nàng tới, cho nàng mở lương tuần 600 ngân tác siêu cao tuổi, cũng hứa hẹn về sau lại thêm. A Đoá vui mừng hớn hở chuyển vào cái này, nàng tha thiết ước mơ tòa nhà lớn, tùy tiện đem nàng sẽ phun nước hoa bách hợp cũng chuyển vào. Từ đây liền bắt đầu một mình nàng sinh hoạt tại ánh lựa xuống trong khu nhà cao cấp cuộc sống hạnh phúc rụt cơ bản không ở nhà, nhà này ở vào thượng thành khu phồn hoa nhất thành khu bên trong, điểm lớn linh đang đại hào trạch, chính là nàng một người tại ở. Từ nàng chuyển vào đến về sau, đây là rụt lần thứ nhất trở về phòng. A Đoá phi thường vui vẻ, vốn định sử dụng tất cả vốn liếng chiêu đãi ruột, nhưng đáng tiếc hắn một lần phòng liền ngã trên giường nằm ngáy ho ho. A Đoá lòng tràn đầy hoán niệm, nhưng cũng chỉ đành giúp hắn thu thập quần áo. Hoa, wow. tối quá a, hắn là đi trong ao phân cùng quái vật chiến đấu sao? Những này màu nâu điểm lấm tấm là cái gì? Chơi ạ, đây là lắng đọng 100 năm đại tiện sao? Không được, tiểu ca của ta ca tuyệt không thể thối như vậy. Trong một cảnh, ở trên ghế xích đu liên tiếp ngủ 10 cái giờ ruột mới cuối cùng tỉnh lại. Hắn thật dài duỗi lưng một cái, cảm ứng một chút linh hồn cảm giác tinh thần sinh động, linh năng tràn đầy, hẳn là khôi phục hơn chín thành loại trình độ này linh năng năng lực khôi phục cũng là bình thường người khó có thể tưởng tượng. rốt đứng người lên, quyết định trước đi nhìn xem tương lai chi thư. đi tới thần chiếu, trên giá sách, tại quá khứ chi thư một bên, quả nhiên lại nhiều một quyển sách. theo trên giá sách kéo xuống đến xem xét, nó ở bề ngoài thường thường không có gì lạ, to lớn phong bì tối tăm mờ mịt, giống được một tầng sương ngủ. rốt chỉ trong góc nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, tương lai chi thư. lật ra xem xét, bên trong mỗi một tờ đều là đen nhánh, không nhìn thấy nửa điểm tin tức. rốt nhớ tới tri thức chi thư nói lời mở miệng nói, tương lai chi thư, có thể nghe tới ta nói chuyện sao? liên tiếp hỏi ba lần, đều không có hồi âm. rốt yếu mày, hắn rõ ràng chú ý tới trang sách không để cho người chú ý mà run run mấy giây, hiện nhiên là có ý thức chủ quan tồn tại, vừa chuyển động ý nghĩ, liền có biện pháp. hắn giơ tay phải lên, đưa ngón tay giữa ra, nhắm ngay sách khép hở, tương lai chi thư quả nhiên có động tĩnh, nó lật qua lật lại trang sách, chấn động không khí, phát ra thanh âm. ta nghe tới, ta nghe tới. rốt cười lạnh nói, ngươi vừa rồi làm sao không nghe thấy? Tương Lai Chi thư lật qua lật lại một chút trang sách, nói: "Đừng quá đặc ý, ngươi chẳng qua là vận khí tốt mới thắng ta thôi, nếu như không phải cái kia thiểu năng ngu xuẩn ngớ ngẩn rác rưởi đồ chơi, ta căn bản sẽ không thua ngươi, ta có thể khống chế ta vận mệnh của mình." Rột gõ gõ sách phong bì. "Uy, ngươi làm rõ ràng lập trường, ngươi là thuộc về trong ngõm cánh sách, mà ta là ngõm cánh chủ nhân." "Vì?" Tương Lai Chi thư phát ra một cái thanh âm rất lớn. "Ta là tự do linh hồn, không có ý chí có thể chúa tể ta, ta cho ngươi một cái đề nghị, thả ta ra ngoài." Chúng ta có thể lấy bình đẳng quan hệ hợp tác, nếu không coi như ngươi được đến sách của ta vốn, cũng không chiếm được linh hồn của ta. Nghe tới cái này Kiệt Ngạo bất tuẩn, rụt đầu bắt đầu đau. Nhưng hắn hiện tại không rảnh cùng nó dây dưa, liền đem nó cắm về giá sách, đi ra thần triếu. Không nghĩ tới tương lai chi thư vậy mà tự động nhảy xuống giá sách, chạy ra, đi theo hắn phía sau cái mông. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dạng này rất không có lễ phép ngươi biết không? Ngươi biết hay không cái gì gọi là bình đẳng, cái gì gọi là hợp tác? Rụt không để ý tới nó, đi tới linh hồn tế đàn một bên, nhìn xem tường thủy tinh góc trên bên phải cái kia một đoàn yên tĩnh khí xám kia là đã an tĩnh lại ạ hệ sợ linh hồn. nó tại nhìn thấy rột trong nháy mắt liền sôi trào lên, khí gián bên trong hiện ra một cái khuôn mặt dữ tợn. chết, chết, chết, ta nguyền rủa ngươi, ngươi phải chết. chết được vô cùng thê thảm, chết được không có chút giá trị. ạ hệ sợ điên cuồng gầm thét, lại bắt đầu tại cái kia góc nhỏ bên trong tản xung hữu đột, nhưng lại không cách nào xung đột tường thủy tinh ngăn trở, cũng vô pháp tiếp xúc cái khác bị phong ấn tại tường thủy tinh bên trong linh hồn. rồi không để ý tới hắn, đi đến linh hồn tế đàn thử một chút, quả nhiên không cách nào hiển tế. ạ hệ sở linh hồn đích sát phi thường đặc thù cái kia thậm chí không thể dùng một cái linh hồn thông thường thuyết pháp để cân nhắc, mà là một cái ý thức mạnh vỡ. vậy cứ như vậy đi. ruột nghĩ thầm, liền theo tri thức chi thư nói tới, đem hắn phong ấn ở trong này là được. đợi đến thắng lợi cuối cùng nhất ngày đó, hắn liền tự nhiên tiêu vong. đang muốn bay người lúc rời đi, a hệ sơ một chút trông thấy ruột bên chân sách, bằng vào lâu dài tiếp xúc, hắn một chút nhận ra, đây chính là hắn mệnh định chi thư. là ngươi. a hệ sợ toàn bộ linh hồn đều căng phồng lên tới. ngươi bản này xé nát, dám âm mưu ám hại vi đại ác chi hồ linh, ta nhẫn mãi quay lại ngàn và năm, góp nhặt vô tận trí tuệ lại bị ngươi bản này xé nát hủy hoại chỉ trong chốc lát. tương lai chi thư lập tức nhảy dựng lên, trang sách điên của gỗ phát ra gầm thét thanh âm, đánh giám. ngươi cái này không có đầu góc ngu xuẩn, ngươi có mặt nói ra những lời này, cái gì đại tiện chi vương thôn vệ đại tiện thu hoạch được lực lượng, tưởng cho ngươi nghĩ ra, chúng ta ngạnh binh mộng cảnh thất bại bao nhiêu lần, ta phá bao nhiêu lần, ngươi giải đầu góc sao? ngu xuẩn, nỡ ngẩn, đáng đợi, à hệ sở cùng nổ quả thực muốn nổ tung, tương lai chi thư cũng đồng dạng giận không kềm được, so vương vì chàng chiến dịch này đánh thành dạng này là ai trách nhiệm mà lẫn nhau phun lên tới rốt không để ý đến thanh âm hư náo, suy nghĩ khẽ động, rời đi một cảnh. Quy một chương 413, vương giả trở về. Sở điều trị là trong vương thành phổ biến nhất kiến trúc một trong, cơ hồ mỗi một cái quảng trường đều có một cái. Y sĩ sư cũng là chỗ gì ẩn bên trong thụ nhất người tôn kính nghề nghiệp một trong, dù sao, bình dân rất khó chiếm được cao cấp kẻ trị liệu cứu trợ, một khi lây nhiễm, chỉ có y sư có thể cứu bọn hắn một mạng. Cho nên, tại nhiều khi, sở điều trị tại bình dân trong mắt, chính là trong bóng tối cái kia trùng sáng. Mà những ánh sáng này bên trong càng sáng hơn, chính là giáo hội sở điều trị. Lấy thánh giáo hội làm cơ sở đặt mua giáo hội sở điều trị là Vương Thành chữa bệnh hệ thống bên trong hoạt tâm, bọn hắn có được hoàn chỉnh chữa bệnh hệ thống, càng chuyên nghiệp càng cao cấp hơn chữa bệnh nhân viên, tốt hơn chữa bệnh dụng cụ cùng dược tề, cơ hội tất cả nhân viên chiến đấu cũng sẽ ở nơi này được trị liệu. Tại những này giáo hội sở điều trị bên trong, tốt nhất thì là ở vào thượng thành khu trung tâm giáo hội sở điều trị. Nó trừ có được nhiều nhất trung tâm kẻ điều trị bên ngoài, còn có được một khối lớn nhất quang minh thủy tinh. Giờ ngay ở chỗ này tiếp nhận trị liệu. Tại vệ Linh Vương trong thành bảo cưỡng ép đẩy ra mấu chốt nhất một cái phòng ấn chi môn, dẫn đến hắn nhận cực kỳ nghiêm trọng ổ nhiễm. Nếu như là người bình thường cũng sớm đã hủ hóa xa đoạn, nhưng giòn là vương chi người hậu tuyển, có được vĩnh hằng nhiên hỏa đặc tính, cho dù ô nhiễm đạt tới cực hạn, cũng có thể bảo trì trình độ nhất định thanh tĩnh. hắn lợi dụng cuối cùng quãng thời gian này, lấy linh năng hóa trạng thái trở về hắn cộng minh chi hỏa bên trong. đây là vĩnh hằng nhiên hỏa người nắm giữ cuối cùng cầu sinh thủ đoạn, hắn cộng minh chi hỏa liền ở trong vương thành, có người chuyên chung giữ, hắn vừa về tới trong lửa liền bị phát hiện, lập tức liền được đưa đến giáo hội sở điều trị. vương thành bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập tất cả chữa bệnh đại sư hội trần giòn, nhưng thẳng đến cống thoát nước chiến đấu kết thúc, giòn vẫn không có tỉnh lại. do chuyến này đi qua chính là nhìn có cái gì có thể đến giúp hắn. Dù sao, giọn là bởi vì chính mình mới nhận ô nhiễm, mà lại, vĩnh hằng nhiên hỏa người nắm giữ đối với nhân loại ý nghĩa phi phàm, nếu như bất hạnh vỡ lạc, kia nhân loại tổn thất coi như lớn. Nói không chừng hắn sẽ còn bởi vậy trừ đi thần tính. Giọn đi tới giáo hội sở điều trị lúc, nhìn thấy một vòng lớn trung tâm kẻ điều trị cùng linh hồn đại sư ngay tại vì như thế nào trị liệu giọn mà cãi vã kịch liệt. Ở bên cạnh bọn hắn, giọn lẳng lặng ngâm tại một cái tràn ngập chất lỏng thủy tinh vật chứa bên trong. Toàn thân hắn biến đen, hủ hóa ở trên người hắn tùy ý lan tràn. Nhưng thủy tinh vật chứa bên trong không ngừng có dòng nước tuôn ra, đem những này màu đen hủ hóa vết tích hòa tan tiêu mất, lại tràn đầy đến bên ngoài thùng trong ao. Tại dạng này không ngừng tuần hoàn xuống, giòn mới không có bị hoàn toàn hủ hóa. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, đây chỉ là một duy trì thủ đoạn, không thể trị gốc, giòn linh hồn vẫn là chiều sâu hủ hóa trạng thái, cũng theo thời gian chuyển rời hủ hóa trở nên càng sâu, lại không thể nghịch. Thời gian đã phi thường gấp gáp, tất cả mọi người phi thường lo lắng, nhưng cũng không có một cái đặc biệt tốt phương án. Đột nhiên, 32 vị trung tâm kẻ điều trị một trong các gái ừ ơ ở miệng nói, "Chư vị, ta nghĩ tới chúng ta không có thời gian kéo dài." nhất định phải quyết định một cái trị liệu thủ đoạn căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm dùng linh hồn cắt bỏ giải phẫu cắt xuống nghiêm trọng hủy hóa bộ phận lại dùng quang minh dung môi bổ sung linh hồn có lẽ còn có một chút hy vọng sống không được một cái khôi ngô nam quả quyết cự tuyệt nói linh hồn giải phẫu nguy hiểm quá lớn cho dù cứu sống do linh hồn cũng có khả năng nhận không thể địch tuốt thất ưu ở cả giận nói dù sao cũng so chết tốt lại nói hoa hồng đường phố đệ nhất mỹ nhân tự thân lên trận thành công xác suất là rất cao ngươi chẳng lẽ không tin ta sao trong sân trầm mặt xuống Một bên linh hồn đại sư dì xỉ là nhẹ nói, "Ta có thể vì ủy ở y sư xác minh linh hồn chi tiết, cung cấp cần thiết linh hồn tin tức." "Không được." Khôi Ngô Nam lại lần nữa lắc đầu. Phong hiểm y nguyên lớn đến không thể nào tiếp thu được, "Ta hy vọng bảo thủ trị liệu, có lẽ chúng ta còn có thể tìm tới biện pháp tốt hơn, học giả đã tại đại thư khố bên trong đọc qua cổ tịch." Du Âu giận tím mặt, chỉ vào cái mũi của hắn giận phun nói, "Ngô Xuân, bảo thủ trị liệu chính là mãn tính tự sát, giòn treo chống không được bao lâu." Khôi Ngô Nam hừ lạnh nói, "So với ngươi trực tiếp tự sát, bao nhiêu còn có chút hy vọng." Song Vương lại lâm vào không ngừng tận cái loạn giòn phó quan vị vị ẩn cùng vợ già tiên lặng ngồi ở một bên sắc mặt tái nhợt vẻ mặt hốt hoảng liền ruột đến đều không có chú ý giòn cũng vô ý váy giày bọn hắn trở lại một cảnh, giật ra hận không thể muốn đánh nhau ở cùng nhau à hệ sở cùng tương lai chi thư sách ta hỏi ngươi công năng của ngươi cùng đặc tính là cái gì tương lai chi thư lật qua trang sách không để ý tới hắn giòn bình tĩnh nói sách nếu như ta là ngươi ta liền sẽ phối hợp một điểm công cụ là không cần linh hồn ta có thể theo trong ngọng cảnh cảm ứng được ngươi ngươi hoàn toàn tại ta khống chế phía dưới nếu như ngươi một mực là cái dạng này Ta muốn ta là không có kiên nhẫn cùng một cái công cụ nói điều kiện, nhưng nếu như ngươi đầy đủ phối hợp, ngươi cũng có thể theo công cụ thăng cấp vì chiến hữu cùng đồng bạn. Ngươi hiểu chưa? Á hề sơ ở một bên sắc nhọn díu cẩn nói, ha ha ha, hối hận đi. Ngu xuẩn, nhìn xem lựa chọn của ngươi. Lúc đầu không hề có động tĩnh gì, tương lai Chi Thư đột nhiên nhảy dựng lên, dẫn phu nói, đánh dám! Ngươi thằng ngu, giác rời, mỗi ngày nằm mơ đớp cất phế vật, ta chủ nhân mới mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần, ta lựa chọn hắn cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Nói chuyện qua sách tới, chủ nhân, nếu như ngài có thể đáp ứng, để ta lại lần nữa trở thành mệnh định Chi Thư ta liên hợp tác với ngài. Rốt quả quyết nói, được. Tại ạ hệ sở cùng nội trong ánh mắt, tương lai chi thư không có nửa điểm do dự nói, tại trở thành mệnh định chi thư trước, ta bản thể tổn hại trạng thái liền rất nghiêm trọng, rất nhiều hạch tâm công năng đều đã đánh mất, đang bị phá hư về sau, công năng của ta tiến một bước tổn thất. Trước mắt, ta vẹn vẹn chỉ có thể căn cứ cố định sự thật cùng tưởng tượng logic, nhìn thấy có hạn tương lai, nó không thể quá xa, phạm vi không thể quá rộng, ảnh hưởng không thể quá lớn, lại cần tiêu hao rất lớn linh năng. ạ hệ sở lớn tiếng rêu cẩn nói, phế vật, thật sự là phế vật, một chút tác dụng đều không có, đại giới lại như thế lớn muốn ngươi có làm được cái gì?" Hắn đột nhiên bỗng nhiên xoay đầu lại, dùng một loại trước nay chưa từng có khẩu khí nói với rốt: "Tôn kính Nguyên Tiên thần người thừa kế, tên phế vật này như thế rớt rượi, không đáng ngài vì hắn trả giá, nếu như ngài nguyện ý giao nó cho ta đến xử trí, ta nguyện ý hợp tác với ngài, hiệp trợ ngài trở thành sâu ám thời đại duy nhất vương. Ta là cổ lao ác chi hồ linh, có được ngài khó có thể tưởng tượng năng lực cũng không gì sánh kịp trí tuệ, nếu như không phải bị tên ngu xuẩn kia liên lụy, ngươi sẽ không dễ dàng như thế được đến ta hiệp trợ. Tương lai chi thư lớn tiếng nói, đừng tin hắn, chủ nhân, ngài không biết ra hỏa này có bao nhiêu áp động, hắn tuyệt đối sẽ phản bội ngươi." Rốt không rảnh nghe bọn hắn cái lộn. Chuyện này sau này hay nói, ngươi sử dụng chức năng lực này giúp ta cứu người. Suy nghĩ khẽ động, ngáy mắt trở lại giáo hội sở điều trị. Trước mắt đám người kia còn tại cái lộn không dứt, mà dọn trên linh hồn đã dần dần thẩm thấu ra hạ thủy, cái này cho thấy hắn ngay tại sa đoạ. Vi vi ẩn khóc lên, vờ giặt sắc mặt tái xanh, hai tay nắm tay, như chuẩn bị tiến lên. Nhưng rốt trước thời hạn vì hắn hoàn thành động tác này, hắn một bước đi đến đám người chính giữa, hét lớn một tiếng. Ngâm miệng. Thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh, chấn động đến cả nhà ông ông tác hưởng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hắn. Rốt nói thẳng, các ngươi Bằng nhanh nhất tốc độ đem các ngươi phương án trị liệu nói một lần. Không có người nói chuyện. Khôi Ngô Nam lấy lại tinh thần, cả giận nói, ngươi là ai? Lấy ở đâu mau đầu tiểu tử? Biết nơi này cái gì địa phương sao? Biết chúng ta người nào sao? Dỗ điện đường trường bào bị a đó đổi, hỏa diễm đánh dấu ấn tại trên cổ, tuổi hắn còn rất trẻ, nhìn qua không giống cái gì cường lực nhân vật. 3. U ở cũng nhìn không được nữa, trở tay một cái cái tắt đem hắn đánh cho bay thẳng ra ngoài. Kẻ điều trị sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng nàng là kẻ điều trị bên trong sức chiến đấu mạnh nhất. Không cho phép hung tà tiểu đột nàng xoay đầu lại, mặt phi nộn bên trên hung ác thần sắc, nháy mắt trở nên hiền lành. Tiểu Rốt, ta tin tưởng ngươi, sẽ không làm loạn. Hành vi của ngươi nhất định là có nguyên nhân cùng nắm chắc. nàng bắt đầu cấp tốc tự thuật phương án của nàng. trong lúc này, rất nhiều người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn qua hắn, vì vị ẩn cùng vợ giật càng là giống nhìn thấy cứu tinh, nhưng bọn hắn sợ hãi quấy rốt, không dám lên trước nói chuyện. sau một lát, Rốt trong đầu hỏi, sách dạng này có thể làm sao? có thể nhìn căn cứ cái phương án này trị liệu rọn hậu quả sao? tương lai chi thư trang sách không rõ lật qua lật lại, ruột cảm thấy to lớn linh năng theo trong thân thể rút ra, nhưng lấy hắn hiện tại linh năng tổng lượng, có thể chịu nổi. có thể. nó nói. linh hồn phá thành mảnh nhỏ, thử vong. ruột trong lòng than nhỏ một tiếng, nói kế tiếp. ur có chút thất vọng, nhưng cũng không có để ý, lớn tiếng nói kế tiếp nhanh, hắn là kỳ tích người sáng tạo ruột, là chúng ta hy vọng. tại ur hô lên ruột danh tự một khắc này, đã có nhiều hơn một nửa người nhận ra hắn, còn có một nửa người mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng đã được nghe nói tên của hắn, biết hắn là năm nay nhất lõe sáng tân tinh một trong sáng tạo vô số kỳ tích đại tân sinh cường giả thế là đám người y theo ruột phân phó kỹ càng tự thuật riêng phần mình phương án liền cái kia bị đánh bay khôi ngô nam cũng không ngoại lệ nhưng tương lai chi thư nhìn thấy kết cục không phải tại chỗ tử vong chính là hủ hóa biến thành quái vật không có nửa điểm sinh cơ thằng đến cái cuối cùng nói xong cũng không có thay đổi dọn đảo mắt một vòng không có sao dì sĩ lạ nhẹ giọng đáp không có trong vương thành có thể tập trung tới đỉnh tiêm kẻ điều trị đều ở nơi này không phải đâu dọn những mày dọn chết chắc sao không không đúng có lẽ là điều kiện không đủ Ta hẳn là sáng tạo càng nhiều điều kiện. Rốt tâm niệm địa thiểm, cấp tốc đem hắn tất cả vật phẩm qua một lần, lập tức hỏi, tương lai chi thư, nếu như ở dưới điều kiện như nhau, lại thêm nữ thần chi lại đâu? Tương lai chi thư lại lần nữa đem tất cả điều kiện chạy một lần, đắc, đều xuất hiện tỷ lệ thành công, lấy u ở cùng dị sĩ là liên hợp phương án sát suất thành công cao nhất, 52. Rốt trong lòng vui mừng, lại là một lo. 52%, nhìn qua rất cao, nhưng áp dụng còn là có một nửa sát suất thất bại. Hắn không nghi ngờ, nhưng dự hồ cũng không có biện pháp khác. Đang muốn mở miệng lúc, dột đột nhiên chú ý tới, trong động cảnh xuất hiện một cái âm trầm thanh âm. Ha ha ha, hai thằng ngu, liền chân quý nữ thần chi lệ cách dùng cũng không biết, cái kế hoạch chi cử chi chết chắc, ta sẽ không nói cho bọn hắn, chỗ gì ẩn sâu đổ, liền theo hắn bắt đầu đi, ta sớm muộn có thể lại lần nữa thu hoạch tự do. Ha ha ha ha ha, rốt nghe được ngày, ý thức được cái này, tựa hồ là ả hệ sợ trong nội tâm thanh âm, hắn tựa hồ cũng không biết tại linh hồn ở trong giấc mộng là không có bất luận cái gì bí mật, nội tâm của hắn lời nói bị rốt không giữ lại chút nào nghe thấy, rốt trong đầu quét mắt nhìn hắn một cái, trong mộng cảnh ả sắc mặt dữ tợn, hắc hắc cười lạnh, tựa hồ đang suy nghĩ gì chuyện xấu, nhìn qua không giống như là người trang. Hán cô ý hỏi, ta tại linh hồn giải phẫu trung tướng nữ thần chi lệ đều đều vẩy vào dọn trên thân thể, dạng này cách dùng thế nào? Trải qua nhiều lần đoán được, tương lai chi thư lộ ra 10 phần mọi mệnh, rốt linh năng cũng tiêu hao hầu như không còn, nhưng nó còn là dáng chống đỡ hoàn thành một lần cuối cùng báo trước, sát suất thành công không có biến hóa. Quả nhiên, ả hệ sở cười lạnh thanh âm lại xuất hiện. Quá ngu, nữ thần chi lệ là nữ thần mỏng manh linh tính, là thần linh hồn chi huyết, có thể cùng tất cả linh hồn dung hợp, đưa nó rốt vào trong linh hồn mới là chính xác cách dùng. Rốt hít một hơi, dùng ý thức đem ả hệ sở tin tức truyền lại cho tương lai chi thư đồng thời nâng lên một điểm cuối cùng linh năng. Quả nhiên, lần này xác suất thành công tăng lên tới 96%. Tốt. Rốt trong lòng côn hỉ, hắn không chỉ có tìm tới cứu vớt dọn biện pháp, còn tìm đến hiệu suất cao sử dụng nữ thần chi lệ biện pháp. Lần này thu hoạch lớn, không nghĩ tới cái này ạ hệ sở linh hồn có lẽ còn có chút dùng. Ha ha ha ha. Rốt thập phần vui vẻ, cấp tốc đem phương án của hắn nói một lần. U ở vui mừng với mày, không hổ là ngươi. Ta lúc đầu liền không nhìn là ngươi, bây giờ liền bắt đầu đi. Khôi Ngô Nam vẫn nổ quát, chờ một chút, cứ như vậy quyết định có phải là quá qua loa rồi kia là vương chi người hậu tuyển, là chúng ta tương lai vương." U ở cả giận nói, ngậm miệng đi ngươi, chúng ta không thể chờ. Giọn không thể chờ. Vợ rắc cùng vị vị ẩn cũng cùng kêu lên nói, chúng ta đồng ý rượt các hạ quyết định. Liên giọn phó quan cũng lên tiếng, đám người liền không lại có dị nghị, dựa theo rượt định ra phương án, cấp tốc bắt đầu chấp hành linh hồn giải phẫu. Linh hồn giải phẫu là chỗ gì ẩn chúng gió hiểm cao nhất giải phẫu, tên như ý nghĩa, nó chính là vì linh hồn mà làm giải phẫu, nhưng linh hồn cùng dục thể không giống, nó cắt, phân tích, tách rời, đều là phi thường phức tạp cùng rườm rà, chỉ có đứng đầu nhất kẻ điều trị có thể đảm nhiệm. U ở bác gái việc Nhân Đức không nhường ai trở thành bác sĩ chính, chỉ xì lạ và mấy vị đỉnh tiêm trung tâm kẻ điều trị là trợ thủ. Một cái ngân quang dạng dơ xe đẩy bị cấp tốc đưa tới, phía trên tất cả đều là thuần ngân đo cụ. Rốt liếc mắt nhìn ra, bọn chúng đều là dùng thuần thủy chân ngân chế tạo mà ra. U ở bác gái khôi ngô hình thể đi tới thủy tinh vật chứa bên cạnh, bàn tay khổng lồ cầm lấy so với nàng móng tay còn nhỏ giao giải phẫu, để rốt thập phần lo lắng nàng tiếp xuống làm như thế nào thao tác. Nhưng ngay mắt sau đó, U ở gái toàn thân cao thấp đều phóng sả ra sáng tỏ quang khí, tựa như một cái đèn pha bên cạnh hơi nước việt để loạn, làm quang khí rơi xuống. Rốt khiếp sợ phát hiện, U Âu bác gái đã biến thành một cái vóc người thon thả, nhan giá trị đỉnh phong mỹ nhân tuyệt sắc, nàng rộng lớn quần áo tựa như lều vải rơi xuống đất, lộ ra bên trong thiếp thân chữa bệnh phủ, càng lộ ra nàng dáng người có lồi có lõm. Nguyên lai là dạng này, rốt đột nhiên nhớ tới, khó trách mỗi lần nhìn U Âu bác gái linh hồn đều cùng nàng hình thể không tướng xứng đôi. Nguyên lai đây mới là nàng chân thân, hoa hồng đường phố đệ nhất mỹ nhân, nguyên lai không phải thổi. Mỹ nhân tuyệt sắc da như mỡ đông, mắt như hoa đào, thon dài ngọc thủ song cầm thật mỏng liễu diệp đao, băng lanh linh năng tựa như gió lạnh sáng lên, động tác tựa như hồ đẹp yểu nhã, trắng ngút thủ đoạn ấn xuống thời điểm dọn linh hồn đã bị im lặng mở ra, lộ ra ăn mòn nghiêm trọng nội bộ. dáng người nhỏ nhắn xinh xắn dị xì là hai tay theo ở đỉnh đầu dọn, không ngừng cảm ứng linh hồn của hắn, cũng cùng bác sĩ chính câu thông. rốt thì móc ra còn thừa không nhiều nữ thần chi lệ, dựa theo ả hệ sở biện pháp dung nhập vào dọn trong linh hồn. ở đây tất cả y sư đều là biết hàng, dọn biến hóa quả thực phá vỡ bọn hắn thường thức, cái kia kỳ dị chất lỏng ngay tại tịnh hóa linh hồn hắn chỗ sâu ô nhiễm, đem ô vây bộ phận bại xích đi ra, hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chuyển biến tốt đẹp. nhưng là cái này vẫn là không đủ, nó chỉ là bảo hộ dọn linh hồn, giảm xuống linh hồn giải phẫu phong hiểm chân chính trị tận gốc thủ đoạn, còn tại hoa hồng đường phố đệ nhất mỹ nhân trong tay, linh hồn giải phẫu khẩn trương tiến hành một cái giờ chuông, làm u ám bác gái thả tay xuống thuật đau lúc, mấy cái trợ thủ đều mệt mỏi co gắp, u ám bác gái cũng là đầu đầy mồ hôi, thân xác mỏi mệt, nhưng nàng y nguyên vững vàng đứng tại thủy tinh vật chứa trước, trước, tại tất cả mọi người trong ánh mắt mong chờ tuyên bố, linh hồn giải phẫu viên mãn thành công, cần chờ đợi hai tháng kỳ, do linh hồn liền có thể hoàn toàn khôi phục, không có bất luận cái gì di chứng. tiếng hoan hô nháy mắt đánh vỡ nóc nhà, mỗi người đều lộ ra từ đáy lòng nụ cười, nhưng làm bọn hắn muốn tìm rất lúc, mới phát hiện hắn không biết lúc nào đã không thấy. Vì vì ẩn một vòng nước mắt, ta đi tìm hắn, đừng quấy dời hắn." U ớn lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Hắn đã không phải là tiểu hải tử, mà là một vị cường giả, chuyện của hắn nhất định càng trọng yếu hơn. Đám người nhất thời đều trầm mặt xuống, tưởng tượng thân là cấp 2 nhân viên chiến đấu hắn, đến tột cùng sẽ có cái dạng gì nhiệm vụ trọng đại. Hỏa chi địa đường, rốt khoan thai tới chậm. Đình quét mắt nhìn hắn một cái, cau mày nói, "Ngươi linh năng làm sao tiêu hao nhiều như vậy?" Một bên đại chủ giáo họ Dụ khẽ nhủ, hắn vừa mới tại Cống Thoát nước nơi cực sâu tiêu diệt đại giáo thủ A hệ sợ cùng hắn tận thế giáo phái, linh năng nhất thời không có khôi phục rất bình thường. Lần đầu, không phải, một cái giờ chung trước, Hỏa Diễm đánh dấu truyền về tin tức linh hồn của hắn đã toan mãn, cho nên mới sẽ đem hắn hàng ngũ chiến đấu triệu hồi một đường. Lần này khó làm, chi đội ngũ này chỉ có thể hủy bỏ. Rốt hỏi, ta đi viện trợ nơi nào? Không phải viện trợ, là thay quân, Phong Bạo cửa ải chiến sự 10 phần hỏng bét, ngươi muốn đi đem tại quần quạ pháo đài bạ dẹt đại sư cùng hắn tinh nhuệ chiến đấu tập quần thay thế trở về, bọn hắn cần tiếp viện Phong Bạo cửa ải, nhưng quần quạ pháo đài chiến sự cũng 10 phần nguy hiểm, nhất định phải có một vị cấp 2 nhân viên chiến đấu đội ngũ. Rốt nghĩ nghĩ, nói, không cần thay đổi, ta trực tiếp đi viện trợ Phong Bạo cửa ải như vậy sao được? đình quả quyết tự tuyệt, phong bạo cửa hải vô cùng nguy hiểm, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong giai đoạn, liền trưởng lão đoàn đều lên. một trận chiến này nếu như thất bại, chỗ gì ẩn rất có thể sẽ có hủy diệt nguy hiểm. không quan trọng. ruột ánh mắt như nước, thanh âm bình tĩnh, ta sẽ ra tay. quy một chương 414, phá hủy phong bạo. trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh dị thường, họ rụt cùng đỉnh kinh ngạc nhìn xem hắn, kém chút cho là mình nghe lầm. sau một lúc lâu, họ rút cây khô mặt nhíu lại, ruột, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? ruột nhăn nhạt đáp, ta biết, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Lý nói: Phong bạo cửa hải là một trận đại quy mô chiến tranh, không phải người đơn đả độc đấu hoặc đội ngũ quy mô nhỏ tác chiến, nơi đó có chúng ta cường đại nhất tác chiến tụ quần, có mạnh nhất chiến sĩ cùng tinh nhuệ nhất nhân viên. Nhưng bọn hắn y nguyên gặp phải khó khăn, cái này khó khăn không phải ngươi trước đó đi xử lý những nguy cơ kia, tại được đến ngươi viện trợ về sau liền sẽ giải quyết dễ dàng. Dốt Bình tính đáp: Ta biết, nhưng ta có biện pháp của ta, cũng có ta nắm chắc, các ngươi có thể để một cái khác cấp 2 nhân viên chiến đấu đi thay thế bà rện đại sư cùng hắn tinh nhuệ chiến đấu tác quân. Đinh Trâm mặc mấy giây, đột nhiên lộ ra nụ cười. Được. Hắn hút một cái thuốc lá, chậm rãi phun ra để màu trắng xương mủ quấn quanh lấy hắn. Ngươi cần gì, cùng ta nói. Rốt nghĩ nghĩ, hỏi, có tồn kho tinh quang mảnh vỡ sao? Đinh Trâm mặc mấy giây, nói, có một chút, nhưng không nhiều. Ta muốn hết. Được. Rất nhanh, vật tư vận chuyển chuyên viên vội vàng chạy đến, đưa lên một cái tinh thủy huộm. Đây là từ thuần túy tinh thủy chế tạo ra chữa vật huộm. Màu xanh đậm bề ngoài phảng phất tinh không vô ngần. Khi nó đặt lên bàn lúc, thật giống như buông xuống một chùm tinh quang. Hết thể mười khối tinh quang mảnh vỡ. Vật tư vận chuyển chuyên viên không người nói. Đây là vương thành trước mắt tất cả tinh quang mảnh vỡ. Nó chỉ tại quần tinh thống trị bầu trời đêm. Tinh quang xuyên thấu khói đen lúc xuất hiện, tán loạn phân bố ở trên mặt đất, không có quy luật, theo sinh ra đến tan biến chỉ có một cái giờ trung tuổi thọ, lại rất khó chứa đựng, nhất định phải có tinh thủy hộp mới có thể dài lâu bảo tồn. Bởi vậy vương thành số lượng dự trữ không nhiều, nó công dụng cũng tương đối chật hẹp. Rốt mở ra tinh thủy hộp, tiết lộ mà ra tinh quang lập tức chiếu sáng đại sảnh, 18 khối minh rượu làm sắc quang mang ngay tại trong hộp nhảy nhót. Vật tư vận chuyển chuyên viên nói: các hạ, xin chú ý, một khi rời đi tinh thủy hộp, nó đem rất nhanh biến mất. Rốt không nói gì, thủ đoạn quấn một cái, liền đem tinh quang mảnh vỡ toàn bộ đưa đến một cảnh. Một cái nữ thần chi lệ cần ba cái tinh quang mảnh vỡ. 18 khối tinh quang mảnh vỡ vừa vặn có thể làm 6 cái. Rốt tính nhầm một chút, hẳn là đủ rồi. Vậy ta xuất phát. Đinh gật gật đầu, nguyễn hỏa diễm viên viên bảo hộ người Tại rốt sau khi đi, đinh hạ đạt một cái mệnh lệnh mới. Từ giờ trở đi, tinh quang mảnh vỡ ưu tiên cấp, điều chỉnh đến cực cao, gần với hỏa chủng, tuổi, nguyên tố, cùng thánh bạch thụ hạn giống. Vật tư vận chuyển chuyên viên kinh ngạc nói, đinh các hạ, vì cái gì a? Tinh quang mảnh vỡ không có tác dụng gì a, nó phi thường khó thu thập, càng khó bảo toàn hơn tổn. Họ dột đoán ra một điểm mánh khóe, nhưng vẫn là khuyên đủ. Đinh, chờ đợi xem đi chúng ta còn không biết rốt biện pháp phải chăng có hiệu quả đâu." Đinh lệnh nhạt nói, nhưng ta tin tưởng hắn, không cần phải nói, cứ làm như vậy đi. Lập tức vùi đầu công tác. Họ rụt nghĩ đến ảm đạm không chừng tương lai, không khỏi than nhẹ một tiếng, cũng lập tức rời đi. Phong bạo cửa ải. Chiến đấu ngay tại kịch liệt tiến hành, linh năng ba động tựa như sôi trào biển cả quần quận, nổ tung tia chớp tại trên mặt đất đen tối kéo dài chập trùng. Một đầu thật dài đèn mang từ phương xa tụ đến, kia là ngay tại vận chuyển hậu cần tiếp tế vật tư. Trận chiến đấu này đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Bất luận là ở tiền tuyến phân chiến các chiến sĩ, còn là ở hậu phương vận chuyển vật liệu nhân viên hậu cần, đều đã đến cực hạn. Cự nhân vong linh thực tế quá nhiều. Toàn bộ phong bạo cửa ải đều là từ bọn hắn hải cốt lũ thành, tại dài đến ngàn năm khói đen che phủ xuống, bọn chúng đều phát sinh quỷ dị biến hóa, làm hỏa chi tử dẫn đầu quân đoàn đánh vào phong bạo cửa ải lúc, tất cả hải cốt đều đang lục tục thức tỉnh. Nhân loại không chỉ là tại cùng phong bạo cửa ải bên trong quái vật tác chiến, còn là tại cùng phong bạo cửa ải bản thân tác chiến. Phong bạo cửa ải ở vào tử tận sơn mạch lớn nhất trong hẻm núi, dài đến 33.000 dặm, cao 1.700 dặm, sử dụng cự nhân hải cốt đến hàng vạn mà tính. Bọn chúng mười phần khó có thể đối phó. Mỗi khi một cái cự nhân hải cốt lúc đứng lên, liền có một đội chiến sĩ biết bọn hắn muốn lâm vào khẩu chiến. Mà tại phía trước nhất, Hỏa chi tử mòn rộ vì A đang cùng cự nhân chi tưởng tác chiến, bảy vị thủ hộ giả hiệp đồng tác chiến, chiến đấu đã tiếp tục một ngày một đêm, y nguyên còn xa xa trông không đến cuối cùng. Bên phải phía trước, hơn 10 vị cường giả mang theo lấy ngàn mã tinh chiến sĩ đang cùng cự nhân Vương Ô mỹ quyến tộc chiến đấu. Hù hóa cự nhân quyến tộc sức chiến đấu vượt xa khỏi cự nhân vông linh, bọn chúng thân cao hơn 300 trượng, lúc đứng lên người tựa như con kiến, thâm trầm linh năng như là vũ buồn, liền một tia gợn sóng đều khó mà hù dọa. Đối phó bọn chúng phi thường khó khăn, thân thể cao lớn cùng siêu cường linh năng chính là mạnh nhất đặc tính. Bọn chúng bất kỳ lần nào phổ thông công kích đều sẽ tạo thành hậu quả nặng nề, nhất định phải từ tinh nhuệ nhất đội ngũ đi ứng chiến. Mà tại hủ hóa cự nhân quyến tộc bốn phía còn có càng nhiều chiến sĩ đang cùng cự nhân vong linh tác chiến. Bọn hắn nguyên mông vô bờ, bao phủ tại mông ngông xương ngũ sám bên trong, cường đại cộng minh bàn đem bọn hắn linh năng nối liền với nhau. Nếu như loại này liên tiếp gián đoạn, bọn hắn liền đem tan thành mây khói. Nhưng chỉ cần nó vẫn tồn tại, bọn hắn chính là vô địch. Đến không hết chiến sĩ anh dũng tiến lên, bọn hắn không cần dâng lên linh năng phòng ngự, thậm chí không cần quá để ý cự nhân công kích chỉ cần dùng bọn hắn hiệu suất cao nhất, có đủ nhất phá hư thủ đoạn, đánh vào cự nhân yếu ớt nhất vị trí liền có thể. loại cực lớn cộng minh bản chỗ chống lên linh năng trận sẽ vì bọn hắn chống được hết thảy. cái này trước nay chưa từng có siêu cấp linh năng trận che chở lấy bọn hắn, mà bọn hắn cũng là cái này siêu cấp linh năng trận một bộ phận. đây chính là quân đoàn cấp lực lượng. to lớn phong bạo cửa hải đã thiếu một mảng lớn, kia là quân đoàn đánh ra đến chống chỗ. nhưng là càng nhiều vong linh cự nhân đang thức tỉnh, theo bốn vương tam hướng hướng cái kia phiến liên miên vụ quang phát động tập kích. cộng minh bản ngay tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng to lớn vụ tải, quân đoàn chỉnh thể linh năng cũng đang nhanh chóng tiêu hao một khi linh năng hao hết, đó chính là quân đoàn hủy diệt một khắc này. mà tại mảnh này rộng lớn trên chiến trường, còn có càng nhiều chiến sĩ ngay tại phân chiến, bọn hắn tạo thành to to nhỏ nhỏ chiến đấu tập quần, không có loại cực lớn cộng minh bản giá trị, bọn hắn chiến đấu coi như gian nan nhiều, hơi không cẩn thận chính là trọng thương sắp chết. nhưng vì quân đoàn thắng lợi, vì chỗ gì ẩn kéo dài, vì nhân loại vinh quang, bọn hắn ý nguyên phấn đấu quên mình chiến đấu, ý độ dùng huyết nhục của bọn hắn thân thể giảm bớt quân đoàn áp lực, làm rốt đi tới phong bạo cửa ấy lúc nhìn thấy chính là như vậy một cảnh tượng. a hệ trong đầu âm ngũ cười nói, ha ha ha, nhân loại số mệnh bị diệt vong là không thể sửa đổi. Ta thất bại bất quá tạm thời, thắng lợi của ngươi cũng chỉ là một điểm không cân đối gọn sóng mà thôi, thời đại đại thế là không thể ngăn cản, khi ngươi thất bại nữa một khắc này, ta liền đem lại lần nữa thu hoạch tự do. Tương lai chi thư dễu cần nói, nhân loại tương lai vận mệnh ta không dám nói, cũng không nhìn thấy, nhưng tương lai của ngươi ta nhìn thấy đó chính là đắc đức. Không để ý đến trong đầu la hét ầm ĩ, rốt cấp tốc xuyên qua chiến trường, tìm tới hỏa chi tử mòn rộ vì ạ. Giờ phút này, hỏa chi tử cùng cự nhân chi tường chiến đấu tạm thời bỏ dở, cái này khủng bố tụ hợp quái vật không hề rời đi tại chỗ, nó bản năng chính là trấn thủ cửa ải, không để bất luận cái gì sinh linh thông qua. Bọn rộ vị ạ trở về cái này siêu cấp hàng ngũ hoạch tâm loại cực lớn cộng minh bản. Rốt cũng lần thứ nhất nhìn thấy cái danh xương này nhân tạo thần khí kỳ vật, nó hiện màu nâu xanh, nhìn không ra chất liệu, đường kính trí ít có 30 giờ, thả tại một cái cự đại trên tế đàn, khó nói lên lợi linh năng theo bốn phương tám hướng hội tụ đến trên người nó, hình thành một cái không cách nào tưởng tượng siêu cấp linh năng trận, so với lúc trước trùng hậu linh năng trận còn phải mạnh hơn vô số lần. Công năng của bọn nó, tới một mức độ nào đó là tương tự. Trùng hậu linh năng trận cũng có thể cho tại nó nhanh nuốt duy trì loại cực lớn cộng minh bản, nhưng khác biệt chính là Trúng hậu linh năng trận bắt nguồn từ nó tự thân, mà loại cực lớn cộng minh bản linh năng trận thì là hội tụ tất cả mọi người. Hỏa chi tử mòn Dỗ vì hạ an vị tại cộng minh trên bàn, hắn là cái phi thường cường tráng nam tính, khuôn mặt thô cùng cương nghị, một đầu cường trâm như tóc ngắn, không biết vì cái gì toàn thân cao thấp chỉ mặc một đầu con đùi, lộ ra nổi cục mạnh mẽ cơ bắp cùng nộ tung đường nét. Làm rốt tiếp cận, hắn lập tức mở mắt, trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm rốt. Người là ai? Rốt trong nháy mắt liền cảm giác hắn phảng phất bị loại nào đó quái vật khủng lồ đè mắt tới, lập tức nói: "Hỏa chi tử các hạ, ta là rốt." Bọn rỗ vị ạ ánh mắt trong nháy mắt trở nên hết sức phức tạp, có kinh ngạc, ngoài ý mến, còn có một tia mừng thầm, nhưng rất nhanh biến mất. Là lìn phái ngươi đến chi viện sao?" Không đợi rột trả lời, hắn còn nói thêm, "Ta nói qua rất nhiều lần, không muốn phái nhiều người như vậy, chủ lực hạch tâm quân đoàn ở trong này, những người khác đến có gì hữu dụng đâu? Bọn hắn so ra mà vượt quân đoàn lực lượng sao? So ra mà vượt ta?" Rột tăng hắn một cái, đánh gãy bọn rỗ vị ạ liễu lo không ngừng. "Bọn rỗ vị ạ các hạ, ta là đến thông báo ngươi một tiếng." Ở sau đó trong một khoảng thời gian, toàn bộ địa khu nhân loại linh năng tốc độ khôi phục đều sẽ cực lớn biên độ tăng lên. Bọn rồ Vi A nhìn qua liền phảng phất nghe tới chuyện hoang đường. Ngươi đang nói cái gì? Rốt không có lặp lại lần thứ hai, bình tĩnh nói, mời làm tốt tương ứng chuẩn bị. Không đợi đáp lời, Rốt liền đứng dậy nhảy đến giữa không trung, suy nghĩ khẽ động, 10 điểm thần tính nháy mắt biến mất. Linh triều khởi động, thế giới tầng dưới chót, vô số năng lượng không giờ khắc nào không tại vận chuyển thay đổi giao tiếp, mà cái này khổng lồ vô song linh năng chi hải tại thay đổi trong quá trình, nhận loại nào đó không hiểu ảnh hưởng chết đi một phần ngàn tỷ hảo. Đây chính là linh triều phát động bản chất, chính là ngôi sao lấp liệt chi thành lực lượng. Linh năng khí tức theo trong không khí hiển hiện, hiện thưa không chi hải thủy triều ngay tại dâng lên sau một khắc, món rỗ vị ạ đống nhiên nhìn qua hai tay của hắn, linh năng. hắn thì thào nói, tại sao đậu? hắn gật đầu, nhìn về phía rộn ánh mắt trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. tiểu tử này thật cùng ạ lạn nói đồng dạng. với anh, đã mềm nhũ linh năng cự long phóng lên tận trời, nương theo lấy món rỗ vị ạ cuồng tiếu thanh em đụng đầu vào phương xa văng linh cự nhân chi trên tường. cái kia thông thiên triệt địa hải cốt cự tường bị đâm đến rung động không thôi, cự nhân thi cốt xi si xi si rơi xuống. món rỗ vị ạ thanh em vang vọng toàn bộ chiến trường. truyền lệnh, toàn lực tiến công. hôm nay cầm xuống phong bạo pháo đài tất cả mọi người cảm ứng được sôi trào linh năng, đồng loạt hoan hô lên, thanh âm chấn động thiên địa. cảm thụ được linh năng nảy nhót, ruột trong lòng tràn đầy mừng rỡ. đây mới là linh triệu chính xác cách dùng, tăng lên toàn bộ khu vực linh năng tốc độ khôi phục, thế nhưng là tiêu hao hắn 10 điểm thần tính mới thu hoạch được công năng. chỉ khôi phục mấy người, đây không phải là bệnh thiếu máu sao? cái này mấy vạn người cùng nhau khôi phục, mới là nó chân chính chỗ cường đại. linh triệu cùng cộng minh bàn hàng ngũ, quả thực là tuyệt phối. đây mới là dọt dám ở trước mặt đỉn nói ta sẽ ra tay lực lượng vị trí. linh triệu nơi nào so ra kém thất tình? Quả thực so tác dụng phụ to lớn thức tỉnh mạnh vô số lần, chỉ là hắn sẽ không dùng mà thôi. Ngôi sao mỗi cái năng lực đều là hữu dụng. Rốt trong lòng kích động, ta muốn tìm tới bọn chúng chính xác cách dùng. Trong một cảnh, ạ hệ sở đã lây người, một chữ cũng nói không nên lời. Tương lai chi thư lắc lắc sách cái mông ở một bên trâm chọc khiêu khích. Mộng cảnh lại một lần đem ạ hệ sở nội tâm thanh em hiện ra đến ý thức của hắn bên trong. Không, không, bọn hắn còn không có thắng. Người khổng lồ kia chi tưởng là hiếm thấy loại cực lớn vong linh tụ hợp quái vật, rất khó đánh giết, chỉ cần bọn hắn không thể vượt qua nó, chờ linh năng khôi phục kết thúc, còn là sẽ chết rốt khe những mày dùng ý thức nói với tương lai chi thư ngươi có thể nhìn thấy chiến trường tương lai sao? tương lai chi thư lắc đầu, không được, nó quá lớn, chỉ nhìn người khổng lồ kia chi tưởng tương lai đâu. tương lai chi thư trầm mặc một lát, đáp, không có phá. rốt trong lòng nháy mắt sáng tỏ, bay người lên đi, từ trong ngực móc ra hắn lại một con át chủ bài, quang chi trung, rốt thoát tay đưa nó ném tới vòng linh cự dưới tượng. nháy mắt sau đó, lóa mắt ánh nắng từ trên trời giáng xuống, ánh sáng nóng bỏng trụ xuyên thủng khói đen bao phủ, bắn thẳng đến đến, đến cự trên tường u ám âm trầm khủng bố phong bạo cửa ải, lại có một chùm hừng hực ánh nắng, nó phạm vi không lớn, nhưng lại vạch phá cái này âm trầm hắc ám màn che, cái kia thông thiên hào quang chói sáng, thật giống như thiên thần lấy cự kiếm cắm vào đại địa, gột rửa ô nhiễm, thanh tẩy ô hế. Bất quá mấy giây, toàn bộ vong linh cự tường đều dâng lên quần quần khói đen, lửa lực lượng nháy mắt đưa nó tại khói đen cùng phong bạo cửa ải bên trong nhận tất cả dao động hiệu quả toàn bộ gỡ ra, quái vật sân nhà biến thành lửa sân nhà. Cự trên tường tất cả vong linh đều phát ra khủng bố tiếng kêu gen. Mon rồ ạ vui vẻ nói, Tiểu gia hỏa, ngươi đủ tốt thật nhiều, dốt còn chưa kịp nói chuyện. Bổng trụ vị ạ liền ném ra một đoàn vô song hỏa cầu thật lớn, đem toàn bộ cự tường thôn phệ. Cứ như vậy, cái này chắn khủng bố vong linh cự tường hóa thành cho tàn. Đây chính là hỏa chi từ sao? Rốt kinh ngạc đến ngây người. Khói đen lực lượng vừa bị đuổi tản ra, lửa lực lượng vừa mới thống trị nơi này, một kích liền đem vật này dây. Có chút đáng tiếc, nhưng rốt cũng không làm sao để ý, hắn bây giờ có được rất nhiều linh hồn, mạnh như hắc ám đầy sao linh hồn đều tồn tại tường thủy tinh bên trong còn không có sử dụng. Hắn thiếu chính là thần tính. Mà lần này, hắn thu hoạch được rất nhiều thần tính. Ngôi sao quảng trường báo trước, lần này trong chiến dịch, hắn sở tố sở vi, đem thu hoạch được trước nay chưa từng có 80 điểm thần tính. 80 điểm thần tính. Đây là hắn cho tới nay đơn lần cao nhất thần tính. Coi như cứ trừ tiêu hao 10 điểm thần tính, cũng là chỉ toàn lấy được 70 điểm. Ha ha ha ha. Rốt cười ha hả, tại cái này linh năng thủy triều bên trong, hắn xông lên phía trước gia nhập chiến đấu, trở thành trong đại quân một viên. Chiến đấu phía sau trở nên vô cùng thuận lợi, hỏa chi tử mòn rỗ vì A đại phát thần uy, bọn hắn như là như bẻ cánh khô phá hủy phong bạo cửa ải, đã thông thánh hỏa kế hoạch mấu chốt nhất quân ải. Quy 1 chương 415. Thử linh thông đạo, lam thủ hộ chi hỏa kia sáng ở trong này sáng lên, xua tan khói đen, chiếu sáng cái này to lớn mà trông giống hẻm núi lúc, liền mang ý nghĩa nhân loại đã lấy được trận chiến dịch này hoàn toàn thắng lợi. Xô chào tiếng hoan hô vang vọng thật lâu trong mảnh hạp quốc này, rất nhiều chiến sĩ cũng nhịn không được gào khóc, dạng này kiềm chế mà gian nan chiến đấu, là bọn hắn cuộc đời ít thấy, tại cái này vô tận cự nhân thi hài bên trong phân chiến, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, bọn hắn một trận cho rằng bọn họ cuối cùng rồi sẽ bị những cái kia khủng bố cự nhân vong linh bạo phụ, nhưng bây giờ bọn hắn thắng lợi, cái kia vô cùng to lớn phong bạo cửa hải bị phá hủy. Tự nhân thi hải toàn bộ hóa thành cho tàn, chỉ còn sót lại nền tảng, nơi này đã không có dấu vết gì lưu lại. Từ giờ trở đi, Trỗ Gi ẩn đã thông hôi thổ đại lục đến từ thổ đại lục lớn nhất thông đạo. Đây là từ hơn 1000 năm trước Trỗ Gi ẩn vương quốc thành lập thời điểm tính lên, đều không có người làm được sự tình. Tin tức truyền đến vương thành, toàn bộ bộ quân chiến đều sôi trào lên. Tất cả quân đoàn trưởng, phòng trưởng, quan chỉ huy, nhân viên công tác đều để tay xuống đầu công tác, bắt đầu điên cuồng rêu họ, đem trang giấy cùng văn kiện vậy đến khắp nơi đều là. Mà tại cao nhất nghị sự hội, các trưởng lão cũng đều lộ ra biểu lộ như chút được cái nạn bọn hắn mặc dù bảo thủ nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không hy vọng thắng lợi, không khát vọng cường đại, chỉ là lo lắng làm như vậy sẽ dẫn phát nguy hiểm to lớn mà thôi. hiện tại, vương đã dùng sự thực chứng minh hắn thánh hỏa kế hoạch có thể thực hiện. đệ nhất trưởng lão ạ mạn độ nhìn xem hắn tràn đầy nếp ngang tay, phía trên trừ da bị nẻ lằn ra bên ngoài cái gì cũng không có, nhưng trong lúc mơ hồ, hắn phản phất nhìn thấy ở trong tay lửa. ta tựa hồ cầm hy vọng. ạ mạn độ nghĩ thầm, có lẽ choji ẩn có thể nên đón nó lần thứ hai huy hoàng. hắn đứng người lên, rung khan giọng vẩn đục nhưng mỗi người đều rõ ràng có thể nghe thanh âm nói. trư vị, đi thôi, vương thực hiện hứa hẹn hiện tại là chúng ta nên khi thực hiện lời hứa. Các trưởng lão im lặng đứng dậy, theo đệ nhất trưởng lão đi ra cao nhất nghị sự hội, tiến về thánh hỏa tế tự trận. bọn hắn đem ở nơi đó cùng vương thương nghị thánh hỏa kế hoạch một bước mấu chốt nhất. rất nhanh một trận từ chỗ di ẩn tầng cao nhất tham dự hội nghị ngay tại thánh hỏa tế tự trận tổ chức, cơ hồ tất cả nhân vật trọng yếu toàn bộ trình diện, không cách nào trình diện, từ linh năng thông tin hình ảnh thay thế. rốt cũng đứng hàng trong đó, bởi vì hắn sáng tạo to lớn công tích, không có người đối với này có bất kỳ dị nghị. linh triệu uy lực rất nhiều người đều cảm nhận được. Vương Thành ngay lập tức liền đưa nó liệt vào cấp chiến lược năng lực, đại chủ giáo họ rụt càng là tự mình mang theo hắn làm một cái kỹ càng toàn thân kiểm tra, nhất định phải làm rõ ràng hắn đến tột cùng còn có những cái kia tầng tầng lớp lớp quái dị năng lực. Vì để tránh cho bại lộ mộng cảnh tồn tại, rốt như nói rõ thật trước mắt hắn nắm giữ năng lực cùng thủ đoạn, đương nhiên, dính đến mộng cảnh bộ phận hay là bị hắn che giấu đi, có quan hệ thần tính nội dung cũng không hề ghi chú, chỉ nói là có giá cả to lớn, không thể tùy tiện phát động. Nhưng cho dù như thế, rốt kết quả kiểm tra cũng chấn kinh tất cả đó lường người. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có nhiều như vậy công năng tinh hỏa danh sách, hắn chẳng những có cường đại năng lực khôi phục, siêu cường linh năng cự pháo, còn có siêu cường linh thị, nhất kích tất sát thủ đoạn, cùng chế tác các loại đặc thủ tạo vật năng lực. Vương Thành Đại Thư Khố Đơn Độc vì hắn thành sách, liệt một cái phi thường kỹ càng biểu, kỹ càng ghi chép ruột mỗi một cái chỗ đặc thủ. Bộ quân chiến chuyên môn vì hắn thành lập một cái phòng hồ sơ, nghiên cứu như thế nào sử dụng năng lực của hắn, mới có thể đạt tới tối đại hóa hiệu quả. Vì học hội thậm chí chuyên môn vì hắn xây dựng một cái mới học phái, danh tự liền gọi Dốt học phái, cái này học phái nhiệm vụ cũng chỉ có một, đó chính là nghiên cứu như thế nào phục chế rốt thành công, tìm tới cái thứ hai có được màu đen thùng cơm người. Đương nhiên, cái này học phái theo thành lập chi sơ, liền chú định sẽ thất bại. Tóm lại, rốt nhất thời danh tiếng vô lượng, che lại tất cả tân tinh, linh triều bị cho rằng là quân đoàn tác chiến hoàn mỹ nhất cộng tác, trải qua bộ quân chiến tính toán, nó chí ít có thể khôi phục 30% tổng thể linh năng. Đây là một cái khá kinh người số liệu. Tất cả mọi người vì nó chấn kinh cảm. Một cái hỏa chủng năng lực liền có thể khôi phục nhiều như vậy linh năng, quả thực là chưa từng nghe thấy. Chỉ có Dột không hài lòng lắm. Quân đoàn tổng tốn năng lượng quá cao, liền linh triều đều bị hút khô, nó còn lâu mới có được đến dự định tiếp tục thời gian, trước thời hạn liền kết thúc. Nhưng cho dù dạng này, linh triều cũng hoàn toàn xứng đáng nó tiêu hao 10 điểm thần tính. Rốt cũng là bởi vì này, mới có thể ngồi dự tính trận này hội nghị. Phải biết, liên trưởng lão ở trong này đều không có chỗ ngồi, chỉ có chỗ dị ẩn nhân vật trọng yếu nhất mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Trong hội nghị, Vương chính thức công khai thánh hỏa kế hoạch, nói rõ thánh hỏa sắp tất thực thật cùng bọn hắn cho tới nay mục tiêu có hơn phân nửa người đều bị chấn kinh, có thể tham dự thánh hỏa kế hoạch, cuối cùng chỉ là một phần nhỏ, đại đa số người cũng không biết nó tồn tại, bọn hắn cho rằng vương mở rộng, vẹn vẹn chỉ là vì nhân loại đánh xuống càng nhiều địa bàn, tranh thủ nhiều tài nguyên hơn, để lửa chiếu sáng càng lớn thế giới, lại không nghĩ rằng vương khí phách vượt xa khỏi bọn hắn suy nghĩ, hắn mục tiêu chân chính, vậy mà là hỏa chi thời đại cuối cùng nhân loại vương quốc, phồn tinh vương quốc vương thành, tắc nhị ạ tinh không thành, kia là một tòa đã trầm luân trong bóng đêm ngàn năm đã lâu hỏa chi vương thành, cung lửa dân tát, nhân loại suy bại hắc ám kỳ nguyên thời đại so sánh, hỏa chi thời đại nhân loại có thể so sánh hiện tại cường đại hơn nhiều. Thời kỳ đó Hỏa Chi Vương Thành có thể so sánh hiện tại Hỏa Chi Vương Thành cường đại hơn nhiều. Tại chìm vào trong hắc vụ nhiều năm như vậy, tại nó trong đó sẽ sinh ra cái dạng gì quái vật kinh khủng, ai cũng không dám tưởng tượng. Trong đại sảnh yên tĩnh, an tĩnh một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe tới. Thật lâu, Hỏa Chi Tử Mòn Dụ Vì A mới đứng dậy, lạnh nhạt nói, "Vương, như vậy, chúng ta còn thừa thời gian không nhiều." Rất nhiều người không có lấy lại tinh thần, nghĩ thầm, còn thừa thời gian không nhiều là có ý gì? Vương lại lộ ra nụ cười. "Ngươi nói đúng, Mọn Dụ Vi A, chúng ta thời gian xác thực còn thừa không nhiều." Tầng thứ Bạch Tháp mới nhất chỉnh sửa ngày khoảng cách năm nay lễ quang minh, chỉ có 27 ngày, chúng ta nhất định phải tại lễ quang minh đêm trước, làm tốt hết thể chuẩn bị, đến tinh không thành trước. Vương Vung tay lên. Lễ Quang Minh đến một khắc này, chính là bắt đầu quyết chiến thời điểm. Tiếng nói vừa ra, lại là giống như chết trầm mặc. Nhưng lập tức, trùng thiên tiếng vỗ tay vang lên, theo trong đại sảnh đến đại sảnh bên ngoài, theo ngồi đến trạng, bất luận là Mọn Dụ Vi ạ, Tố Lì Vi ạ, Khải, Đình, Họ Ruột, Á Mã Đồ, còn là gì chờ, Thanh Vũ, Tinh Ca, Xuân, Hứa Mẫn, tất cả đều đang vỗ tay. Bọn hắn đã đè nén quá lâu, từ lúc vừa ra đời lên Bọn hắn liền cái này bị vô biên hắc ám áp chế, ở khắp mọi nơi trong hắc vụ luôn luôn ẩn dấu đi khó nói lên lời khủng bố, bọn hắn từ nhỏ đã bị quán thâu phải cẩn thận từng ly từng tí hành động, không muốn kinh động càng nhiều không biết tồn tại, bất luận bọn hắn cường đại cỡ nào, trong hắc vụ tựa hồ có càng kinh khủng đô vật. Cái kia hắc ám hỏa chi vương thành không thể nghi ngờ chính là cái kia tồn tại cực kỳ khủng bố một trong. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại muốn hướng nó khai hỏa, loại này xông phá chói buộc khoái cảm, đánh vỡ lồng giam, sẽ nứt rạo, đem trong lòng hầm ực chi khí phun ra thoải mái, là không cách nào hình dung. Bọn hắn chỉ có thể dùng kịch liệt tiếng vỗ tay để diễn tả tất cả những thứ này. Trước đó một loạt thắng lợi chính là lòng tin của bọn hắn nơi phát ra. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, không ít người cao giọng nói: Nhân loại tất thắng, bình minh chắc chắn đến, hỏa diễm vĩnh viễn không giọt tắt. Tại về sau hội nghị bên trong, dạng này tiếng hô to từ đầu đến cuối chưa từng gián đoạn, tất cả mọi người quần tình xúc động, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tập kết chiến lược phát động tiến công, thậm chí còn có người đề nghị tập kết tất cả chủ lực hạch tâm quân đoàn, một đường nghiền ép lên đi, xông qua Hắc ám đại bình nguyên, trực đảo phồn tinh vương quốc, đánh tan tinh không thành, tại lễ quang minh đến trước khai hoàn mà về. Cái này hoang đường đề nghị đương nhiên bị phủ quyết. Hạch tâm quân đoàn mặc dù cường đại, nhưng nó phía sau là vô số hậu cần duy trì. Cộng minh quận tại cao phụ tải vận chuyển trong lúc đó, cần vật tư là phi thường kinh người. Xây dựng cùng duy trì một chi hạch tâm quân đoàn, muốn vận dụng toàn bộ vương quốc lực lượng. Mặc dù ở trên lý luận chỗ gì ẩn có được 8 cái hạch tâm quân đoàn, nhưng trên thực tế loại cực lớn cộng minh bản chỉ có 2 cái, bọn chúng bình thường là thay phiên sử dụng. Nói cách khác, rất khó đồng thời xuất hiện 2 chi quân đoàn. Lấy chỗ gì ẩn trước mắt lực lượng cũng vô pháp chèo chống nổi hai chi hạch tâm quân đoàn. Bất quá, quá cấp tiến đề nghị bị phủ quyết, nhưng một loại khác đề nghị lại được đến khá nhiều người duy trì. Bọn hắn cho rằng không muốn giải tán quân đoàn, tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, thẳng đến đánh tới Tinh Không Thành trước. Nhưng làm bọn hắn thất vọng là, Vương Đồng dạng bác bỏ đề nghị này, hắn giải tán hạch tâm quân đoàn, lợi dụng đại chiến kết thúc đoạn này khó được thời gian tiến hành tu chỉnh. Trinh chiến quân đoàn quân đoàn trưởng Lộc Hạt khó có thể tin hỏi, "Vương, vì cái gì a?" Vương mỉm cười nói, "Lộc Hạt, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ mở rộng chiến tranh phát động đến nay, toàn bộ vương quốc các chiến sĩ không biết ngày đêm chiến đấu, từng cái cứ điểm, tòa thành, pháo đài ngàn cân treo sợi tóc, khẩn cấp sự kiện một cái tiếp theo một cái, hỏa chi điện đường một trận liền người đều không có." khẩn trương như vậy dưới hoàn cảnh chúng ta từng có một lát nghỉ ngơi sao? Lokhati mỹ nghĩ lại, xác thực cũng là như thế. Vương tiếp tục nói, lúc này chiến tranh có một kết thúc, bởi vì chiến tranh mà lên linh năng nhiễu loạn trên phạm vi lớn giảm xuống, lại thêm đại giáo thủ hạ hệ sở biến mất, mệnh định chi thư phá diện, không chút nào khoa trương. Hiện tại chính là toàn bộ vương quốc can tinh nhất thời điểm, không thừa dịp hiện tại tu chỉnh, thừa dịp lúc nào đâu. Lokhat tràn đầy cảm xúc gật đầu, ta rõ ràng, bệ hạ nằm đấm thu hồi lại, là vì tốt hơn đánh đi ra. Vương cười nói, đúng, chúng ta còn có thể thừa dịp khoảng thời gian này tìm hiểu đến càng nhiều tin tức đem đằng sau hành động an bài thỏa đáng, làm hết thể chuẩn bị kỹ càng lúc, chúng ta tự nhiên sẽ lại lần nữa xuất phát, thời gian mặc dù rất căng, nhưng chúng ta không thể bối rối. Các vị quân đoàn trưởng đồng nói, "Vâng." Tinh không thành không thể giống như vậy đánh, phong bạo cửa ải chỉ là một cái cửa ải, đều đánh cho như thế gian nan, dạng này đánh tinh không thành tuyệt đối thất bại. "Đúng đúng đúng, tiến công tinh không thành không thể bắt đầu dùng hoạch tâm quân đoàn, nó nhiễu loạn quá lớn, tinh không thành vị trí kia đối với chúng ta phi thường bất lợi, chỉ có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm." Vương nói, "Có quan hệ tinh không thành kế hoạch tác chiến, về sau lại thảo luận." Khoảng thời gian này điều tra tinh không thành nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tinh không thành bên trong quá mức gạt thủ, bạch tháp không thể trực tiếp quan chắc. Điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng liz đi ra, không người nói. Vâng, bệ hạ. Vương nói, đình, họ ruột, mau chóng tại phong bạo cửa hải thành lập được một cái mới pháo đài, vậy sẽ là chúng ta trọng yếu nhất cứ điểm. Linh cùng họ ruột khẽ không người, tuân mệnh, bệ hạ. Vương từng cái đem nhiệm vụ an bài hoàn tất, sau đó tuyên bố tan họp, đám người cấp tốc rời trận, bọn hắn đã ma quyền sát trưởng, chờ không nổi dẫn thân vào đến này nhân loại vĩ đại trong chiến tranh đi. Rốt cũng giống như vậy. Hắn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể từ đó thu hoạch được càng nhiều thần tích lúc, lại bị gọi lại. "Rốt, ngươi chờ một lát." Vương nói, "Ta có chuyện tìm ngươi." Rốt hơi kinh ngạc, lại có chút đương nhiên. "Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người." Họ rụt nói, "Vương, tình huống đã xác định." Vương trầm ngâm nói, "Phải không? Không có cái khác giải sao? Cả sạn là tốt nhất giải." "Cả sạn?" Rốt kém chút hoài nghi hắn nghe lầm, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem bọn hắn. Họ rụt xoay đầu lại, hỏi, "Rốt, ngươi biết tinh không thành ở đầu sao?" Rốt lắc đầu. Họ rụt lật bàn tay một cái, Một tấm to lớn bản đồ liền xuất hiện ở trước mắt. Nơi này là Tử Tấn Sơn Mạch, nơi này là Phong Bạo Cửa ải, mà nơi này chính là Tinh Không Thành. Ngón tay của hắn theo thứ tự huy động, cuối cùng rơi tại địa đồ chính giữa. Nếu như chúng ta trực tiếp theo Phong Bạo Cửa ải ra ngoài, liền muốn vượt qua Minh mông Hắc Cám Đại Bình Nguyên, đây là cực kỳ nguy hiểm địa vực, phía trên Du đã đếm không hết quái vật kinh khủng, đây là kém nhất lựa chọn. Họ rụt dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Nhưng là, chúng ta căn cứ học được cùng đại thư Khố Tra tìm cổ tịch phát hiện, nơi này có một đầu bí ẩn đường hầm, nó ngay tại Phong Bạo Cửa ải phía dưới, tự nhân Vương ộ Mị Linh, cứu chính là nó cửa vào." nghe nói là từ ổ mì thi thể khai quật ra. Bởi vậy, cái thông đạo này lại gọi ổ mì tử linh thông đạo. Dọc theo cái thông đạo này, chúng ta có thể trực tiếp đến tinh không thành trước. Rốt cả kinh nói, còn có loại chuyện này. Thi thể tại sao phải đào thông đạo? Họ rụt chầm giọng nói, nguyên nhân cụ thể chúng ta không được biết, nhưng căn cứ chúng ta dò xét, tại cái thông đạo này bên trên, đứng thẳng một cái kỳ dị sắt thép cửa lớn, nó nhận nhiều loại phong ấn lực lượng ra chỉ. Chúng ta thông qua rất nhiều kiểm tra, cho thấy chỉ có bằng vào vật lý lực lượng mới có thể phá hư. Rốt như mày, vật lý lực lượng? Họ rụt có chút gật đầu. Nhất định phải từ năm đấm tiếp xúc cửa sinh ra lực lượng mới có thể đem nó phá hủy. Những phương pháp khác đều quá mức phiền phức, mà vật lý công kích người mạnh nhất, chúng ta cho rằng là cực lớn hóa nội chi trùng cả sản. Ta ngay lập tức nghĩ tới chính là ngươi. Rốt mơ hồ có chút thất vọng, lại có chút may mắn, hỏi, họ rụt các hạ, nàng có tỷ lệ thành công sao? Rất xa vời. Rốt nghi ngờ nói, vương, vậy ta nên làm cái gì đâu? Trong khoảng thời gian này toàn lực thao luyện nàng sao? Vương lộ ra mỉm cười, không, không cần, cát sản nội chi trùng uy lực rất mạnh, nhưng không có trưởng thành hoàn toàn, không bị khống chế, nó sử dụng cần ngươi để kích thích. Khoảng thời gian này ngươi duy nhất phải làm sự tình chính là tìm tới một cái hiệu suất cao nhất, giỏi nhất kích phát cả sản nộ khí biện pháp, để nàng có thể đánh nát cánh cửa kia. Rốt giờ mới hiểu được tới, hỏi, chỉ có dạng này có thể làm sao? Không có biện pháp khác sao? Vương nói, không có, đây là nhất có lợi biện pháp, ngươi cùng cả sản quan hệ chặt chẽ, chuyện này chỉ có thể nhờ ngươi. Có tác dụng phụ sao? Có, một kích này đánh xong, nàng muốn nghỉ ngơi hai tháng. Họ rút bổ sung một câu, hoặc là hai năm. Rốt châm mặc mấy giây, thở dài một tiếng, ta biết. Lại thảo luận vài câu, hắn liền quay người rời đi lại sảnh. Đúng lúc này, Chi thức Chi Thư rốt cục hoàn thành đối với nguồn gốc linh tính tiêu hóa, vừa tỉnh lại. Quy một chương 416, kinh thiên nhấp kích. Ha ha ha ha ha ha. Chi thức Chi Thư vừa mới tỉnh lại, liền phát ra một tiếng cự dài cười to. Ta tỉnh. Rũ dậy chủ tổ người, chân chính trí giả trở về á. Rốt không nói nhìn xem nó, cảm giác cái này nguồn gốc linh tính cũng không có phát huy cái tác dụng gì, nhưng hắn y nguyên ôm một tia kỳ vọng hỏi, "Sách, ngươi có thay đổi gì?" Chi thức Chi Thư dương dương ý đáp, "Trí tuệ của ta được đến phi thăng, linh hồn của ta càng thêm hoàn chỉnh, đối với mộng cảnh phòng hộ khống chế cũng càng mạnh." "Tốt a." Rốt thở dài, quyết định không hỏi nữa phương diện này vấn đề, mà là đem lực chú ý tập trung ở trên chính sự. Mộng cảnh hiện tại đến đó rồi. Chúng ta còn bao lâu cầm tới khối tiếp theo mộng cảnh mảnh nữa? Chi thức chi thứ đáp, chúng ta ngay tại tiếp cận dự định địa điểm, rất nhanh liền sẽ cầm tới mộng cảnh mảnh nữa. Bất quá, chúng ta bây giờ không có thần tính, một khi gặp được linh giới quái vật liền phiên phước. Tại vượt qua lần trước xâm lấn về sau, rốt chỉ còn lại 35 điểm thần tính, về sau lại dùng 2 lần linh triều, tiêu hao một viên phục sinh chi thạch, tổng cộng tiêu hao 30 điểm thần tính. Mộng cảnh trước mắt nguyên năng có 23, mỗi tuần có thể cung cấp 4 điểm thần tính trước mắt, rốt trong sổ sách chỉ còn lại 9 điểm thần tính, không đủ sử dụng bất luận cái gì năng lực. Mặt khác, hắn hiện tại có nhiều đến 16 phần nguyên, mấy chục cái vĩ đại linh hồn, cường đại linh hồn vô số kể, duy chỉ có liền thiếu thần tính. Mà lần tiếp theo quần tinh lấp lánh còn không có xác định thời gian. Xem ra, lần này tinh không thành chi chiến, ta chỉ có thể lấy cấp 2 nhân viên chiến đấu thân phận tham gia. Đang suy nghĩ, tương lai chi thương nên ngang đi tới, tràn Ngập khinh bị nhìn chi thức chi thư liếc mắt, khinh thường nói: "Chủ nhân, ngươi vì cái gì trước tiên đem thẳng ngu này linh phục hồi như cùng a?" Ngươi không biết nó lại xúc động, lại ngu xuẩn, lại ngốc trệ. Đối với ngài vĩ đại hành trình một điểm cái dám dùng đều không có sao. Rốt con chưa lên tiếng, chi thức chi thư một chút liền sùi lông lên. Đánh rắm. Ngươi bản này sét nát hiểu cái gì? Tương lai chi thư nghiêng đi trong địa, lạnh nhạt nói, bị trái sơ. Đi qua ta mặc dù không biết nói chuyện, nhưng cũng không đại biểu ta không có trí tuệ. Ta linh tính để ta ghi nhớ rất nhiều chuyện, tại quá khứ thời gian dài như vậy bên trong. Ngươi nói làm qua cái kia mấy món đáng giá kiêu ngạo sự tình. Cái kia một lần mấu chốt sự vụ ngươi không có rơi qua dây xích. Ngươi căn bản không phải chi thức chi thư, là thiểu năng chi thư. Chi thức chi thư nhìn qua quả là nhanh muốn nổ tung, đánh rắm. Ngươi căn bản không biết ta đối với chủ nhân trọng yếu bực nào. Ngươi bản này sách nát có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải thua dưới tay của ta, bị chủ nhân kéo tới phá thành mà nhỏ, hồn phi phết tán, ta cho ngươi biết, ta mới là chủ nhân trọng yếu nhất tay trái tay phải. Tương lai chi thư căn bản không để ý tới nó, xoay đầu lại, nói, chủ nhân, linh chi thư trên kệ ba quyển sách, quá khứ chi thư, tương lai chi thư, hiện tại chi thư, mới là trợ giúp ngài đạp lên thần chi đường hạch tâm, nguyên thiên thần vương tọa bên trong không có so với chúng ta ba cái càng đáng tin cậy, ngài hẳn là nhanh chóng giúp chúng ta khôi phục linh tính. Chi thức chi thư cười lạnh nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nguyên thiên thần ba cái chữ, Mộng cảnh có phải là nguyên thiên thần vương tọa còn chưa nhất định, ngươi bản này xé nát còn là ngậm miệng đi, ta mới chủ nhân duy nhất trợ thủ. Lúc này, a hệ sơ lại tại trong tường thủy tinh hà ha, ha nợ nụ cười. Ngưu chuẩn, thật sự là quá ngu xuẩn, rốt, không nghĩ tới vĩ đại nguyên thiên thần vương tọa bên trong vậy mà tràn ngập nớ ngẩn cùng ngưu chuẩn, khó trách ngươi trưởng thành chậm như vậy, cứ theo đà này, ngươi không nhất định có thể tái hiện thiên thần vương tọa lực lượng, lại lên nguyên thiên thần thần tọa nó mở ra linh hồn, lộ ra một cái đặc ý khuôn mặt. muốn hay không nghiêm túc suy tính một chút, hợp tác với ta, ta mới là người tốt nhất cộng tác. cổ lao ác chi hồn linh có được ngươi khó có thể tưởng tượng chi thức cùng trí tuệ, dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi nhất định có thể thành công thống trị thế giới này, trở thành nhân loại cuối cùng vương. thế nào? một bên tương lai chi thư mắt lạnh nhìn hắn, lạnh lùng nói, nỡ ngẩn lại đang nói mơ, không có ngươi cái này không có thuốc chữa ngu xuẩn, như thế tốt đẹp cục diện, làm sao lại thất bại? a sở khuôn mặt lập tức vặn hắn chuyển hướng tương lai chi thư lại một lần bắt đầu kịch liệt đối với phun. Rốt không để ý đến sau lưng tiền hồn nào, theo trong nơi cất giữ cầm gia nguyên chất vật tinh thần chi tâm, đi hướng phương tiêm địa. Hắn muốn đem tinh chi tòa có định lượng. Chi thức chi thư nháy mắt quên đi vừa rồi không thoải mái, cả quyển sách đều hưng phấn lên, viết chủ nhân, viên này cường đại ngôi sao có định lượng sẽ vì chúng ta mang đến biến hóa rất lớn. Có lẽ rất nhiều nguy cơ đều thương nên lưới đao mà giải. Rốt gật gật đầu, nhẹ nhàng viên này có chút rung động nhiều màu chi tâm vùi đầu vào trong ngôi sao. Trong lúc nhất thời, ma nhiệt tinh quang từ trong phương tiêm địa bộc phát ra, từ lam, tiểm, cho, thanh bốn loại màu sắc tạo thành tia sáng bao phủ mọi cảnh cũng dần dần dung hợp, cuối cùng biến thành thuần ngân sắc tinh quang. Không biết qua bao lâu, tinh quang dần dần thu liễm, giống như nước thủy triều co vào. Thứ bảy ngôi sao có định lượng bắt đầu. Trên mặt địa, viên kim ngôi sao tản mát ra vô cùng minh diệu ánh sáng. Rốt nhìn kỹ lại, chỉ thấy phía trên viết: Tinh chi toa, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, linh rồi phía trên. Thanh năng, tinh diệu. Cường độ, 800.000. Miêu tả, duy chỉ có tưởng niệm là còn sống chứng minh. Tinh diệu, theo lớp lãnh tinh huyền ngưng tụ sức mạnh, có thể đem mười ngón tay lực lượng tụ tập tại một ngón tay bên trên, ngưng tụ chân chính ngôi sao chi toa. Rốt nhìn kỹ xong, Cung Hỉ lập tức theo đáy lòng dâng lên. Tại tinh chi toa đạt tới viên mãn trạng thái về sau, hắn có thể dùng 10 ngón tay đến phát xạ tinh toa, uy lực gần như tăng gấp 10 lần, nhưng cuối cùng không phải chân chính gấp 10, 10 viên phân tán tinh toa, là vĩnh viễn cũng so ra kém một mai gấp 10 lực lượng tinh toa. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể tập trung 10 ngón tay lực lượng, nung tụ ra một mai siêu cấp tinh toa. Như vậy, hắn lại nhiều một đòn sát thủ. Cái này mai tinh toa lực lượng tuyệt đối mạnh phi thường. Rốt đã có chút không kịp trở lợi, mà càng làm cho hắn cao hứng là, tinh chi toa cường độ thu hoạch được biên độ lớn tăng lên, dạng này Hắn cách cấp 11 linh năng lại gần một bước, chỉ cần hắn linh năng cường độ đạt tới cấp 11, liền có thể tiến giai một cấp nhân viên chiến đấu. Đây chính là chỗ gì ẩn tại thông thường hệ thống xuống mạnh nhất chiến lực, trừ cái kia 11 người bên ngoài, không ai có thể bọn hắn đánh động. Nếu như đến một cấp nhân viên chiến đấu, cái kia rốt liền sẽ có được càng lớn quyền lực, có thể điều động càng nhiều lực lượng vì tự thân phục vụ, hắn trưởng thành cũng sẽ trở nên càng nhanh. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn hiện tại không có thần tính. Không có thần tính, liên chế tác không được tụy linh hồn, nếu không lại nhóm lựa một đến hai ngôi sao, hắn linh năng tuyệt đối không đủ. Rốt khẽ khẽ thở dài lần tiếp theo quần tinh lấp lánh thời khắc còn không biết là lúc nào. đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, hỏi sách. ta nhớ được lễ quang minh là quần tinh lúc trở lại à? tri thức chi thư đáp, đúng. nhân loại từ xưa đến nay đều đưa nó liệt vào trọng yếu nhất ngày lễ, kia là lựa lực lượng trong vòng một năm cường thịnh nhất thời khắc. quần tinh quý vị, lựa theo vực sâu dâng lên, chiếu rọi thế giới, vĩ đại ban sơ người sẽ thức tỉnh, xua tan không thuộc về tinh lực lượng. vĩ đại ban sơ người. rốt dung nghi hoặc ánh mắt xem sách, ngươi đang nói cái gì? tri thức chi thư giải thích nói, đây là tại kỷ nguyên thứ hai lưu truyền nổi danh nhất tiên đoán, để mà giải thích quần tinh quý vị. Nó cho rằng tối cổ người tại một ngày này mượn nhờ ngôi sao lực lượng ngắn ngủi thức tỉnh, khiến cho lửa lực lượng biên độ lớn tăng lên, nếu như có thể làm quần tinh vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái này, bản sơ người liền sẽ xua tan khói đen, bởi vì nó là không thuộc về ngôi sao tà ác ngoại lai lực lượng. Rốt hỏi, đây là thật sao? Chi thức chi thư lắc lắc trang sách, không biết, nó vẹn vẹn chỉ là một câu tiên đoán, là đối với quần tinh quy vị một loại giải thích, tóm lại tại một ngày này, lửa lực lượng vượt xa khỏi giấy vãng, khói đen lực lượng bị áp xúc đến cực hạn, rất nhiều trọng yếu chiến dịch đều sẽ tuyển tại một ngày này tiến hành. Rốt gật gật đầu, tinh không thành chi chiến cũng là như thế, nếu như bỏ lỡ cái này cửa sổ, vậy thì nhất định phải đợi đến sang năm, mà lấy thánh hỏa trạng thái, là trèo chống không đến sang năm. Cho nên, bọn hắn mới vội vã như vậy lợi tới, tiến công phong bạo cửa ải. Cũng may cuối cùng là thành công. Nhân loại bởi vậy thu hoạch được cái này một chút hy vọng sống. Nhưng Rốt muốn hỏi cũng không phải là những này, sách, quần tinh lúc trở lại, chúng ta có thể thu được thần tính sao?" Chi thức Chi Thư trầm mặc mấy giây, "Đắc, tại cực kỳ lâu trước kia là có thể, nhưng bây giờ không được." Rốt kinh ngạc hỏi, "Vì cái gì?" Ta không biết, có lẽ là bởi vì thế giới rơi hướng hắc ám. Càng sâu, rốt chơm mặt lại, không biết qua bao lâu, hắn chợt nghe một trận hắc hắc cười lạnh, quay đầu nhìn lại, lại là A Hề Sơ. Linh hồn của hắn chen tại tường thủy tinh nơi hẻo lạnh, nhưng vẫn là kiệt lực làm ra ngạo mạn thân sắc, tuổi nhỏ nguyên thiên thần a, xem ra tình trạng của ngươi thực tế không ổn. Rốt quét mắt nhìn hắn một cái, A Hề Sơ, có lời gì ngươi tốt nhất mau nói, ta mặc dù giết không được ngươi, nhưng ta có rất nhiều loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. A Hề Sơ cười ha ha, thật sự là trẻ tuổi, ta chính là cổ lão ác hồn linh là ngày xưa vĩ đại tồn tại một bộ phận ý chí, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ chỉ là cha tấn sao? A hệ sơ trong lòng tự đủ, hoàng bét, hắn sẽ không thật tinh thông cha tấn linh hồn phương pháp à? Rốt không nói quét mắt nhìn hắn một cái, để chi thức chi thư giới thiệu mấy hạng tàn khốc nhất cha tấn linh hồn thủ đoạn. A hệ sơ hư lạnh một tiếng, ngạo man nói, tiểu tử, ta chỉ là vì biểu hiện ra thành ý của ta mới nói cho ngươi, nếu như ta không có đó sai, những ngôi sao này trên bản chất là cổ đại các vương giả lưu lại linh hồn cùng ý chí tạo thành, là bọn hắn đã từng tồn tại vết tích, ngậm cảnh lấy một loại kỳ dị phương thức đưa chúng nó tụ lại lại với nhau, hình thành một phần băng lãnh mộ địa các ngươi nhóm lửa mộ địa, vì đó thêm lửa, cường hóa, có định lượng, chỉ là vì lại lần nữa thu hoạch bọn hắn lực lượng, nhưng là, cho dù đến có định lượng hoàn thành một bước này, các ngươi liền thật thu hoạch được phần này nguồn gốc từ cổ đại các vương giả lực lượng sao? rốt khẽ giật mình, ngươi là có ý gì? a hệ sở cơi nói, còn chưa đủ, trẻ tuổi nguyên thiên thần người thừa kế, tại có định lượng hoàn thành về sau, ngươi còn cần thu hoạch được linh hồn của bọn hắn hạch tâm, hoặc là cùng loại ý chí mạnh mẽ mới có thể chân chính thu hoạch được lực lượng của bọn chúng. rốt cảm thấy khó có thể tin, ngôi sao đều đến có định lượng hoàn thành một bước này, lại còn không phải cuối cùng giai đoạn nhưng tri thức chi thư lại khịt mũi coi thường, đừng nghe nó nói liều nói vượng. trong trí nhớ của ta căn bản không có một chút ấn tượng, ngọn cảnh căn bản không phải thiên thần vương tọa, chủ nhân cũng không phải nguyên thiên thần. dọt dùng ý thức nói với tri thức chi thư, nhưng trước đó ta lợi dụng hạ hệ sở chi thức xử lý mấy cái nan đề. tri thức chi thư trả lời, chủ nhân, loại này nguồn gốc từ cổ đại ác chi hồn linh mười phần xảo trá khó lường, tuyệt đối không thể tin nó. ta sẽ dùng một cái bình chứa đưa nó ý thức ngăn cách, miễn cho luôn luôn thăm dò bí mật của chúng ta. cũng không thấy tri thức chi thư có động tác gì, hạ hệ sở vị trí cái kia một khối tưởng thủy tinh đột nhiên đen. A hệ sở tựa như tan biến trong bóng đêm, một chút liền không có tin tức. Tương lai chi thư hừ lệnh một tiếng, "Đáng đời, chủ nhân, nhớ kỹ ước định của chúng ta, chữa trị ta tổn thương, trợ giúp ta lại lần nữa trở thành mệnh định chi thư." Nói xong, nó quay người chạy vào thần triếu, lại lần nữa nhảy về trên giá sách. Hiện tại, to lớn một cái giá sách bên trên rốt cục có hai bản sách. Chi thức chi thư lại bắt đầu chữa trị vết bẹp, cũng điều khiển ngộng cảnh hướng quang chi quốc chỗ càng sâu bay đi. Nó nói cho rốt, ngộng cảnh mảnh vỡ đã không xa, nhưng ngộng cảnh mảnh vỡ tồn tại hấp dẫn rất nhiều linh giới quái vật, nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, rốt cần lập tức trở lại một cảnh. Thao túng bọt khí hất ra những cái kia linh giới quay vật, rốt cuối cùng liếc mắt nhìn phương tiêm địa bên trên số lượng, lập tức trở về vật chất giới. Mà phương tiêm địa bên trên số lượng đã biến thành: Linh hồn cường độ: 22020000. Linh hồn ngôi sao: 9. Nhân tính: 2216 vạn. Thần tính: 9. Vô linh chi hồn: 200 triệu. Phương tiêm địa: 1 phần nguyên. Linh hồn tế đàn: một cái cực kỳ vĩ đại linh hồn, ngậm 10 phần nguyên, 4 cái phi thường vĩ đại linh hồn, 22 cái vĩ đại linh hồn, ngậm 3 phần nguyên, 139 cái phi thường cường đại linh hồn, ngậm 3 phần nguyên. 1.866 cái cái khác linh hồn, linh tính, 51.201 nguyên năng, 23, nơi cất giữ, 10 phần ác ngọc nhiên liệu, 40 phần ác ngọc nhiên liệu, 1 khoa ác ngọc bạo thạch, 139.891 phần linh hồn cát bã, 6 đoái nhân tính chi hoa, hơi, đặc thu vật phẩm, 7 cái ưu ám chi thủ hộ, 1 phần bất tử chi linh, 1 phần vận vẹo thiên bình, 1 phần quang chi trung. Tại về sau mấy ngày, chỗ gì ẩn vương quốc cố máy chiến tranh chậm lại, vương thành không có gấp đẩy về phía trước tiến vào, mà là chuyên trú tại phong bão trong hẻm núi kiến tạo một cái mới cửa ải bởi vì phong bạo cửa hải chiến dịch lấy được hoàn toàn thắng lợi, vương đang giải tán hoạch tâm quân đoàn về sau, vương quốc sức chiến đấu được đến cực lớn làm dịu, bộ quân chiến đã cách nhiều năm đến nay đệ nhất có được nhiều như vậy chiến lược, đinh cùng họ rút đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào vương quốc nội bộ, kết lực thu thập bởi vì xây dựng hoạch tâm quân đoàn mà làm ra đến một mảng lớn cục diện rồi dám, cũng gắng sức củng cố thành phòng, tăng cường chuẩn bị chiến đấu, dự trữ vật tư, đây là cơ hội cuối cùng, ở sau đó tinh không thành chi chiến bên trong, vương thành không có tinh lực viện trợ bất luận cái gì địa khu, mà ruột tại mấy ngày nay liền chuyên chú bồi tiểu cà sảm, cùng nàng huấn luyện chúng, cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ chấp hành phong bạo trong hẻm núi một chút tiêu trừ nhiệm vụ. Tại phong bạo cửa hải bị phá hủy về sau, còn lại quái vật cũng không được khí hậu, lấy dọn thực lực bây giờ, căn bản không hề khó khăn. Hắn chủ yếu làm chính là làm bạn, đây cũng là lúc trước hắn đáp ứng cả sạn mà không có làm được sự tình. Một bên khác, cự nhân Vương Ô Mị Linh Cứu đã bị mở ra, Ô Mị Tử Linh Thông Đạo đã bị tìm tới. Mà cái kia phiến ở trong sách cổ sắt thép phong ấn chi môn, cũng rất nhanh bị phát hiện. Như là trong truyền thuyết, phong ấn cấm chỉ cấp 10 trở lên linh năng tiếp cận, cũng không cho phép công kích từ xa, nếu không toàn bộ thông đạo đều sẽ sụp đổ. Nặng đào cũng là không thể được sự tỉnh, Tử tận Sơn mạch cùng hắn xuống đại địa đều không phải phổ thông mù đất, đào móc phi thường khó khăn. Thế là, sau khi bài trừ tất cả khả năng, liền chỉ còn lại một cái khả năng cả sạn cùng nàng nội chi trùng. chỉ có nàng có thể đánh xuyên cánh cửa kia. Mà rốt ngay tại vì nàng kinh thiên nhất kích làm cuối cùng làm nền. Rất nhanh, một ngày này tiến đến. Quy một chương 417, vận mạng loài người thời khắc, đây là một tuần ngày đầu tiên, là cái thời tiết tốt, lửa rượu nhật ngoài định mức kéo dài nửa ngày. Cho dù tại rời xa vương thành phong bạo trong hẻm núi, khói đen cũng rõ ràng trườn lên mờ nhạt. Nguyên Phong bạo cửa ải gì chỉ đèn đuốc sang trang, vô số ánh đèn chiếu sáng cái này nguyên bản lắng động tử vong cùng khủng bố khu vực. Trình tề đèn đường một mực lan tràn đến nhìn không thấy phương xa, vật tải hòn đã cùng vật liệu đội xe nhìn không thấy cuối. Đến không hết nhân viên hậu cần cùng sản xuất nhân viên ngay tại nơi này kiến tạo pháo đài. Chỗ gì ân năng lực sản xuất hết sức kinh người, liền cái này thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, mới pháo đài đã đơn giản hình dáng, làm pháo đài hạch tâm hộ lựa tế tự trận đã kiến tạo hoàn tất, hỏa tư tế cùng hộ hỏa giải nhóm thậm chí bắt đầu mới cầu nguyện. Lựa kia sáng xuất hiện tại cái này to lớn mà thâm trầm trong hẻm núi, hai bên cái kia cao ngất hắc ám tử tận sơn mạch cũng chẳng phải đáng sợ. Theo cả Sản, dạng này phong cảnh đã là tương đương thoải mái. Dỗ Thẩm Mỹ Quan cũng nhận bật mẹo, cảm giác đến dạng này phong cảnh không sai, dù sao, nếu không phải như thế, đó chính là mênh mông vô bờ khói đen, hoang vu mặt đất, hoặc là càng thêm buồn nôn đầm lầy, cống thoát nước loại hình. Rốt, ngươi nói chúng ta thật liền muốn đánh mặt khác một tòa hỏa chi vương thành sao?" Cạ Sản nhẹ giọng hỏi, khoảng thời gian này cộng đồng chiến đấu để oán khí của nàng tiêu tán rất nhiều, dỗ dùng hành động thực tế thực hiện hứa hẹn, không để cho nàng lại oán hận hắn mà ruột thực lực cường đại cùng thành thạo kỹ xảo chiến đấu cũng làm cho nàng phi thường kính nể hắn đã là chỗ gì ẩn anh hùng Cạ sản nghĩ thầm hắn lớn lên nhanh như vậy cho chúng ta mang đến dạng này nhiều hy vọng ta không nên đoán hắn đây chính là nhân loại thiên tài chúng ta tân tinh đâu chỉ là bước chân của ta không thể đuổi theo hắn mà thôi thế nhưng là vì cái gì ta luôn luôn không thể hoàn toàn nắm giữ cái này nội chi hỏa loại Cạ sản lại lâm vào vô tận phiền não bên trong để lọt nghe ruột trả lời từ khi nàng thu hoạch được phần này kỳ dị di vật về sau vẫn ở vào phiền não như vậy bên trong. Nội chi hỏa loại là cả sản tổ tiên linh hồn đặc chất, trải qua hết sức đặc thù xử lý. Nếu như nàng hậu đại ăn phần này linh hồn đặc chất, liền sẽ thu hoạch được viên này truyền kỳ hỏa trùng. Những người khác phục dụng thì sẽ linh hồn bạo liệt mà chết. Tổng viện trưởng thì ô đọt tại trước khi chết đem phần này linh hồn đặc chất giao cho nàng, nàng có thể lựa chọn kế thừa phần này lực lượng, cũng có thể đưa nó lưu giữ lại làm kỷ niệm. Đại chủ giáo đã từng cảnh cáo qua nàng, trực tiếp ăn linh hồn đặc chất là phi thường nguy hiểm hành vi. Cho dù phần này linh hồn đặc chất trải qua đặc thù linh hồn biến linh dị, y nguyên vô cùng nguy hiểm, bại sích, an ổn, hỗn loạn, biến dị chờ tác dụng phụ y nguyên khả năng ảnh hưởng nàng. Cho dù kế thừa thành công cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi. Nhưng cả sạn không có chút gì do dự, ý nguyên lựa chọn cái trước. Cho tới nay, an nghi thức phi thường thành công, cả sạn hoàn chỉnh thu hoạch được phần này hỏa trùng, không có bất luận cái gì bài xích phản ứng hoặc bất lương hiện tượng. Vương Thành từng một trận đưa nàng làm mạnh đánh dấu học viên bổ dưỡng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Thành dần dần phát hiện cả sạn không thể hoàn toàn không chế phần này hỏa trùng. Bất luận huấn luyện như thế nào, nội chi hỏa loại từ đầu đến cuối không thể cùng nàng đạt tới hoàn mỹ phù hợp trạng thái. Vương Thành trải qua kỹ càng nghiên cứu về sau, cho rằng có thể là linh hồn bài dị tính chất đưa đến hậu quả. Cho dù là trực hệ linh hồn cũng tồn tại khá lớn khác biệt, loại này khác biệt là không cách nào bù đắp. Cho nên, Vương Thành dần dần lại từ bỏ Cả Sản, đình chỉ nàng đặc thù cung cấp. Ngay lúc này, rộn đến, hắn mời Cả Sản tiến vào Hắc Chi chiến đoàn. Ở trong này, nàng lại một lần được đến sung túc vật tư cùng tài nguyên. Mặc dù nội chi hỏa loại phù hợp trình độ từ đầu đến cuối không thể tăng lên, nhưng hỏa chủng bản thân còn là mạnh mẽ hơn không ít. Cả Sản thực lực bản thân cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt. Cho nên, dưới đáy lòng, Cả Sản nhưng thật ra là tương đương cảm kích rộn. Bất quá, trừ cảm kích bên ngoài còn có nhiều thứ hơn bị trôn giấu dưới đáy lòng, nhưng theo dột dần dần từng bước đi đến, nàng cũng cho rằng bọn chúng vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện. Chúng ta đi xem một chút ổ mì tử linh thông đạo đi. Dột nói, không được bao lâu, chúng ta liền đem dọc theo cái thông đạo này đến tinh không thành, mở ra một trận trước nay chưa từng có chiến tranh, có lẽ ngươi cũng có thể có cơ hội tham dự. Cả sản lập tức vui vẻ ra mặt, có quan hệ chiến tranh hết thảy, nàng đều phi thường quan tâm. Hai người tới ở vào góc tây bắc cự nhân vương ổ mì linh cứu, trung quanh kẻ canh gác hướng dột có chút tủi chảo, tùy theo cho qua. Cả sản lấy mắt tia sáng lóe lên, cùng ở sau lưng dột không nói gì cự nhân linh cứu phi thường lớn, chiếm diện tích trường hơn ngàn lần giật. Linh cứu hiện màu đen tuyền, phía trên khắp đầy văn lộ kỳ quái, nắp quan tài đã sớm bị để lộ, phía dưới không có thi thể, là một đầu mười phần rộng lớn đường hầm. Một cái kẻ canh gác cung kính nói: Rốt các hạ, đây chính là ốm mỉ tử linh thông đạo. Rốt gật gật đầu, nói: Đi thôi. Cùng cả giàn hai người cùng một chỗ bước vào thông đạo. Thông đạo rộng lớn ước 100 trăm lớp 12-10 mười Nếu như linh thị không đủ, nhìn không thấu khói đen, đi ở bên trong liền cùng đi ở bên ngoài không có khác nhau. Đại khái là vừa mới bắt đầu thăm dò nguyên nhân, trong thông đạo còn không có cất đặt linh năng. Cả sản theo sát ở sau lưng rốt, nhỏ giọng hỏi, đây chính là cự nhân vương Âu Mị thi thể đào móc ra thung đạo. Rốt mỉm cười nói, kia là tin đồn, cự nhân vương Âu Mị chết đi đâu còn không biết đâu. Vương Thành lịch sử học giả bình đã khảo chứng qua, cái này trên thực tế là bạch ngân nhất tộc đào móc ra đường hầm, vì để tránh cho bị phát hiện, mới ở bên ngoài đóng một cái cự nhân vương linh quan tài vỏ bọc. Bạch ngân nhất tộc. Cả sản lấp lóe nàng xanh thẳm đôi mắt, tò mò hỏi, rốt đáp, chính là nhân loại tổ tiên, danh sưng bạch ngân nhân loại nhất tộc, bọn hắn nhờ bao che tại cự nhân phía dưới, nhưng lại không cam tâm thần phục với cự nhân vương toa xuống, nhiều lần ý đồ tìm kiếm tự do nhưng bất luận là cự nhân nhất tộc, còn là bạch ngân nhất tộc, đều tại kỷ nguyên thứ hai đại diệt tuyệt bên trong biến mất. Vương thành từ đó về sau liền thành một tòa vứt bỏ thành không, thẳng đến mấy ngàn năm về sau, anh hùng của chúng ta trộn gì ẩn một lần nữa ở trong này nhóm lựa thánh hỏa mới có về sau chúng ta. Cả sản trong đôi mắt minh quang lấp lánh, nói khẽ, ngươi hiểu được thật nhiều. Trước kia ta còn tưởng rằng ngươi là cái không muốn phát triển xấu học viên đâu. Rốt cười nói, cả sản, người đều là sẽ thay đổi, làm ta rõ ràng ta trên vai khiêm nhân loại gánh nặng lúc, ta liền biết ta phải làm gì. Cả sản nắm chặt lại nằm đấm, nhân loại tất thắng. Rốt dừng lại một chút, lắc đầu nói. Cả sẵn, kỳ thật, chúng ta biết chúng ta không nhất định có thể thắng lợi, nói cái gì nhân loại tất thắng, lựa vạn thế trường tồn, đây chẳng qua là một câu khẩu hiệu, nói không chừng sau một khắc, một cái vô cùng cường đại quái vật theo sâu trong bóng tối nhảy ra, đem chúng ta toàn bộ miểu sát, thánh hỏa dập tắt, chúng ta như vậy ăn nghỉ trong bóng đêm, tựa như cái kia vô số trong di tích nhân loại cùng văn minh. Nhưng là, hắn dùng một cái từ chuyển hướng hắn. Nếu như vẹn vẹn bởi vì hy vọng xa vời, chúng ta liền đầu hàng, vậy chúng ta liền đáng đời diệt vong, chúng ta có thể thất bại, nhưng tinh thần của nhân loại tuyệt không thể thất bại, chúng ta muốn một mực chống lại xuống dưới, một mực chiến đấu tiếp một mực rãy rửa xung dưới, thẳng đến ánh lửa đốt hết một khắc này. dạng này làm chúng ta chiến tử một khắc này, liền sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì sống nguồn tuổi tắt mà xấu hổ. chúng ta có thể không thẹn với lương tâm đối với chúng ta tiền bối nói một tiếng, chúng ta hết sức. nhân loại vĩnh viễn không nói vứt bỏ. cả sản xanh thẳm trong đôi mắt ánh mắt phức tạp, lại có cảm động, lại có nhiệt huyết. nàng khẽ cắn bờ môi, thấp giọng nói, ngươi luôn luôn ưu tú như vậy, ta so ra kém ngươi. rờ rờ đầu của nàng, cười nói, ta đương nhiên rất ưu tú, nhưng ngươi không nhất định so ra kém ta, ngươi có nội chi hỏa loại, liền có hết thể khả năng. Đại học giả đi lan nói cho ta, đây là một cái có thể sáng tạo kỳ tích hòa chủng. nó bao hàm tiềm lực là khó có thể tưởng tượng. Ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể trưởng không lấy nó. Hắn nhẹ nhàng dắt cả sảm tay, thượn như như bây giờ trưởng không lấy tay của ta. Trong bóng tối, rốt rõ ràng trông thấy cả sảm cả khuôn mặt đều biến đỏ. Thật sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Rốt, ngươi cảm thấy ta? Rất tốt. Rốt gật đầu, rất tốt. Cả sảm mặt cơ hồ đều bốc khói, nhưng ta vóc dáng không cao. Ta cảm thấy rất cao. Vậy, vậy cái gì cũng không lớn. Ta cảm thấy rất lớn. Chiến đấu đẳng cấp cũng không mạnh. Tương lai sẽ rất mạnh. Cả sạn nhìn qua rốt, trong đôi mắt cơ hồ đều có sóng nước. Ngươi, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Rốt không có trả lời ngay, bọn hắn đi vài bước, trước mắt đống nhiên sáng lên. Nguyên lai là có mấy ngọn đèn lồng treo tại đường hầm hai bên. Ở trước mặt bọn hắn là một cái mười phần khổng lồ cửa lớn, nó bày biện ra không biết sắt thép chất liệu, có ánh sáng lộng lẫy kỳ dị tại mặt ngoài lưu truyền. Quái dị linh năng ba động nhắc nhở lấy rốt, phía trước phong ấn cự tuyệt hắn tiếp cận. Đây chính là chân chính để vương thành đau đầu nguyên nhân. Linh năng vượt qua mười cấp người tiếp cận nó, phong ấn liền sẽ bị phá hư đường hầm. Một khi đường hầm bị phá hư, lại đào móc sẽ phi thường phiến phức, từ tận sơn mạch là từ thần sáng tạo đại sơn, nó phía dưới đại địa đều là trải qua linh hóa, sẽ bị coi là một cái chính thể, đào móc cực độ khó khăn. Nếu như không thể chính xác thông qua cái này phiến phong ấn chi môn, vậy bọn hắn sẽ rất khó tại dự định thời gian đến tinh không thành trước. Dột tại phong ấn trước dừng lại, Bình Tĩnh nói, "Cả sản, ngươi có thể đánh nát cánh cửa này sao?" Cả sản to mò đi lên, cẩn thận xem xét một lát, không có cảm giác được dị dạng, kinh ngạc hỏi, "Đây là cái gì?" Dột đáp, "Đây là Bạch Ngân nhất tộc thiết trí phong ấn chi môn, bọn hắn có thể là sợ hai chính mình thành quả bị người lấy trộm." bởi vậy chuyên môn lập xuân cái này một cái sắt thép chi môn dùng phong ấn bảo đảm nó sẽ không bị ngoại nhân mở ra khả năng bạch ngân nhất tộc có một chút trời sinh linh năng đẳng cấp không cao lực lượng lại cường đại vô cùng cá nhân cả sạn kinh ngạc hỏi ta có thể mở ra nó sao dỗ đáp đương nhiên nếu không ta sẽ không xuất hiện ở trong này cả sạn ngây ra một lúc sau đó mặt của nàng cấp tốc đỏ lên ngươi ngươi là ý nói ngươi mấy ngày nay dạng này bủa ta chỉ là vì để cho ta mở ra cánh cửa này đúng cả sạn cái chán cũng đỏ xanh thẳm trong đôi mắt bắt đầu phản xạ ra óng ánh nước mắt nhưng nhưng ngươi đã nói ta vóc dáng rất cao không, ngươi liền bờ vai của ta đều đủ không đến, không có người so người càng thấp. ngươi, ngươi nói ta rất lớn, xoa áo tấm phẳng cũng gọi lớn. ta tương lai sẽ mạnh lên, tỷ lệ lớn không đùa. ngươi hỏa chủng quá đơn điệu, phù hợp lại không tốt. nếu có tương lai có hy vọng, ngươi làm sao mất đi người mạnh đỉnh dấu. Cả sạn nhìn xem rốt, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu như tuyệt vọng. ngươi đã nói ta rất tốt, rột ngáp một cái, tốt chỗ nào? Cả sạn siết chặt nằm đấm, cả người cũng giống như nướng tôn hùn đồng dạng, nội chi hỏa loại thả ra cường đại huyết khí, bao vây lấy nàng. Phương Sa. Đại học giả đi lần cùng đại chủ giáo họ rút một mực nhìn chằm chằm tình trạng của nàng, dùng linh năng thông tin nói với Rốt, "Không, còn chưa đủ." Rốt lộ ra vẻ tươi cười, "Thật xin lỗi, cả sản, ta quên nói cho ngươi, ngươi ban ngày thật rất đáng ghét, luôn luôn sẽ ngoài định mức lãng phí thời gian của ta, chậm trễ ta ban đêm cùng tình nhân của ta hẹn họ, nàng có thể so sánh ngươi xinh đẹp nhiều, lại ôn nhu lại đáng yêu, đùi lại dài lại trắng." Ngược lại. "A ha ha ha ha." Huyết sắc kia sáng bạo phát đi ra, sôi trào khí tức phun ra ngoài, màu đỏ hơi nước cơ hồ bao phủ đường hầm. Nương theo lấy một tiếng trước nay chưa từng có tiếng vang. Bạch Ngân nhất tộc tại mấy ngàn năm trước thiết trí phong ấn chi môn bị bạo lực mở ra, kèm theo trên cửa phong ấn tự động giải trừ. Rốt thở dài ra một hơi, nhiệm vụ cuối cùng thành công. Cả sản tại cực độ tức giận y nguyên đem một quyền này vung hướng cửa, mà không có chỉ hướng hắn, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Vài tiếng tiếng hoan hô từ đằng xa truyền đến, là đại chủ giáo họ ruột cùng đại học giả đi làn bọn người. Bọn hắn không tiếp tục cẩn dấu, bước nhanh chạy tới, táng dương, làm tốt lắm, rốt, ngươi rất tuyệt, cả sản, các ngươi lập công lớn, vương thành sẽ cho các ngươi cấp cho anh hùng huy chương. Rốt nhưng không có lên tiếng, chỉ lặng lặng chờ đợi huyết khí rơi xuống lộ ra cả sạn thân ảnh, nàng lặng lặng đứng ở chỗ đó, thần sắc trở nên bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng. Nàng nhìn xem Rốt, bình tĩnh nói, "Ta làm được." Rốt gật gật đầu, "Không sai. Ta biết ngươi là vì chỗ gì ẩn, nhưng ta uy nguyên rất tức giận. Sinh khí là đúng, vì sinh tồn, chúng ta luôn luôn sẽ từ bỏ một vài thứ, so sánh với đó, người cảm nhận đại giới là nhỏ nhất, so máu tươi, linh hồn, sinh mệnh thì nhỏ hơn nhiều." Cả sạn trầm mặc một lát, nhẹ nói, "Ta biết." Nàng thân thể lung lay, lập tức ngã xuống đất. Đại học giả đi lản chạy như điên đi lên, thăm dò trán của nàng, "Mi Tâm, thở dài nhẹ nhõm." Không có việc gì, linh hồn của nàng không có nhận không thể nghịch tổn thương, chỉ là bởi vì vượt qua giới hạn lực lượng chuyển vận, nhận nội chi hỏa loại tác dụng phụ phản vệ, linh hồn trở nên hết sức yếu ớt, có thể muốn tĩnh dưỡng 2 đến 3 tháng. Họ rụt liếc nhìn một lát, kinh ngạc nói, nội chi hỏa loại hoàn toàn khế nhập linh hồn của nàng, lại không có khe hở. Rốt không nói gì, tại chấp hành nhiệm vụ này trước đó, hắn kỳ thật đã biết cả sản cùng nội chi hỏa loại không khế nguyên nhân nàng còn không có chân chính buông nàng xuống trong lòng mẹ mã địa phương, phẫn nộ phía sau luôn luôn có lưu chỗ trống. Đây là chi thức chi thư nói cho hắn, tại thu hoạch được nguồn gốc linh tính về sau, Nó sử dụng nó ham học hỏi đặc tính đã không có tổn thương linh hồn tác dụng vụ. đương nhiên, đại giới ý nguyên muốn thanh toán. Vì đáp án này, ruột trả giá rất nhiều vật tư, còn có một đoái nhân tính chi hoa, cũng là có chút đau lòng. Nhưng cả sản không chỉ có quan hệ thánh hỏa kế hoạch bước kế tiếp nhiệm vụ, nàng cũng là ruột trước mắt duy nhất hoàn toàn quyến thuộc nàng làm hết thảy đều sẽ bị coi là ruột làm. Ở trên người nàng đầu tư là sẽ không thua thiệt, làm nàng lĩnh ngộ bi thương, trở nên tuyệt tình về sau, liền cùng nộ chi hỏa loại hoàn toàn kết hợp, nàng trưởng thành đem trên diện rộng tăng tốc chiến lược cũng sẽ đạt được vượt qua tính tăng lên. Đến lúc kia, cả sản tác dụng liền sẽ hoàn toàn hiện, hiện ra. Rốt nhịn không được nở một nụ cười. Hắn nhất định phải đem hắn Hắc Chi chiến đoàn lấp đầy dạng người này, về sau liền rốt cuộc không cần lo lắng linh hồn sự tỉnh. Lúc này, họ rụt trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, "Rốt, cả sản tài nguyên tiêu hao áp lực rất lớn a. Ngươi lập công lớn như thế cực khổ, Vương Thành không thể để cho ngươi bị liên lụy, như vậy đi, ta đem khôi phục cả sản mạnh danh dấu, về sau nàng vật tư cung ứng liền từ Vương Thành tới làm đi." "Không được." Rốt quả quyết cự tuyệt. Thân thuộc nếu như rời đi hắn hoàn cảnh, là sẽ dần dần làm nhạt, hắn phải dùng hắn tài nguyên đến cung cấp nuôi dưỡng nàng thật vất vả đi đến một bước này, họ rụt ngươi thế mà muốn hái ta quả đảo. Cả sản vĩnh viễn là chi chiến đoàn người, ai cũng không cho phép đoạn. Họ rụt có chút ngượng ngùng nói, tiểu rốt, ngươi nghĩ nuôi nàng ta cũng không phản đối, dù sao ai cũng muốn để chính mình chiến đoàn càng thêm cường đại. Nhưng cả sản hiện tại xưa đâu bằng nay, nàng vật tư cung cấp nhất định phải cam đoan, nếu không sẽ ảnh hưởng nàng trưởng thành, vương thành có tư cách thu hồi nàng quyền quản hạt. Rốt gật đầu nói, xin yên tâm, đại chủ giáo các hạ, có ta ở đây, Hachi chiến đoàn sẽ không khuyết thiếu tài nguyên. Họ ruột lộ ra một cái nụ cười hài lòng, lời nói này đến không sai, tiểu ruột. Hắn nhìn về phía đá cửa lớn đã mở ra, cùng hậu phương tĩnh mịch đường hầm, than nhẹ một tiếng, nói: "Tinh không thành a." Quyết định vận mạng loài người thời khắc, liền muốn đến. Quy một chương 418, âm ám trì long. Tại cái cuối cùng chướng ngại bị giải trừ về sau, chỗ di ẩn chính thức tiến vào quyết chiến đến ngược. Ô Mị Tử Linh Thông Đạo trở thành hết thảy chiến lược trung tâm. Nó theo phía Tây Bắc vòng qua cao ngất tử tận sơn mạch, mênh mông Hắc Cám Đại Bình Nguyên, điểm cuối lối ra tại một cái địa xưng Tinh Hoàn trấn địa phương. Mà tại Tinh Hoàn trấn Tây Bắc, chính là Hắc Cám Đại Bình Nguyên biên giới, nơi này đứng sừng sững lấy hỏa chi thời đại cuối cùng vương quốc loài người vương thành. Tất nhiên hạ tinh không thành. Điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng lìp rất nhanh liền xác định trở lên tin tức tính chân thực, cũng bắt đầu điều động đại lượng tinh nhuệ điều tra tiểu đội trinh sát tinh không thành tình huống xung quanh. Đối với chỗ gì ẩn đến nói, hắc ám đại bình nguyên biên giới đã là ở vào hắc ám nơi cực sâu, vương thành rất ít tiến vào đến xa như vậy địa phương, liền xem như dò xét người hoặc tìm kiếm người đội ngũ cũng rất ít tới nơi này. Đối với nơi này tình huống, vương thành biết rất ít, lại bởi vì khoảng cách quá xa, bạch tháp cũng khó có thể trực tiếp quan sát được nơi này, bọn hắn chỉ có thể thông qua gián tiếp tiên đoán hoặc báo trước đến thu hoạch một chút đôi câu vài lời tin tức. Cho nên, ở thời điểm này. Điều tra quân đoàn tầm quan trọng liền bị nổi bật đến cực kỳ trọng yếu. Bình thường không có quá lớn tồn tại cảm điều tra quân đoàn đột nhiên bị muôn người chú ý. Tại bộ quân chiến hội nghị bên trong, các đại quân đoàn trưởng cùng phòng trưởng thường thường đều tại trông mong chờ đợi điều tra quân đoàn tin tức. Vang không bọn hắn hội nghị liền không tiếp tục mở được. Đại chủ giáo họ du suốt ngày đi theo lịch làm thánh giáo hội người mạnh nhất, hắn tinh thông các loại chúc phúc, cầu nguyện, cường hóa nghi thức. Bất luận cái gì điều tra tiểu đội tại suốt hành trước, đều sẽ tiếp nhận lời chúc phúc của hắn, lấy để cao chính xác sát, sát xuất thành công, cũng giảm bớt tử vong. Tại dạng này hiệu suất xuống rất nhanh lấy tinh hoàng chấn làm trung tâm tin tức liên tục không ngừng hội tụ đến bộ quân chiến cùng cao nhất nghị sự hội vương thành rất nhanh biết được tinh không thành phụ cận có cái gì thế là giai đoạn thứ nhất kế hoạch rất nhanh bắt đầu chấp hành thanh lý tinh không thành phụ cận uy hiếp. dạng này là có thể tránh khỏi tại quyết chiến lúc đột nhiên nhiễu loạn bên ngoài cường đại quái vật tạo thành hậu quả không thể biết trước rốt rất muốn tham dự cái này hành động trước mắt hắn linh hồn tiêu hao rất nhanh hai bản sách chi thức chi thư cùng tường lai chi thư mỗi ngày đều sẽ tiêu hao nhất định lượng hồn cùng linh tính chữa trị bút bê cần tiêu hao đại lượng hồn cùng linh tính còn có tà quỷ chi vương phục sinh cũng cần tiêu hao đại lượng hồn, mấu chốt nhất chính là hắn cần thu hoạch được càng nhiều thần tính. Chi thức chi thư nói cho hắn, tại tạ sinh kỳ hạ tinh không thành trong một trận chiến này, đem sinh ra lượng cực kỳ lớn thần tính. Hắn nhất định phải chiều sâu tham dự vào, mới có thể kiếm một chiến canh. Ngôi sao quảng trường cùng tương lai chi thư hoàn toàn xác nhận điểm này. Nhưng vấn đề là, bởi vì chiến đấu cực lớn tính nguy hiểm, vương thành chỉ cho phép một cấp nhân viên chiến đấu tham dự vào nhiệm vụ này bên trong. Bất luận cái gì một cấp nhân viên chiến đấu trở xuống, bất luận là cấp hai nhân viên chiến đấu, còn là đặc cấp nhân viên chiến đấu chuyên môn chiến đoàn, đều không cho phép tham dự. Đệ nhất trưởng Lao A Mạn độ tự mình canh giữ ở Tử Linh Thông Đạo lối đi ra, ngăn cản bất luận cái gì không trải qua vương thành đồng ý liền muốn tiến vào đến tinh hoàn trấn người. Bất luận cái gì dạng thiên tài cùng tân tinh đều không được, rốt cũng không ngoại lệ. Cái này khiến hắn mười phần phiền muộn. Rốt chuyên đi linh năng phòng thí nghiệm đo một chút hắn trước mắt linh năng cường độ. Linh năng phòng thí nghiệm xuất cụ một phần mới linh năng báo cáo, biểu hiện ra hắn to lớn linh năng tăng lên. Người kiểm tra rốt. Linh năng đẳng cấp: 10. Cao nhất linh năng cường độ: 4406000 khắc. Lớn nhất linh năng truyền vận: 860000 khắc. Bình quân linh áp: 131000 khắc. Dự đoán linh năng tổng lượng 61 quỹ. Phần này báo cáo biểu hiện, rốt vẹn vẹn chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền đem linh năng theo 3.000 ngàn khắc một hơi tăng lên tới 4.400 ngàn khắc, mà cấp 11 linh năng tiêu chuẩn là 5.000 ngàn khắc, rốt khoảng cách cấp 11 linh năng chỉ kém nửa bước. Dạng này trưởng thành quả thực là để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, tinh trì toa có định lượng quả thực vô địch, nhưng là rốt hiện tại không có thần tính, cái này khoảng cách nửa bước chính là hắn lại trời, trừ phi hắn còn có thể tìm tới càng nhiều nguyên chất vật, rốt rất là phát sầu, liên tiếp can quét hai lần vương thành công thoát nước cũng không có tìm được biện pháp giải quyết linh cảm. Ngay tại hắn buồn bực nằm tại trong phủ đệ thời điểm, tri thức chi thư bỗng nhiên trong đầu hô to lên, rốt chỉ có thể bất đắc dĩ tiến vào mộng cảnh. Quả nhiên, không ra hẳn đoán, mộng cảnh lại bị quái vật tập kích. Đây không phải đến từ phương diện cao hơn xâm lấn, mà là mộng cảnh bỏ khí tại linh giới bay đi lúc, nhận linh giới quái vật trực tiếp tập kích. Mỗi khi gặp được loại tình huống này, rốt đều sẽ thông qua thao tác quang chi đài ra tốc mộng cảnh hất ra nó. Bình thường mà nói, mộng cảnh sẽ không nhận quá lớn phá hư, nhưng lần này tình huống tựa hồ không giống. Tri thức chi thư lộ ra 10 phần lo lắng, hô, chủ nhân, sự tình không tốt, chúng ta gặp được gầm ám chi long. Rốt kinh ngạc nói, "Âm ám chi long là cái gì?" Âm ám chi long là quang chi quốc bên trong sinh ra đặc thù quái vật, tại cao tầng linh giới, mỗi cái địa vực đều có đặc thù chỗ khác biệt, khói đen tại mỗi cái địa vực sinh ra quái vật đều không giống, ở bên trong quang chi quốc sinh ra âm ám chi long là một loại phi thường khủng bố quái vật, tốc độ của bọn chúng rất nhanh, có thể tại bóng tối cùng tàn quang bên trong tự do ghé qua, bọn chúng âm u ăn mòn hơi thở sẽ đối với mộng cảnh tạo thành rất lớn phá hư. Chi thức Chi Thư dùng tốc độ nhanh nhất viết, đồng thời, rốt bén nhạy cảm giác được trong mộng cảnh xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ. "Chủ nhân." Chi Tức Chi Thư hô lớn. "Nó ngay tại công kích chúng ta." rút một bước vọt tới Quang Chi đài trước, hai tay đặt tại trên đài ngân bạch tiểu cấu bên trên. Ý thức trong nháy mắt vô hạn cất cao, ánh mắt trở nên bao la mà xa xăm, nhìn thấy u ám, vỡ vụt, điều hưu quang chi quốc. Còn cái kia một đầu to lớn, ở trong bóng tối lập lòe cự long. Quái vật này tốc độ thật nhanh. Rút chấn động trong lòng, lập tức đem ngụm cảnh năng lượng quán thâu nhập không ngâm bên trong. Ngụm cảnh hiện tại có 5 khỏa có định lượng hoàn thành ngôi sao, tổng cộng cung cấp 23 phần nguyên năng. Trừ bỏ một chút tầng dưới chốt tất nhiên tiêu hao bên ngoài, rút có thể điều tiết khống chế 18 phần nguyên năng, làm cái này 18 phần nguyên năng tập trung tại ngụm cảnh bọt khí bên trên lúc. Tốc độ của nó nháy mắt ta vội, ngọn cảnh bọt khí lôi ra một đầu thật dài quy tích, hướng quang chi quốc chỗ sâu ra tốc phóng đi. Nhưng là cùng lúc trước khác biệt, âm ám chi long tốc độ so những quái vật khác phải nhanh rất nhiều. Nó rõ ràng để mắt tới ngọn cảnh, ở trong bóng tối lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ghé qua. Những cái kia trong linh giới mảnh vỡ cùng hài cốt cũng không thể đối với nó tạo thành bấy nhiêu. Nó mở ra cánh, cái kia cánh chỉ ít có hai giật dài như vậy, giống vô biên vô hạn mây đen, hướng ngọn cảnh áp xuống tới. Đống nhiên, nó hít một hơi thật sâu, hé miệng hướng về phía trước phun một cái, bóng tối hơi thở lập tức bao phủ ngọn cảnh. Chi thức chi thư hô lớn. Chúng ta nhận được công kích. Thần linh chi kính còn không có chữa trị, mộng cảnh phòng hộ không có ngoại tầng. Chủ nhân, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Rốt cảm giác đầu góc của hắn liền giống bị vảy cá dao phá, hàng trăm hàng ngàn phiến kịch liệt đau nhức tập kích thần kinh của hắn. Không ai có thể so hắn rõ ràng hơn cảm thụ đến mộng cảnh bị tập kích. Rốt cố nén kịch liệt đau nhức, thao túng mộng cảnh một cái chuyển hướng, lập tức gây ra một cái 90 độ sừng, bay ra hơi thở. Nhưng bóng tối chi rồng cũng không có từ bỏ ý đồ, nó cấp tốc đuổi kịp mộng cảnh, to lớn miệng rồng hướng về bọt khí cắn xuống. Rốt lại một cái góc rồng truyền hướng, né tránh nó cắn xé. Nhưng cái này cũng chọc giận bóng tối chi rồng. Nó hít sâu một hơi, lại là một mảnh bóng dâm hơi thở phun tới. Rốt liều mạng mới từ hơi thở bên trong phát ra, ngậm cảnh bọt khí tốc độ đã đạt tới cực hạn, nhưng vẫn không có bóng tối chi rồng tốc độ nhanh, bản thể của nó tựa hồ không phải vật chất hình thái, có thể tự do bay đi, rốt dùng hết toàn lực, cũng vô pháp hất ra nó, ngược lại mấy lần kém chút bị công kích đến. Phương Tiêm địa bên trên lại xuất hiện vết rạn, tất cả nhằm vào ngậm cảnh công kích, cuối cùng tiếp nhận, vẫn là phương Tiêm Địa. Chỉ có điều ngậm cảnh ngoại tầng tương đối kiên cố, nhận tổn thương ít thôi. Nhưng một mực tiếp tục như vậy, phương Tiêm Địa cũng là không chịu nổi. Rốt hô xách, nhanh nghĩ biện pháp. Chi thức chi thư vội la lên, chúng ta không có thần tính, tinh chi hạch không thể phát động linh giới đại kích. Một bên tương lai chi thư cũng rất gấp, nó không tiếc hao phí tự thân lực lượng, nhanh chóng lật qua lật lại trang sách, ý đồ tìm kiếm, có hạn tương lai, còn có 41 lần. Nó hô lớn, phương tiêm bịa còn có thể định 41 lần công kích. Chi thức chi thư lập tức gấp, chủ nhân, nhanh dùng u ám chi thủ hộ. Nhưng rốt nhưng không có động, u ám chi thủ hộ xác thực có thể bảo hộ phương tiên địa, nhưng nó là có thời gian hạn chế, nếu như không thể thoát khỏi âm ám chi lòng, cái kia u ám chi thủ hộ cũng không thể giải quyết vấn đề hắn tổng cộng chỉ còn lại 7 cái, tổng chưa chắc muốn đem bọn chúng toàn sử dụng hết a. Vậy sau này làm sao bây giờ? Rốt nhưng cũng không dám lại về ưu ám chi nguyên, cái kia một đống lớn cựu nhật chúa tể chính ở chỗ này trở lấy hắn đâu? Sách, còn có những biện pháp khác sao? Chi thức chi thư cấp tốc lật qua lật lại trang sách, muốn tìm tìm có thể giải quyết nguy cơ trước mắt chi thức. Nhưng rất đáng tiếc, nó chỉ đối với thu hoạch chi thức có năng lực đặc thù, chi thức bên ngoài phương pháp, nó chỉ có thể dựa vào bản thân trí tuệ tu hồi được. Tương lai chi thư lo lắng nói, các ngươi sẽ không liền cái này a. Ta nhọc nhằn khổ sở cuốn một vòng lớn, vừa trở về liền lại lâm vào yên lặng rồi. Chi thức Chi Thư giận dữ nói, "Ngươi bản này xách nát câm miệng cho ta. Ta dựa vào cái gì muốn ngậm miệng?" Tương lai Chi Thư một chút cũng không nể mặt Chi thức Chi Thư, ở trước mặt mạnh miệng, ngươi đem mộng cảnh làm thành một đoàn nát nhự, còn không cho phép ta nói chuyện sao? Lời còn chưa dứt, mộng cảnh tối sầm lại, bóng tối hơi thở lần thứ ba bao phủ mộng cảnh. Vật khí ngoại tầng đã ngăn cản không nổi, lấm ta lấm tấm hơi thở để lọt đến mộng cảnh nội bộ. Lúc này, Chi Tức Chi Thư dùng cho phong bế tường thủy tinh lực lượng bị đánh văng ra, à hệ sơ lại một lần lại thấy ánh mặt trời. Ha ha ha ha, rốt các hạ, ngươi nhất định là nghĩ rõ ràng. Ha A Hệ Sơ bén nhẹ phát hiện mộng cảnh tình trạng không đúng, tựa hồ là lọt vào linh giới quái vật tập kích. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mộng cảnh biên giới. Theo cái kiếp như ẩn như hiện trong bóng tối, hắn đoán được, là âm ám chi long, bọn hắn ở bên trong Quang Chi Quốc. A Hệ Sơ lẩm bẩm nói, bọn hắn bị điên sao? Quang Chi Quốc ở trong cao tầng linh giới, cũng là vô cùng nguy hiểm địa vực một trong, lấy bọn hắn hiện tại lực lượng, vì sao lại chủ động tiến về nơi này? A Hệ Sơ rơi vào trầm tư. Dựa theo hành vi logic, bọn hắn hẳn là tại tương đối an toàn u ám chi nguyên cùng dĩnh tự chi hạ bên trong, nếu như đợi thời gian quá dài, cũng có thể tiến vào thất tự chi thành. Bất luận như thế nào, đều không nên tiến vào Quang Tri Quốc, là bị buộc bất đắc dĩ, còn là đang tìm kiếm loại nào đó vật phẩm. Oen, một đạo chấn động to lớn đánh gãy Aệ Sở suy nghĩ, cũng làm cho hắn xác định ý nghĩ của mình mộng cảnh hiện tại gặp được phiền phức. Đây có lẽ là hắn kỳ ngộ. Rốt, muốn biết giải quyết như thế nào nguy cơ trước mắt sao? Aệ Sở hướng về tường thủy tinh bên ngoài không khí nói, biết hắn có thể nghe thấy. Chỉ cần mộng cảnh chi chủ nghĩ, hắn liền có thể khống chế trong mộng cảnh mỗi một cái góc. Chỉ người đáp ứng ta hai cái điều kiện, ta liền cùng ngươi hợp tác. Hắn chưa nói xong, chỉ nghe thấy rột thanh âm. Aệ Sở Nói ra ngươi biện pháp, nếu không ta liền để chi thức chi thư đem 10,000 loại tra tấn linh hồn biện pháp ở bên thai ngươi tuần hoàn phát ra. A hệ sơ lập tức tức giận đến sắc mặt tái nhợt, rột. Không muốn được một tức lại muốn tiến một thước. Vĩ đại ác chi hồn linh căn bản không sợ linh hồn tra tấn, bởi vì ta chính là tra tấn linh hồn cao thủ, không có người so ta càng hiểu linh hồn nhược điểm ở đâu. Rột không rảnh cùng hắn nói nhảm, trực tiếp quát, chi thức chi thư. A hệ sơ hư lạnh một tiếng, ngây thơ Không nghĩ tới ngươi như thế ngươi tờ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ cần bản thể rời đi thiên thần vương tọa, ở phía xa công kích đám ám chi long liền có thể dẫn ra lực chú ý của nó sao?" Rốt cao mày nói, "Vậy ta làm sao trở về?" À, hệ Sở cười ha ha, buồn cười, quá buồn cười. "Ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến nhắc nhở ngươi có thể lợi dụng ra vào vương tọa biện pháp sao?" Rốt lập tức tỉnh ngộ. Nếu như hắn tại mộng cảnh bên ngoài, cũng có thể rời đi một cảnh, trở về vật chất giới, vậy hắn không phải nháy mắt từ trong cao tầng linh giới biến mất sao? Vì xác định Aệ Sở lời nói là thật, Dỗt chuyên để tương lai chi thư báo trước một chút. Quả nhiên, phương pháp này có thể thực hiện, mà hắn cũng đúng lúc vừa mới nắm giữ tại linh giới dạo bước biện pháp, rốt vui vô cùng, cấp tốc rời đi quang chi đài, theo trong nơi cất giữ cầm gia viên kia tinh linh chi thạch. Chi thức chi thư lo âu nói, chủ nhân, nhất định phải cẩn thận a. Tương lai chi thư cũng nhắc nhở, âm ám chi long phi thường cường đại, nếu như công kích không đủ cường đại, nó là sẽ không để ý tới. Rốt khẽ gật đầu, đi đến mộng cảnh biên giới, dựa theo trước đó biện pháp hướng tinh linh chi trong đá rốt vào linh năng, đồng thời trên ngón tay đã có tinh tuyến xuất hiện. Rất nhanh, thân thể của hắn tựa như nước hòa tan ở trong không khí, xuất hiện tại mộng cảnh bọt khí bên ngoài. Bên trong cao tầng linh giới. Đây là ruột lần thứ nhất lấy bản thể hình thái tiến vào cao tầng linh giới. Hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, nhân tính ngay tại cấp tốc hạ xuống, tiềm ẩn ở trong linh giới kinh người ô nhiễm ngay tại ăn mòn hắn, làn da nóng bỏng, linh giới bản thân cũng tại hòa tan hắn. Mộng cảnh bọn khí lây rất nhanh tốc độ cách hắn đi xa, mà đầu kia vô cùng to lớn ấm ám chi long chính theo sát ở phía sau. Không thể dùng linh năng đa trọng tấu. Linh năng đa trọng tấu tại 12 giây lúc mới sơ hiện uy lực, 14 giây lúc mới có uy hiếp. Ấm chi long bay nhanh như vậy, 14 giây thời gian, nó cũng sớm đã bay ra ánh mắt bên ngoài. Rốt nâng tay phải lên, Giống như trước dựng thẳng lên ngón cái, ngón chọ chỉ hướng đi xa âm ám chi long. Không biết lúc nào, tinh tuyến đã tại đầu ngón tay tụ tập, một mai trước nay chưa từng có ngân bạch đà xoát ốc, ngay tại cao tốc xoay tròn, gấp 10 tinh toa. Thu. Tiếng đều chói tai phá vỡ linh giới kiềm chế, truyền ra rất xa. Một mai ngân bạch con quay, xét qua thật dài về đuôi, chính giữa âm ám chi long. Đây là 4400 ngàn khắc linh năng siêu cấp tinh toa. Cho dù là linh năng vô cùng to lớn âm ám chi long cũng phải cho chút mặt mũi đi. Dỗn nghĩ thầm, nắm chặt hai tay. Bởi vì khoảng cách quá xa, dỗn chỉ thấy một điểm tinh quang lóe lên, chợt dừng tắt. Hắn khẩn trương chờ đợi, rất mau nhìn đến cái kia to lớn bóng tối hướng hắn đánh tới. Ở thời điểm này, Rốt ngược lại lạ thường tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm bóng tối, thẳng đến bóng tối đến cuối cùng trong nấy mắt, hắn mới bóp ra cái kia trở về vật chất giới thủ thế. Ngáy mắt sau đó, mất trọng lượng cảm giác truyền đến, trước mắt quang ảnh giao thế, mơ hồ một mảnh, làm rốt ánh mắt khôi phục lúc, hắn đã trở lại vật chất giới, đang nằm tại trong phủ đệ của hắn, A Đóa mặc một thân mát lạnh máy dài, cho hắn tẩy một bàn nấm hạt giống. Rốt các vừa rửa sạch nha. Nàng nâng lên thon dài bàn tay trắng nõn, vê một mai vừa muốn đưa qua, rốt lại nhắm mắt lại, linh hồn đằng không mà lên trở lại trong mộng cảnh, quả nhiên mộng cảnh chưa từng xuất hiện vấn đề, hắn thoát khỏi âm ám chi long, Chi thức chi thư vui vẻ nói, chủ nhân, chúng ta thành công, âm ám chi long bị chúng ta hất ra, không có quái vật có thể ngăn cản chúng ta cướp đoạt mộng cảnh mảnh vỡ. tương lai chi thư một tiếng không hừ nhảy về giá sách, loại này đương nhiên thắng lợi. Rốt không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi tới ạ hệ sở trước mặt, cái sau ngay tại trong tường thủy tinh tại chỗ xoay quanh, liễu lo không ngừng nói gì đó. ạ nói chuyện hợp tác sự tình, ruột nghiêm túc nói, thấy ạ không để ý đến hắn, lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi không muốn biết 10.000 loại cha tấn linh hồn phương thức lời nói. Quy 1 chương 419, xâm lần đến, âm trầm linh hồn tại tường thủy tinh bên trong lan lột, một tấm vặn vẹo mặt ở trong đó như ẩn như hiện. Trẻ tuổi nguyên thiên thần người thừa kế, ngươi quá ngạo mạn, ta đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, mà ngươi lại không nguyện ý cùng ta bàn điều kiện. Rốt lạnh nhạt nói, a hẹ sơ, nếu như không có những này thành ý, ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện, ngươi là ác niệm cụ hiện, là cựu hận nhân loại cùng hết thể sinh linh ý chí tạo thành linh hồn là khói đen diễn sinh vật cùng cộng sinh thể. Nhân loại nếu như lấy được thắng lợi cuối cùng, ngươi liền sẽ tử vong. Ngươi chỉ có thể tại trong bóng tối vô tận sinh tồn tiếp. Mục tiêu của chúng ta hoàn toàn trái ngược, không có có thể hợp tác chỗ trống. Ah, giờ ha ha nở nụ cười. Trẻ tuổi nguyên thiên thần, đây chính là ta muốn nói một điểm. Ngươi tại sao phải cùng hắn cám đối kháng đâu? Nhân loại có cái gì tốt? Tự tư nhỏ hẹp nhát gan ti tiện tham lam, mỗi một cái ra vẻ đạo mạo linh hồn, xích lại gần nhìn đều gây tễm vô cùng. Còn có so đây càng khiến người buồn nôn sinh vật sao? Ngươi dẫn thân vào trong khói đen, tiêu diệt cái này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hơi lửa trở thành thống trị tất cả những thứ này hắc ám vương cái kia vô số cường đại quái vật túi đầu trước ngươi cái kia bàng bạc hắc ám thần phục ở dưới chân của ngươi chẳng lẽ không tốt sao ruột khinh bị nhìn hắn một cái đây chính là ta không cách nào cùng ngươi câu thông điểm mấu chốt một cái băng lãnh mà yên tĩnh thế giới có cái gì tốt thống trị những cái kia xấu giống phân quái vật thần phục ở dưới chân của ta có ý gì tại cái này bàng bạc trong hắc ám chỉ còn lại ta một cái ý chí lại có cái gì niềm vui thú ánh hệ sơ mặt trở nên càng thêm vật mèo cho chìm linh hồn tại trong tường thủy tinh điên cuồng lao lộn lộ ra phi thường phẫn nộ phảng phất ý nghĩa của cuộc sống đều bị phủ định Ngươi quá nông cạn. Những cái kia lộn xộn ý chí không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế giới này bản thân cũng chỉ cần một cái ý chí. Vũ trụ ở trong bóng tối sinh ra, tự nhiên cũng sẽ ở trong bóng tối diệt vong. Đây là vĩnh hằng bất biến vận mệnh. Newton chống lại vận mệnh người, đều đem diệt vong. Nhìn xem những cái kia tự cho mình siêu phàm linh hồn tại kêu gào cùng trong tuyệt vọng hủy diệt, còn có so đây càng chuyện vui sướng sao? Lam gói đen lan tràn đến cực cao tầng linh giới bên linh giới, bao phủ nguyên Chi Hải, ngươi liền thống trị cái vũ trụ này, trở thành chí cao vô thượng hắc ám tri vương. Ngươi mang theo cái này hắc ám vũ trụ, chinh chiến chư thiên vạn giới, đem những cái kia quang minh vũ trụ từng cái giọt tát, để tên của ngươi quanh quẩn tại vô tận bên trong đa nguyên vũ trụ, còn có so đây càng vĩ đại sự tình sao? Rốt mặt không biểu tình móc móc cái mũi, dùng một loại phi thường lãnh đạm ngự khí đáp lại a hệ sở của nhiệt biểu lộ. Thật xin lỗi, ta không có cảm giác được bất luận cái gì nhiệt huyết sôi trào hoặc cảm xúc bành trướng. A hệ sở cả khuôn mặt đều vỡ ra. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Rốt cơi nói, ta muốn tiểu tỷ tỷ xinh đẹp à, ấm áp ôm um ấp, mềm mại tư thái, xinh đẹp khuôn mặt tươi cười, mây người chân dài. Trà ngập dụ hoặc tiếng nói, đây mới là có thể ký thác tâm linh địa phương, làm vua ta người trở về lúc, đến không hết xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhào tới ta giường lớn, cái này chẳng lẽ không khiến người ta cảm xúc bành trướng sao? A hệ sờ mở to hai mắt nhìn, nhìn qua liền phảng phất nhìn thấy có người ăn đậu không thêm đường mà thêm muối đồng dạng, đây là không thể tiếp nhận sự tình. Tại hắn dạng này trong linh hồn, bước lên chính là cựu hận cung ngắc nghiệm, chú ý chính là lực lượng cùng bị thế. Cái gì tiểu tỷ tỷ căn bản tại phạm vi hiểu biết của hắn bên ngoài. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Hắn run rẩy, cơ hồ nói không ra lời. Ngươi thế mà, thế mà, thế mà như thế dung tục. Ngươi không phải vĩ đại thiên thần vương tọa chủ nhân sao? Ngươi không phải cường đại nguyên thiên thần sao? Nữ nhân là thứ gì? Khắc phái là cái gì? Không có lực lượng tồn tại không có chút giá trị." Dỗ Thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói, "À hệ sơ, giá trị của chúng ta xem là không thể điều hòa, nhưng tại dạng này bối cảnh xuống, chúng ta y nguyên có thể hợp tác điểm giống nhau, ngươi cho rằng hắc ám là không thể chiến thắng, khói đen cuối cùng đem bao phủ thế giới, như vậy, ngươi vô luận làm cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng kết cục này, nếu như ta thất bại, ngươi cũng đem thu hoạch được tự do. Ngươi dám cược sao?" Ả hệ sơ linh hồn bình tĩnh trở lại, màu xám xương mù co lại thành một đoàn, ngưng tụ thành một tấm không có bất kỳ biểu lộ gì mặt. Ta tại sao phải cùng ngươi cược? Rốt khoẹt miệng hơi nhếch lên, ngươi có thể chứng minh ngươi là đúng. Ngươi thất bại vẹn vẹn là bởi vì mệnh định chi thư phản loạn, mà không phải bởi vì trên trí lực thiếu hụt, mà lại, ngươi cũng có thể càng thêm khoảng cách gần nhìn thấy ta thất bại, nhân loại hủy diệt, không phải sao? Nói không chừng ngươi còn có thể tiếp thu ông trời của ta thần vung tỏa. Câu nói này đánh trúng Ả hệ sơ nội tâm, linh hồn của hắn căng phồng lên đến, ông trầm tiếng cười lại dần dần lớn lên. Tốt, trẻ tuổi nguyên thiên thần đã ngỡ như thế có tự tin. Vậy ta liền cùng ngươi cược, ngươi cuối cùng sắp sáng trắng, há cám là thế giới tất nhiên vận mệnh, khói đen là không thể nào chiến thắng cuối cùng sản phẩm. Hắn dừng lại một chút, cắn hàm răng nói: "Ta sẽ cùng với ngươi hợp tác, chứng minh kia bản sách nát chính là cái vô dụng rất rưởi." Rốt gật gật đầu, cuối cùng ở trong lòng hỏi một lần: "Sách có thể đem nó thả ra sao? Có phong hiểm sao?" Tri thức chi thư đồng dạng ở trong ý thức đáp, "Có thể, phong hiểm rất nhỏ, gia hỏa này đã mất đi đi toàn bộ lực lượng, nhưng là, nó không thể rời đi một cảnh, nếu không ngộng cảnh sẽ mất đi đối với nó chói buộc, mà một khi đến ngoại giới, ác chi hồn linh rất nhanh lại có thể một lần nữa phát triển." mặt khác, một ít chuyện bí ẩn kiện ta sẽ che đậy cảm giác của hắn, tránh hắn biết được quá nhiều, khả năng gây bất lợi cho chúng ta. rốt thỏa mãn gật cờ đầu, tốt, trông giữ chuyện của hắn, liền giao cho ngươi. chi thức chi thư đáp ý đáp, yên tâm đi chủ nhân. bạch quang lói lên, tường thủy tinh giải trừ cấm chế. a hệ sơ linh hồn đằng không mà lên, cười như đi nói, ha ha ha ha, ta lại tự do. chỗ gì ẩn sâu đổ, liền theo giờ khắc này bắt đầu đi. rốt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, a hệ sơ chớ đáp ý quá mức, nếu không ngươi sẽ hối hận. A hệ sở mắt biết anh ngơ, lần thứ nhất thời gian bay vào thần triệu, đem tương lai chi thư theo trên giá sách lôi xuống. Senat, ngươi nên trả nợ. Tương lai chi thư ngủ ngon tốt, vừa mở mắt vậy mà nhìn thấy A hệ sở, lập tức cũng tức nổ phổi. Ngươi cái này đầy trong đầu đều là đớp cức lứa ngẩn, lại còn có mặt xuất hiện ở trước mặt của ta. Chính là ngươi thằng ngu này, đem như thế lớn ưu thế chôn vùi, làm hại mạng của Lão Tử vận linh hồn hạch tâm, nguồn gốc linh tính đều không có. Ta hiện tại cái gì cũng không có, thao túng vận mệnh năng lực cũng mất đi, ảnh hưởng hiện thực năng lực cũng không có, ta lại thành một bạn chỉ có thể nhìn không thể sở thái giám sách đây đều là lỗi của ngươi. hai người một lời không hợp, lại xoay đánh lên. bất quá bây giờ bọn hắn đều không có lực lượng, chiến đấu cũng liền cùng chơi nhà tròi không có gì khác biệt. rốt chân chớ hỏi, sách dạng này, bọn hắn không có sao chứ? chi thức chi thư phẩy phẩy trang sách, khinh bị nói, hai thằng ngu, để bọn hắn đánh, đánh một vạn năm cũng chưa không được thắng bại. rốt gật gật đầu, lại hỏi, sách bút bê chữa trị đến thế nào rồi? ngọn cảnh nhân viên trở nên phức tạp, chi thức chi thư không phải rất đáng tin cậy, hắn hiện tại rất hoài niệm bút bê hạ phở tổn thương cơ bản chữa trị hoàn tất, chỉ thiếu nguyên sơ chi thổ. rốt trong lòng than nhỏ đang muốn hỏi lại lúc, đột nhiên, mộng cảnh tối xuống, phương tiêm bia bên trên buộc phát ra mảnh liệt hồng quang. Là sâm lấn. Rốt trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Sâm lấn đến rồi. Từ đánh bại Hắc Cám đầy sao về sau, chờ đợi thật lâu sâm lấn, rốt cũng đến. Hồng quang rất nhanh như cùng như thủy triều thối lui, rốt dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phương tiêm bia báo hiệu trên mặt, một nhóm máu tươi uốn lượn mà xuống, hình thành mấy hàng văn tự. Sâm lấn. Sâm lấn. Sâm lấn. An Mòn đã bắt đầu, 51 vòng mặt trời lần về sau, Phệ Linh Vương đem đến. Cái gì? Rốt Liên nhìn mấy lần, mới xác định cái kia danh từ chỉ là Phệ Linh Vương. Thế nhưng là, nó không phải bị phong ấn tại Phệ Linh Vương trong thành bảo sao? Ta vừa mới một lần nữa ra cố phong ấn, nó làm sao lại đi ra xâm lấn một cảnh? Dốt lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng chi thức chi thư, nó lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. "Chủ nhân, ta biết, ta biết, khó trách phong ấn Phệ Linh Vương không có thần tính. Nguyên lai nó sớm đã nhận khói đen nguyên phản hồi nhiễu loạn, muốn xâm lấn một cảnh." Rốt khẽ giật mình. "Xách, ngươi là nói, Phệ Linh Vương không tụ phong ấn ảnh hưởng. Chúng ta tránh phong ấn nó rồi. Dĩ nhiên không phải." Tri thức chi thư cấp tốc phủ nhận nói, ngậm cảnh xâm lấn là tầng cấp cao hơn hoạt động, cùng tầng dưới cấp thông thường trên ý nghĩa thời không đều không có liên quan quá nhiều, nó chỉ cùng vị thế có quan hệ, cho dù tại trong phong ấn, nó cũng sẽ thông qua khói đen hoàn thành xâm lấn. Ta trước kia nói tới sâu trong bóng tối, chỉ là tại vị thế bên trên càng tiếp cận hắc ám, phệ linh vương chính là như vậy ở vào sâu trong bóng tối cường đại quái vật, chỉ là bởi vì nó sắp xâm lấn ngậm cảnh, có quan hệ nó hết thể mới sẽ không tính toán thần tính. Tri thức chi thư điên cuồng phê phệ trang sách, biểu hiện ra nó tâm tình thần trương. Chủ nhân, đây là một đầu vương cấp quái vật, chúng ta đem đứng trước trước nay chưa từng có khiêu chiến. Nó cùng hắc ám đầy sao không phải một cái giai tầng tồn tại. Cho dù không có ác vọng chi dạng, lực lượng của nó cũng viễn siêu lần trước xâm lấn. Chúng ta lựa chọn ban đầu là chính xác. Nếu như không đi phong ấn nó, nó liền sẽ càng thêm cường đại, chúng ta liền hỏng bét. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải có càng nhiều thần tính, còn muốn tranh thủ thời gian chữa trị thần linh chi kính, sửa xong Aetherole, phục sinh Tà Quỷ Chi Vương, tìm tới mộng cảnh mạnh vỡ, chỉ có càng cường đại mộng cảnh mới có thể ứng đối lần này xâm lấn. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhớ lại Phệ Linh Vương tỏa thành cùng bố, cái kia cường đại quái vật vẹn vẹn chỉ là tồn tại, liền dẫn phát không gian vực giếng hiệu quả toàn bộ khu vực đều tại hướng cái kia một điểm sụp đổ, nhìn qua tựa như thời không đều bị bung néo. Mà tại vệ linh vương tòa thành phụ cận, tất cả đều là bởi vì nó đặc tính mà sinh ra cường đại quái vật. Cái kia vô số khát hồn mà thậm chí thôn vệ một vị một cấp nhân viên chiến đấu sinh mệnh. Khi bọn hắn tại trong thành bảo lúc chiến đấu, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ nhận vệ linh vương mình lườn rùa. Nếu như không có đồng hành mị dọ giải trừ mình lườn rùa, bọn hắn rất nhanh liền sẽ linh hồn suy kiệt mà chết. Cái là ruột ký ức khắc sâu nhất một trận chiến đấu. Lý Lệ chết, đến bây giờ hắn ý nguyên nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Mặc dù không có trực tiếp giao thủ. Nhưng vệ linh vương cường đại mẫu dung chất vấn, đây tuyệt đối là so hắc ám đầy sao còn cường đại hơn nhiều lắm tồn tại. Rốt trong lòng hơi có chút lo nghĩ, trước mắt chỗ gì ẩn bên trong không có quá nhiều thu hoạch thần tính địa phương, duy nhất có thần tính địa phương hắn lại đi không được, mà không có thần tính, hắn lại không cách nào trưởng thành. Khoảng cách một cấp nhân viên chiến đấu từ đầu đến cuối kém nửa bước. Nguyên sơ chi thổ cũng không thấy bóng dáng. Tin tức tốt duy nhất là ấm ám chi long đã bị bỏ lại, ngọn cảnh bọt khí đã tiếp cận ở bên trong quang chi quốc ngọn cảnh mảnh vỡ. Rốt chỉ có thể chờ mong khối này ngọn cảnh mảnh vỡ có thể cho hắn mang đến đủ nhiều cải biến. Sau một ngày, tại rốt toàn lực ra tốc xuống, mộng cảnh rốt cục tới gần mục tiêu điểm. Rốt mượn quang chi đài tầm mắt, ngắm mắt nhìn lại. U ám quang chi quốc bên trong, tại vô số vỡ vụn hải cốt bên trong, có một chút nhỏ bé khác biệt. Kia liền giống một khối bị bóp méo không gian, một cái nhìn không thấy thấu kính, nếu như không phải chi thức chi thư nhắc nhở cùng mộng cảnh đặc thù cảm ứng, hắn căn bản là không có cách phát hiện cái kia một điểm nho nhỏ khác biệt, trực tiếp xông lên đi sao?" Rốt hỏi. Chi thức chi thư cho ra khẳng định trả lời, mặc dù có a hệ sợ cùng tương lai chi thư cùng bút bê ảo phở đấy, nhưng chi thức chi thư vẫn là giải thích mộng cảnh thủ tịch quyền uy có một không hai, không có người có thể thay thế. Trên một điểm này, ruột phi thường tín nhiệm nó, bởi vậy khi nó phủ nhận mộng cảnh là thiên thần vương tọa, phủ nhận ruột là còn nhỏ nguyên thiên thần lúc ruột cũng hoàn toàn hái tin hắn thuyết pháp. Mộng cảnh bọt khí tại đổ nát thê lương bên trong linh hỏa xuyên qua, cấp tốc tiếp cận mộng cảnh mảnh vỡ. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo to lớn bóng tối theo mộng cảnh phía trên sượt qua, cấp tốc hạ xuống, cản tại mộng cảnh bọ khí trước. Chính là đầu kia âm ám chi long, ạ sợ linh hồn ở giữa không chung bồi hồi mượn nhờ tương lai chi thư lực lượng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài hắn âm u cười nói, rốt các hạ, ngươi phiền phức tựa hồ đến, đầu này âm ám chi long ngay tại thủ hộ vương tỏa mạnh vỡ, tựa như trong truyền thuyết cổ đại cự long thủ vệ tài bảo, bọn chúng sẽ không bị chiêu số giống vậy dẫn đi. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn là, lần này rốt tựa hồ cũng không thèm để ý. A, phải không? hắn cười nhạt một tiếng, ta vừa vặn cũng không nghĩ sử dụng giống nhau thủ đoạn. Suy nghĩ khẽ động, tinh chi hạch liền bắt đầu chuyển động, từ tinh quang liên tiếp mà thành đồ án bắt đầu lấp lóe, hắn ánh mắt bị kéo cao. Linh rối hết thể đập vào mi mắt, tại cái này u ám tàn tạ quốc gia bên trong, âm ám chi long cái kia khổng lồ thân thể nhất là dễ thấy. Dột ý chí khóa chặt nó, tinh chi hạch chỉ dẫn hắn ánh mắt, giống trong tinh không huy động trường mâu, linh hồn xúc giác nhẹ nhàng đụng vào phương tiêm địa, thần tính trên mặt rõ ràng viết. Thần tính 13. Đây là tuần này vừa mới thu hoạch được 4 điểm thần tính. Ngộng cảnh mỗi có được 5 điểm nguyên năng, mỗi tuần liền có thể thu hoạch được 1 điểm thần tính. Có năm ngôi sao hoàn thành có định lượng, treo tại ngộng cảnh trong bầu trời đêm, vì nó liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, đây chính là nguyên năng. Mộng cảnh hiện tại tổng cộng có được 23 giờ nguyên năng, mỗi tuần liền có thể thu hoạch được 4 điểm thần tính. Làm cái này 4 điểm thần tính tới số lúc, rốt thần tính đã đột phá 10 điểm, hắn có thể sử dụng linh giới đả kích. Chết đi, quái vật. Rốt nổi giận gầm lên một tiếng, đem mộng cảnh toàn bộ năng lượng tập trung ở trong tinh chi hạch. Theo mộng cảnh cường đại, linh giới đả kích uy lực cũng tại tăng lên. Linh hồn xúc giác nhẹ nhàng bắn ra, một mai hạt ánh sáng phá không mà đi, xuyên qua rộng lớn linh giới, vạch phá u ám quang chi quốc, đánh trúng cái kia khổng lồ cái bóng. Hải ánh sáng buộc phát ra trước nay chưa từng có mãnh liệt tia chớp, to lớn lực trùng kích dẫn phát khủng bố sóng chấn động, một đạo to lớn hình khuyên vượn sóng nháy mắt khuếch tán ra, phương viên ngàn giật bên trong, tất cả hải cốt đều bị thổi ra, linh giới không gian phiêu diêu không chừng. Bởi vì khoảng cách quá gần, mọi cảnh đều nhận một trận xung kích, nội bộ chấn động không nứt, làm tia sáng rơi xuống, âm ám chi long thân thể cao lớn bị đánh ra một cái cự đại hình thoi động sâu, linh hồn mơ hồ không rõ đã bị trọng thương. Ánh hệ sơ mở to hai mắt, đây, đây là cái gì? Vĩ lực của nó vì cái gì như thế lớn? Là thiên thần vương tỏa vũ khí bí mật sao? Lương Lai chi thư liếc mắt nhìn hắn, đồ nhà quê, ngươi thua định, ta cược thắng định. A hệ sở sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói không ra lời, không, không không không, không có khả năng. Âm Ám Chi Long còn chưa có chết, không có trợ giúp của ta. Nhưng mà, ngáy mắt sau đó, hắn liền thấy để hắn tam quan bạo liệt sự tỉnh, rồi lần nữa cầm lấy tinh linh chi thạch, dựa theo ngậm cảnh phương pháp rời đi bạo khí, bay vào cao tầng linh giới bên trong. Lần này mục tiêu của hắn minh xác chính là âm Ám Chi Long. Ẩm Ám Chi Long bị thương rất nặng, khó mà động đậy, nhưng nó còn xuất lại linh năng y nguyên vô cùng to lớn. Tại cường cấp siêu dài bên trong cũng không có bao nhiêu quái vật có thể so với được. Dựa theo ạ hệ sở lý giải, ruột công kích không có khả năng giết chết nó, trừ phi hắn lần nữa sử dụng vừa rồi cái kia vũ khí. Nhưng là hắn không có. Hắn bay đến âm ảnh chi long trước, giơ cao lên tay phải, trên mu bàn tay liêm hình dáng nguyệt nha trợn lóe lên, lập tức động nhiên cắm vào âm ấm chi long trong thân thể, dùng sức kéo một cái, nương theo lấy một tiếng to lớn trầm đủ, âm ấm chi long hí lên kêu thảm độ xuống, bóng tối hình dáng thân thể chia năm sẻ bảy, một đạo to lớn khí sáng xuyên qua ruột thân thể, âm ấm chi long linh hồn, phi thường vĩ đại linh hồn. Đây là hủy diệt quang chi quốc bên trong đặc thù sản phẩm, làm quang bị hủy diệt, âm ú liền tùy ý sinh trưởng. Rốt hơi có thỏa mãn gật gật đầu, suy nghĩ khẽ động, liền trở về vật chất giới, lập tức lại lần nữa trở lại trong một cảnh. Gia tốc, hắn hô, khống chế một cảnh, trực tiếp đụng vào khối kiêm ngậm cảnh mảnh vỡ. Tiếp theo một cái trước mắt, trong linh hồn nóng lên, phản phất có cái gì nóng bỏng đồ vật trên bảo. Quy một chương 420, bước mặt. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chi thức chi thư bên trên. Sau một khắc, cả quyển sách đều nổi lên màu vàng, tối tăm mở mịt phong bì trở nên sáng tỏ. Phong bị bên trên chi thức chi thư mấy chữ này chưa từng có giờ khắc này lóa mắt. Linh hồn, chi thức chi thư cười như điên nói, linh hồn của ta rốt cục trở về, thật nhiều, thật nhiều à, ta không còn là linh hồn tàn tật tiểu năng. Ha ha ha, chủ nhân, cúng bái ta đi, ngươi kiến thức đến chân chính trí tuệ. Kim quang dần dần tiêu tán, chi thức chi thư rực rỡ hẳn lên, trở nên kim quang lấp lánh, khắp nơi lộ ra hoa lệ mà cao quý khí tức. Sách, linh hồn của ngươi bù đắp bao nhiêu? Rốt hỏi, chi thức chi thư kiêu ngạo mà đắp, bù đắp rất lớn một bộ phận, chỉ còn lại một khối nhỏ sừng. Chí nhớ của ta ngay tại như sóng chiều chạy tới, ngài rất nhanh liền sẽ đạt được một cái tuyệt hảo phụ tá. Dưới sự giúp đỡ của ta, ngài hướng khói đen phát động công kích, kèn lệnh sẽ thành thắng lợi khúc nhạc dạo. Rốt nhưng không có rất cao hứng, gia hỏa này khoác lác bị đánh mặt cũng không phải lần thứ nhất, mỗi lần nó đều bản thân cảm giác tốt đẹp, nhưng thật dùng một lát đến nó thời điểm, nó vừa mềm xuống tới. Kim quang tán đi về sau, lại một đại đoàn xương mù sám từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phương tiêm địa chính phía dưới. Sương mù bay ra, một cái cự đại hình chữ nhật kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Nó nhìn qua tựa như một cái cực lớn nhà máy, so trong ngưỡng cảnh bất kỳ một cái nào kiến trúc đều mu lớn. Hiện thâm trầm màu đen. Rốt sợ hai than nói, đây chính là ngọc nhà máy. Chi thức chi thư gương phấn đáp, đúng vậy chủ nhân, nó chính là có thể ra công ác ngọc nhiên liệu, ác ngọc nhiên liệu, ác ngọc bảo thạch nhà máy. Từ nó sản xuất nhiều màu chi ngọc, có thể chữa trị thần linh chi kính, cũng là vĩnh hạng pho tượng hải tâm. Nhiều màu chi ngọc, đúng a. Chi thức chi thư điên cùng lật qua lại trang sách, biểu hiện nó tâm tình kích động. Đây là ngọc cảnh kỳ tích tạo vật một trong. Nó có thể đem hết thệ không tốt, xấu, mặt trái sự tình, chuyển biến làm tốt, chính diện sự tình. Có nó, chúng ta liền có thể sáng tạo kỳ tích. Rốt duy trì tỉnh táo. Tiếp tục hỏi, ta làm như thế nào chế tạo nó? Chi thức chi thư đã đợi không kịp, chạy như điên hướng ngọn nhà máy. Chủ nhân, đi theo ta. Rượt theo sát phía sau, đi tới cổng chính nhà máy chỗ. Cửa phía trên, thâm thúy màu đen bối cảnh bên trong, lam nhạt trang khuyết bên trên, như là cúc lên một chùm nước, phảng phất từ xương ngủ tạo thành thiếu nữ, nhẹ nhàng hướng rượt không người. Cửa lớn đóng chặt liền chậm rãi rời ra. Nhà máy nội bộ so với nó bề ngoài nhìn qua còn muốn lớn hơn nhiều, màu đen đường ống quấn quanh xoay chuyển, giống khủng bố xúc tu, chiếm cứ nhà máy tuyệt đại đa số vị trí. Toàn bộ nhà máy nhìn qua tựa như loại nào đó quái vật ẩu bụng, đây đất là nó rượt cùng nội tạng. Rót theo chi thức chi thư đi một lát, rất mau tới đến một cái như là trái tim to lớn bên cạnh lò lửa, vô số cây to to nhỏ nhỏ ống dẫn núi liền tại nó thượng bộ cùng phần dưới, nhìn qua tựa như liên tiếp trái tim mạch máu. Nơi này chính là ngọc nhà máy hạt tâm, nó chấm dứt nhìn vì nhiên liệu, lấy đau khổ vì nguyên tố, để luyện ra tuyệt mỹ mộng. Chi thức chi thư dùng một loại say mê ngữ khí viết, ác ngọc nhiên liệu hoặc ác ngọc nhiên liệu đều có thể trở thành nó nhiên liệu cùng nguyên tố. Ác ngọc bảo thạch thì là chân quý nguyên tố, ước chừng tương đương một phần ác ngọc nhiên liệu. Rót quan sát một lát, hỏi ta làm như thế nào sử dụng nó? Tri thức chi thư cấp tốc viết, bình thường mà nói, chúng ta tăng thêm phối phương là cố định, nhiên liệu cùng nguyên tố tỷ lệ là 1 so 1:3, đã tăng thêm 1 phần nhiên liệu, luyện chế 3 phần nguyên tố, bình quân nước trữ tiêu hao 75 phần ác ngộng nhiên liệu hoặc ác ngộng nhiên liệu, liền có thể để luyện ra một phần nhiều màu chi ngộng. Rút tính nhẩm một chút, trước mắt hắn có 10 phần ác ngộng nhiên liệu, 40 phần ác ngộng nhiên liệu, còn có một viên ác ngộng bảo thạch. Dựa theo chi thức chi thư thuyết pháp, ước chừng có thể luyện chế 2 phần nhiều mầu chim ngộng. Hẳn là đủ rồi. Việc này không nên chậm trễ, rốt nói làm liền là làm. Hắn tử trong phương tiêm bia lấy ra ác ngộng nhiên liệu, đem một bộ phận ác ngộng nhiên liệu tăng thêm vào trái tim hỏa lô phía dưới nhập liệu miệng, hỏa lô liền bắt đầu đập, toàn bộ ngộng nhà máy tựa như sống tới, to to nhỏ nhỏ đường ống cũng bắt đầu nhúc nhích run rẩy. Ta thật không phải là tại loại nào đó quái vật ổ bụng bên trong sao? Rốt không khỏi hỏi một câu, cảnh tượng này quả thực tựa như ác ngộng. Nó thật là gia công ngộng nhà máy sao? Chi thức chi thư vũ mạnh một cái trang sách, đương nhiên, chấm dứt nhìn đến thân, gia công hy vọng chim ngộng, đây chính là ngộng chi nhà máy kỳ tích. Rốt trong lòng hơi chấn động một chút, nhìn qua cái này khủng bố cảnh tượng, không khỏi nhiều hơn một phần kính sợ cũng đối mộng cảnh tồn tại sinh ra càng nhiều hứng thú hắn tập trung tinh thần chuẩn xác đem ác ngộm nhiên liệu tăng thêm vào nhập liệu miệng cùng lô trong lòng một số ba không sai chút nào hỏa lô phát ra hoang minh mà chậm muộn thanh âm phun ra một cỗ khói đen toàn bộ nhà máy đều đang ngọn nguyệt phản phất đang nhấm nuốt nuốt thứ gì cứ như vậy không biết qua bao lâu ngọn nhà máy rốt cục bình tĩnh trở lại hỏa lô phun ra cuối cùng một cỗ khói đen cửa lò mở rộng tại phảng phất thành ruột trong lò hai phần nhựa màu tia sáng lẳng lặng nằm ở trong đó rốt nhẹ nhàng đụng một cái liền đưa chúng nó nắm trong tay chi thức chi thư hưng phấn tại bên chân chạy như điên thành công Tinh luyện thành công. Rốt đưa chúng nó lấy ra, tinh tế quan sát, trong tay ngưng kết kia sáng cơ hồ không có trọng lượng, nhưng lại có rõ ràng xúc cảm, giống loại nào đó mềm mại bông vải đoàn. Ta làm như thế nào sử dụng bọn chúng? Rất đơn giản. Chủ nhân, đi theo ta, chúng ta trước chữa trị thần linh chi kính. Chi thức chi thư vọt ra nhà máy, rốt cùng đi theo ra ngoài, nhìn lại, trên cửa như mộng ảo thiếu nữ nhẹ nhàng đóng cửa lại, hướng hắn ôn nhu cười một tiếng. Rốt không khỏi sững sờ, thiếu nữ này chân dung liền như là có giống, toàn này mộng nhà máy để cho hắn rung động thực tế quá nhiều. Hy vọng nhiều mẫu chim mộng cũng có như kỳ tích tác dụng. Rốt đi vào thần chi ốc bên trong, liếc mắt liền thấy phía bên phải cái gương kia. Nó tràn đầy nát văn, đã sớm bị chi thức chi thư tuyên bố không thể chữa trị. Biện pháp duy nhất chính là nhiều màu chi mộng. Chủ nhân, chi thức chi thư hương phân viết, đem nhiều màu chi mộng đưa vào thần linh chi kính bên trong, mộng lực lượng sẽ cải biến nó tổn hại sự thật, đưa nó biến thành có thể chữa trị trạng thái. Rốt theo lời làm theo, nhiều màu chi mộng cắm vào thần linh chi kính bên trong, tựa như bức tranh rơi vào trong nước tản ra, mông mông ánh sáng nhạt bao phủ mặt kính, để nói nhìn qua không quá chân thực. Không biết vì cái gì, rốt cảm thấy có cái gì thay đổi. Tâm tình của hắn không khỏi tốt, tựa như thấy cái gì chuyện tốt phát sinh đồng dạng. Chi Thức Chi Thư còn hỉ nói, "Tốt, quá tốt. Quả nhiên hữu dụng, thần linh chi kính rốt cục có thể chữa trị mộng cảnh phòng hộ rốt cục hoàn chỉnh. Về sau bất luận cái gì xâm lấn, mộng cảnh phòng hộ đều có thể phát huy toàn bộ lực lượng." Rốt hỏi, "Thần linh chi kính có tác dụng gì?" Chi Thức Chi Thư đáp, "Nó là mộng cảnh phòng hộ trung tâm, hết thảy phòng hộ lực lượng đều là từ nó thao túng, không có nó, ta phí hết tâm tư chữa trị mộng cảnh phòng hộ chính là một đoạn thiệt chết. Cũng là bởi vì như thế, nó tại mộng cảnh vỡ vụn lúc nhận phá hư cực kỳ nghiêm trọng, không có nhiều mầu chim mộng." căn bản là không có cách chữa trị. Rốt trong lòng nhất định, chỉ dựa vào hắn lực lượng khẳng định không cách nào chiến thắng cường đại vương cấp quái vật, mộng cảnh áp chế là không thể coi thường một vòng, một cái càng cường đại mộng cảnh khẳng định có trợ giúp hắn chiến thắng xâm lấn. Chữa trị thần linh chi kính, chuyện còn lại chính là chế tác ly ly vĩnh hằng pho tượng. Rốt theo nơi cất giữ cầm gia cho cốt của nàng, đi tới nơi xa vĩnh hằng pho tượng quảng trường. Cái này một mảng lớn trắng loãng trên quảng trường chỉ có một cái lẻ loi chơi trọi phao tượng. Trong bất tri bất giác, thì ổ đỏ phao tượng đã tồn tại tại nơi này thật lâu, hắn cùng lúc ngẩng đầu, y nguyên giờ cao lên pháp trường, ánh mắt ôn hòa, mặt mỉm cười. Phảng phất đang khích lệ hắn bọn hậu bối. Pho tượng phía dưới tuyên khắc hắn tiên nói, cùng một phần ký tên. Thì ố đỏ cợt lẹm, vĩ đại nhất chú pháp tiên chất người nắm giữ, cao thượng nhất lão sư, thâm tình nhất người. Rốt tại pho tượng trước trầm mặt mấy giây, thì ố đỏ mang đến cho hắn rất nhiều rất nhiều. Không có hắn, rốt không có khả năng lớn lên nhanh như vậy, thánh hỏa kế hoạch cũng không có khả năng đi đến một bước này. Hắn thậm chí làm trái mộng cảnh pháp tắc, trên quảng trường lưu lại cái này một tòa đặc lập độc hành pho tượng. Hắn đã từng nói hắn sẽ tại quần tinh lúc trở lại trở về, nhưng bây giờ, ruột cảm thấy cái tỷ lệ này rất xa vời. Pho tượng này rất có thể vĩnh viễn chỉ là pho tượng, chỉ có thể chứng minh thì ổ đỏ đã từng tồn tại vết tích. Ai? Rốt khẽ thở dài một cái, đem lý lì cho cốt thả tại thì ổ đỏ pho tượng bên cạnh, có thể vĩnh viễn làm bạn tại nàng kính yêu nhất Lão sư bên người, cũng coi là một loại an đuổi đi. Chi thức chi thư nói, chủ nhân, vĩnh hằng pho tượng cần ba loại nguyên tố, nhiều màu chi mộng, hắn tồn tại vết tích, đủ nhiều nhân tính cùng linh tính. Rốt gật gật đầu, cho cốt chính là lý lì tồn tại vết tích, cũng là vĩnh hằng pho tượng căn bản. Đem nhiều màu chi mộng đầu nhập cho cốt bên trong, sau đó dẫn phát vĩnh hằng quảng trường lực lượng, pho tượng liền sẽ tự động trúc tạo mà thành rột theo lời làm theo cho cốt từ dưới đất bay lên vờn quanh tại nhiều màu chim mộng bên cạnh nhân tính cùng linh tính từ trong phương tiêm bia bay ra gia nhập trong đó bạch quang chói mắt bắn ra chiếu lên rột mắt mở không ra Ước chừng một khắc đồng hồ về sau nhân tính cùng linh tính gián đoạn tia sáng rơi xuống một tòa mới pho tượng xuất hiện ở trước mắt La Lily nàng dẫn theo váy dài cười nói tự nhiên phảng phất tại trong hoa viên chơi đùa trên mặt của nàng không nhìn thấy đau một chút khổ, sợ hãi bi thương chỉ có vui vẻ dưới pho tượng dùng mộng cảnh ngữ viết một nhóm văn tự ta không còn tuyệt vọng bởi vì khô héo hoa không còn mọc dễ nảy mầm mà lưu lại ta còn có đủ tiểu mở pháp, xì lìa lì lì, phá hư hoa thân, hủy diệt tấu nữ, chỉ nguyện ở trong ngậm tiểu nữ. Rốt đứng tại nàng pho tượng trước, mặc niệm một lát. Chi thức chi thư nói, chủ nhân, đây là một cái trong quy tắc vĩnh hằng pho tượng, nó lấy một loại đặc biệt phương thức ghi chép lại đã từng tên là lý lì tồn tại lưu lại xuống toàn bộ vết tích, cũng đưa nó tụ tập lại với nhau, trở thành ngậm cảnh thủ hộ linh, sử dụng 25 điểm thần tinh có thể kích hoạt pho tượng này, triệu hoán nàng linh cho chúng ta chiến đấu. Nhưng là, xin chú ý, ngươi không thể tập hợp sử dụng nó, dấu vết sát xuất xu hướng sẽ dần dần trở nên vô cùng lớn, cuối cùng chúng ta sẽ vinh viễn mất đi nàng rốt châm mặt một lát, hỏi, sách có biện pháp có thể đem thị ấu đỏ linh cùng nàng cùng một chỗ triệu hóa sao? Tri thức chi thư phủ nhận nói, không được, thị ấu đỏ pho tượng là quy tắc bên ngoài, nó có thể hay không tỉnh lại là một thần số, bình thường mà nói, xuống vĩnh hàng pho tượng hơn phân nửa là sẽ động, nhưng lâu như vậy đi qua, cái này vĩnh hàng pho tượng tư thế nửa điểm cũng không thay đổi, ta đoán chừng là không có hy vọng. Rốt thở dài, tốt ta, hy vọng xâm lấn đến thời điểm, ta có đầy đủ thần tính có thể tỉnh lại Lily, li. nàng hỗn độn chi hỏa cũng có thể giúp ta thiêu chết phệ linh vương. Tri thức tri thư nhắc nhở, không nên đem hy vọng toàn bộ ký thác tại thủ hộ linh bên trên. Vĩnh hằng phò tượng hội tụ hắn tồn tại hết thề vết tích. Trên lý luận triệu hắn đi ra linh là hắn đã từng đạt tới, có thể có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất. Nhưng vị cường giả này ta nhìn không thấu, nàng linh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, là một thần số. Rốt chân mặt một lát, quay đầu rời đi. Không biết có phải hay không là hảo giác. Hắn tại quay đầu trong nháy mắt đó cảm giác thì ô đỏ phò tượng tựa hồ lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng nhìn kỹ lại không có biến hóa. Là hảo giác sao? Rốt không có để ý, càng nhiều suy nghĩ chiếm cứ đầu góc của hắn. Mộng cảnh mạnh vỡ đến nơi đây liền đã xong, nó chỉ bao hàm hai cái mảnh vụn phiến tri thức chi thư một bộ phận linh hồn, mộng nhà máy từ trước mắt đến xem, chi thức chi thư sát thực biến thông minh một điểm, nhưng về sau phải chẳng đáng tin cậy, còn muốn quan sát, ngọc nhà máy đúng là như là kỳ tích tạo vật. Đem ruột tại trước đó hai lần xâm lấn thu hoạch được các ngộng cùng ác ngộng nhiên liệu toàn bộ tiêu tán tiêu tốn, nó chế tác hơn hai mẫu chim ngọc phi thường hữu dụng, một cái chứa trị thần linh chi kính, một cái chế tác vĩnh hằng pho tượng. Thu hoạch tương đối khá, nhưng vấn đề là, rốt lực lượng cũng không có tăng trưởng, hắn linh năng không có bất kỳ thay đổi nào, y nguyên còn kẹt tại cấp mười nửa đoạn trước bên trên. Rốt lần này có chút phát sầu, mà lại hắn phát hiện tương lai chi thư tựa hồ cùng hạ đặt thành loại nào đó đánh cược hiềm nghi. Suốt ngày không phải ở nơi đó thầm thầm thì thì, chính là tại lẫn nhau ẩu đả. Mặc dù cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào, nhưng là không phải rất đáng tin cậy chi thức chi thư luôn luôn để hắn có chút không yên lòng. Ai? Nguyên sơ chi thổ làm sao còn không có tìm tới? Mộng cảnh dưới sự thao túng của chi thức chi thư đã chuyển hướng, ở bên trong quang chi quốc lớn nhất nhiệm vụ chính là thu hoạch cái này mai mộng cảnh mạnh vỡ thành công cầm tới nó về sau. Mộng cảnh tiếp tục dừng lại tại quang chi quốc liền không quá phù hợp. Bước kế tiếp, nó dự định đi tìm trùng sinh huyết đục chi cổ thần hệ ra ở toát cái khác hải quốc, nó lưu lại linh đã từng nói cho bọn hắn. Nó còn lưu lại có một phần lực lượng, chỉ cần đưa nó hải cốt toàn bộ tiêu diệt, liền có thể thu hoạch được phần này lực lượng. Tri thức chi thư cho rằng đây khả năng là cái nào đó bán thần khí hoặc là nhằm vào khói đen khắc tinh, có lẽ tại đối phó lần tiếp theo xâm lấn thường có dùng. Căn cứ trước mắt manh mối, nó khả năng tại Quang Tri quốc Tây Bắc bộ hoặc là hôn độn biển Nam bộ, Tri thức chi thư dự định đến đó tìm kiếm càng nhiều manh mối. Bất quá, cái này tựa hồ không phải trong thời gian ngắn sự tình. Mà lại, coi như tìm tới nó, đánh giết cổ thần hài cốt, hắn cũng không thể trưởng thành. Rốt rất phiền muộn, mấy ngày nay hắn thu hoạch được thần tính tốc độ lấy sơn đổi thức ngã xuống, bất luận là vương còn là điển ý đều phi thường nghiêm, cấm chỉ hết thảy một cấp nhân viên chiến đấu trở xuống tham dự tinh không thành tương quan chiến đấu, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Còn tiếp tục như vậy, hắn rất hoài nghi hắn liền tinh không thành chi chiến đều không thể tham dự. Nhưng mà, ngay lúc này, một phần không tưởng được tin tức truyền về vương thành. Gấu Sáng gọi đổi, Phong Chi thành, cần đột chi viện. Quy 1 chương 421, sóng vai phân chiến. Phong Chi thành là chỗ gi ẩn ngũ đại ngoại thành một trong. Cái gọi là ngoại thành chính là tại chỗ gì ẩn ảnh hưởng phạm vi bên ngoài thành thị nó là cô lập ở trong hắc ám thế giới nhân loại cứ điểm tường thành bên ngoài chính là vô tận khói đen vô số cường đại quái vật vây quanh trong bóng đêm thành phá đi lúc, chính là người vong lúc. bởi vì hắn khắc nghiệt hoàn cảnh điều kiện giữ lại đến nay năm tòa ngoại thành không có chỗ nào mà không phải là có được đặc thù giá trị phong chi thành xuống có được phong phú linh tinh quan thô chỗ gì ẩn một nửa trở lên linh năng thủy tinh đều đến từ nơi này tri viện phong chi thành hẳn là một kiện nhiệm vụ phi thường trọng yếu nhưng dột tương đương thất vọng phát hiện ngôi sao quảng trường bên trên không có bất luận cái gì biểu hiện cái này cho thấy lần này chi viện liền nửa điểm thần tính đều không có, chẳng lẽ là tinh không thành chi chiến tầm quan trọng hoàn toàn nghiền ép những địa khu khác uy hiếp sao? Rốt cảm thấy khó có thể tin, nhưng hắn y nguyên lựa chọn tiến về, thậm chí chưa kịp hỏi thăm càng nhiều tin tức hơn. tiến về ngoại thành chỉ có thể thông qua chỗ gì ẩn chuyên môn linh năng phi thuyền, bọn chúng có một đầu tương đối an toàn phi hành lộ tuyến đến Cam Đoan ngoại thành cùng Vương Thành ở giữa liên hệ cùng vật liệu vận chuyển. tốc độ của nó khá cao, rốt rất nhanh liền đến Phong Chi Thành. nồng đậm khói đen xuống, toà này ngoại thành ánh sáng nhạt cơ hồ bị bao phủ, cao ngất trên tường thành mấp mô tràn đầy tổn hại to lớn sang nhỏ cơ hồ đều đã tổn hại, linh năng đại pháo yên lặng ở trong hắc vụ, hiển nhiên cũng đã không thể sử dụng. Nhưng là thành nội bầu không khí tựa hồ cũng không phải là rất khẩn trương. Một vị thân hình cao lớn kỵ sĩ tiếp đai hắn, ngài tốt, ruột các hạ, hắn tương đương có lễ phép hướng ruột không mình hành lễ. Ta là bùa sổ gió đêm, đệ nhất kỵ sĩ ạ lạn đại nhân đội trưởng bảo vệ. Ruột kinh ngạc nói, ạ lạn, chân thủ phong chi thành chính là ạ lạn các hạ. Bù cỏ gió khẽ không lời, đúng vậy, mời đi theo ta, ạ lạn các hạ cần ngươi viện trợ. Ruột đống nhiên hưng phấn lên, vị này trong truyền thuyết chỗ gì ẩn người mạnh nhất hắn đã nghe tiếng hồi lâu. Nhưng đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng hắn gặp nhau không nhiều, chỉ gặp qua vài mặt mà thôi. Hiện tại, ta rốt cuộc có cơ hội cùng hắn kẻ vai chiến đấu. Hắc hắc, nguyên lai trong bất tri bất giác ta đã mạnh đến loại trình độ này. Rốt trong lòng lại là kích động, lại có kiêu ngạo, đi theo đội trưởng bảo vệ bộ Tổ bộ pháp đi tới tòa thành trong đại sảnh. A Lãn đại nhân, bộ Tổ mở cửa lớn ra, cung kính không người nói. Như ngài mong muốn, rốt các hạ đã đến. Trong đại sảnh, A Lãn đang lặng lặng ngồi ở trên ghế dài, nhắm mắt lại, màu đen phát ra rơi ở trên trán, thần sắc yên tĩnh mà ôn nhu, nhưng giữa lông mày trình phản sát lục chi khí cũng không đến giảm xuống nghe tôi bủ cái sổ tiếng hô hoán, hắn mở mắt ra, nhìn thấy ngoài cửa rốt. Ngươi tốt, tiểu rốt. hắn nói, nụ cười rất ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh, giống bao hàm ánh sáng. Chúng ta lại gặp mặt. Rốt hơi cảm thấy kỳ quái, bọn hắn rõ ràng chưa từng gặp qua mấy lần mặt, ạ làn ngựa khí lại rất quen thuộc, tựa như bọn hắn là lao bằng hữu như. Bùa sổ tăng háng một cái, nghiêm túc nói, rốt các hạ, đây chính là kỵ sĩ đoàn đại kỵ sĩ trưởng, chỗ gì ẩn cường đại nhất chiến sĩ, nhân loại anh hùng, hỏa chi điện đường kình thiên trụ lớn, đệ nhất kỵ sĩ ạ đặc tư lan đặc biệt lớn người. Hắn lại quay đầu, kính cần nói, ạ lãn đại nhân, đây chính là chỗ gì ẩn anh hùng. Năm nay chói mắt nhất tân tinh, màu đen thù̉m cơm rụt các hạ. Rút khóe miệng có chút run rẩy, khí thế kia kém đến không phải một chút điểm, nếu không phải bận tâm mộng cảnh bí mật tiết ra ngoài, dẫn phát nghiêm trọng hơn nhiều loạn, hắn đã sớm đem cái này phá danh tự đổi. Ánh lạn trong mắt hơi có ý cười, ôn Hòa nói, "Tiểu Dốt, không cần để ý, khi ngươi trở thành nhân loại anh hùng lúc, ngươi liền có thể tự do định nghĩa thù̉m cơm, cái danh từ này hàm ý, để nó ở trong dòng chảy lịch sử lấp lánh ra khó có thể tưởng tượng tia sáng, thậm chí trở thành kẻ đến sau vô thượng vinh quang, về sau nhân loại người mạnh nhất đều sẽ có thù̉m cơm danh hiệu, tỉ như Hỏa Chi thù̉m cơm, đệ nhất thù̉m cơm" Tinh quan thùng cơm, thùng cơm chi vương vân vân. Trang diện này thực tế quá buồn cười, để dột kém chút bật cười. Xem như lần đầu gặp mặt một chút xấu hổ, cũng theo đó tan thành mây khói. Trong đầu, chi thức chi thư đột nhiên cảm thán nói, cái nhân loại này thật mạnh, ta linh cảm đáp lời linh hồn hắn bên trong bảng bạc lực lượng, đây không phải bình thường cường giả. Tại nhân loại quần tinh lấp lánh hỏa chi kỳ nguyên, hắn cũng là trong đó người nổi bật. Tương lai chi thư sợ hãi than nói, đây chính là hiện nay nhân loại người mạnh nhất sao? Bọn hắn tựa hồ nhìn qua cũng không phải rất yếu a. A sở thâm trầm khe nói, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa ta liền có thể để căn này nhân loại trụ lớn sụp đổ. Tương lai chi thư đột nhiên lấy lại tinh thần, ngươi để ta nguyền rùa, ngươi lai là loại nhân vật này, ngươi mẹ nó phân ăn nhiều đem đầu gốc dán lên sao? Ngươi không nhìn thấy hắn cái tiêu phi phạm cường đại linh hồn sao? Ngươi không thể tuyển cái bình thường điểm mục tiêu sao? Khó trách ta bại một lần lại bại, vừa vỡ lại phá, đều là ngươi cái này vô năng phế vật, trôn vùi ta tốt đẹp tương lai. A hệ sợ lập tức nổ tung, đánh rắm. ngươi cái này ngu ngốc ngu xuẩn, cái gì cũng đều không hiểu xé nát. Kế hoạch của ta hoàn mỹ vô khuyết, căn bản không có khả năng thất bại, không phải ngươi sợ đầu sợ đuôi, không chịu suất toàn lực, ta làm sao lại thản bại? Lúc ấy rõ ràng đều muốn thành công. Tương Lai Chi Thư cùng Nộ nói, ngươi thiếu cho trên mặt mình tước vàng, ngươi cái kia một lần thành công qua. Aệ Sở cười lạnh nói, nhiều lời vô dụng, đừng quên ta cùng ngươi đánh cược, ta sẽ chứng minh vô năng phế vật chính là phế vật, đội người chủ nhân cũng không có khả năng thành công. Vĩ đại ác chi hồn linh cuối cùng đem leo lên hắn vương toản. Tương Lai Chi Thư khẽ nói, nói đến ngươi thật giống như không đổi chủ tử, cái gì ác chi hồn linh, còn không phải gian ô. Ngươi nói cái gì? Xem ác, kẻ phản bội, nói chính là ngươi. Thích ăn phân phế vật. Hai người điên cuồng lẫn nhau chửi rủa, lại một lần đánh nhau ở cùng một chỗ, ruột không để ý đến bọn hắn. Tại Ạ Lạn ngắn gọn nói chuyện bên trong, hắn biết được phòng chi thành bị một loại tên là đùng chi cự nhân quái vật vây công mấy tháng lâu. Bọn chúng hình thể cao lớn, có mánh liệt ô nhiễm cùng tính ăn mòn, rất khó bị giết chết, lại vô cùng vô tận. Không hề nghi ngờ, đây là một trận tai nạn. Đội trưởng bảo vệ Bù kẹo số nói, "Nhưng hai nạn đầu nguồn nhưng lại không biết ở đâu, Bạch Tháp cùng điều tra quân đoàn cũng tìm không thấy, nhưng trải qua mấy tháng điều tra, chúng ta phát hiện một chút manh mối." Ạ Lạn mỉm cười nhìn xem Rốt, "Đây chính là nguyên đến nguyên nhân." Rốt kinh ngạc nói, "Ta có thể trợ giúp các ngươi tìm tới hai nạn đầu nguồn sao?" Bù kẹo số bờ môi nhúc nhích một chút, không nói gì. Ả Lan mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể. Rộn nhiễu lông mày, Trâm giọng hỏi, ta nên làm cái gì? Đi theo ta. Ả Lan đứng người lên, đem một thanh cự kiếm cắm ở trên lưng trong vỏ kiếm, tay trái nhấc lên một thanh đại thuận, tay phải đem một thanh trường kiếm treo tại bên hông. Mạch liệt linh quang ở trên người hắn chợt lóe lên, nhanh đến mức phảng phất ảo giác. Sau đó cùng cảm giác của ngươi. Ả Lan hí xáo, một tấc màu đỏ linh mã theo trong không khí hiện hiện, thân mật cọ cánh tay của hắn. Đây là tô rết, đồng bọn của ta. Màu đỏ linh mã phỉ mũi ra một hơi, run một cái trên thân lưng mõm, xem như nhận biết. Rốt cùng bù các số bên người cũng xuất hiện đồng dạng linh mã, nhưng đều là màu trắng. Vu các số giải thích nói, Tô Z là đặc thù linh mã, nó cùng ạ lạng các hạ có trên linh hồn cảm ứng. Ạ lạng cười cười, lên đường đi. Phong chi thành đã tại trong nguy cấp khốn đốn quá lâu, chỗ gì ẩn cũng gấp cần lực lượng của ta. Ba người chở mình lên ngựa, màu đỏ linh mã Tô Z phì mũi ra một hơi, mãnh liệt linh năng tại nó cường tráng trong thân thể của bọn, móng trước một đá, dẫn đầu đạp không mà lên. Đằng sau hai thất linh mã theo sát phía sau, ba người rất nhanh rời đi tòa thành đại sảnh, bay đến phong chi thành phía trên. Rốt nhìn xuống dưới, tòa thành thị này đắm chìm tại ảm đạm trong ngọn lửa. Đỉnh đầu là nồng đậm khói đen, bốn phía là mấy trăm giật cao cự tượng, to to nhỏ nhỏ phang ốc lộn xộn lấy tòa thành làm trung tâm tản ra, nhìn qua rất có một chút tương lai bồng bềnh cảm giác bất an. Nhưng trên đường phố rất nhiều người, bọn hắn nhìn thấy đằng không mà lên linh mã, phát ra tiếng hoan hô to lớn. Ả Lạn vạn thắng, nhân loại vạn thắng. Đến không hết thanh âm theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, mặc dù ồn nào nhưng to, phản phất chỉ cần Ả Lạn ở trong này một ngày, bọn hắn liền tràn ngập sinh tồn tín niệm. A Lạn hướng phía dưới phất phất tay, dẫn phát càng lớn reo hò, bất luận là người đi đường, còn là thợ mỏ, kẻ bảo vệ đều ngừng lại trong tay công tác. Hướng anh hùng của bọn hắn gửi tới cao quý nhất kính ý. Đọ lên hai trắng 3 thất linh mã rất nhanh phá không mà đi, biến mất tại trong cõi đen. Lại sau một lúc lâu, tiếng hoan hô mới dần dần bình ổn lại, trật tự mới chậm rãi khôi phục. Phong chi thành bên ngoài, vô cùng thâm trầm trong hắc vụ, màu đỏ lệ thạch kia sáng bảo vệ được rột cùng hắn linh mã, phía trước cả làn hoàn toàn bao phủ tại giữa hư không, chỉ nhìn được đến một cái cái bóng mơ hồ. Vừa rồi, rốt đầy đủ cảm thụ đến á làn uy vọng cùng tại mọi người trong lòng địa vị, chỉ cần hắn ở trong này một ngày, liền không có người tin tưởng phong chi thành sẽ luôn hãm. Dạng này nhân loại anh hùng, cũng không thể để hắn đổ xuống. Rốt nghĩ thầm, mở ra linh hồn chi nhãn, cẩn thận quan sát. ạ lạn linh hồn, linh hồn của hắn xinh biết, lực lượng nội liễm, nhưng loại kiếp như là biển cả mênh mông cảm giác lại cho thấy đây không phải một cái bình thường linh hồn. Rốt vui mừng phát hiện ạ lạn trong linh hồn không có quá nhiều ô huế, linh hồn của hắn bản thể thanh tịnh mà sáng tỏ, trực tiếp liền có thể nhìn thấy, không có bất cứ vấn đề gì. Ba thất linh mã ở trong hất vụ nhanh chóng ghé qua, Bùa Xô đống như nói, nhìn, đó chính là lạn đùng chi cự nhân. Rốt ngắm mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn cự nhân chính chậm rãi hướng phong chi thành di chuyển. Bọn chúng có mấy trăm dã cao. Toàn thân hư thối, trên thân thể trải rộng to lớn rừng tấy là mủ, bộ pháp tập tiến, nhưng linh năng thâm trầm, tại bọn chúng đi qua trên mặt đất, tràn đầy màu đen hữu chất vật, mỗi một bước đạp xuống, bọc mủ bên trong liền đè ép ra nồng màu vàng khí thể, cùng khói đen hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành loại nào đó khủng bố ố nhiễm vật. Đào mắt một vòng, cự nhân số lượng rất nhiều, vô cùng vô tận, mài cho đến cuối tầm mắt. Nhìn xem cái này vô biên trong hắc vụ, vô số hư thối cự nhân hướng về bọn hắn cứ điểm chậm rãi đi đến, rốt nhịn không được tê cả da đầu. Bu kêu số nói, bọn chúng bên người khí độc rất có tính ố ním 64 cùng ăn một tính, chiến sĩ khó mà cẩn thân, nhưng ta nghĩ Ngươi hẳn là sẽ không sợ sệt. Rốt sự chưa nói, ta năng lực chống cự là có cực hạn, quá mạnh ô nhiễm cũng chịu không được. Butoso lắc đầu, ngươi không cần đối cứng. Nhưng phía sau hắn không có nói tiếp, ba thất linh mã vượt qua cự nhân quần, hướng ngoại bay thật lâu, tại một mảnh hoang nguyên bên trên rơi xuống. Chính là chỗ này. Bu Kẹo So nói, chúng ta điều tra thật lâu, phát hiện mùng chi cự nhân linh ở trong này biến mất. Rốt đảo mắt một vòng, linh hồn chi nhãn không có tìm được dị dạng, không khỏi hỏi, là dạng này không sai sao? Butoso âm mặt nói, không sai, những địa phương khác chúng ta đều đã bài trừ, chỉ có nơi này, chúng ta tìm không thấy vấn đề nhưng cũng vô pháp bài trừ. Rốt nhìn kỹ mấy lần, liền dưới mặt đất cũng không có bỏ qua, nhưng cũng không có tìm tới chỗ khả nghi, chỉ có thể trong đầu hỏi, sách, ngươi có phát hiện gì sao? Chi thức chi thư trầm ngâm nói, lùng chi cự nhân không phải bình thường trên ý nghĩa quái vật, nó là máu tươi, dịch thể, sợ hãi ngưng hợp vật, đại biểu mãnh liệt ô nhiễm cùng ăn mòn, kề bên này nhất định có một loại như hắc ám vận vẹo dị tượng tồn tại. Rốt trong lòng giật mình, hắc ám vận vẹo dị tượng, đúng, nhưng không nhất định là. đúng lúc này, ạ hệ sơ bông nhiên âm u nở nụ cười, lũ ngu xuẩn, đây không phải hắc ám vận vẹo dị tượng, đây là vượt sâu lực lượng, vượt sâu. Đúng. A hệ sơ nhìn có chút hả hê nói, không phải vượt sâu vết nước, mà là chân chính vũ trụ mặt tối. Các ngươi xong, ha ha ha. Choji ẩn sụp đổ, liền theo các ngươi chết thảm bắt đầu. Ta nổ vào. Tương lai chi thư lớn tiếng nói, lời này của ngươi đã nói một trăm lần, vĩnh viễn tại bắt đầu, cho tới bây giờ không có tiến hành qua. Rồi không để ý đến lại bắt đầu lẫn nhau chửi rủa hai người. Hắn đột nhiên ý thức được, nếu như là vượt sâu, cái kia hẳn là có một cái vượt sâu cửa vào, hoặc là chìa khóa loại hình tồn tại. Hắn đem hắn suy đoán nói cho hai người. Bucaso lắc đầu, đây không có khả năng. Bược sâu chỉ là truyền thuyết, không, có chân chính bược sâu, chỉ có những cái kia rách nát cái nước. Không. A Lạn bỗng nhiên nói, Rốt nói chính là đúng, ta tìm tới. Hắn từ phía sau lưng rút ra chuôi này thuần trắng đại kiếm, mũi kiếm hướng xuống nhấn một cái. Phương xa, một đạo màu trắng tia chớp xẹt qua chân trời, đem một đầu lủng chi cự nhân chém thành hai nửa, máu đen cùng mủ dịch phun ra, hai mảnh thân thể chỉ còn lại một miếng da còn liên tiếp, còn chưa có chết. A Lạn nói, có thể đi kết thúc nó sao? Rốt. Đương nhiên. Rốt phi thân tiến đến, một thanh liền đưa nó ngoắc chết rồi. Nhưng là hắn chỉ lấy đến một cái nhỏ đến thương cảm linh hồn chi thức chi thư cấp tốc nói là vực sâu ta xác định là vực sâu lực lượng tại trèo chống nó ạ là núi kiếm vẩy một cái một nửa trong suốt tảng đá liền bay tới xem ra là nó ạ là nắm chặt hơi mở tảng đá trên tay linh quang lói lên tảng đá bỗng nhiên hóa thành một cánh cửa mở ra nhưng cánh cửa về sau cũng không phải là bóng tối vô tận mà là một cái trang trí cổ lao điện đường ha ha ha ạ hề sơ bỗng nhiên cười như đi nói các ngươi xong đây là cổ lao anh linh điện đường truyền thuyết nó đã yên lặng ở trong vực sâu trên vạn năm có cường đại anh linh pho tượng thủ vệ ở trong này các ngươi không có khả năng thông qua. Rốt đi theo ạ lạn vượt qua cánh cửa, nhảy xuống điện đường. điện đường cực cao cực lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, tràn ngập muốc mèo mà u ám khí tức, ánh sáng nhạt cùng bóng tối ở trong không khí lưu động, mười phần quỷ dị. cái này tựa hồ là vực sâu một bộ phận. chi thức chi thứ nói. đúng lúc này, điện đường trên vách tường, một cái cự đại tượng bùng động, cường đại linh năng từ thân thể nó bên trong dâng lên, hỗn hợp vực sâu khí tức khủng bố đập vào mặt. cẩn thận, ạ lạn đại nhân. rốt hô, đây là yên lặng ở trong vực sâu trên vạn năm cổ lao anh linh điện đường, nó pho tượng thủ vệ phi thường cường đại. ạ lạn cười nói cảm ơn ngươi nhắc nhở, tiểu rốt. trên tay kiếm quang lóe lên, chỉ một thoáng ngàn vạn đạo kiếm quang rơi xuống từ trên không, đem tượng bùn cắt thành vô số mảnh vỡ. cường đại linh năng nháy mắt phá diệt, vượt sâu khí tức tiêu tán theo. quy một chương 422, nhân chi đủ. a hệ sở tiếng cười như bị nắm cuống họng vịt được im mặt mà dừng. cái gì? linh hồn của hắn áp sát vào phương tiêm biên nền móng bên trên, đem mặt đều đè ép, cùng chi thức chi thư khác biệt, hắn là ngoại lai tù phạm, chỉ có dạng này mới có thể xuyên thấu qua ngọng cảnh nhìn thấy rụt tờ mắt. cái này sao có thể? cổ lao anh linh vo tượng một kích liền bị phá hủy. Ánh hệ sơ mặt tựa như than bạc bánh rán, trong mắt trừng giống bánh rán bên trên trứng gà. Trong truyền thuyết đây là thần vì tế điện anh linh mà vì nhân loại kiến tạo điện đường. Nó thủ hộ pho tượng là bị rót vào lực lượng của thần cường đại tạo vật. Cho dù bởi vì không rõ nguyên nhân rơi vào vực sâu, nó vẫn là không thể chiến thắng. Chẳng lẽ vực sâu lực lượng ăn mòn pho tượng? Tương lai chi thư cũng khó có thể tin. Nó bắt đầu lật qua lật lại trang sách, muốn nhìn một chút cái này cường giả tương lai, nhưng trên trang giấy đen nhánh một mảnh, liền nửa điểm hình tượng đều không có. Nó đột nhiên ý thức được, lúc trước tại mệnh định chi thư thời kỳ, nó ảnh hưởng cũng không phải vận mệnh của hắn. Bọn hắn chỉ là kích động trong thế giới ở khắp mọi nơi tai nạn, dẫn phát cũng liên hồi một cái cường đại uy hiếp, từ đó gián tiếp ảnh hưởng hắn. A hệ sở ra hoàn này, vậy mà thật sự có khả năng thành công. Cường đại như vậy chiến sĩ, làm sao lại bị tên ngu ngốc kia ám toán? Không, không, không có khả năng, nhất định là có loại nào đó nguyên nhân khác. Chi thức chi thư trong đầu nói, chủ nhân, ta cảm thấy vô cùng bình thường uy hiếp, đây là một không gian riêng biệt, nó ở vào vực sâu bên trong, là nó loại nào đó phân nhánh, hoặc là mảnh vỡ, chúng ta cũng có thể thông qua nó khai quật vực sâu bí mật, tìm ra khói đen nguồn gốc. Rốt trong lòng dần mình Sách vượt sâu cùng khói đen có quan hệ sao? Ta không thể xác định. Chi thức chi thư đáp. Khói đen chân tướng là trên vạn năm đến vô số người một mực truy tìm bí mật, vượt sâu khởi nguyên là một loại khả năng, một loại trên lý luận suy đoán, không ai có thể xác định. Rốt tiên lặng ghi lại chi thức chi thư, có chút tiếp nối đi tới vỡ vụn tượng bùng trước, thất vọng phát hiện nó cũng không có linh hồn, chỉ là loại nào đó linh năng cùng ô nhiễm ngưng tụ tạo vật. Bucaso vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cảm thấy cùng nùng chi cử nhân tương tự ô nhiễm, nơi này khẳng định là hai nạn đầu nguồn. Rốt hướng bọn hắn thuật lại chi thức chi thư. Bộ Tư Súc mặt âm trầm nói: "Ngươi nói không sai, nơi này cùng vực sâu kẻ nứt rất giống, nhưng nó cũng không phải là vực sâu kẻ nứt. Ô Nhiễm cùng ngăn mòn lực lượng mặc dù không phải rất dày, nhưng hắn vị thế xa xa cao hơn vực sâu kẻ nứt, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chân chính vực sâu là thần mình cũng vô pháp với tới mặt tối, nó có quá nhiều không biết, chúng ta phải nhanh tìm tới nùng chi cự nhân Ô Nhiễm đầu nguồn, đưa nó tiêu diệt về sau liền nhanh chóng rời đi nơi này." A lặn nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo, ba thất linh mã liền hóa thành sương mù tiêu tán. "Chúng ta đi thôi." Hắn hướng sâu không thấy đáy điện đường chỗ sâu đi đến, màu xanh kỵ sĩ si áo giáp ở trong bóng tối vô cùng dễ thấy, lại không hề có một chút thanh âm, thật giống như một kiện phổ thông quần áo. Bucaso theo sát phía sau, hỏi: Rốt các hạ, ngươi tựa hồ đối với cái này cổ lao anh linh điện đường có nhất định hiểu rõ. Rốt cười cười, hắn sẽ rất ít đem người khác công tích ôm ở trên đầu chính mình, trừ phi bất đắc dĩ. Không sai. Hắn đem ạ hệ sơ lời nói thuật lại một lần, cũng trong đầu hỏi: ạ hệ sơ, ngươi còn biết cái gì? Đều nói cho ta. ạ hệ sơ hừ một tiếng, nhưng nghĩ tới cùng rõ tước định, cùng cái kia liên quan đến tự thân tồn tại cơ sở đánh bạc. Vẫn là nói, ta cho ngươi biết cũng không quan hệ, các ngươi số mệnh bị diệt vong là tất nhiên, bất luận ta làm cái gì cũng sẽ không có cải biến. Ở trong truyền thuyết, cổ lao anh linh điện đường là từ mấy vị thần chỉ sáng tạo, chỉ tại tế điện anh linh cũng ghi chép anh linh tồn tại, đem bọn hắn chuyển hóa thành nhân loại thủ hộ thánh linh, nhưng bởi vì nguyên nhân không biết, nó cuối cùng rơi vào vực sâu, không biết kết cục ra sao, cho tới hôm nay bị các ngươi phát hiện. Rốt hỏi, sách liên quan tới đoạn lịch sử này, ngươi có ấn tượng sao? Tri thức chi thư mở ra trang sách, đắc, cái này tựa hồ là một đoạn phi thường bí ẩn lịch sử, ta không có bất luận cái gì ấn tượng. A hệ sơ cười lạnh nói, người đương nhiên không có khả năng có ấn tượng, nó từ đầu đến cuối liền không có chân chính diện thế, thẳng đến rơi vào vực sâu trước nó đều là không người biết được. Rốt nhiễu mây hỏi, vậy làm sao ngươi biết? A hệ sơ nạng mặt nói, ta một khối mảnh vụn linh hồn, là thuộc về nó người sáng tạo một trong, tương lai chi thư tràn đầy nghi hoặc hỏi, nó phát sinh ở một cái kia thời kỳ. A hệ sơ cười lạnh nói, ngu xuẩn, ngươi danh sương tương lai chi thư, liền cái này cũng suy đoán không ra sao? Có thần chỉ tồn tại, tự nhiên là kỷ nguyên thứ hai, tại đại diệt tuyệt, đại thay nạn, đại suy vong về sau thần chi không còn tồn tại, Kỷ Nguyên thứ 3 thời kỳ có thể tạo đạt được loại này quy mô anh linh điện đường sao? Rốt biết Kỷ Nguyên thứ 2 danh xưng Thần Kỷ Nguyên, là nhân loại cùng thần cộng đồng phân chiến, đối kháng khói đen Kỷ Nguyên. Nghe nói khói đen liền đạn sinh tại cái này Kỷ Nguyên một cái nào đó thời kỳ. Mà Kỷ Nguyên thứ 3 danh xưng Lửa Kỷ Nguyên, lại xưng người Kỷ Nguyên, ở trong cái Kỷ Nguyên này chỉ có quần tinh lấp lánh nhân loại anh hùng, mà không có thần chỉ tồn tại. Tại Phồn Tinh Vương quốc hủy diệt về sau, liên đến Kỷ Nguyên tứ tứ, cũng là bọn hắn trước mắt vị trí Kỷ Nguyên, danh xưng Hắc Ám Kỷ Nguyên, là lựa biến mất dần trôi qua Kỷ Nguyên ở trong cái kỷ nguyên này, đại địa đã bị khói đen che phủ, một tòa lại một tòa hỏa chi vương thành lâm vào hất cám, còn sót lại nhân loại ở trong tuyệt vọng dễ dùa. căn cứ hạ sở thuyết pháp, anh linh điện đường khẳng định không thể nào là kỷ nguyên thứ 3 sáng tạo, kỷ nguyên thứ 4 càng không có khả năng. nó chỉ có thể tồn tại tại kỷ nguyên thứ 2 bên trong, lại tại khói đen sinh ra về sau. rốt hơi nhíu lên lông mày, nếu như hạ sở nói là thật, khói đen cùng vực sâu liên hệ rất lớn, có lẽ thật là nó khởi nguyên cũng có nói. hắn đem hạ sở lời nói toàn bộ nói ra, vũ số nghe được nhíu chặt mày lên. dạng này bí ẩn tri thức, ngươi làm sao lại hiểu rõ ràng như vậy? Rốt thuận miệng nói, đây là ta thông qua khắc khổ học tập cùng không ngừng cố gắng hiểu rõ đến. Bù Kẹo Sô kinh ngạc hỏi, đại thư khố bên trong có quan hệ với nó ghi chép sao? Còn là Vương Thành cái nào đó học phái nghiên cứu. Được rồi, cái này dâu dịa, trọng yếu chính là chúng ta hẳn là lựa chọn cái tiên một con đường, căn cứ chúng ta lý giải, kỷ nguyên thứ hai thần chỉ sáng tạo địa đường, bình thường đều vô cùng to lớn. Nếu như chúng ta đi nhầm, kia liền thiên phước, lối ra tồn tại sẽ không quá lâu, chúng ta tuyệt không thể bị giam ở trong vực sâu. Đừng có gấp, Bù Kẹo Sô. Á ôn hòa nói, ta đã nhìn thấy con đường phía trước. Bucaso đột nhiên hưng phấn lên, ạ lãn đại nhân, là của ngài báo hiệu chi nhãn sao? Nó nhìn thấy sao? Nhìn thấy ạ lãn có chút gật đầu, hắn hưng phấn hô, quá tốt! Nhanh chân đi theo, đủ loại trần chờ bất an nháy mắt đều biến mất không thấy. Rốt kinh ngạc hỏi, báo hiệu chi nhãn? Là báo hiệu phương diện năng lực sao? Bucaso mở cái miệng rộng cười nói, không sai, nó là ạ lãn đại nhân 20 cái hỏa chủng một trong, mỗi khi nó mở mắt lúc, liền có thể vạch ra phương hướng chính xác, chưa từng ngoại lệ. Rốt cả kinh nói, hỏa trùng không đều là đặc tính mạnh vỡ sao? Vì cái gì có mạnh như vậy năng lực? Bucaso quái dị liếc mắt nhìn hắn. Hỏa chủng cung hỏa chủng ở giữa trên lệnh rất lớn, ngươi hỏa chủng không phải cũng là có được phi thường cường đại đặc tính năng lực sao? Rốt lại lại, hắn đương nhiên không thể nói hắn trên thực tế cũng không phải là tinh hỏa danh sách, có được không phải hỏa chủng, mà là ngôi sao, cùng động cảnh kiến trúc năng lực. Cũng may bổ Ketsu cũng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là kiêu ngạo mà nói, ạ lần đại nhân hỏa chủng phi thường cường đại, một mình hắn chính là một chi tinh nhuệ chiến đấu tập quần, có thể đơn độc hoàn thành phức tạp nhất nhiệm vụ, điểm này tại toàn bộ chỗ dị ẩn bên trong, không, có người có thể so sánh." Rốt Tán Thần nói, "Không hổ là đệ nhất kỵ sĩ, chỗ dị ẩn cường đại nhất chiến sĩ." trong đầu tương lai chi thư đều có chút hoài nghi nhân sinh vì cái gì ta nhìn không thấy a hệ sơ dễ còn nói ta một chút cũng không cảm giác kinh ngạc ngươi bản này sét nát một chút tác dụng đều không có chỉ là một cái hỏa chủ năng lực liền siêu việt ngươi tương lai chi thư nổi giận nói ngươi sống mấy vạn năm còn không phải bại tại một cái vừa ra lò ra hỏa trên thân ngươi cái kia mấy vạn năm đều sống đến thân chó đi lên rồi hai người nháy mắt lại đánh nhau ở cùng một chỗ rồi không để ý đến trong ngậm cảnh ở mỹ hắn từ đầu tới cuối duy chỉ cảnh giác dùng linh hồn chi nhãn quan sát bốn phía anh linh điện đường mười phần to lớn cao tới mấy trăm dặm Thông đạo cũng mười phần rộng lớn, mỗi một cái trang trí cùng điêu khắc đều là trạng thái bình thường gấp mấy trăm lần. Cái này hiển nhiên không phải nhân loại kích thước. Quỷ dị ánh sáng nhạt cùng bóng tối trôi nổi ở trong đó, như ảnh như hiện hắc khí tại trong cung điện lưu truyền, phảng phất có cái gì đại khủng bố ẩn núp ở trong đó. Dột tâm từ đầu đến cuối căng thẳng, tại linh hồn chi nhãn thị rớt xuống, hắn có thể nhìn thấy rất xa, nhưng không cách nào xuyên thấu vết tượng, cũng có cực hạn, nơi này không gian phi thường quỷ dị. Nhưng là, aạn loạn bộ pháp từ đầu đến cuối không có nửa khắc dừng lại, hắn giống như biết nơi này là nơi nào, hắn hần là đi đâu? dẫn đầu rốt cùng bù cả sổ cấp tốc đi tới một chỗ to lớn hình tròn trong cung điện rốt liếc mắt trông thấy điện đường trên sàn nhà một cái kia to lớn quái dị văn tự. mộng cảnh mà nói người rốt cả kinh nói đây là cái gì vô ý thức ngẩng đầu nhìn thấy hai cái hình tượng quái dị pho tượng khổng lồ khảm nạm trên trần nhà chi thức chi thư đột nhiên cảnh tào nói không được kia là thần chỉ hình tượng sử dụng thần hình tượng pho tượng đều có lực lượng quỷ dị các ngươi mau rời đi nơi này Một hệ sơ đột nhiên cười như điên nói kia là tái sinh máu thịt chi cổ thần hệ ra ở tổ cùng cự nhân thủy tổ Vũ Hù ỉ sáng tạo thủ hộ pho tượng, các ngươi kinh động cổ thần lực lượng thủ vệ, các ngươi sẽ vì các ngươi ngạo mạn trả giá tử vong đại giới. Vừa dứt lời, nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, hai cái thần chỉ pho tượng từ phía trên trên đỉnh tránh ra, giống như thủy triều linh năng tại thân thể của bọn họ bên trong dâng lên, màu đen vực sâu khí tức theo bọn hắn bên ngoài thân thấm thấu ra. Cẩn thận. Rốt hô, kia là cổ thần lưu tại nơi này lực lượng thủ vệ. Bọn hắn linh năng cường độ chí ít có 12 cấp. A Lạn mỉm cười, Tiểu Rốt, ngươi biết đến thật nhiều, là một cái hợp cách đồng đội. Trên tay bạch quang lóe lên, một đạo mấy ngàn dực kiếm quang phá không mà tới, hai cái pho tượng còn không có hoàn toàn từ phía trên đỉnh vách đá bên trong tránh ra, liền bị chém thành hai đoạn, từ không trung rất xuống, đập xuống đất. À hệ sở cười lạnh nói, ngây thơ, coi là cái này liền tiêu diệt bọn chúng sao? Vực sâu lực lượng đã ăn mòn hai cái này pho tượng, bọn chúng linh đã biến thành vực sâu ma vật, đây là thần ma vật. Rốt vội vàng nhắc nhở, bọn chúng còn chưa có chết. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, vô số hắc khí theo pho tượng mặt cắt bên trong bay ra, xoắn xoết quấn quanh cùng một chỗ, hình thành hai cái to lớn ma ảnh. À sở cười như điên nói. Ha ha ha, lần này các ngươi tổng chết đi. Cho dù là đặc cấp nhân viên chiến đấu, cũng không thể nào là vượt sâu lực lượng đối thủ. Nhưng là, ạ lạn nhưng căn bản không để ý đến bọn chúng, trực tiếp hướng vào phía trong đi đến, phản phất hai cái này giữ tận ma ảnh tựa như không khí đồng dạng. Rốt cả kinh nói, ạ lạn đại nhân, hai cái này vượt sâu ma vật không cần dễ sao? A, bọn chúng sẽ không động sao? Tiểu rốt, ạ lạn ôn hòa nói, có thể giúp ta kết thúc bọn chúng sao? Ta không nghĩ tái xuất kiếm thứ hai. Một giây sau, rốt mới chú ý tới bạch sắc kiếm quang ở trong chúng xung đột cắt. Bọn chúng thân thể khổng lồ nhìn qua hoàn chỉnh, trên thực tế đã phá thành mà nhỏ. Còn có loại sự tình này, ta rõ ràng chỉ nhìn hắn ra một kiệp a. Rốt không để ý tới suy nghĩ nhiều, bay người lên đi đem hai cái này sắp chết quái vật móc chết. Cường đại vực sâu ma vật linh hồn S2. Đây là Vĩ đại linh hồn. Rốt kinh đến, vĩ đại linh hồn là tương đối khó lấy được linh hồn, lấy trước mắt hắn thực lực, đánh giết một cái vĩ đại linh hồn chỗ hao phí khí lực cũng không nhỏ đâu. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền làm tới hai cái. Trong động cảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn ốc, liền chi tức chi thư cũng không ngoại lệ. Rốt trong lòng mừng rỡ, A Lạn nguyên lai mạnh như vậy à, trước kia Quang biết hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này. Ở trên con đường sau đó, A Lạn lại liên tiếp chém giết mấy cái pho tượng cùng tạ bùn, trên tay hắn chuôi này thuần trắng đại kiếm không gì không phá, không có đồ vật có thể ngăn cản nó kích thứ hai. A hệ sợ tựa như chết, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Chi thức chi thư sợ hai thằng nói, thanh kiếm kia tựa như là một kiện thần khí, uy lực của nó lớn đến vượt qua tưởng tượng. Rốt đang muốn hỏi lúc, chợt phát hiện bọn hắn lại trở lại cái kia trong đại sảnh hình tròn. Chúng ta lại trở về rồi. A Lạn trầm ngâm một lát, dống nhiên nói, tựa hồ tìm tới. Hai tay cầm kiếm thuấn phía dưới căm xuống, thanh trắng đại kiếm đâm vào sàn nhà, cái kia dùng ngọng cảnh ngữ viết người chữ nháy mắt sụp đổ, sàn nhà lập tức sụp đổ, nổ thật to âm thanh bên trong, ba người rơi vào một cái ẩn nấp đại sảnh, vực sâu khí tức đập vào mặt, trong đại sảnh tràn đầy màu đen ô uế, hoàng hạt ngủ dịch đóng đầy vách tường, như là ruột ống mảnh giống giống mạng nhện bốn phía xoắn, bua xô hô lớn, chính là chỗ này, ta cảm thấy nùng chi cự nhân ô nhiễm đồng nguồn, ạ lăn một kiếm đâm ra, một đạo to lớn bạch quang bay ngang qua bầu trời, đem hơi nhiên vách tường toàn bộ đánh xuyên, màu vàng ngủ dịch phun ra ngoài, một viên to lớn bọc ngủ hình dáng trái tim hiện lộ ra. A hệ sợ cùng chi thức chi thư đồng thời hoảng sợ nói, nhân chi nùng, nhân chi nùng là cái gì? Rốt hỏi, chi thức chi thư cấp tốc giải thích nói, chính là hư thối nhân tính, nó có khủng bố tính ô nhiễm 64. mươi tư. hệ sợ rốt cục lại cười đi ra, ha ha ha, không nghĩ tới vậy mà là nhân chi nùng. Các ngươi xong, cái này anh linh đã hoàn toàn bị vượt sâu ăn mòn, thủ hộ nhân tính anh linh đã biến thành ăn mòn nhân tính ngủ. A lạn sát thực rất mạnh, nhưng tổng mạnh bất quá cổ đại anh linh a, hướng chi còn là tiếp thu vượt sâu lực lượng anh linh. Tiếp theo một cái trước mắt, mụ chi trong trái tim mẹ ra một đại đoàn ngủ dịch, một cái mà không biểu tình toàn thân tản ra hắc khí sinh vật hình người, theo mũ dịch bên trong xuất hiện, hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm thuần, phát ra hắc quang đôi mắt lạnh lùng nhìn về bọn hắn. Rụt gấp hô: ạ Lãn các hạ, đây là cổ đại Anh Linh, hắn đã bị vực sâu ăn mòn. Cẩn thận." Xuất. Một đạo thông thiên triệt địa bạch quang hiện lên, Anh Linh phân thành hai nửa. A Lãn một tay cầm kiếm, thanh trắng đại kiếm lấp lánh ra khủng bố ánh sáng, trực tiếp đâm vào mũ chi trong trái tim. Cô, trái tim chấn động một cái, tùy theo vỡ ra, đại cổ mũ dịch chào ra ngoài. Nháy mắt sau đó, rụt tay đã móc đi vào. Nhân chi nủng linh hồn không có băng diệt mà hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cắm vào cơ hội. Phen, trái tim chia 5x7, vô linh chi hồn 300 triệu, tuổi linh hồn 9, quy một chương 423, Thủy diệt, tuổi linh hồn, rốt cả người đều chấn kinh. Hắn lần trước trực tiếp thu hoạch được tuổi linh hồn là tại phong bạo thành bảo tiêu diệt hắc ám vận mèo dị tượng, nó đầu nguồn là phồn tinh vương quốc bán thần khí, mà bán thần khí hạch tâm lại là nguyên chất vật tinh thần chi tử. Tại cưỡng chế bị ô nhiễm bán thần khí sinh ra linh hồn về sau, rốt phá hủy nó, thu hoạch được đại lượng vô linh chi hồn cùng tuổi linh hồn. Nhưng tại về sau, tiêu diệt tinh chi thành xuống hắc ám vận mèo dị tượng, lại không có thể lại thu hoạch được tuổi linh hồn. Hiển nhiên, tuổi linh hồn cùng hắc ám vạn mèo dị tượng không có cần thiết liên quan. Nó là mộng cảnh tạo vật. Như vậy, vì cái gì đánh giết phong bạo thành bảo hắc ám vạn mèo dị tượng cùng nhân chi nủng sẽ thu hoạch được tuổi linh hồn đâu? Nghi hoặc trong đầu chợt lóe lên, thay vào đó chính là mảnh liệt mừng rỡ. Tuổi linh hồn là nhóm lựa ngôi sao nhất định phải vật, chế tác một cái cần 10 điểm thần tính, rốt kệ tại cấp 2 nhân viên chiến đấu không cách nào tấn thăng, cũng là bởi vì thiếu cái nó. Hiện tại, một hơi thu hoạch được 9 cái, tương đương với thu hoạch được 90 điểm thần tính. Đây quả thực là kiếm bội. Lại nhõm lựa một ngôi sao. Hắn tuyệt đối có thể tiến dải một cấp nhân viên chiến đấu, tiến tới tham dự tinh không thành chi chiến. Dạng này hắn liền có thể thu hoạch càng nhiều thần tính. Có thể nói, lần này hành động, ạ lạn quả thực là cứu mệnh. Chi thức chi thư cuồng tiếu thanh âm theo trong đầu truyền đến, rốt nhịn xuống cùng nó cùng nhau cuồng tiếu xúc động, theo vỡ vụn nhân chi nùng bên cạnh này ra, làm bộ kinh hoàng nói, a, thật có lỗi, ạ lạn các hạ, ta không cần thận. Nhưng nên đón hắn, lại là bùa sổ giang hai cánh tay ra. Hắn hung hăng ôm lấy hắn, làm được quá tốt. Rốt các hạ, ngài quả thực chính là chúng ta cứu tinh. Rốt trên đầu trầm rãi bay ra một cái dấu hỏi. Bộ tổ hưng phấn nói: "A, Lãnh đại nhân giết chết quái vật quá nhiều, hà dám phản phệ đối với linh hồn của hắn tạo thành cực lớn gánh vác, cái này nùng chi trái tim quả thực chính là một cái khó có thể tưởng tượng khủng bố nguồn ô nhiễm, ta không cách nào tưởng tượng, a Lãnh đại nhân đánh giết nó về sau lại lại nhận bao nhiêu ô nhiễm cùng ăn mọn. Rốt có chút lúng túng gãi gãi đầu, hắn kem chút quên đi điều này, hà dám phản phệ với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng đối với những người khác đến nói là không thể coi nhẹ ô nhiễm, nhất là cao giai nhân viên chiến đấu. Đánh giết quái vật đối với bọn hắn đến nói không có bất cứ trò ích lợi nào, chỉ có nguồn rั่ว Tại bù các số bọn người xem ra, rốt hành vi trợ giúp hạ lãng đại nhân, đây cũng là rất khó được. Ảng lãng lực lượng quá mạnh, cực ít có người có thể theo giới kiếm của hắn đánh giết quái vật. Ha ha ha! Rốt lộ ra một cái tràn ngập nụ cười tự tin. Ngươi nói không sai, ta chính là nhìn thấy điểm này, mới vượt lên trước đánh giết nhân chi đủ. Đây chính là ta năng khiếu, loại này đánh giết quái vật công việc bẩn thỉu mệt nhọc, về sau đều giao cho ta đi. Bù các số cảm động đến không được, rốt các hạ, ta thật không có nhìn ra, ngài phẩm chất nguyên lai cao thượng như vậy. Rốt khẽ gật đầu, không sai, ta vẫn luôn là cao thượng như vậy. Nùng chi cự nhân ô nhiễm đầu nguồn đã tiêu diệt sao? Đúng, Sô Hưng phấn nói, ta có thể cảm giác được loại kia khủng bố ô nhiễm ngay tại cấp tốc tiêu tán, nùng chi cự nhân đầu nguồn đã không có, chúng ta chỉ cần đem còn lại cự nhân tiêu diệt, phong chi thành liền sẽ không lại nhận uy hiếp. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Chúng ta lập tức liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trong đại sảnh, dâng lên bụi đen che đậy ánh mắt. Hết thể ô bế, mù dịch, ruột đều theo nhân chi nùng tiêu vong mà bốc hơi. Rõ biết, những cái kia chất bẩn tất cả đều là nhân chi nùng diễn sinh vật, khi hắn đầu nguồn hủy diệt lúc, những này diễn sinh vật tồn tại cũng đều mất đi chao chóng. Tùy theo vỡ vụn tiêu tán, trở về hư không, chỉ có bị hắn đánh giết tà ác tồn tại, một phần lực lượng sẽ bị mộng cảnh tước đoạt, trở thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Đây cũng là mộng cảnh tồn tại thụ toàn bộ hắc ám thế giới kiên kỵ nguyên nhân. Khi hắn đánh giết cùng khói đen có chiều sâu liên hệ cộng sinh thể, khói đen nguyên phản hồi liền sẽ vô hạn mở rộng, thẳng đến dẫn phát nó đầu nguồn hủy diệt. Tại làm ra lựa chọn một khắc này, hắn liền đã đi đến một con đường không có lối về bên trên. Mặc dù áp lực rất lớn, nhưng sớm muộn đều là muốn đối mặt. Sớm hơn đối mặt, nội tâm ngược lại càng thêm bình tĩnh mà bằng thẳng. Rộn thở ra một hơi nhìn xem cái kia vỡ vụn đùng chi trái tim giống dưới Thái Dương miếng băng mỏng cấp tốc tiêu tán nhìn không được lộ ra một điểm nụ cười khói đen lực lượng lại suy yếu một điểm mà hắn lại mạnh mẽ một điểm trận chiến tranh này ta nhất định sẽ thắng hắn nghĩ dù sao ta không phải một người tại chiến đấu nhân chi đùng tựa hụi là loại nào đó phi thường cường đại ô nhiễm vật nó tiêu tán tiếp tục thật lâu màu đen bụi bay bao phủ ba người, không nhìn rõ bất cứ thứ gì bukaso chờ mấy chục giây nhìn không được nói ạ lãn đại nhân chúng ta đi chưa đi ta tại cửa vào cất đặt thăm dò thủy tinh biểu hiện nó đang chậm rãi thu nhỏ cái này cổ lao anh linh điện đường bên trong còn ẩn dấu rất nhiều không biết chúng ta giải quyết ô nhiễm đầu nguồn liền mau chóng rời đi đi để tránh dẫn phát càng nhiều ngoài ý muốn vừa dứt lời trong đại sảnh liền xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ, nhỏ bé đa sám theo điện đường đỉnh xoát quét xuống xuống một loại thâm trầm thanh âm theo tại chỗ rất xa truyền đến phảng phất có cái gì cực kỳ nặng nghề đồ vật động vucoso thân thể lập tức căng thẳng lên đây là cái gì ta cảm thấy loại nào đó quỷ dị dị động không không không đúng điện đường là điện đường đang di động chúng ta phát động loại nào đó cấm kỵ ạ lãn đại nhân nơi này không thể đợi lâu chúng ta đi mau A Lạn nhưng không có đáp lời, theo đánh giết nhân chi nùng bắt đầu, hắn vẫn nhắm mắt lại, hai tay theo kiếm. Cực sáng cự kiếm cắm sâu vào dưới mặt đất, nhỏ xíu bạch quang dọc theo sàn nhà khe hẹp lan tràn. A Lạn bất động, ai cũng không thể đi. Bút Tố cứ việc mười phần hồi hộp, cũng chỉ có thể thủ vệ ở bên cạnh A Lạn, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hắn đặc tính là sóng âm dò xét, có thể căn cứ trong không khí nhỏ bé rung động biết được rất nhiều tin tức. Dù cũng không nhịn được có chút khẩn trương, trong đầu hỏi, "Xách, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao?" Chi tức chi thư theo trong cuồng hỉ lấy lại tinh thần, trầm ngâm nói, "Cổ lão anh linh điện đường bị kích hoạt, nhân chi nùng bắt tệ." Hẳn là trong cung điện cung phụng cổ lão anh linh một trong. Nó tại tháng năm dài đằng đẵng nhận vượt sâu an mọn, dần dần phát sinh ngũ hóa. Rốt cao mày nói, vậy nó vì sao lại có tuổi linh hồn? Vì sao lại có nhân tính? Nhân chi nùng không phải hủ hóa nhân tính sao? Chi thức chi thư trần chờ đáp, ta không thể xác định, bởi vì ta không biết anh linh điện đường tại kỷ nguyên thứ 2 chìm vào vực sâu thời gian cụ thể. Nó cùng mộng cảnh có loại nào đó quá dị liên hệ, cùng cổ thần tiêu vong cũng khá liên quan. Nhưng là cũng có thể là mộng cảnh vỡ vụn về sau. Tản mắt ở trên thế giới nhân tính cùng tuổi linh hồn bị một ít người thu thập lại, từ vị này anh linh thủ hộ. Thẳng đến nó bị hủ hóa. Một mực yên lặng không lên tiếng hạ hệ Sơ bỗng nhiên lạnh lùng nói, Nhân Chi Nùng là bị vực sâu hủ hóa nhân tính, cái này cổ lao anh linh tồn tại chính là vì thủ hộ lưu dự ở đây lượng lớn nhân tính, khi nó bị vực sâu hủ hóa về sau, anh linh cũng không có giá trị tồn tại, dần dần trở thành nhân chi nùng khôi lỗi. Tri thức chi thư viết, có khả năng nó không có bình thường linh hồn, chỉ có tại hủ hóa nhân tính bên trong sinh ra nhỏ yếu mà dị dạng linh hồn, cùng loại với hắc ám vận vèo dị tượng. Rốt rát mình nói, khó trách ta chỉ lấy đến kết sổ vô linh chi hồn, mà không có nhân chi nùng linh hồn. Làm ta đánh giết nó lúc, nó linh hồn cũng liền tùy theo phá diệt. A hệ sơ cười lạnh nói, nhân tính biến mất cùng thủ hộ anh linh tử vong, khẳng định kinh động tòa này cổ lão điện đường, các ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi. Điện đường yên lặng ở trong vực sâu, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Rốt trong lòng khẽ gật đầu, A hệ sơ lời nói có nhất định đạo lý, bất luận như thế nào, rời đi nơi này là chọn lựa đầu tiên. Đâu nguồn đã tiêu diệt, tuổi linh hồn đã tới tay, đợi tiếp nữa không có ý nghĩa gì. Nhưng là, đang lúc hắn muốn mở miệng lúc, A lạn đống nhiên mở mắt. Đi theo ta. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, theo cái này căn phòng thật lớn bên trong nhảy ra ngoài. Rốt cùng bù cái sổ vội vàng theo sát phía sau. Nhưng là. Bọn hắn rất nhanh kinh ngạc phát hiện, Ạ Lạn không có đường cũ trở về, mà là hướng về điện đường chỗ càng sâu tiến lên. Vu Kha So vội la lên, Ạ Lạn đại nhân, không phải con đường này, chúng ta đến lộ tuyến tại phía tây, ta lưu lại tàn khí âm nhớ, không có khả năng sai. Làm rất khá, Vu Kha So. Ạ Lạn bình tĩnh nói, tiếp tục bảo trì, tại mỗi cái giao lộ lưu lại tàn âm, nếu như xuất hiện dị động, liền nói cho ta. Vu Kha So mở to hai mắt nhìn, cái, cái gì? Ngài muốn làm gì? Chúng ta không quay về sao? Ạ Lạn mỉm cười nói, đừng có gấp. Cái này cổ lao anh linh điện đường phi thường quỷ dị, nó đã là vực sâu một bộ phận, lại là vực sâu mạnh vỡ, trôi nổi tại giới vực trong khe hẹp, nhận chiến tranh nhiễu loạn mà xuất hiện khe hở, dẫn đến nhân chi nùng chạy ra, ô nhiễm cự nhân phân mộ, đem lòng đất cự nhân thi hài nhào nhào biến thành nùng chi cự nhân. Loại này hiện tượng quỷ dị lấy hiện tại lý luận khó mà giải thích, nếu như cửa vào biến mất, nó khả năng liền vĩnh viễn phiêu lưu tại không gian trong khe hẹp, rốt cuộc không còn cách nào tìm tới, chúng ta khả năng chỉ có một cơ hội này đến thăm dò nó, không thể dễ dàng buông tha. Bu Tố lộ ra 10 phần lo lắng, nhưng ạ Lạn quyết định hắn không cách nào phản bác, chỉ có thể theo sát ở phía sau hắn. A hệ sở trong đầu phát ra băng lãnh cười nhạo, thật sự là bảnh chứ a. Ta nhìn các ngươi đến lúc đó làm sao hối hận? Rồi không để ý tới hắn, đi theo đám bọn hắn xuyên qua một đầu cực sâu hành lang, đi tới một cái to lớn trước cổng chính. Bú cao số vội la lên, a làm đại nhân, không có đường. Có. A làm trên tay kiếm quang lóe lên, đại môn lên tiếng vỡ vụn, đằng sau lộ ra một cái cực kỳ to lớn đại sảnh. Trong đại sảnh bay đầy đủ loại pho tượng cùng tượng bùn, tại cửa vỡ vụn về sau bọn chúng nhao nhao xuống lại, nhưng rất nhanh lại nhao nhao chết đi qua. Một đạo cực sáng kiếm quang quét ngang mà đi, đem tất cả pho tượng cùng tượng bùn cắt thành hai nửa rốt không có chút nào đau lòng, những vật này đều là loại nào đó cấu tạo thể, không có linh hồn. Một cái cự đại cái bóng theo đại sảnh nhìn không thấy đỉnh rơi xuống. Nó tướng mạo quỷ dị, toàn thân hiện ra hắc quang, hai viên trong con ngươi càng là hắc khí rạt rạo. "Ngươi là?" "Nhân loại, vì cái gì tự tiện xông vào anh linh địa đường?" Máy móc mà khô khan thanh âm theo trong cái bóng phát ra, mang theo loại nào đó dốc cạn cả đáy tiếng hồn nào, khi nó nói xong lời cuối cùng mấy cái chữ lúc, thanh âm đã hoàn toàn biến hình, biến thành quái vật hí lên. "Tiêu diệt! Tiêu diệt! Tiêu diệt người xâm nhập." To lớn trên cái bóng bộc phát ra mãnh liệt hắc khí. Vượt sâu khí tức cuồn cuộn mà đến, nó mỗi một chữ đều bao phủ tại khủng bố ồn ào tạm tâm bên trong. Chỉ là nghe cũng làm người ta phát cuồng. A hệ sở đột nhiên cười như điên, là hắn, là hắn. Chiến tranh Anh Linh vương, cường đại nhất cổ Đại Anh Linh, truyền thuyết linh hồn của hắn là chiến thần ngải thụy tư linh hồn truyền thế, hắn là không thể chiến thắng siêu cấp tướng giả, nhân loại siêu cấp vương giả, nhận được vượt sâu ăn mòn về sau, hắn lực lượng nhất định nâng cao một bước, các ngươi chết chắc. Tương lai chi thư phi nói, thiếu đánh dám, mỗi lần đều chết chắc, mỗi lần đều là vô cùng cường đại, mỗi lần đều bị người ta một kiếm liễu sát, ngươi mặt mo là cái gì làm? Vạn năm đại tiện sao? A hệ sở côn nổ nói, ngậm miệng, ngươi tên phản đồ này, ngươi căn bản không hiểu, cái gì gọi là át chi hồn linh nguyên bát. Một đạo bạch quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cái bóng chém thành hai nửa. Vượt sâu khí tức điên cuồng phun ra, màu đen chất bẩn toàn trường phun tung tóe. phi thân mà tới, không phụ sự mong đợi của mọi người đoạt tại quái vật trước khi chết đưa nó móc chết rồi. Vô linh chi hồn bù lức. Tạm được. Vô linh chi hồn ta hiện tại cũng rất yếu. Thứ này không có chân chính trên ý nghĩa linh hồn, nó linh tương đương nhỏ yếu, hiện nhiên là có loại nào đó vật gì đó khác tại trèo chống nó tồn tại. Ả lặn rơi xuống từ trên không, tán dương, làm được tốt, tiểu dối ớt. To lớn cái bóng ở phía sau hắn sụp đổ, giống một khối tràn đầy cho bụi quần áo. Đầy trời trong bụi đất, anh linh điện đường lắc lư càng thêm kịch liệt. Bucaso gấp hô, Ả lặn đại nhân, ta nghe tới, nghe tới rất nhiều thủ hộ pho tượng ngay tại vọt tới bên này, còn có, còn có một chút bất minh vật thể. Ả lặn mỉm cười nói, yên tâm, giao cho ta đi. Trên tay cự kiếm bộ phát ra cực sáng tia sáng, một kiếm đâm ra, một giải luộn như bạch quang hiện lên, đem vọt tới trước cửa bốn cái pho tượng xông đến vỡ nát. Đi theo ta. Ả lặn thân hình nói lên hướng về một con đường khác phóng đi. Trên đường đi, bọn hắn gặp được vô số pho tượng cùng tượng bùn, nhưng không có một cái có thể đứng vững ạ lạn một kích. rất nhanh, bọn hắn lại đi tới đồng dạng một cái đại sảnh, ạ lạn lần nữa một kích mở ra cự ảnh, mà rốt lại một lần thành công móc trên nó vô linh chi hồn 300 triệu. dạng này cũng được. rốt phảng phất nhìn thấy một cái thế giới mới, trừ không có thần tính bên ngoài, cái gì cũng tốt. cứ như vậy, bọn hắn lại liên tục chém giết bốn cái cự ảnh. rốt trước sau tổng cộng thu hoạch được mười chín vô linh chi hồn, đây là hắn từ trước tới nay nhanh nhất. chỉ tiếc không có linh hồn, cũng không có tuổi linh hồn. Lúc này, anh linh điện đường bắt đầu chấn động kịch liệt, một bộ phận vách tường ngay tại sụp đổ, lộ ra phía ngoài khủng bố mà đậm đặc hắc ám. Buca so vội la lên, ạ Lạn đại nhân, lối ra, lối ra ngay tại thu nhỏ." A Lạn gật gật đầu, "Ta biết, lại một kiếm, chém giết cái thứ bảy cự ảnh." Dỗn lập tức đưa nó ngóc chết. Vô linh chi hồn 200 triệu. Nguyễn Anh linh nghỉ ngơi. A Lạn một tay nắm tay, đặt tại tim, hướng sụp đổ cự ảnh khẽ không người. Các ngươi sẽ không bị quên mất. Điện đường chấn động bỗng nhiên nổ tung lên, Buca thất thế nói, "Đó là cái gì?" Tại cảm giác của hắn, tại bọn hắn lộ tuyến điểm trung tâm, một cái cự đại tròn trong sảnh, một cái trước nay chưa từng có to lớn tượng bùn ngay tại dâng lên. Toàn thân nó đều khắp đầy điêu văn, siêu cường linh năng ba động tại nó dâng lên trong nháy mắt quét ngang toàn bộ địa đường. Lấy rụt trước mắt linh năng, vậy mà đều cảm thấy một trận ngắt thở. 13, không, 14 cấp linh năng. Tại rụt trong cảm giác, cái kia nào chỉ là sóng thần, quả thực là tinh bảo. Một mực trầm mặc không nói a ê sờ bỗng nhiên lại cười như điên, các ngươi xong. Các ngươi xong. Nạm mạn chôn vùi các ngươi, đây là cổ thần tạo vật. Nó mới là ánh linh điện đường cuối cùng kẻ thủ vệ, các ngươi xong đời. Nhưng ngay mắt sau đó, tia sáng bao phủ thế giới, liền nộ cảnh cũng bị chiếu lên thông đấu. Nổ thật to tiếng vang triệt thiên địa, rốt cơ hồ là bằng vào bản năng móc chúng quái vật. Vô linh chi hồn 600 triệu, nguyên sơ chi thổ một. Tia sáng cùng tiếng oanh minh cùng nhau rơi xuống, rốt chỉ thấy trước mắt vô tận đá vụn, còn có đứng tại đá vụn đỉnh ngạ lạn. Hắn Y nguyên cùng trước đó, không có bất kỳ tổn thương gì, trên tay cử kiếm lóa mắt. Hắn xoay người lại, nhìn về phía rột trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Đi thôi. Nhưng là, trong nộ cảnh, ạ hệ sở không có giống trước kia nhẹ lại, mà là lại cuồn cuộn lên. Sòng, các ngươi sòng. Ha ha ha ha ha các ngươi xong, nháy mắt sau đó, một con vô cùng to lớn hấp thụ theo điện đường đỉnh phá suất, trước nay chưa từng có khủng bố vượt sâu khí tức đập vào mặt, vô tận cường đại linh năng ba động tê liệt ruột cảm giác, hắn không cách nào phân biệt cường đại như vậy linh năng là đăng cấp gì. nhưng là, bạch quang y nguyên trạng phá hắc ám, ạ lăn hai tay cầm kiếm, từ thấp tới cao, đem to lớn hấp thụ mở ra, chặt đứt. bành, Xên sen hắc ám nổ tung, phô thiên cái địa mưa đen từ trên bầu trời rơi xuống. cách một tiếng, ạ lăn trở xuống ruột bên người, nữ khí không biết tại sao có chút ấy nấy nó chết, cái này vượt sâu cự ma là chuẩn vương cấp, ta không thể lưu thủ. trong một cảnh, a hệ sở y nguyên tại cùng thiếu, ha ha ha ha, các ngươi so, chết chắc, không có cứu. bên hai, chuyến đến bủ kẹo sò gạo khắp thanh âm, a lạn đại nhân, lối ra, lối ra không còn, nó biến mất. a lạn ôn hòa nói, đừng có gấp, bủ kẹo sò, ngươi quên ta vừa mới nhóm lửa cái thứ hai mươi hỏa trùng sao? hai tay của hắn giơ lên thanh trắng đại kiếm, hướng phía dưới một trạm. không gian đột nhiên vặn mèo, lập tức bị xé ra. đi thôi. trong một cảnh, a sở tiếng cười im mặt mà dừng. quy một chương bốn cứu rồi làm rộn xuyên qua không gian vết nước trở lại trên mặt đất lúc còn có chút hoang hốt, tựa như giống như nằm mơ. Quay đầu nhìn lại, không gian vết nước ngay tại cấp tốc thu nhỏ, bên trong anh linh điện đường ngay tại sụp đổ, mãnh liệt màu đen thủy triều chạy ngược tiến đến bao phủ điện đường. Càng nhiều màu đen cự thủ theo điện đường bên ngoài thò vào, tại điện đường nội bộ bốn phía dao động, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Điện đường tường trụ nhau nhau sụp đổ, vô biên hắc ám cấp tốc đem tòa này cổ lão điện đường bao phủ. Cái này cùng bố cảnh tượng rung động rốt, hắn thậm chí nhìn thấy một con màu đen tự thủ hướng vết nước dọ tới. Bất quá, tại nó xuyên qua trước đó, vết nước liền biến mất. Sụp đổ điện đường chạy ngược mà đến vực sâu, khủng bố không biết quái vật, đủ loại khủng bố cảnh tượng, cũng đều biến mất theo không thấy. hoang vu trên mặt đất, chỉ có đang chậm rãi lăn lộn khói đen, nó nhìn qua so anh linh điện đường bên trong hắc cá muốn nhạt nhiều lắm. số ít mấy cái ở phía sa du đãng quái vật, cũng còn lâu mới có được trong cung điện khủng bố mà quý dị. tận đến giờ phút này, ruột mới cảm giác được trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt. cuối cùng bọn hắn gặp được quái vật, là cho tới nay hắn nhìn thấy qua cường đại nhất quái vật, cái kia nặng nghề linh năng, phảng phất như núi lớn ép tới hắn hít thở không thông. nhưng chúng nó đều bị ạ lãn đánh giết vị này danh xưng chỗ gì ẩn người mạnh nhất nam nhân vào đúng lúc này rốt cục đem hắn thực lực biểu hiện ra đến vô cùng nhẫn nhuyễn. rốt cuối cùng rõ ràng hắn sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích cứ việc chấn kinh rất nhiều người nhưng không có người cảm thấy không thể nào hiểu được cũng không thể tưởng tượng nổi hoặc đối với hắn sinh ra hoài nghi cũng khó trách hành động lần này không có một chút thần tính hắn cùng ạ lạn trên lệnh có một chút lớn bất quá ạ lạn kỵ sĩ đội trưởng bảo vệ bù các số lại phi thường cảm kích hắn cho rằng hắn giúp hạ lạn giảm bớt rất nhiều ô nhiễm hắn thành tạo một kích cuối cùng khiến người mê muội ở phương diện này kỹ xảo toàn bộ chỗ gì ẩn bên trong đều không có người mạnh hơn hắn. Ngài quả thực là ạ lạn đại nhân tốt nhất cộng tác, muốn hay không cân nhắc gia nhập kỵ sĩ đoàn, trở thành ạ lạn đại nhân chiến đoàn một thành viên. Ta có thể đem đội trưởng bảo vệ vị trí tặng cho ngươi. Vucaso nhiệt tình nói. Đề nghị này để ruột có một chút động lòng. Một mực cùng ở bên người ạ lạn nhặt nhạnh chỗ tốt, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường hấp dẫn người sự tình. Nhưng tại suy nghĩ tỉ mỉ về sau, hắn còn là mười phần tiếc rẻ từ bỏ cơ hội này. Cùng ở bên người ạ lạn, mặc dù hắn có thể thu được đại lượng linh hồn, nhưng lại rất khó lại thu hoạch được thần tính, mà lại chân chính thuộc về ạ lạn cái kia tầng cấp chiến đấu. Hắn không xen tay vào được, ạ lặn cũng khó có thể lưu thủ. Điểm này, theo cuối cùng cái kia vượt sâu cự ma liền có thể nhìn ra. Muốn trở thành chân chính vương giả, hắn nhất định phải độc lập nô lên đoàn rồng, đem hắn hất chi chiến đoàn kiến thiết, bồi dưỡng được càng nhiều cùng loại cả sản dạng này hoàn toàn phân thân. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thu được càng nhiều thần tính, mới có thể chống cự xâm lấn, mới có thể tại thế đạo này suy bại, hỏa chi sắp tắt hiện tại, vì nhân loại dơ cao bước cháy bó đuốc chiếu sáng thế giới. Trong một cảnh, tương lai chi thư cười đến lăn lộn đầy đất, ạ hệ sợ sắc mặt tái xanh, cái cầm đều tức điên, cái này sao có thể? Loại cường độ này chiến sĩ, tại Hỏa Chi Suy vong hiện tại, không có khả năng tồn tại. Không có vô tận linh năng dược tề cùng đốt lửa dược tề, hắn sao có thể nhóm lửa 20 cái hỏa trùng? Không có linh chiếu thủy tinh, hắn làm sao đem linh năng tăng lên tới 14 cấp? Còn có hắn hỏa trùng, vì sao lại mạnh như vậy? Tương lai chi thư cười đến không thở nổi, ta thật chưa thấy qua ngươi ngu ngốc như vậy, ngươi hiện tại biết ngươi đối kháng là cường đại cỡ nào một cố lực lượng đi. Ngươi liền nhỏ yếu chủ nhân đều đánh không lại, còn muốn ám toán hắn. A ư sở cả giận nói, ta chỉ là bị che đậy mà thôi, có đồ vật gì sửa đổi tin tức của hắn, hại ta theo trong hư không được đến sai lầm phản hồi. Đây đều là sự bất lực của ngươi bố trí. Từ cổ lão thần chỉ chế tạo thành mệnh định chi thư, thậm chí ngay cả ngụy trang tin tức đều không thể phân biệt. Dẫn đến chủ nhân của ngươi bị lừa, ngu xuẩn. Ngớ ngẩn. Đây đều là lỗi của ngươi. Tương lai chi thư giễu cần nói, coi như năng lực ta không đủ, đầu óc của ngươi đâu? Thôn vệ đại tiện chi vương loại tin tức này ngươi cũng tin tưởng. Có ai có thể dựa vào thôn vệ đại tiện mà trở thành vương? Ngươi sao? Thịnh nộ bên trong, Aệ Sở cùng Tương Lai chi thư lại đánh vào cùng một chỗ. Một bên khác, chi thức chi thư hưng phấn trên mặt đất chạy như điên. Nguyên sơ chi thổ trời ạ nguyên sơ chi thổ ạ ổ ồ tên ngu xuẩn kia rốt cục có thể phục sinh thật nhiều hồn a thật nhiều hồn a chúng ta phát không còn thiếu hồn ha ha ha quả nhiên bất luận từ lúc nào nhân loại đều không thể coi thường được cho dù ở thời đại này cũng có dạng này cường giả tồn tại có lẽ chúng ta thật sẽ không diệt vong rốt cũng là hưng phấn vô cùng một vòng này thu hoạch thực tế quá lớn cũng quá kịp thời ở trên đường trở về hắn chân thành tán thán nói ạ lãn các hạ ngài không hồ là chỗ di ẩn người mạnh nhất màu đỏ linh mã bên trên ạ lãn trang bị chỉnh tề Áo giáp màu xanh bên trên không có một tia tổn hại, cái kia thanh chém giết vô số quái dị đại kiếm cắm ở trên lưng trong vỏ kiếm, bộ kiếm bên hông cùng treo tại tay trái bên cạnh đại thuần thậm chí không có sử dụng. Hắn mỉm cười lắc đầu, "Tiểu Rốt, ta không phải người mạnh nhất, người mạnh nhất là Vương." Buso ở một bên nói bổ sung, "A Lạn các hạ là mạnh nhất chiến sĩ." Rốt to mò hỏi, "Cái khác ba vị đại kỵ sĩ trưởng đâu? Bảy vị hỏa chi từ đâu?" Buso cấp đáp, "Đương nhiên không có A Lạn đại nhân mạnh." Rốt đồng ý nói, "Không sai, A Lạn đại nhân kiếm quang quá lợi hại, một kích liền đem những quái vật kia chém giết." A Lạn cười cười, Ôn Hòa nói, cũng không phải là dạng này, tiểu rốt, mỗi một vị đặc cấp nhân viên chiến đấu đều là phi thường cường đại chiến sĩ. Tại bảy vị hỏa chi tử cùng bốn vị đại kỵ sĩ trưởng bên trong, ta buộc phát tổn thương cũng không phải là mạnh nhất, linh năng cũng không phải cao nhất. chuyện ta có thể làm được, bọn hắn cũng có thể làm đến. ta duy nhất ưu thế chính là so với bọn hắn kéo dài hơn. theo hạ lạn bình tĩnh ôn hòa trong đôi mắt, rốt cho rằng lời hắn nói có nhất định tính chân thực. nói cách khác, cường đại như vậy chiến sĩ, trộm di ẩn có mười một vị. rốt máu tươi lập tức sôi trào lên, khó trách nhân loại tại dạng này trong hoàn cảnh còn có thể chèo chống đến bây giờ. Khó trách vương có lòng tin chấp hành thánh hỏa kế hoạch. Nguyên lai like, chỗ di ẩn còn có 11 vị dạng này tinh thiên trụ lớn, rốt nắm chặt song quyền. Lần này trở về nhất định phải tấn thăng một cấp nhân viên chiến đấu, mau chóng tiếp cận bọn hắn tầng cấp. Nhiệm vụ lần này đạt được thành công lớn, bọn hắn không chỉ có tiêu diệt đủ chi cự nhân đầu nguồn, liên quan phá hủy cổ lao anh linh điện đường, đánh giết bị hủ hoa anh linh, khiến cái này cổ đại anh hùng có thể nghỉ ngơi, mà sụp đổ điện đường cũng làm cho rột lần thứ nhất kiến thức đến chân chính vực sâu, tiếp xúc đến một ít cổ đại bí ẩn. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết bọn chúng đại biểu cái gì, nhưng tại về sau. Theo hắn đối với thế giới hiểu rõ sâu nhập, hắn sẽ hiểu rõ tất cả những thứ này. Trở lại Phong Chi Thành về sau, Rốt liền cùng Á Lạn cáo biệt, lập tức cưỡi linh năng phi thuyền trở về hỏa chi địa đường. Á Lạn thì còn cần lưu lại xử lý còn lại đùng chi cự nhân, đâu nguồn hủy diệt cũng sẽ không ảnh hưởng đã bị ô nhiễm cự nhân, những này khủng bố mà dị dạng quái vật rất khó xử lý, Á Lạn nhất định phải đem bọn hắn số lượng tiêu giảm đến Phong Chi Thành có thể tiếp nhận trình độ mới có thể rời đi. Đây đối với Á Lạn đến nói cũng không phải là rất khó, nhân chi đùng đã bị tiêu diệt, cử nhân trong một địa ô nhiễm cũng biến mất theo không có mới nùng chi cự nhân xuất hiện, còn lại nùng chi cự nhân cũng không thể đối với hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Rất nhanh, ạ Lạn rất nhanh liền đem đa số nùng chi cự nhân tiêu diệt. Còn lại chút ít nùng chi cự nhân, không còn có thể đối với Phong Chi Thành tạo thành nguy hiệp. Khi hắn trở lại Phong Chi Thành tòa thành đại sảnh, tuyên bố tiếp tục mấy tháng nguy cơ giải trừ một khắc này, toàn trường reo hò gần như sắp đem tòa thành xốc lên. Tin tức rất nhanh truyền ra, cũng không lâu lắm, cả tòa thành thị đều đang hô hoán tên ạ Lạn. Đám người theo phố lớn nhỏ nhỏ cùng trong hầm mộ tôn ra, kết lực phát tiết bọn hắn cuồng hỉ chi tình. Nùng chi cự nhân nguy cơ đã tiếp tục quá lâu. Trong đoạn thời gian này, nhân loại một mực sống ở khủng bố trong bóng tối, các loại khiến người khủng hoảng lợi đồn từ đầu đến cuối không ngừng. Vương Thành muốn từ bỏ Phong Chi Thành truyền luân xôn xao, cứ việc không có mấy người tin tưởng, nhưng lòng người từ đầu đến cuối hoảng loạn. Cho tới bây giờ, mọi người mới từ khủng bố trong bóng tối thoát khỏi đi ra. Phong Chi Thành thủ tịch hỏa tư tế rốt cục mới dám hướng thủ hộ chi hỏa bên trong tăng thêm đủ nhiều nhiên tố, ánh lửa sáng ngời lập tức chiếu khắp cả tòa thành thị. Cùng lúc trước cảm đạo ánh lửa hiện so sánh rõ ràng, đây là ngoại thành trong lúc tao ngộ nguy cơ thông thường tách pháp giảm xuống lửa độ sáng, để tránh cho dẫn phát càng nhiều khói đen ăn mòn cùng quái vật tập kích. Thẳng đến nguy cơ giải trừ, bọn hắn mới có thể khôi phục hào quang sáng tỏ. Đối với một tòa cô treo ở trong hắc cam thế giới thành thị, không có cái gì so ánh lửa càng quan trọng. Hào quang sáng tỏ cấp mọi người mang đến vô tận cảm giác an toàn. Ánh lửa không chỉ có xua tan hắc cam cùng bóng tối, cũng xua tan bọn hắn nội tâm sợ hãi cùng bất an. Tận đến giờ phút này, mọi người mới có thể an tâm sản xuất cùng đi ngủ. Phong chi thành rốt cuộc khôi phục bình thường. Ác lãn cũng mang theo hắn chiến đoàn trở về vương thành. Làm chỗ gì ấn đặc cấp nhân viên chiến đấu, có thể ước thúc hắn. Chỉ có vương cùng cao nhất nghị sự hội, bộ quân chiến đối với hắn chỉ có quyền đề nghị đệ nhất phòng trưởng lịnh chỉ có thể đề nghị hắn đi làm cái gì nhưng ạ lạn còn là ngay lập tức đi tới bộ quân chiến kỹ càng báo cáo phong chi thành tác chiến trải qua mặc dù ạ lạn tự thuật tương đối ngay thẳng nhưng lịnh cùng chúng các phòng trưởng vẫn là nghe hai hùng kiếp vía đặc biệt là đang nghe cửa vào quan bế một khắc này cứ việc ạ lạn sống sờ sờ đứng ở trước mặt còn là có thật nhiều người phát ra kinh hô lịnh bóp tắt trên tay thuốc lá thầm thì nói ạ lạn ngươi không thể dạng này mạo hiểm cái kia cổ đại anh linh điện đường bên trong ngẩn giấu cái dạng gì quỷ bí ai cũng không biết nó cùng được sâu liên hệ cũng mười phần quá dị dưới loại tình huống này ngươi rất có thể về không được ạ lạn bình tĩnh nói. Không sao, ta dự đoán thăm dò không gian của nó kết cấu, nó là điển hình hai tầng không gian, chúng ta vị trí là một cái cự đại không gian hình chiếu, không có thời không khóa, là ngăn không được ta. Một vị phòng trưởng hô, ạ lãn đại nhân, nhưng nó y nguyên vô cùng nguy hiểm, ngài tiêu diệt nhân chi đủ về sau liền có thể trở về, tại sao phải đi đánh giết cái khắc mục nát anh linh? Bạch bạch chậm trễ rất nhiều thời gian, ạ lãn lệnh nhạt nói, nhân loại anh linh không nên bị hủ hóa, bị lợi dụng, bị nguyên liền rủa, bọn hắn hẳn là nghỉ ngơi, toàn trường an tĩnh lại, tất cả mọi người một tay nắm tay, đặt tại tim, khẽ không lời để bày tỏ bày ra đối với cổ đại nhân loại anh hùng tình ý. Một vị phòng trưởng lại hỏi, a lãn đại nhân, ngài tại sao phải đi đánh giết điện đường hạch tâm pha tượng? Ngay hẳn phải biết, phá hủy hạch tâm pha tượng, anh linh điện đường không có trèo trống, rất nhanh liền sẽ hủy diệt. A lãn ngữ khí không thay đổi, tiếp tục nói, Toàn này điện đường đã không có tồn tại tất yếu, liền để nó trở thành anh linh phần mộ đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, một người hỏi, thế nhưng là, vực sâu chạy ngược tiến đến a. A lãn gật đầu, không sai, nó đổ nát thê lương sẽ vĩnh viễn yên lặng ở dưới đáy vực sâu. Trang diện bên trong yên tĩnh một mảnh, người người đều đang suy tư không biết qua bao lâu, một người nhịn không được hỏi, chân chính vượt sâu là dạng gì? Là bóng tối vô tận hải dương sao? Không. A lản khẽ lắc đầu, cái tia nước thủy triều đen kịt cũng không phải là nước, mà là kinh khủng nhất há dám, cường đại nhất vượt sâu cự ma ở trong đó sinh trưởng, thai nghén đủ để hủy diệt hết thảy đại사. A lạn lời nói đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, người người đều đang suy đoán chân chính vượt sâu là dạng gì. Chỉ có duyên mặt trầm như nước, gõ bàn một cái nói, tiến tính, vấn đề này không phải hiện tại thảo luận, đưa nó giao cho vương thành các học giả, để bọn hắn đi truy tìm chân tướng. Hắn quay đầu Ôn Hòa nói: A Lạn, ngươi có thể trở về quá tốt. Bộ Quân Chiến ngay tại Thương Thảo có quan hệ tiến công tinh không thành công việc. Ngươi tranh thủ thời gian tĩnh dưỡng mấy ngày. Linh Hồn Giáo Đường, Linh Hồn Đại sư dịch dị là đang đợi ngươi. Chỗ gì ẩn lập tức liền sẽ nên đón nó từ trước tới nay trọng yếu nhất một trận chiến. Chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn giao cho ngươi. A Lạn gật gật đầu, quay người rời đi đại sảnh. Nhưng hắn còn không thể đi Linh Hồn Giáo Đường, tại xử lý cùng chiến lợi phẩm cùng vật tư chiến lược có quan hệ rất nhiều sự tình về sau, hắn lại đi tới nhiệm vụ đại sảnh. Nơi này treo các loại trường kỳ nhiệm vụ, có Vương Thành tuyên bố, cũng có người tuyên bố. Vương Thành tuyên bố phần lớn là cùng loại với tìm kiếm hỏa chủng, tìm kiếm thánh bạch thụ hạn giống, thu hoạch nhân tố, thu hoạch hỏa chi tuổi, nhiệm vụ như vậy. người tuyên bố bình thường đều là đối với bản thân hắn mà nói là cực cần vật tư, mà trong vương thành không có tồn kho. nhiệm vụ đại sảnh người phụ trách chạy như điên đi ra, một mực cung kính đi tới ạ lạn trước mặt, một cái 360 độ lớn túi đầu đi thẳng đến điện. ạ lạn đại nhân, xin hỏi có cái gì ta có thể trợ giúp ngươi? ạ lạn lạnh nhạt nói, đầu này nhiệm vụ có thể xóa, người phụ trách xem xét, là ruột tuyên bố tìm kiếm nguyên sơ chi thổ, nó ưu tiên cấp phi thường cao. Ở trong cá nhân nhiệm vụ cơ hội là cao nhất, Hiện nhiên là trải qua Vương Thành đặc biệt chiếu cố. "Ách, ạ Lãn đại nhân, rốt các hạ tìm tới hắn cần thiết sao?" Người phụ trách cẩn thận từng ly từng tí hỏi. A Lãn có chút gật đầu, "Tìm tới, báo hiệu sẽ không sai, Nguyên sơ chi thủ tại Hạch Tâm trong pho Tượng." Người phụ trách không nghi ngờ gì, lập tức đem đầu này nhiệm vụ viết lên hoàn tất. A Lãn lập tức rời đi nhiệm vụ đại sảnh, đang muốn tiến về linh hồn giáo đường lúc, chợt thấy bộ quân chiến bên ngoài mới dựng lên thi ổ đỏ Phó Tượng. Tại thi ổ đỏ sau khi chết thật lâu, Vương Thành mới dần dần công khai hắn tin chết. Mọi người bi thống sau khi, cũng tự động vì hắn dựng đứng Phó Tượng. Bộ quân chiến bên ngoài cái này một tòa, chính là một cái trong số đó. A Lạn Ngược nhìn pho tượng, lẩm bẩm nói: "Lão sư, ngài nhìn thấy sao? Chúng ta hy vọng ngay tại phát sáng, tựa như ngài nói, có một ngày hắn sẽ là chúng ta cứu rỗi. Quy một chương 425, mấu chốt tấn thăng. Rốt trở lại hỏa chi điện đường về sau, thu được cho tới nay lớn nhất một phần bản thưởng. 300.000 ngân tác, 1200 phần các loại vật tư, 10 phần đốt lửa dự tệ, cùng 80 mai điện đường huy chương. Nhưng trên thực tế, nhiệm vụ lần này là hắn thoải mài nhất một lần, toàn bộ hành trình đều là hữu kinh vô hiểm các cặc loạn giết, ạ loạn phụ trách loạn giết, cái nào đó thằng hề phụ trách cặc cặc. bất quá, chư hắn ra tất cả mọi người không cho là như vậy. đội trưởng bảo vệ bổ cái số để cho hắn rất cao đánh giá, liền cùng chư vị phòng trưởng đều khen ngợi chiến công của hắn, liền trưởng lão đoàn cũng thái độ khác thường cho hắn rất nhiều chính diện đánh giá. đệ nhất trưởng lao a mãn độ thậm chí cho hắn nhớ một lần đại công. hiện tại, chiến tích của hắn đã hoàn toàn đạt tới một cấp nhân viên chiến đấu tiêu chuẩn, chỉ cần hắn linh năng đột phá cấp mười hắn liền có thể trở thành một cấp nhân viên chiến đấu. tất cả những thứ này đều quá mức thuận lợi, để dột có một loại cảm giác không chân thật nhưng hắn không muốn quá nhiều, hiện tại trọng yếu nhất chính là trở thành một cấp nhân viên chiến đấu. Thời gian ngay tại trôi qua, xâm lấn bước chân ngay tại tới gần, hắn phi thường cẩn thận tính. trở lại một cảnh, tương lai chi thư cùng hạ hệ sơ y nguyên ở phía xa chửi rủa, bọn hắn phản phất có dùng không hết tinh lực, cả ngày trừ đánh lộn, chính là mắng nhau. Chi thức chi thư thì tại tăng lực chữa trị bút bê cùng thần linh chi kính, đại lượng vô linh chi hồn từ trong phương tiêm bia bay ra, trải qua chi thức chi thư thao tác cắm vào bút bê cùng thần linh chi kính bên trong. Hạ phật tổ hiện tại thế nào rồi? Nguyên sơ chi thổ hữu dụng không? Chi thức chi thư đương vấn đáp, đương nhiên hữu dụng. Hạ Phật ổ để phục sinh chỉ là vấn đề thời gian, có nguyên sơ chi thổ, nó đã hoàn chỉnh. Thần linh chi kính đâu? Cũng tại chữa trị, chỉ cần 12 tuần nó liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, chúng ta bây giờ vô linh chi hồn hoàn toàn có thể chống đỡ chữa trị nó tiêu hao. Rốt nở một nụ cười, anh linh điện đường hành trình, hắn tổng cộng thu hoạch được 27 ức vô linh chi hồn, lại thêm trước đó hơn 2 ức, tổng cộng 2.9 tỷ hồn. Một hơi thu hoạch được nhiều như vậy vô linh chi hồn, hắn trong một đoạn thời gian rất dài của tương lai cũng sẽ không lại thiếu hồn. Rốt chỉ trước mắt, liền thấy ở dưới chân chi thức chi thư nằm chín phần củi linh hồn, bọn chúng lưu lại lửa sẵn bóng, phản phất ý nguyên còn tại thiêu đốt. Sách, chúng ta nên nhóm lửa cái kia một ngôi sao tốt nhất. Chi thức chi thư nhanh chóng lật qua lại trang sách, bây giờ toàn thân nó hiện ra kỳ quang, phong bị càng trở nên dày đặc mà trang nhã, rất có một loại cao quý cảm giác. Cho dù trang sách của nó đang nhanh chóng lật qua lật lại, cũng đã không còn hùng hài tự xoay loạn làm việc giá rẻ cảm giác, ngược lại có một loại hoàng kim lộng lẫy thị cảm giác. Sau một lát, chi thức chi thư tìm tới đáp án, còn là cái này một viên tích hợp nhất. Tiên hồng chi lệ, đây là một viên rất mạnh ngôi sao khoảng cách đại tinh thần gần vô cùng, nhóm lửa nó cần 9 vạn linh tính, 9 phần nguyên, 9 mai tuổi linh hồn, cùng ba cái phi thường vĩ đại linh hồn. Toàn thân hiện ra kim quang chi thức chi thương nên ngang đi qua, tại phương tiêm địa linh hồn trên mặt biểu hiện ra vị trí của ngôi sao. Rốt gật gật đầu, nó các hạng nhu cầu đều phù hợp, duy chỉ có linh tính ít một chút, trước mắt hắn chỉ có hơn 5 vạn, còn kém 3 vạn. Nhưng không quan hệ, khoảng thời gian này đến nay, rốt ở trong linh hồn tế đàn góp nhặt rất nhiều linh hồn, là thời điểm đưa chúng nó y tế. Hắn xoay người lại đến linh hồn tế đàn bên trên, vây tay, đại lượng linh hồn theo trong tường thủy tinh bay ra, hội tụ tại lòng bàn tay của hắn. Rốt dơ cao hai tay, suy nghĩ khẽ động, phát động linh hồn tế đàn lực lượng. Không khí bắt đầu văng nẹo, màu xám linh hồn liền giống bị một cỗ lực lượng vô hình xoan ấn, cắt, vỡ nát, hóa thành vô linh chi hồn bay vào phương tiêm bia bên trong. Cái khác hải cốt thì rất xuống, trở thành trôi nhu cầu các loại vật liệu. Rốt cẩn thận quan sát một chút hiến tế kết quả. Bình thường mà nói, một cái phi thường cường đại linh hồn có thể hiến tế ra 5 triệu tả hữu vô linh chi hồn, 500 đến 600 phần linh tính, một chút linh hồn tạt bã, ngẫu nhiên còn sẽ có chút ít linh hồn đặc chất. Một cái vĩ đại linh hồn thì là nó gấp mười. Phi thường vĩ đại linh hồn mười phần hí hi hữu, rốt chỉ có bốn cái không có bỏ được hiến tế, cực kỳ vĩ đại linh hồn chỉ có một cái, chính là hắc ám đời sao, càng không bỏ được. Rút chỉ đem một chút lộn xộn linh hồn hiến tế, lại hiến tế một phần nhỏ vĩ đại linh hồn, linh tính liền đầy. Cũng ngoài định mức thu hoạch được hơn 3 ước hồn, mấy ngàn phần linh hồn tạt bã, cùng mấy trăm phần các loại loại hình linh hồn đặc chất. Đáng nhắc tới chính là, tại hiến tế linh hồn thời điểm, ạ hệ Aezer một mực yên lặng ở một bên quan sát, ánh mắt phát sáng. Sau khi hiến tế hoàn thành, Aezer chuyên môn đi lên hỏi thăm rốt có thể hay không cho hắn một chút linh hồn tạt bã. Khẩu khí kia, cái tia thái độ cùng lúc trước ngạo mạn cao cao tại thượng bộ dáng hoàn toàn khác biệt, cũng là khẩn cầu đồng dạng. Rốt cũng không có để ý, hắn cùng A Hễ Sở chỉ có thể coi là có hiệp nghị quan hệ hợp tác, tại không ảnh hưởng lợi ích điều kiện tiên quyết, một chút dâu ria yêu cầu nhỏ là có thể đồng ý. Linh hồn cặn bã loại vật này rốt có rất nhiều, nó không có tác dụng gì, chủ yếu là bị tri thức chi thư làm đồ ăn và ăn. Bất quá về sau tri thức chi thư cho rằng đồ ăn và ăn nhiều bất lợi cho nó linh hồn khôi phục, liền giới đoạn mất cái này yêu thích. Được. Rốt gật gật đầu, tiện tay móc ra mấy chục phần linh hồn cặn bã ném cho A Hễ Sở hắn không cho quá nhiều, vạn nhất a hệ sở có cái gì không thể cho ai biết tâm lưu đâu. rốt cũng không có quên, giữa bọn hắn là quan hệ thù địch. a hệ sở tiếp nhận linh hồn cạn bã, không kịp chờ đợi mở ra miệng lớn nuốt vào, thơm ngọt linh hồn vị giác lập tức theo đáy lòng sông thẳng lên tới. a, hắn phát ra thở dài thỏa mãn. linh hồn, đây chính là linh hồn tư vị. ta rốt cục lại một lần đến đến. hắn bắt đầu ăn như hổ đói. rốt cho chi thức chi thư một ánh mắt, để nó xem trọng a hệ sở, lập tức cầm lấy chín khối tuổi linh hồn đến gần phương tiêm bịa. Cái chán sờ nhẹ mặt địa, không gian lập tức xoay chuyển, hắn lại một lần đi tới linh hồn trên hoang Nguyên, dưới sự chỉ dẫn của tri thức chi thư, hắn cấp tốc hướng ngoại tầng bay ra. Trên mặt đất, dập tắt đống lửa chi chít khắp nơi, Dỗt kinh ngạc phát hiện, đã hoàn thành có định lượng đống lửa không thấy. Bọn chúng thật biến thành ngôi sao treo tại mộng cảnh trong bầu trời đêm. Bọn chúng đến cùng là cái gì? Mộng cảnh cùng ngôi sao đến cùng còn ẩn dấu cái gì bí mật? Vào đúng lúc này, Dỗt cảm giác chưa biết đổ vật quá nhiều, có lẽ chỉ có tại tương lai xa xôi, hắn mới có thể đem tất cả những thứ này đều hiểu rõ. Cũng không lâu lắm, Dỗt rất nhanh liền đi tới tiên hồng chi lệ đống lửa bên cạnh. Nó ước chừng có một tòa phong ốc lớn như vậy, so ra kém đại tinh thần cự thần lực lượng, nhưng cũng so với bình thường ngôi sao phải lớn rất nhiều. Thật dày cho tàn hiện màu huyết hồng, giống chất lên chu sa. Rút đem 9 phần củi linh hồn để vào trong cho tàn. Suy nghĩ khẽ động, một đại đoàn hơi mở sền sệt vật rơi xuống từ trên không, nhập vào đống lửa trong cho tàn. Đây là 9 vạn linh tính. Sau đó, lại là chín đoàn nhìn không thấy trong suốt vật chất từ trên trời giáng xuống, rơi vào đống lửa trong cho tàn. Đây là 9 phần nguyên. Chi thức chi thư nói nguyên không thể tách rời, nhưng là có thể chứa đựng ở trong phương thiên địa. Dốt không để ý tới giải nói logic, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đem tất cả trong linh hồn nguyên rút ra, tổn nhập phương tiêm địa. Đang tiêu hao 9 phần nguyên về sau, phương tiêm địa bên trong còn có 8 phần nguyên. Ai, thiếu còn là thần tính. Dốt thu hồi tâm nghiệm, khống chế linh hồn tế đàn đem 3 cái phi thường vĩ đại linh hồn đầu nhập phương tiêm địa bên trong. Theo 3 cái cự đại linh hồn rơi xuống, cho tàn bên trên giấy lên huyết hồng hỏa diễm. Nó phóng lên tận trời, có mấy chục dặm cao, tại linh hồn trong đêm tối bẩm bền, giống thiêu đốt hỏa diễm, lại giống đỏ tươi cờ sĩ. Có quan hệ tin tức của nó trực tiếp phản hồi đến trong linh hồn. Tiên hồng chi lệ. Trạng thái: cố định tiêu đốt tinh năng: linh hồn thiêu đốt. Rót vào: không. Thêm lửa: không. Có định lượng: thiêu đốt chí tâm. Vì thế, vĩnh hằng chi hỏa, cường độ: 450000. Miêu tả: có ít người, sau khi chết phương sinh, linh hồn thiêu đốt, nhóm lửa linh hồn lực lượng, kích phát ở bên trong tiềm lực, biên độ lớn tăng lên linh năng cường độ, đối với linh hồn cùng sinh mệnh có rất lớn hao tổn, hát với càng nhiều máu tươi, có thể càng trên diện rộng hơn độ đề cao linh hồn thiêu đốt cường độ. Nó giống như rất mạnh a. Rốt nhìn kỹ xong sau, trong lòng bộc phát ra mãnh liệt mừng rỡ. Mối sao này đối với tác dụng của Hàn Hoa lớn, Rốt trước mắt lớn nhất nhược điểm chính là hắn linh năng, mặc dù hắn linh năng cũng không yếu, nhưng tương đối cùng cùng giai những người khác đến nói, liền khó coi. Lúc trước tại vệ linh vương trong thành bảo lục cũng là bởi vì hắn linh năng không đủ, mới không có đẩy ra phong ấn chi môn, tiến tới dẫn đến dọn nhận nghiêm trọng ô nhiễm, bị ép rời sân. Nếu như lúc ấy có cường đại như vậy linh năng, rốt không muốn nghĩ xuống dưới, rời đi linh hồn hoang nguyên, trở lại một cảnh. Khi hắn chân rơi xuống đất trong nháy mắt đó, liền cảm giác được linh hồn không giống, tựa như thăm dò một cái khí cầu đang chậm rãi bành trướng. Linh hồn ngay tại mạnh lên, cường đại linh năng ngay tại dâng lên. Rốt quay đầu nhìn một cái, liền thấy phương tiêm địa đỉnh số lượng. Linh hồn cường độ, 2652000. Linh hồn ngôi sao, 10. Nhân tính, 2112 vạn. Thần tính, 3. Vô linh chi hồn, 2.9 tỷ. Phương tiêm địa, 8 phần nguyên. Linh hồn tế đàn, một cái cực kỳ vĩ đại linh hồn, một cái phi thường vĩ đại linh hồn, 19 cái vĩ đại linh hồn, 113 cái phi thường cường đại linh hồn. Linh tính, 201. Nguyên năng, 23. Nơi cất giữ, 142126 phần linh hồn căn bã, 6 đóa nhân tính chi hoa, hơi Đặc thu vật phẩm, bảy cái u ám chi thủ hộ, một phần bất tử chi linh, một phần vận vẹo thiên bình, một phần quang chi trung. Tốt! rốt trong lòng bộ phát ra mãnh liệt mừng rỡ. Ta linh năng cường độ tuyệt đối đủ, chỉ cần hoàn thành linh năng thăng giai nghi thức, ta chính là cấp 11 linh năng. Tương lai chi thư ngữ khí phức tạp nói, chủ nhân. Lại mạnh lên. À Aệ sở còn tại gặm ăn linh hồn tản bã, cảm giác được dị động ngẩng đầu lên. Hắn cảm giác bén nhạy lập tức cảm giác được rốt khác biệt. Lại mạnh lên. Không hổ là nguyên thiên thần người thừa kế, thiên thần vương tọa người sở hữu, nhưng là, cái này nhất định là phí công giấy rựa. A a a a a. Tri thức chi thư trong trăm công ngàn việc vẫn không quên ngẩng đầu lên hô lớn, "Chủ nhân, nhanh đi hoàn thành linh năng thăng giai nghi thức, cấp 10 một linh năng cùng trước kia linh năng không giống, nó đã vượt qua đường dây kia, lực lượng của nó quá cường đại, linh hồn không thể thích ứng lời nói, sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thương." Rốt gật đầu nói, "Ta biết." Suy nghĩ khẽ động, rời đi một cảnh, trở lại vật chất giới. Mở to mắt, u ám trong hoàn cảnh, chỉ bày biện đơn giản cái bản, đây là hắn ở bên trong hỏa chi điện đường giản phòng. Rốt nắm chặt hai tay, suy nghĩ khẽ động, lập tức bạo phá linh năng trên tay nổ ra, manh liệt linh năng ba động nháy mắt tản ra. Ráng rác một tiếng, cái bản toàn bộ vỡ nát, đại môn sụp đổ, bên ngoài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. ai? đây là ai linh năng ba động? cấp 11. một. xa lạ linh năng ba động, là tân tấn thủ hộ giả sao? lại tấn thăng một cái. Nương theo lấy một trận tiếng bước chân, tại bích lô khu nghỉ ngơi điện đường chiến sĩ nhóm tìm tới ruột gian phòng. trời ạ, là ruột. hắn lại tấn thăng. trong năm nay hắn tấn thăng bao nhiêu lần rồi? đây chính là tân tinh sao? mụ mụ, ta lúc nào có thể có mạnh như vậy? ruột nhìn qua hai tay của hắn, cường đại linh năng không bị khống chế đang chấn động, lóa mắt lấp lánh ở trên người hắn hợp thành tuyến. Trong đám người, đột nhiên có một thanh âm hô, "Rút, nhanh đi. Nhanh đi hoàn thành linh năng thăng giai nghi thức." Cấp 11 linh năng đối với linh hồn tổn thương rất lớn. Dỗ lập tức lấy lại tinh thần, hắn đã mơ hồ cảm thấy trong linh hồn có bén nhọn đâm nói, "Đa tạ, ta biết." Hắn cấp tốc hướng ngoại chạy tới, hỏa chi điện đường bên trong có chuyên môn linh năng phòng thí nghiệm, ngay tại bích lô khu phía dưới. Trong đám người lại có người hô, "Nhanh đi thông báo liền các hạ, thông báo vương thành chuẩn bị tấn thăng vật tư. Nhanh, nhanh, càng nhanh càng tốt." Dỗ đột phá cấp 11 linh năng tin tức tựa như tảng đá nện vào mặt nước, khuyết tán gợn sóng nháy mắt để rất nhiều người đều biết được vừa mới đến tiền tuyến chuẩn bị xử lý uy hiếp đại chủ giáo họ Dút trong đêm trở về Vương Thành, cao giai linh năng thăng giai nghi thức là thánh giáo hội độc quyền, bất cứ lúc nào tiến hành đều phải có hắn ở đây. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không có thông báo, cấp 11 linh năng thăng giai nghi thức vật tư không có chuẩn bị, thiếu khuyết bao quát tinh thủy, nguyên thạch, ngôi sao hạt giống ở bên trong nhiều hạng vật tư. Mới vừa từ trong linh giới trở về Vương lập tức ra lệnh, đem hết toàn lực tập hợp đủ vật tư. Rất nhiều có được những vật tư này người, đều chủ động cung cấp cho Vương Thành. Đệ nhất trưởng lão Á Mãnh nổ một người liền quên một nửa tinh thủy, tại đệ nhất trưởng lão cả và xuống. Trưởng lão đoàn tất cả trưởng lão nhóm nhau nhau quên tặng vật tư, không chỉ là bọn hắn, hỏa chi điện đường chiến sĩ, thủ hộ giả, cao giai nhân viên chiến đấu, các đại quân đoàn quân đoàn trưởng, bộ quân chiến các phòng trưởng cũng đều nhao nhao nô nước tấp nhập quân đưa. Được mệnh lệnh của vương đặt về sau không đến một cái giờ trùng, vật tư liền đã góp đầy. Việc này không nên chậm trễ, họ rụt lập tức bắt đầu bố trí hiện trường, chuẩn bị nghi thức. Mà rốt ngự dụng linh năng thăng giai người Mịn Na đến đúng giờ trận. Mịn Na đầy đầu màu vàng đều đang nhếch ngáy, nhưng nàng khuôn mặt lộ ra rất tiểu tùy. Dưới sự cường lực yêu cầu của nàng, rốt chỉ có thể cắn răng, thời quân ngoài. Hiện hình chữ đại nằm tại thủy tinh đặt lên. Đừng lúc ních. Mĩ nạ cẩn thận đem các hạng vật tư ở bên cạnh hắn dọn xong, đứng tại hắn chính hậu phương, băng lánh tay nhỏ mờn chấn gương mặt, lưu lại linh năng vết tích. Đại chủ giáo các hạ, có thể bắt đầu chưa? Thời gian rất gấp. Đại chủ giáo họ ruột chân chờ nửa giây, đáp, tốt, hết thảy đều nhìn ngươi, Mĩ nạ. Mĩ nạ lộ ra một cái tràn đầy nụ cười tự tin, yên tâm đi, đại chủ giáo các hạ. Lập tức, nghi thức chính thức bắt đầu. Theo họ rụt giơ hai tay lên, chói mắt linh năng bùng lên mà ra, bao phủ linh năng phòng thí nghiệm. Mĩ nạ cắn chặt hàm răng, Bài động chuyện này đối với nàng đến nói vô cùng cường đại linh năng. Thông qua nghi thức hình thành đặc thù linh năng trận, bắt đầu đốn nắn ruột linh hồn, ý đồ để linh hồn hắn phát sinh căn bản nhất thay biến. Nghi thức tiếp tục một ngày hai đêm, kia sáng mới dần dần rơi xuống, rốt thân ảnh mới hiện hiện ra, mìn nạ toàn thân nứt súng, quần áo kề sắt trên thân thể của nàng, phát họa ra linh lung đường cong, nàng hô, nghi thức thành công. Thiế Hoan hô lập tức giống như thủy triều dâng lên. Một cấp nhân viên chiến đấu là mười phần hiếm thấy, mỗi một lần tấn thăng đều sẽ gây nên vô số người chú ý. Ruột quay đầu nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy linh năng phòng thí nghiệm bên ngoài ô áp áp một mảnh, trong đó còn có sẽ lì chờ không ít người quen biết cũ. Hắn đứng người lên, cảm thấy trong linh hồn mênh mông lực lượng, nó hoàn toàn nhận không chế, tựa như là thuộc về mình. Họ rụt lộ ra một cái nụ cười vui mừng, quá tốt, chúng ta lại nhiều một cái tân tinh, hy vọng ngươi có thể trở thành đồng dạng nhân loại người cứu vớt. Rốt mơ mịt đi ra nghi thức đại sảnh, trong đầu hắn rối bời một mảnh, cái gì cũng không nguyện ý nhớ tới. Được sự dẫn dắt của Mina, hắn hoàn thành tấn thăng về sau chuyến thứ nhất kiểm tra. Người kiểm tra rụt. Linh năng đẳng cấp 11. Cao nhất linh năng cường độ, 530001 ngàn khác lớn nhất linh năng chuyển vận 910 ngàn khắc, bình quân linh áp 141 ngàn khắc, dự đoán linh năng tổng lượng 69 quỹ. thật mạnh, rốt nắm chặt hai tay, cảm thấy linh năng lực lượng, ta rốt cục đột phá 5.000 ngàn khắc linh năng, trở thành một cấp nhân viên chiến đấu. ha ha ha ha, rốt cười như điên thần tính, ta đến rồi. quy 1 chương 426, thủ hộ giả địa đường, thánh hỏa tế tự trận. vương thanh tích cảm giác được cái kia cố đặc thù linh năng ba động, cái kia phá kén mà ra tân sinh khí tức, để hắn say mê ở trong đó, thật lâu không muốn tỉnh lại. đây là vương vui sướng nhất thời khắc mỗi một cái tân sinh thủ hộ giả đều gánh chịu lấy chỗ gì ẩn hy vọng. Nhìn xem bọn hắn xuất hiện, tựa như nhìn thấy trời dương dâng lên, khiến nhân thân tâm vui vẻ. Vương rất vui vẻ. Đến mức bỏ qua đại chủ tế mệt gặng, đệ nhất trưởng lao ạ Mạn Đồ liền khục ba tiếng hắn mới lấy lại tinh thần. "Tốt tốt, ạ Mạn Đồ, ngươi không cần lại ho khan, mỗi lần cổ họng của ngươi tại nhấp nhô thời điểm, ta liền cảm giác phổi của ngươi muốn phun ra ngoài." ạ Mạn Đồ trên mặt mỗi một cây nếp nhăn đều viết không cao hứng. "Bậy hạ, ngươi hẳn là chuyên tâm một điểm, đây là vương quốc đại sự, thứ 7 đội thám dò đã trở về, bọn hắn đi hướng đông 4000 ngàn dặm rồi." cũng không có phát hiện bất luận cái gì người sống loại tồn tại vết tích. Hoa Hồng học phái phương Đông lý luận phá sản. Cái này cho thấy chúng ta gặp phải rất có thể là bế bắt nhất tình huống trộm gì ẩn chính là cuối cùng nhân loại vương quốc. Hắn dừng lại một chút, dùng một loại phi thường nặng nề ngữ khí nói. Cho nên, bệ hạ, đây không chỉ là vương quốc đại sự, mà là nhân loại đại sự. Đại chủ tế mệ găng nhẹ nói, đúng, bệ hạ, chúng ta chính là cuối cùng nhân loại. Nếu như chúng ta diệt vong, trên thế giới này liền rốt cuộc không có một tia ánh lửa, trở thành tuyệt đối hắc ám thế giới, vạn vật đều đem ở trong tĩnh mịch tiêu vong. Vương sắc mặt chầm xuống, qua rất lâu mới nói không nhất định, lê quang yếu tố học phái còn có mấy cái lý luận không có chứng thực, bốn khối đại địa chúng ta xa xa không có đi đến cuối cùng, mê vụ hải dương cũng không có đến bị nạn, sao có thể kết luận nhân loại đã diệt vong đây? thế giới chi sơn qua bởi vì nhiều một mặt khác có cái gì, nguyên duỗi thực khe nước lớn bờ bên kia là cái gì? ai cũng không biết, tất cả những thứ này là án, cần chờ đến thế giới chi chuông hoàn thành về sau mới có thể công bố. mẹ gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn cực lớn, hiện tối tăng mở mịt màu trắng bạc, giống dài một lớp màng, rất nhiều người nhìn thấy hắn ánh mắt đều sẽ sợ hãi. vương cũng không thích, bởi vì điều này đại biểu nguyên duỗi, nhân loại nguyên duỗi. Vua của ta." Hắn cung kính mà trầm rãi cuối người. Là thời điểm vận dụng Thạch Thành xuống lực lượng, Khắc Huy Bí Ẩn bộ đội đã đói khát khó nhịn, vẹn vẹn một cái kinh trúc bí ẩn chi nhánh, không thể an ủi bọn hắn sao động tâm linh? Khắc Huy các huấn luyện viên cùng các nhà nghiên cứu đều phi thường khát vọng nhìn thấy bọn hắn tỉ mỉ sáng tạo chiến sĩ mạnh đến mức nào. Vương Trầm Âm không có lập tức đáp ứng. Hắn biết rõ, Khắc Huy tại Thạch Thành dưới mặt đất bí ẩn phòng thí nghiệm, là một cố cỡ nào tà ác lực lượng, truyền thừa của nó nguồn gốc từ viễn cổ kỳ nguyên, từ tồn tại bí ẩn sáng tạo, cường đại, vặn bẹo, mà khủng bố. So sánh với đó, Bạch Ngân tệ ước xuống ma vật cùng kẻ cấm kỵ, đều gọi được là ánh nắng tươi sáng, tận thế giáo đổ đối với nó ứng dụng, liền ra lông cũng không bằng. Nhưng là, một khi mở ra cái này ma hạp, lại nghi đóng lại liền rất khó khăn. Cho dù tại chỗ gì ẩn khó khăn nhất thời kỳ, Vương cũng không có thả ra chân chính khả liệu cấm kỵ. Nhưng cho tới bây giờ, tình huống lại không giống. Thánh Hỏa kế hoạch đã đến thời khắc quan trọng nhất, bọn hắn vượt qua vô số gian nguy, lật qua vô số đại sơn, chỉ kém bước cuối cùng này, liền có thể hoàn thành kế hoạch. Một khi lấy được tà sư nị ạ tinh không thành thánh hỏa hỏa trùng, liền mang ý nghĩa chỗ dị ẩn trước nay chưa từng có có được hai viên thánh hỏa hỏa trùng, bọn hắn thánh hỏa liền có thể tiêu trừ sụp đổ nguy nan, cũng đột phá cực hạn, trở nên trước nay chưa từng có cường đại. Chỗ dị ẩn hết thảy tồn tại đều là thành lập tại thánh hỏa trên cơ sở, cũng chính vì vậy, lịch Đại Vương cùng chỗ dị ẩn tầng cao nhất đều không để ý hết thảy hướng trong thánh hỏa tăng thêm niên tố cùng tuổi. Cái này đã trở thành tín ngưỡng của bọn họ cùng mục tiêu, thánh hỏa càng cường đại, chỗ dị ẩn liền sẽ càng cường đại. Đây là tất cả mọi người nhận biết. Thẳng đến Vương thượng mặc cho mấy năm sau, mới phát hiện thánh hỏa dị dạng, lại qua mấy năm mới hiểu được thánh hỏa lực lượng đã đại đại vượt qua cực hạn của nó, đã tại đổ sụp biên giới. lúc kia, biện pháp tốt nhất chính là lập tức giảm xuống thánh hỏa cường độ, đưa nó lực lượng lùi về đến an toàn tuyến trong vòng. nhưng là đã mượn nhờ cường đại thánh hỏa mà phát triển chỗ di ẩn cùng vương thành lại không cách nào giảm bớt trở về. nếu như cưỡng ép làm như vậy, liền mang ý nghĩa hiện hữu hệ thống sụp đổ, sẽ đến ngàn vạn mà tính người bởi vậy tử vong. nhân loại mấy trăm năm đến nay phát triển, đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. không người nào nguyện ý nhìn thấy tất cả những thứ này. trường lão đoàn cũng không nguyện ý, nhưng bọn hắn không có vương dạng này ý chí không dám sử dụng thánh hỏa kế hoạch dạng này mạo hiểm hành vi nếu để cho bọn hắn lựa chọn bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ dù cho nhân loại khả năng bởi vậy không gượng dậy nổi nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy hy vọng thành công về sau lại càng thêm không cách nào từ bỏ chỗ gì ẩn trải qua thiên tân và hổ cuối cùng đã tới tinh không thành trước thắng lợi đã ở trước mắt tựa như lê quang minh ngày cuối cùng bình minh đang ở trước mắt sao có thể thất bại các trưởng lao rất rõ ràng cường đại thánh hỏa sẽ cho nhân loại mang đến lực lượng cường đại tại thánh hỏa dưới sự ảnh hưởng Hỏa chi thí luyện sẽ nhóm lửa càng nhiều người linh hồn, mỗi người tu hành đều sẽ trở nên càng thêm dễ dàng cùng thông thuận, đối với đặc tính rèn luyện cùng đối lửa loại khai phát cũng sẽ trở nên lại càng dễ, linh năng tấn thăng nghi thức sát xuất thành công sẽ cao hơn, nhu cầu vật tư sẽ tăng ít. Tóm lại, nếu như có thể thành công cấp đoạt tinh không thành thánh hỏa hỏa chủng, không chỉ có thể tránh chỗ gì ẩn suy vong vận rồi, còn có thể nên đón càng thêm quang minh tương lai. Cho nên, các trưởng lão mới có thể hướng Vương đề nghị, vận dụng lá bài tẩy của bọn hắn Khả Liễu Bí ẩn bộ đội. Tại 5 năm trước lần kia tai nạn về sau, Vương hạ lệnh phong ấn ở vào Vương thành xuống Khả Liễu Bí ẩn phòng thí nghiệm. Tạm dừng đại đa số khả liệu bí ẩn bộ đội trực tiếp hoạt động, thẳng đến khả liệu có thể cầm ra một cái hoàn toàn không chế nguy hiểm biện pháp. 5 năm trôi qua, hoàn toàn khiến Vương Thành Hải lòng biện pháp còn chưa có xuất hiện, mấy cái thay thế phương án đều không phải như vậy để người yên tâm. Mà khả liệu bí ẩn phòng thí nghiệm đang nghiên cứu thành quả bên trên lại là quả lớn từng đống Khả liệu linh hồn chúng đại sư đều phi thường hài lòng bọn hắn tạo vật, khả liệu vấn luyện viên cùng các nhà nghiên cứu càng là vội vàng muốn nhìn thấy bọn hắn ở trên chiến trường uy lực. Bọn hắn cùng trưởng lão đoàn ăn nhịp với nhau mới có hiện tại một màn này. Mẹ gặng. Vương nhìn thẳng hắn màu xám bạc con mắt. Ta biết, ngươi mới là khả ư chân chính phía sau màn người cầm lái, ngươi đối đãi linh hồn cùng sinh mệnh lý niệm ta thực tế không cách nào tán đồng. Mẹ gẳng có chút không lười, vua của ta, tại này nhân loại suy bại thời đại, lực lượng mới là hết thệ căn bản, nhân tử là cường giả đặc quyền, mà chúng ta không có. Vương bình Tinh nói, một mực nhân tử đương nhiên không thể làm, nhưng chúng ta y nguyên phải có danh giới cuối cùng, nếu không đang bị quái vật phá thành trước, nhân loại trước hết chết bởi nội loạn. Á mạn Đồ dùng chậm chậm nhưng kiên định ngữ khí nói, ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, trưởng lão đoàn tồn tại ý nghĩa chính là ở đây, nhân loại có thể suy bại, thậm chí có thể diệt vong nhưng tuyệt đối không thể lấy bị hủy bởi nội loạn." Vương Khẽ gật đầu. "Ta tin tưởng ngươi sẽ làm đến điểm này, A Mạn Đỗ, nhưng ta cho rằng hiện tại còn không phải sử dụng khả liệu bí ẩn bộ đội thời điểm. Trong năm nay, chúng ta đã sinh ra 5 vị mới thủ hộ giả, còn có 5 vị đã có được thủ hộ giả thực lực, đang đợi linh năng tấn thăng nghi thức, đồng thời, còn có một vị tân tinh, ngay tại theo thủ hộ giả hướng Hỏa chi tử phương hướng hành tẩu. A Mạn Đỗ trên mặt hoa cúc nở rộ, "Đúng, đây là nhiều năm trước tới nay đều như thấy, mặc dù chúng ta tình thế ngày càng nghiêm trọng, nhưng ở trên đại tân sinh lại rất có phục hưng khí tượng." Hắn có chút dừng lại một lát, lại dùng trầm thấp giọng khàn khàn nói, nếu như có thể thu được cái này mai thánh hỏa chi trùng nhân loại có lẽ thật có thể phục hưng cũng có nói mẹ gặng dùng hắn tối tăm mở miệng trong mắt màu bạc nhìn xem vương nhẹ nói tinh không thành chi chiến tướng là một trận trước nay chưa từng có khắc nghiệt chiến đấu vương ngươi sẽ không hy vọng những này sắp trở thành nhân loại trụ cột các tân tinh vẫn là ca. vương sắc mặt chưa phát giác trở nên có chút thảm đạm nếu như phát sinh dạng này bất hạnh ta sẽ vì bọn hắn ai điếu nhưng đây là không có cách nào sự tình không có trải qua mưa gió cây giống là không cách nào trưởng thành đại thụ mẹ gặng dùng một loại bình tĩnh khác thường thanh âm nói vua của ta khả liễu lực lượng là có thể lập lại lợi dụng cùng sáng tạo Điều hao phẩm báo hỏng mang ý nghĩa chúng ta hướng chân lý lại tiến một bước, lý luận là cần nghiệm chứng, chúng ta cũng có thể trở thành hy vọng, đồng thời có thể vì những cái kia thiên tài chân chính ngăn cản một bộ phận mưa gió, dù cho chết ít một cái, đây cũng là đằng giá. Vương Trầm Mặc, thật lâu, hắn không biết nghĩ đến cái gì, đung nhiên khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói ra, tốt, ta đồng ý, từ giờ trở đi, đối với Khả Liệu Bí Ẩn Phòng thí nghiệm cùng Khả Liệu Bí Ẩn Bộ đội phong ấn toàn bộ giải trừ, bọn hắn bất kỳ lực lượng nào đều đem làm bình thường hàng ngũ chiến đấu gia nhập tác chiến, cũng hưởng thụ bình thường chiến đấu lãnh ngộ, có được cùng những người khác chiến đấu đẳng cấp. Mẹ gẳng trên mặt lộ ra một cái suy bại nụ cười, hắn thật sâu cúi người, dùng giọng khàn khàn nói: "Vua của ta, ngài sẽ không vì ngài quyết định anh minh mà hối hận, ta cam đoan." Hắn quay người rời đi, cái kia còn lưng bóng lưng, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân. Nhưng là, bất luận là Vương còn là các trưởng lão đều biết, tại 25 năm trước, hắn nhưng là bảy vị hỏa chi tử bên trong cường đại nhất một vị. Chính là hắn, chân chính phát triển hiện nay khả lũ, có thể nói, hiện tại khả lũ bí ẩn phòng thí nghiệm cùng khả lũ bí ẩn bộ đội người sáng tạo chính là hắn. Hắn cũng bởi vậy lọt vào khủng bố nguyên rủa, từ trên hỏa chi tử thoái vị, trở thành chỗ gi ẩn đại chủ tế. Hy vọng quyết định của ta là đúng. Vương nhìn qua bóng lưng của hắn, thì thào nói: "À, Mạn Độ, chuẩn bị thủ hộ giả đăng vị nghi thức đi. Rốt đúng lúc là vị thứ ba tân tấn thủ hộ giả, bọn hắn đem chính thức gia nhập tinh không thành tác chiến danh sách." À, Mạn Độ trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, đó là một loại khó nói lên lời chờ mong. Hắn thật sâu túi người. Vâng, bệ hạ của ta, Nguyên Thánh hỏa vĩnh Viễn cùng ngài làm bạn. Hỏa chi địa đường. Rốt tại sân huấn luyện quen thuộc một chút mới linh năng đẳng cấp, tại chính thức khống chế cấp mười linh năng về sau, hắn tất cả công kích uy lực đều vượt qua thủy tinh hạn mức cao nhất. Cái này khiến rốt hết sức kinh ngạc theo tuyệt đối linh năng đi lên nói, hắn ước lượng chỉ để thăng một phần tư tà hưu, nhưng lực lượng nhưng thật giống như lật gấp mấy lần, thậm chí tại hắn hết sức chăm chú, sử dụng linh hồn một kích lúc, một kiếm chặt bạo kiểm tra dùng thụ lực thủy tinh, qua mạnh lực lượng thậm chí đem sân huấn luyện tầng dưới chốt linh năng trường phòng hộ đều đánh tan, linh năng máy phát nháy mắt quá tải tiêu hủy, linh năng tuyến đường toàn sập, cái này khiến sân huấn luyện tổn thất nặng nề, sơ bộ dự tính trực tiếp tổn thất vượt qua tám ngân tắc, cho dù do hiện tại tài đại khí thô, cái số này cũng làm cho hắn có chút thì đau thế là hắn để sân huấn luyện người phụ trách đem giấy tờ gửi cho phồn tinh chấn để mỗi lì dùng phồn tinh chấn tài chính cho hắn còn. bất quá sân huấn luyện lúc này lại không thể sử dụng, mặc dù ruột chỉ tổn hại một bộ phận, nhưng sân huấn luyện người phụ trách cự tuyệt hắn lại đi tổn hại một phần khác. đang lúc ruột cảm thấy tương đương không có tí sức lực nào, chuẩn bị tìm đường đi tinh không thành lúc, đệ nhất trưởng lão a mạn Độ, thủ hộ giả thanh vũ, thủ hộ giả gì chờ, ba người cùng nhau tìm tới hắn. a mạn đồ thần sắc nghiêm túc nói, ruột, ngươi đi theo ta. không phải đâu, ta chính là chặt bạo mấy khối thủy tinh mà thôi, đến nỗi xuất động tình cảnh lớn như vậy sao? một bên thanh vũ mỉm cười nói, rốt chúc mừng ngươi trở thành một cấp nhân viên chiến đấu, từ giờ trở đi, ngươi chính là chỗ gì ẩn thủ hộ giả, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền có thể vai sóng vai đứng chung một chỗ, ngươi quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng. di chờ dùng hắn quả hương bổ đại thủ trùng điệp vỗ rột bả vai, cười ha ha, rốt huynh đệ, ta cũng không nghĩ tới, ngươi có thể nhanh như vậy liền cùng ta kể vai chiến đấu, lúc trước tại phồn tinh chân lúc, ngươi vẫn chỉ là một cái tiểu bất điểm, chỉ chớp mắt cũng đã cùng ta cùng cấp, không hồ là chúng ta thất tình, ta phi thường chờ mong chúng ta cộng đồng chiến đấu chẳng cảnh. Rốt cũng lấy lại tinh thần, bọn hắn hiển nhiên sẽ không là bởi vì sân huấn luyện tổn thất mà đến, 800.000 ngân tắc mặc dù rất nhiều, nhưng đây chẳng qua là đối với thông thường nhân viên mà nói. Đối với thủ hộ giả đẳng cấp này nhân vật, dùng ngân tắc là không cách nào cân nhắc. Chúng ta là đi làm cái gì? Thanh Vũ tới gần, nàng dung nhan tuyệt mỹ bên trên tràn ra nụ cười tựa như tia chớp, tránh hắn một chút. Là đi hoàn thành thủ hộ giả đăng vị nghi thức, người đem cùng cái khác tân tấn thủ hộ giả cùng nhau được trao cho thủ hộ giả hết thảy. Rốt Tô mơ hỏi, ta hiện tại chính là thủ hộ giả sao? Di chớ lại nặng nặng vỗ một cái phía sau lưng của hắn, đương nhiên Trừ phi tình huống đặc biệt, một cấp nhân viên chiến đấu đều sẽ đảm nhiệm thủ hộ giả. Thế nhưng là, thủ hộ giả không phải một cái khu vực phòng thủ người mạnh nhất cùng người địa vị cao nhất sao? Chúng ta có nhiều như vậy khu vực phòng thủ sao? Di chợ cười nói, không có khu vực phòng thủ, gọi tự do thủ hộ giả. Thành Vũ nghiêm túc nói, rốt sẽ không không có khu vực phòng thủ, Phồn Tinh trấn chính là hắn khu vực phòng thủ. Rốt vừa mượn dở, lại có chút lo lắng, ta thủ hộ Phồn Tinh trấn. Cái kia tinh không thành chi chiến làm sao bây giờ? Di chợ bật cười nói, thủ hộ giả cũng không nhất định muốn một mực đợi tại hắn khu vực phòng thủ bên trên, rất nhiều thời điểm bọn hắn là sẽ rời đi khu vực phòng thủ tác chiến, liền giống như chúng ta, đương nhiên, tại khu vực phòng thủ có tình huống khẩn cấp thời điểm, chúng ta cũng sẽ ưu tiên chạy về khu vực phòng thủ xử lý nguy hiếp. Rốt một trái tim lúc này mới rơi xuống, mới ý thức tới vừa rồi thanh vũ trong lời nói có cái khác tấn tấn thủ hộ giả, còn có những người khác tấn thăng thủ hộ giả sao? Rốt to mò hỏi. đương nhiên, thanh vũ gật gật đầu, tăng thêm ngươi, năm nay hết thảy có năm vị tấn tấn thủ hộ giả, là gần 20 năm qua nhiều nhất một năm, năm vị tấn thăng người, có bốn vị là tơ tinh, trừ một vị là tại đầu năm tấn thăng bên ngoài, còn lại ba vị đều là gần trong vòng hai tháng trở thành thủ hộ giả vậy mà tân tấn năm vị thủ hộ giả ta không phải một cái duy nhất Rốt cảm xúc bành trướng nhìn không được tưởng tượng cái khác tân tấn thủ hộ giả sẽ là cái dạng gì ba người dọc theo điện đường bậc thang đi lên trên đường thanh vũ cùng dì chờ một mực đang cho hắn dạng giải thủ hộ giả chức trách cùng trách nhiệm thằng đến ạ mạn đồ đẩy ra một cái thanh đồng đại môn tiến tĩnh thủ hộ giả điện đường đến quy một chương 427, thủ hộ giả cầu chút ít phiếu phiếu nương theo lấy manh minh tiếng vang thanh đồng đại môn bị đẩy ra một tòa trang nghiêm túc mục hình nửa vòng tròn đại sảnh xuất hiện ở trước mắt nó bốn phía là cầu thang hình dáng bậc thang Trên bậc thang có thật nhiều thanh đồng châu ngồi, mà tại chính đông phương hướng, to lớn thánh hỏa văn chưng xuống, một tòa to lớn pho tượng đồng thau ngăn cách bậc thang. Hắn một tay cầm kiếm, một tay năm ngón, khuôn mặt cương nghị, thần sắc kiên định, vắt trên lưng một cái kỳ quái dụng cụ, khẽ ngẩng đầu, như tại nhìn về phương xa. Đúng là bọn họ đời thứ nhất anh hùng trợ dị ẩn. Ở dưới pho tượng của hắn, rốt kinh ngạc phát hiện trong đại sảnh có không ít người, bọn hắn tựa hồ đã sớm ở trong này chờ đợi. Đi theo ta. Ám Mạn Đầu cất bước hướng về phía trước, ba người đi theo phía sau hắn, đi đến tủ hộ giả điện đường chính giữa. Chính giữa có một cái cự đại tiêu chí, một mặt tiêu đốt tấm thuẫn cùng một thanh tiêu đốt trưởng kiếm đan sen mà đứng. Di Chờ nhẹ nói, "Đây là thủ hộ giả tiêu chí." A Mạn Độ trừng mắt liếc hắn một cái, "Trở lại chỗ mình ngồi đi." Di Chờ nhún vai, quay người trở lại chỗ ngồi của hắn. Thanh Vũ cho choột một cái ánh mắt khất lệ, cũng theo đó rời đi, chỗ ngồi của nàng ở bên trái đệ nhị giai vị thứ nhất. Rốt chú ý tới, trên bậc thang chỗ ngồi có không ít đều trống không, có chút thậm chí che kín thật dày cho bụi. A Mạn Độ dang hai tay ra, linh năng kia sáng ở trên người hắn lấp lánh, hắn thanh âm chưa từng có giống bây giờ giờ khắc này rõ ràng. Thủ hộ giả đăng vị nghi thức bắt đầu. Hai thân ảnh theo nơi hẻo lánh đi tới, đứng đến rụt bên người, cùng hắn đứng song vai. Rụt kinh ngạc phát hiện bọn hắn vậy mà là đại kiếm Taylor cùng bất bại Jessica. Các người cũng tấn thăng thủ hộ giả rồi. Taylor lộ ra một cái tràn ngập quang nụ cười, Đúng vậy, rụt huynh đệ, trên thực tế, ta cũng sớm đã tấn thăng một cấp nhân viên chiến đấu, nhưng bởi vì hỏa chi điện đường thiếu khuyết đăng vị nghi thức vật liệu, mới một mực chờ đến bây giờ. Rụt kinh ngạc nói, vật liệu? Đăng vị nghi thức còn muốn vật liệu? Taylor cười nói, đương nhiên cần, thủ hộ giả nghi thức không hề chỉ là một cái vinh dự đi ngang qua sân khấu mà là một cái trọng đại chúc phúc nghi thức chỉ có tại lên ngôi Lửa Vương miệng ấn ký về sau chúng ta mới có thể thực sự trở thành thủ hộ giả mà ban cho Lửa Vương miệng ấn ký cần kích hoạt chỗ gì ẩn pho tượng nhóm lửa chỗ gì ẩn linh hồn chi hỏa đây cũng không phải là một chuyện đơn giản cần tiêu hao rất nhiều chân quý vật liệu bất bại Jessica hiếu thiện nói với ruột nếu như không phải ngươi tấn hăng ta nghĩ tới chúng ta còn phải đợi một hồi ruột quan sát nàng liếc mắt Jessica có mái tóc dài màu đen mặt trái xoan da thịt trắng nõn đôi mắt dài nhỏ nhẹ nhàng buông lên có một loại kỳ dị mị hoặc cảm giác lộ ra cao ngạo nhưng nàng thái độ rất hòa thuận Rộn nhớ kỹ nàng là linh nữ đoàn bên trong một viên, là ăn nạ bờ lệ các tỷ tỷ một trong. Các nàng đặc tính đều là ma lực giải phóng, sau giải phóng trạng thái chính là các nàng thức tỉnh thái, cũng là các nàng trạng thái chiến đấu. Jessica thức tỉnh thái là một đầu to lớn nhiều cánh tay xà ma, có mấy trăm dưa cao, sáu cánh tay cánh tay nắm giữ sáu thanh cự kiếm, quét năng ra, ở trên chiến trường tựa như đại phong sa, giết quái hiệu suất bạo đảm. Lúc trước tại dung khí pháo đài, chính là nàng một người đứng vững một cái chiến trường, giết đến dị quỷ nhóm thây ngang khắp đồng, từ đầu đến cuối qua không được đường danh giới. Rốt đối với nàng khắc sâu ở đượ. Jessica tỷ tỷ. Ngươi nhìn qua vẫn là như vậy xinh đẹp. Rốt chủ động vươn tay. Jessica mỉm cười, ngắn gọn cùng hắn nắm một chút. Tiểu Rốt, ngươi trưởng thành tốc độ thật khiến cho người ta kinh ngạc. Tại bí ẩn chi nhánh lúc, ngươi rõ ràng còn yếu đuối như vậy, chỉ chớp mắt cũng đã cùng ta vai song vai. Taylor cười nói, Rốt huynh đệ, có rất ít người tốc độ phát triển có thể cùng có được ma lực giải phóng đặc tính linh nữ so sánh, vượt qua các nàng liền càng ít. Ở trong mắt các nàng, đều là các nàng gắng sức đuổi theo người khác, rất ít bị người từ phía sau đuổi kịp. Ngươi biết không? Ta tại cấp hai nhân viên chiến đấu đợi nửa năm, nửa năm trước Jessica mới cấp bốn nhân viên chiến đấu, nửa năm sau. Thực lực của nàng đã sắp đuổi kịp ta. Jessica quét mắt nhìn hắn một cái, ngựa khí trở lên tiêu ngạo, Taylor, cái gì gọi là nhanh đuổi kịp ngươi? Thực lực của ngươi lúc nào mạnh hơn ta rồi? Taylor cầm phía sau đại kiếm, làm gì? Jessica, ngươi muốn đánh một không đúng hay không? Chỉ ít hiện tại, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Tiến tĩnh, ám mạn đầu quát. Trên người hắn bạch quang ngay tại dần dần mạnh lên, dần dần cùng chỗ dị ẩn pho tượng dung hợp. Lúc này, anh hùng giáo đường chủ giáo theo dưới pho tượng phương đi tới, toàn thân hắn đều thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm, nhưng dâu cắp quần áo tại liệt diễm bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Chỗ dị ẩn cất tân tinh. Hắn đi tới ba người trước mặt. Các ngươi trải qua Thiên Tân và khổ, đến Vinh Quang Thủ Hộ Giả Điện Đường, từ giờ trở đi, các ngươi chính là trong bóng tối lợi kiếm, tường cao bên trên thủ vệ, chống cự khói đen lực diễm, đêm dài tảng sáng tia sáng, phóng tới kèn hiệu thắng lợi, thủ vệ Vương Quốc kiên Thuẫn, cổ vũ đồng bào hy vọng. Á mạn đổ trên thân bạch quang dần tắt, mà chỗ Choji ẩn pho tượng bên trên quang mang đại thịnh. Mánh liệt bạch quang đem thủ hộ giả điện đường chiếu lên trong suốt. Rốt chú ý tới, trên chỗ ngồi tất cả mọi người đứng lên, trên người bọn họ đồng dạng lóng lánh chói mắt bạch quang. Chủ giáo đi tới Jessie Ka bên cạnh. Nguyên Hỏa diễm bởi vì hảo quan của Ngư Như bướm bướm tụ lại, Jessica có chút không lời, nguyện truyền thừa liên tiếp, tân hỏa vĩnh truyền. Chủ giáo duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm trên trán Jessica. Trong lúc nhất thời, vô số bạch quang rơi ở trên người Jessica, một đạo minh diệu hỏa diễm từ phía trên đỉnh hạ xuống, bay thấp tại cổ của nàng ở giữa. Nàng trường bào cổ áo bên trên xuất hiện tam trọng hỏa diễm đánh dấu. Chủ giáo thỏa mãn gật gật đầu, đi tới tay lơ bên người, nguyện quang vĩnh viên chiếu dội người ta. Tay lơ không lời, cất cao giọng nói, nguyện hỏa trưởng minh, nguyện anh hùng bất hủ. Bạch quang cùng hỏa diễm rơi ở trên người hắn, tam trọng hỏa diễm đánh dấu đồng dạng xuất hiện tại hắn cổ áo. Chủ giáo mắt ngậm khen ngợi. Đi tới rụt bên người, trên dưới quan sát hắn liếc mắt, cười nói, "Ngươi là ta không nghĩ tới nhân tuyển, chúc mừng ngươi, màu đen thủng công rụt." Rốt khoe miệng giật một cái, khô cằn nói, "Tạ ơn." Chủ giáo thần sắc nghiêm túc, Nguyễn thánh hỏa vĩnh viễn bảo hộ ngươi." Rốt theo hồ lô hòa bầu, không người nói, nhân loại không vong, hỏa diễm không tắt, bình minh chắc chắn đến. Chủ giáo vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái, lửa cùng quang rơi xuống, rốt cổ áo bên trên cũng xuất hiện tam trọng hỏa diễm tiêu chí. Chủ giáo thỏa mãn nói, "Nghi thức hoàn thành, hiện tại, các ngươi đều là trợ sĩ ẩn thủ hộ giả, các ngươi gánh vác người hy vọng cùng vinh quang, lựa truyền thừa cùng huy hoàng." Hy vọng các ngươi có thể cẩn thủ bản tâm, ý chí kiên định, dẫn đầu nhân loại tìm tới vĩnh hằng quang minh. Ba người cùng kêu lên áp, chúng ta tất không có nhục sứ mệnh. Chỗ gì ẩn pho tượng bên trên quang dần dần tiêu tán, chủ giáo ngọn lửa trên người cũng theo đó rơi xuống, không khí hiện trường lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Chủ giáo đi tới, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, "Tán Dương, không tệ, không tệ, rất tuyệt tiểu hỏa tử cùng tiểu cô nương." Nhìn thấy trẻ tuổi thủ hộ giả sinh ra, tựa như nhìn thấy mặt trời mọc, trong lòng của ta tràn ngập ánh sáng. A Mạn Đồ đi tới, trên mặt cũng hiếm thấy có một chút nụ cười. Các ngươi đều là trợ chỉ ẩn quý giá lực lượng. Hy vọng các ngươi có thể ở sau đó tinh không thành chi chiến phát huy ra các ngươi vốn có thực lực." Thần sát hắn chuyển tốt. "Hiện tại, ta đến thuyết minh sơ qua một chút, thủ hộ giả chức trách cùng quyền lực. Tại một cái khu vực trong chiến tranh, thủ hộ giả bình thường là đẳng cấp cao nhất người chỉ huy, có thể quyết định chiến tranh chiến lược cùng chiến thuật, quyết định nhân viên điều động cùng phân phối. Nếu như tất yếu phải vậy, thậm chí có thể cưỡng ép điều động một cấp nhân viên chiến đấu trở xuống chiến lực, gián đoạn nhiệm vụ của bọn hắn, để bọn hắn nghe theo ngươi mệnh lệnh, bất quá, sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi cũng sẽ bởi vậy nhận vương thành chức vẫn?" Tyler cùng Jessica đều là thần sắc trang nghiêm, bọn hắn nhìn qua đã sớm biết, chỉ có Rốt còn không rõ ràng lắm. Nhìn như vậy đến, thủ hộ giả quyền lực thật rất lớn. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, ta có thể lợi dụng phần này quyền lực làm cái gì đây? Trong thời gian ngắn, Rốt còn không có nghĩ đến đáp án. A Mạn Độ tiếp tục nói, tại chiến đấu thứ tự bên trên, bộ quân chiến đối với các ngươi có quyền đề nghị, nhưng các ngươi có thể cự tuyệt chấp hành, có thể ra lệnh cho các ngươi chỉ có đệ nhất phòng trưởng lìn, bảy vị hỏa chi tử, bốn vị kỵ sĩ trưởng cùng vương. Hắn dừng lại một chút, nói bổ sung. Nhưng tại tinh không thành trên chiến trường, Không có một cấp nhân viên chiến đấu trở xuống chiến lực, bởi vậy, tại một số thời khắc, các ngươi cần học được hợp tác lẫn nhau." Dột Vũ Bộ ngực nói, "Yên tâm đi, đệ nhất trưởng lão đại nhân, ta người này nhất biết hợp tác, không có người so ta am hiểu hơn hợp tác, A Lạn đại nhân hợp tác với ta đều nói xong, ta cùng hắn quả thực là tốt nhất cộng tác, tại cổ đại anh linh điện đường bên trong loạn giết, ta ác quái vật quân lính tang dã." A Mạn Đồ liếc mắt nhìn hắn, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất khiêm tốn điểm, ai hợp tác với A Lạn đều là như thế." Dột cười khan một tiếng, chuyển hướng chủ đề, "A Lạn đại nhân hiện tại đi làm cái gì rồi?" A Mạn Đồ ngắn gọn đáp, "Hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn." Đây không phải ngươi cần biết đến. Hiện tại, ta muốn nói cho các ngươi hỏa diễm vương miệng ấn ký phương pháp sử dụng. Đem các ngươi tay đệ tại ấn ký bên trên, đưa vào linh năng, dùng linh hồn cảm ứng nó, các ngươi liền có thể nhìn thấy phụ cận hỏa diễm tiêu chí, cũng có thể cùng bọn hắn lấy được liên lạc. Rốt theo lời làm theo, quả nhiên tại trong thế giới tinh thần nhìn thấy cái khác hỏa diễm đánh dấu, bọn chúng tất cả đều điệp tam trọng, đại biểu là thủ hộ giả đánh dấu. Rốt thô sơ giản lược số một chút, ước trường chỉ có tầm mười cái. À, bạn đồ nói tiếp. Cái thứ hai sử dụng phương thức, đưa vào càng nhiều linh năng, lại viết nhập tin tức. Phần này linh năng liền sẽ hóa thành linh nha tín sứ bay đến hỏa chi địa đường. Xin chú ý, đây là có nhất định nguy hiểm, địa đường không nhất định có thể thu đến các ngươi cầu viện tin. Cái thứ ba sử dụng phương thức, đem ngón tay đặt tại trên tiêu chí, dùng linh hồn nhẹ nhàng gậy, liền sẽ thu mạnh được lửa chúc phúc. Có thể vì các ngươi khôi phục linh năng, lâm thời tăng lên lực lượng, ngăn cản một lần đòn công kích chí mạng. Ảm ảnh đổ dừng lại một chút, thần sắc trở nên u ám. Loại thứ tư sử dụng phương thức, chỉ dùng linh hồn cùng nó liên tiếp, xúc động phía dưới cùng tiêu chí, cùng nó tương dung, lửa liền sẽ tại linh hồn của ngươi lan tràn đưa ngươi đốt thành cho bụi. đây là tại ngươi cùng đường mặt lộ lúc sắp chết sử dụng, có thể tránh ngươi bị ăn mòn trở thành quái vật. nó đồng thời sẽ dốc hết toàn lực hướng ngoại gửi đi ngươi tọa độ tin tức. chúng ta sẽ tìm được cho cốt của ngươi, đưa nó đưa vào lửa trong lồng ngực, trở về thánh hỏa. đám người trầm mặt xuống, rốt trong bất chi bất giác nghĩ đến lily. nàng chính là như vậy chết sao? dùng hết toàn lực, giết chết nhiều nhất quái vật. cuối cùng xúc động lửa vươn miệng hóa thành cho tàn. rốt tâm tình trở nên xa xát, hắn kiệt lực thoát khỏi phần này tâm tình tiêu cực. chỉ cần ta đủ cường đại, loại chuyện này liền sẽ không lại phát sinh. hắn nghĩ tới, một lát. A Mạn Đồ thanh âm khàn khàn đánh vỡ trầm mặc. "Hiện tại, chúng ta đi gặp gặp một lần cái khác thủ hộ giả đi, các ngươi cần hiểu rõ chỗ gì ẩn tầng chót nhất sức chiến đấu." Hắn mang theo 3 người hướng trên bậc thang thanh đồng chỗ ngồi đi đến. "Rõ số một chút, hiện trường hết thể có 52 chỗ ngồi, hỏi, A Mạn Đồ các hạ, chúng ta hết thể có 52 vị thủ hộ giả." A Mạn Đồ thần sắc trở nên u ám. "Ở thời kỳ đỉnh cao nhất, chúng ta hết thể có được 52 vị thủ hộ giả, kia là rất nhiều rất nhiều năm trước sự tình, hiện tại, thêm vào thằng các ngươi, chúng ta hết thể chỉ có 33 vị." Hắn nâng lên tay khô khéo chỉ, chỉ hướng phía dưới cùng 3 chỗ ngồi đó chính là các ngươi chỗ ngồi, thanh đồng dài chỗ ngồi, ánh lửa chợt lóe lên, trên ghế dựa hiện ra ba người bọn họ danh tự. rốt vui mừng phát hiện, hắn trên chỗ ngồi chỉ khắc danh tự, mà không có tiền tố. đương nhiên, ạ mạn đổ bổ sung một câu, tình huống bây giờ là thủ, trình diện thủ hộ giả chỉ có trường phân nửa, nhưng cũng đầy đủ khởi động thánh chỗ dị ẩn pho tượng. rốt hưu tâm ở trong rất ngọng thẩm tra một chút chỗ dị ẩn tin tức, nhưng đáng tiếc là, bất luận là tri thức tri thư còn là ạ eser cũng không biết càng nhiều. liên tưởng đến tri thức tri thư đối với phồn tinh vương quốc cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, do đại khái suy nói ra. Mộng cảnh vỡ vụn hẳn là tại Phồn Tinh Vương quốc xuất hiện trước đó. Trong lúc đang suy tư, ạ Mạn Đồ đi tới một cái chỗ ngồi trước, khẽ không người, "Chúc một ngày tốt lành, thanh Vũ các hạ." Thanh Vũ đứng người lên, xanh trắng hai màu trường bào bên trên, tam trọng hỏa diễm tiêu chí dị thường dễ thấy. "Chúc một ngày tốt lành, đệ nhất trưởng lão các hạ." A Mạn đầu khen ngợi nhìn nàng một cái, "Giới thiệu sơ lược một chút chính ngươi đi." Thanh Vũ hảo phóng đưa tay, "Thật hân hạnh gặp các người, ta là thủ hộ giả Thành Vũ, ta đặc tính là vĩnh hằng nhân hỏa, đặc tính tầng cấp là 9, ta am hiểu tất cả chiến thuật vị trí, am hiểu nhất còn là hậu vị phụ trợ." Ba người theo thứ tự cùng nàng nắm tay. Thành Vũ cười nói, nhiệm vụ của ta hoàn thành sao? Ạm mạn đầu các hạ, Ạm mạn đầu khẽ gật đầu. Thần Thăng nghi thức đã kết thúc, ngươi có thể đi trở về. Thành Vũ cười nhạt một tiếng, ta đi. Rốt, Jessica, Taylor, hy vọng có thể tại tinh không thành trên chiến trường gặp phải các ngươi. Nàng xoay người, hóa thành một cái bóng mờ, biến mất theo. Ạm mạn đồ đi hướng kế tiếp chỗ ngồi, nói, đây là gì chờ? Một cái khắp não toàn cơ nhục ra hỏa. Di chờ bất mãn nói, cái gì gọi là khắp não toàn cơ nhục? Rốt, đem ta tràn ngập trí tuệ cố sự giảng cho hắn nghe. Rốt cười nói, Di chờ đại nhân một mực rất khôn khéo. Di chờ lớn tiếng nói, Hảo huynh đệ, người nói rất hợp. Nô, no, ta là thủ hộ giả Di chờ, linh hồn đặc tính là thiên thần chi lực, đặc tính tầng cấp tại tám, ta am hiểu chiến thuật vị trí là trước vị cùng tiên phong. Ảm màn đầu không để ý tới hắn, tiếp tục đi hướng kế tiếp. Đây là một cái nu nu nhược nhược thiếu nữ, nhìn qua không có lực sát thương gì, nhưng nàng đã có thể ngồi ở chỗ này, liền cho thấy nàng thực lực phi phàm. Hương Thảo Thuôn Phi Tuyết trói mắt nhất tân tinh một trong, tại nửa năm trước tấn thăng thủ hộ giả, thực lực phi phàm. Hương Thảo Thuôn Phi Tuyết mỉm cười, duỗi ra non mềm tay nhỏ. Các ngươi tốt, ta là Hương Thảo Thuôn Phi Tuyết. Danh xưng Lưu Quang Phi Tuyết, linh hồn đặc tính là ngưng quang chi khí, đặc tính tầng cấp tại 9, ta am hiểu tất cả chiến thuật vị trí, nhưng thích nhất chính là chức vị. Nàng nhìn xem rốt, ánh mắt có chút tỏa sáng. Nô, no, nếu như trên giường, ta thích thượng vị. Ngày mai tăng thêm, tháng này đổi mới quá ít, A Sơn phi thường hổ thẹn, quyết định ngày mai bạo cẳng. Mặt khác, cầu chút ít phiếu phiếu rồi." Quy một chương 428, chân chính vương giả. Rốt còn chưa nói chuyện, ạ Mạn Đồ phẫn nộ ánh mắt liền quét tới. "Phi Tuyết, những lời này ngươi hoàn toàn có thể tại nói riêng một chút, mà không tại dạng này trang trọng nghiêm túc trường hợp." Phi Tuyết phun ra nàng đậu lữa nói riêng một chút hắn đến thật làm sao bây giờ, ạ mạn đầu cả khuôn mặt đều mắt trần có thể thấy biến đỏ, tựa như trương chính quyết phạt hắn gầm thét lên trọng phạt một tháng đều không cho đi thánh mạch tụ đi vườn cây tại ta nhìn thấy ngươi làm ra tính thực chất cải biến trước một ngụm tịnh lam hồ nước đều không cho uống phi tuyết khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoạn nhỏ giọng lầu bầu nói ạ mạn đổ ra ra đây cũng quá nặng một ngày có được hay không ạ mạn đổ theo trong lỗ mũi trùng điệp phun ra một hơi ngậm miệng ngươi không có có kẻ mặc cả chỗ trống hắn thở phì phò mang theo dột ba người đi ra Dỗ Đồng Tình quét nàng liếc mắt, lại phát hiện nàng ngụm trộm đối với hắn làm một cái mặt quỷ. Nha đầu này, hoàn toàn là cái tiểu hài tử nha. Dỗ nghĩ thầm, nhưng nàng lại sớm như vậy liền trở thành thủ hộ giả, thật sự là thiên phú dị bẩm. Vị kế tiếp là cái dáng người thẳng người trung niên. Hắn không có mặc thủ hộ giả chương bào, ở trần, lộ ra cường tráng cơ bắp, hỏa chi vương quan đấn ở trên cổ của hắn, hạ thân chỉ mặc một đầu quần lùi, lông chân cào đến sạch sẽ, có ở sau lưng một thanh trường kiếm. Vân Chi thôn tự phòng. Á mạn độ ngự khí còn có chút cứng nhắc. Hắn là một vị lão thủ hộ giả, thông qua đăng vị nghi thức đã 10 năm. Kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú, đầu não linh hoạt, xử sự, sự vô cùng có thủ đoạn. Các ngươi có thể đa hướng hắn học tập. Tật phong hướng bọn hắn khẽ gật đầu, thái độ bình thản, hơi có chút lạnh lùng. Các ngươi tốt, lấp lánh các tân tinh. Ta là thủ hộ giả tật phong, linh hồn của ta đặc tính là nguyệt chi huyễn ảnh, tầng cấp là 9, Đây là một cái thụ thiên thời ảnh hưởng đặc tính, tại nguyệt trúc tính thiên tướng lúc, ta đặc tính uy lực lớn nhất. Nếu như cần hiệp đồng tác chiến, mời ở thời điểm này tới tìm ta. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta am hiểu trước vị cùng trung vị, phương thức tác chiến gần với thích khách, cần phải có một cái ngốc đại hắc thu cộng tác mới có thể hoàn toàn phát huy lực lượng của ta. Hắn rõ xét ba người một lát, đưa ánh mắt tập trung ở trên người Jessica. Người rất không tệ. Jessica hé miệng cười một tiếng, "Tạ ơn, ta sẽ trở thành cái kiêu ngốc đại hắc thủ cộng tác." Tật Phong có chút một gật đầu, cứ như vậy hóa thành huyến ảnh biến mất. Rốt sờ sờ lông mày, nhỏ giọng đối với Taylor nói, "Ta thế nào cảm giác hắn có chút không đáng tin cậy." Taylor nghiêm túc đáp, "Rốt huynh đệ, tật Phong các hạ là một vị phi thường cường đại thủ hộ giả, hắn là chỗ gì ẩn bên trong số ít có được kiếm thánh danh hiệu nam nhân, danh xưng vĩnh viễn không thôi Tất Phong kiếm thánh." Rốt kinh ngạc nói, "Lợi hại như vậy sao? Chúng ta còn có còn mấy vị kiếm thánh?" Lão kiếm thánh lễ lận. Đệ nhất kỵ sĩ A Lạn đại nhân, màu vàng lấp lánh nữ voi thần tợ dạ xạ, cùng ngay tại hướng kiếm thánh danh hiệu phát động xung kích ta. Rốt càng thêm kinh ngạc, tợ dạ xạ, nàng lại có kiếm thánh danh hiệu. Nàng còn chưa trở thành một cấp nhân viên chiến đấu a. Taylor thẳng hãng một cái, tình huống của nàng đặc thủ, mặc dù đã có một cấp nhân viên chiến đấu chiến lực, nhưng lại không cách nào trở thành thủ hộ giả. Tình huống đặc thủ. Đúng. Taylor nghiêm túc nói, một cấp nhân viên chiến đấu có rất nhiều, nhưng không phải mỗi người đều có thể trở thành thủ hộ giả, thủ hộ giả hàng đầu yêu cầu nhất định phải là kẻ giữ lửa, cũng chính là tinh hỏa danh sách hoặc linh hỏa danh sách. Rốt nhíu mày, Hắn mơ hồ nhớ lại, danh sách tựa hồ cũng không chỉ có hai cái, kẻ giữ lửa không phải duy nhất có được đặc tính chiến sĩ, nhóm lửa linh hồn cũng không phải duy nhất vượt qua linh năng ngưỡng cửa biệt pháp. "Ngươi, ngươi là nói tợ dạ xạ không phải kẻ giữ lửa?" Taylor chậm rãi lắc đầu. Nàng là Bạch chi thừa linh giả, lệ thuộc vào Bạch linh danh sách, đây là cái bí ẩn, nhưng ngươi hiện tại có tư cách biết. Rốt mày nhíu lại đến càng sâu, hắn vạn vạn không nghĩ tới đã từng bị hắn coi là chi kỳ đại tỷ tỷ tợ dạ xạ vậy mà không phải kẻ giữ lửa. Bạch chi thừa linh giả, là cái gì? Ta không nhớ rõ. Taylor sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng đáp, Thừa Linh giả đã nâng đỡ linh hồn người, bọn hắn không cách nào nhóm lửa linh hồn chi hỏa, chỉ có thể thông qua cái khác có được đặc tính linh hồn khối vụn đến thu hoạch được lực lượng. Tráng đại biểu cộng minh, Bạch Chi thừa Linh giả đã thông qua linh hồn cộng minh đến thu hoạch được lực lượng, loại phương thức này tương đối an toàn, nhưng cộng minh phối đôi độ khó rất cao, tại kịch liệt chiến đấu hoặc trọng thương lúc khả năng dẫn đến đồng bộ suất hạ xuống, tiến tới ảnh hưởng thực lực thậm chí dẫn đến mất không chế. Nhưng Tở Dẻ Sạ chưa hề xuất hiện qua cùng loại sự cố, nàng nhận linh đặc tính là gia tốc, cái này đơn giản đặc tính trên tay nàng tách ra vô tận quan huy, nàng có trời sinh chiến đấu trực giác, không gì sánh kịp Thiên Phú chiến đấu. Tại gia tốc tác dụng xuống, nàng tựa như sinh ra tại chiến trường nữ võ thần, nàng linh năng mặc dù không phải đặc biệt mạnh, đặc tính mặc dù không phải đặc biệt tốt, nhưng nàng thực tế năng lực chiến đấu mạnh phi thường. Taylor dừng lại một chút, liếc qua đệ nhất trưởng Lao A Ma nạn độ, thấy hắn không hề có động tĩnh gì, biết phía sau lời nói là có thể nói. Bởi vậy, Vương Thành tốn hao rất lớn đại giới cho nàng tìm tới một khối phi thường cường đại linh hồn, tơ dệt xạ tại trải qua nhiều lần nguy hiểm linh hồn biến hình về sau, hoàn thành cộng minh, nàng linh năng đặng cấp tiếp cận cấp 11, mặc dù không có đột phá, nhưng thực tế sức chiến đấu đã vượt qua một cấp nhân viên chiến đấu tiêu chuẩn. Bất quá, nàng không phải kẻ giữ lửa không thể trở thành thủ hộ giả, chỉ có thể trở thành mạnh kẻ chiến chiến. Rốt trâm mặt mấy giây, hỏi chúng ta có bao nhiêu một cấp nhân viên chiến đấu? Taylor suy tư một lát, đáp chính thức một cấp nhân viên chiến đấu cũng có được một cấp nhân viên chiến đấu sức chiến đấu sắp xỉ nhân viên, tổng cộng ước chừng có 200 vị. Nhưng thủ hộ giả chỉ có 33 vị. Đúng à? Taylor cười nói thủ hộ giả tiêu chuẩn rất khắc nghiệt, chứ nhất định phải là kẻ giữ lửa bên ngoài, còn nhất định phải có đầy đủ vinh dự, đầy đủ lực lượng cùng trưởng thành không gian, đầy đủ trí tuệ cùng lãnh tụ năng lực, chỉ có người ưu tú nhất mới có thể trở thành thủ hộ giả. Jessie ca nhẹ nhàng gật đầu. Tyler nói không sai, thủ hộ giả là một cấp trong nhân viên chiến đấu mạnh nhất, cũng là có tiềm lực nhất, chỉ có chúng ta mới có hy vọng trở thành cường đại nhất hỏa chi tử, đưa thân đặc cấp nhân viên chiến đấu hàng ngũ. Dột trong lòng lại là kiêu ngạo lại có chút nặng nề, tấn thăng con đường xa xôi so với hắn tưởng tượng muốn khắc nghiệt, hắn có thể nhanh như vậy trở thành thủ hộ giả, chỉ là đầy đủ may mắn mà thôi. Về sau, dưới sự dẫn dắt của Á Mãn Đồ, gặp qua hiện trường tất cả thủ hộ giả. Bọn hắn phi thường nhiệt tình, đối với người mới đến phi thường hữu hảo, luôn luôn tưởng tận giới thiệu chính mình, cũng tích cực hy vọng cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu. Dột ghi nhớ mỗi người bọn họ danh tự. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều là linh hỏa danh sách nhân viên chiến đấu, nhưng cũng có số ít là tinh hỏa danh sách, nghiên kỷ có lớn, cũng có tiểu nhân, nhưng hắn vẫn là trong đó nhỏ nhất. Cái này khiến Dột không mấy vui vẻ, tất cả mọi người đem hắn coi là hậu bối, tốt một chút sưng hô hắn là Dột huynh đệ, kém một chút chính là tiểu Dột, còn có Dột đệ đệ, thậm chí tiểu đệ đệ bết bát như vậy sưng hô. 33 vị thủ hộ giả bên trong, hiện trường chỉ tới 10 một vị, còn có 6 vị là lấy linh trạng thái đến. 52 chỗ ngồi bên trong, không lớn một nửa, có chút đã rơi đầy cho bủi, có chút lại là vừa mới không xuống tới. Dột nhìn thấy lý lý chỗ ngồi trên chỗ ngồi y nguyên khắc lấy tên của nàng, mà cái khác ghế chống vị lại là không có danh tự. cái này khiến ruột cảm giác thật không tốt. danh tự nếu như bị lao đi, cái kia nàng ở cái thế giới này còn có lưu dấu vết gì đâu. bất quá, ạ mạn đồ rất nhanh nói cho hắn, thủ hộ giả trên chỗ ngồi một khi xuất hiện danh tự, là vĩnh viễn sẽ không bị lao đi. nếu như thủ hộ giả bỏ mình, bọn hắn sẽ thay đổi một thanh mới cái ghế, cũ cái ghế thì vĩnh viễn cất giữ tại kho cũ bên trong. lập tức, ạ mạn đồ đi hướng chỗ di ẩn vào tượng, theo nó bên chân đẩy ra một cánh cửa. nơi này chính là thủ hộ giả kho cũ, tuồn phong tất cả thủ hộ giả di vật. Làm ba người bước vào cái này màu xám nhà kho lúc bị liên miên thanh đồng châu ngồi kinh ngạc đến ngây người những cái kia châu ngồi chất đầy dân phòng thẳng đến nhà kho đỉnh ạ mạn độ trầm giọng nói nhà kho đã thả không được chúng ta dự định lại mở một cái nhà kho rốt nghẹn ngào hỏi đây đều là thủ hộ giả gì vật sao có bao nhiêu 1, 5, một cái ạ mạn độ thanh âm khàn giọng mà trầm thấp ẩn dấu nồng đậm bi hài đây là gần 400 năm đến tất cả chiến tử thủ hộ giả cái kia 400 năm trước đâu di thất đại diệt tuyệt à nhà lịch sử học nhóm hiện tại sửa đội xương hô lần thứ hai chỗ gì ấn đại hai nạn về sau Chúng ta tuồn lưu lại di vật rất ít, lịch sử xuất hiện được gãy. Đại tai nạn trước đó, chúng ta có bao nhiêu thủ hộ giả? Không biết, theo phỏng đoán là mấy trăm vị. Một cấp nhân viên chiến đấu đâu? 2000, bọn hắn đều chết rồi. Hẳn là đều chết, đại tai nạn về sau, chỗ gì ấn 10 không còn một, cường giả cùng cao giai nhân viên chiến đấu trăm không còn một, chúng ta trải qua 400 năm mới khôi phục đến bây giờ bộ dạng. Ám mạn độ thanh âm trở nên bình tĩnh. Nhưng bây giờ, chúng ta có một cái siêu việt đã từng lúc huy hoàng nhất đời cơ hội. Nó ngay tại tinh không thành Càng cường đại Thánh hỏa đem nhóm lửa càng nhiều linh hồn, thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều cao gia nhân viên chiến đấu cùng cường giả đỉnh cao. Chúng ta sẽ có nhiều người hơn bước vào lệnh luật giả lĩnh vực. Nhân loại cuối cùng sẽ xuất hiện chân chính vương giả. Hắn nhìn qua trước mắt ba người, vẫn độ cố vàng trong ánh mắt vậy mà lóe ra con tới. Các ngươi chính là tương lai hy vọng, đây là lựa ban cho sứ mạng của các ngươi. Tay lơ một tay nắm tay, đặt tại tim, cất cao giọng nói, chúng ta nhất định sẽ không bôi nhỏ hỏa chi sứ mệnh. Jessica cười nhạt một tiếng, đệ nhất trưởng lão các hạ, ngài gặp được một cái trước nay chưa từng có siêu cường linh nữ, ta giải phóng cuối cùng đem cứu vớt thế giới này. Rốt nĩ nghĩ. nghĩ. Hỏi một câu, chân chính vương giả chỉ là cái gì? À, mạn đổ trầm giọng đáp, tại trong truyền thuyết xa xưa, ở trên lệnh luật giả lĩnh vực, hắn có được vô tận linh năng, siêu cường quyền hành, có thể chống cự không thể diễn tả người sầm lớn, bảo hộ nhân loại an toàn, có thể xé ra khói đen màn che, để ánh mặt trời chiếu đại địa, hắn là người cứu vớt nhân loại, chân chính có thể trực diện hắc ám siêu cấp cường giả. Chúng ta tôn sưng hắn là chân vương. Bất quá, đây chỉ là một truyền thuyết, chân vương cấp chiến lực đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, từ nhân loại đi vào hắc ám kỷ nguyên đến nay, liên thông hướng chân vương cấp con đường đều đã đoạt tuyển. Hắn dừng lại một chút, nói ta nói đến quá nhiều. hiện tại, các ngươi cần mau chóng thích hướng thủ hộ giả thân phận cùng chức trách, sau đó mau chóng đạp lên tinh không thành chiến trường, phát huy ra các ngươi tác dụng vốn có. đi chủ điện đường đi, đại chủ giáo họ rụt đem dẫn đầu các ngươi bước vào tinh hoàng chấn. nói xong, ạ mãn đổ liền xoay người rời đi thủ hộ giả địa đường. tay lơ mải mải nằm đấm, lang tiếng nói, chúng ta nhanh đi đi, ta đã chờ không nổi ra chiến trường. jessica lạnh nhật nói, đi thôi. chủ điện đường tại tòa thành trung thượng bộ, là chỉ có một cấp nhân viên chiến đấu mới có thể tiến nhập khu vực. tại đi hướng chủ điện đường trên đường, duệt to mò hỏi, jessica tỷ tỷ. Ngươi thật mạnh như vậy sao? Jessica mỉm cười nói, Tiểu Rốt, ngươi còn không hiểu cái gì gọi vương thành bảy đại đặc tính ma lực giải phóng? Có được cái đặc tính này người, chú định sẽ là cường giả. Mà khi ta khống chế nó chỗ đối ứng nguyên, ta thức tỉnh Thái liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nếu có một người có thể cứu vớt thế giới, người kia nhất định là ta. Nếu có một đám người có thể cứu vớt thế giới, đó nhất định là chúng ta linh nữ đoàn. Taylor liếc nàng liếc mắt, Jessica, ta không thể không nhắc nhỏ ngươi, ngươi quá tự đại. Ta Quang Chi cử nhân cũng không so ngươi kém. Ta xưa nay sẽ không cho là mình có thể cứu vớt thế giới. Jessica chớp chớp đẹp mắt lông mày, ngươi quang chi cự nhân hình thái có thể tiếp tục bao lâu? Tyler cao mày nói, nửa khắc đồng hồ. Jessica nở nụ cười xinh đẹp, Tyler, nam nhân quá ngắn không phải chuyện tốt ta, ta thức tỉnh thái là vĩnh cửu, chỉ cần ta không giải trừ, linh năng không hao hết, ta liền vĩnh viễn là cường đại đa tí xà ma, làm ta khống chế nó nguyên luật, ta liền đem biến thành một cái càng mạnh siêu cấp hình thái, đến ngày đó, ngươi sẽ biết, ta bất bại danh hiệu là làm sao tới. Tyler ngập miệng lại, tạm thời không muốn nói chuyện. Rốt muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là hỏi ra miệng, Jessica tỉ tỉ, hẳn nạ bợ lệ vì cái gì cùng các ngươi không giống? Jessica hôm nay cười nói, "Thật có lỗi tiểu rốt, cứ việc chúng ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng Anna bà lệ là một cái quái thai, nàng thức tỉnh thái rất yếu, trưởng thành cũng quá chậm, nhưng đây không phải lỗi của nàng, có lẽ là có chỗ nào không đúng, ngươi muốn bao nhiêu chiếu cố nàng, tại ta trở thành chân vương về sau, ta cũng sẽ chiếu cố ngươi." Nàng hoạt bát hướng rụt nháy mắt một cái, thỏa mãn ngươi nhào vào đại tỷ tỷ trong ngực nũng nụ hưởng tâm. Rốt cười xấu hổ cười, hắn chỉ muốn nữ hải tử nhào vào trong ngực của hắn nũng nụ, không nghĩ ngược lại. Hắn Đông Nhân nghĩ đến cái gì? Hỏi, "Jessica tỷ tỷ, linh lư đoàn những người khác đâu?" Jessica đáp, "Ngoài trừ Anna bà lệ, toàn bộ đều là một cấp nhân viên chiến đấu. chỗ gì ẩn có quy định, linh nữ đoàn bên trong chỉ cho phép có một người đảm nhiệm thủ hộ giả. ruột kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Jessie ca nhũ mày, ta đây không rõ ràng, có lẽ là có loại nào đó cân nhắc đi. ruột cười nói, tỷ tỷ là linh nữ đoàn bên trong mạnh nhất sao? Jessie ca nhẹ nhàng lắc đầu, ta không phải mạnh nhất, hiện giai đoạn vẹn tỷ ni cùng sạn sạ đều mạnh mẽ hơn ta, còn có mấy cái tỷ muội lực lượng cũng không thể so ta kém, nhưng ta sẽ trở thành mạnh nhất, ta có thể cảm giác được ta thức tỉnh thái đang ngao ngán muốn động, nó liền muốn nắm giữ nguyên luật. tốt, tay đánh gãy bọn hắn nói chuyện. Jessica, ta nói lại lần nữa, ngươi hẳn là cẩn thận một điểm. Jessica lông mày nhẹ nhàng nhướng một cái, trong nháy mắt đó lộ ra ngoài mị hoặc để rụt nhịp tim đều hụt một nhịp. Taylor, tự tin của ta chính là lực lượng của ta nơi phát ra, nếu có một ngày ta trở nên tự tin mà nhu nhược, ngươi liền rốt cuộc không gặp được ta. Taylor không nói thêm gì nữa, đi tới chủ điện đường trước cổng chính, đẩy ra cửa. Chủ điện trong đường đã có không ít người, cửa đẩy ra trong nháy mắt đó, tất cả ánh mắt đều tập trung đi qua, nhìn thấy bọn hắn trên cổ áo tam trọng hỏa diễm tiêu chí. Ôn nào tiếng hoan hô lập tức tại điện đường bên trong vang lên. Là vừa mới thăng cấp thủ hộ giả. Bọn hắn thật trẻ tuổi a. Đúng đúng đúng, nhất là cái kia màu đen thùng cơm, nghe nói hắn bẩm vào ăn cơm liền có thể trưởng thành. A, con mắt của ta, ta nhìn thấy chiều dương sao? Ta muốn ngủ. Hoa, cái kia nữ thật xinh đẹp a, bộ ngực của nàng so với ta đầu còn lớn hơn. Ngậm miệng, ngươi nói như vậy rất không lễ phép, nàng là thủ hộ giả các hạ. Hừ hừ hừ, lập tức liền muốn lên chiến trường, ta sẽ để cho bọn hắn kiến thức đến, cho dù không phải thủ hộ giả, bọn hắn cũng không nhất định liền mạnh mẽ hơn chúng ta. Đủ loại tiếng nghị luận rốt vào trong tai, rốt kinh ngạc phát hiện nơi này lại có hơn phân nửa người hắn không biết. Hắn hồi tưởng lại A Mạn Đồ, một cấp nhân viên chiến đấu cùng có được cùng loại một cấp nhân viên chiến đấu chiến lược cộng lại có gần 200 người, hắn chỉ gặp qua một bộ phận rất nhỏ là bình thường. Taylor nói, chúng ta phải nhanh một chút dung hợp bọn hắn hoàn cảnh không khí, ở trên chiến trường, bọn hắn không chỉ có là chúng ta vai sóng vai đồng đội, cũng là chúng ta chiến lực tài nguyên. Rốt gật gật đầu, đang muốn cất bước đi qua lúc, một cái màu vàng thiếu nữ tóc ngắn đi tới. Bước tiến của nàng có chút tập tễnh, không giống như là thủ thường, cũng là mới học đi đường, mặc một thân màu vàng váy dài, hình dáng thanh tú, chấm nón trên mặt có một chút nhỏ bé tàn nhang, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Người tốt Nàng vừa đến đã thẳng nhìn chằm chằm rốt, rướn tay về phía hắn. Ngươi chính là trong truyền thuyết màu đen thuần cơm sao? Rốt không quá cao hứng vươn tay, "Là ta. Quá tốt." Nàng đột nhiên hưng phấn lên, xông lên ôm lấy hắn. "Vậy mà thật là ngươi, quá tốt, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi biết không? Ta sùng bái nhất chính là ngươi, ở dưới thạch thành những cái kia tối tăm không mặt trời thời gian bên trong, ta là nghe ngươi truyền thuyết mới kiên trì nổi." Nàng buông ra rốt, lùi lại hai bước, cẩn thận chu đáo hắn, lúc này mới nhớ tới giới thiệu chính nàng. "Chúc một ngày tốt lành, rốt các hạ, ta là bở rỉ tự tạn nị chỗ gì ẩn chú định chúa cứu thế." tương lai chân chính vương giả cuối cùng cũng có một ngày ta đem cứu vớt thế giới này tiêu diệt tất cả khói đen cho các ngươi một lần nữa mang đến quan minh đây chính là ta sinh ra xuống tới sứ mệnh nhưng ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng cần ngươi trợ giúp rốt đều kinh ngạc đến ngây người hắn một chữ không nói thiếu nữ tóc vàng này liền lốp bút nói một tràng còn có ngươi cùng Jessica là chuyện gì xảy ra vì cái gì đều có thể tự tin như vậy còn là có cái gì ỉ vào đây rốt chần chờ một chút quyết định không đi đâm thủng lý tưởng của nàng bờ gì tơ Taniani ngươi tốt xin hỏi ngươi là cái gì đặc tính Am hiểu vị trí nào? Án Nghị nghiêng đầu, tóc vàng nghiêng qua một bên, thú khí dung mạo lộ ra rất đáng yêu. Cái gì đặc tính? Đó là cái gì? Quy một chương 429, quái vật, cầu nhỏ phiếu phiếu. Rốt sửng sở, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Kẻ giữ lửa là chỗ gì ẩn phổ biến nhất chiến sĩ? Thông qua hỏa chi thí luyện, nhóm lửa linh hồn chi hỏa là ước mơ của mỗi người, cho dù là người bình thường, cũng biết linh hồn đặc tính cùng hỏa chủng là cái gì. Ngược lại là một bên Taylor đột nhiên nói chuyện. Ngươi là khả á Bí ẩn bộ đội ảnh chi chiến sĩ. Án Nghị tiêu ngạo mà ngẩng đầu, đương nhiên, phụ thân nói qua, ta là từ trước tới nay vĩ đại nhất cái bóng là vô tiền khoáng hậu kỳ tích chờ ta chuẩn bị kỹ càng ta liền có thể trở thành cứu vớt nhân loại vương giả dọn nếu mày hắn cũng chú ý tới áo nhỉ màu vàng váy dài về sau là một kiện lật lên áo bào đen cổ áo của nàng bên trên không có hỏa diễm tiêu chí thay vào đó chính là một vòng màu đen mặt trời đây chính là chân chính khả liệu bí ẩn bộ đội hắn tại kinh chuyên học viện cùng khả liệu bí ẩn bộ đội cộng đồng xây dựng bí ẩn chi nhánh bên trong đợi qua một đoạn thời gian biết khả liệu bí ẩn bộ đội tôn trọng luật rừng dùng tàn khốc phương thức đào thải kẻ yếu tuyển chọn ra cường giả nhưng là hắn không nghĩ tới khác liệu bí ẩn bộ đội, tựa hồ cũng không phải là từ kẻ giữa lửa tạo thành. Taylor trầm giọng hỏi, ngươi là Hachi thừa linh giả. Rốt nhỏ giọng hỏi Jessica, Hachi thừa linh giả là cái gì? Ta có chút ấn tượng, nhưng nhớ không rõ. Jessica nhẹ giọng đáp, trang đại biểu cộng minh, đen đại biểu thôn vệ. Hachi thừa linh giả thông qua thôn phệ có sức mạnh linh hồn khối vụ đến thu hoạch được nó là tính. Hắc linh danh sách ưu điểm ở chỗ không cần cộng minh phối đôi, cánh cửa xa so với bạch linh danh sách thấp, nhưng tác dụng phụ khá lớn, khả năng xuất hiện linh hồn bẽ xích, phản vệ, mất khống chế nhiều loại tình trạng, lực lượng tăng lên cần cẩn thận. Vương Thành có chuyên môn tu hành hai loại danh sách sao? có bạch chi thừa linh giả hơn phân nửa lệ thuộc vào bạch ngân thể ước hắc chi thừa linh giả thì thuộc về khả liệu bí ẩn bộ đội nhưng rất nhiều tận thế giáo đồ cũng lợi dụng nó thu hoạch lực lượng bất quá thể hệ của bọn họ tương đương nguyên thủy tác dụng phụ cực lớn tỷ lệ tử vong rất cao tốt nhất hắc linh hệ thống ý nguyên tại khả liệu bí ẩn trong bộ đội ruột gật gật đầu nghĩ thầm nàng nguyên lai là hắc chi thửa linh giả nhưng ảnh nhí lại lộ ra một cái tươi cười đáp ý không phải vậy là ngươi ảnh nhí rất khoát đáp đều không phải tay lơnh mày sát mặt âm trầm xuống ảnh nhí đưa ánh mắt chuyển hướng ruột dùng một loại đầy coi lỏng chờ mong thanh niên hỏi ruột ca ca Ta muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, được không? A. Rốt ngại một chút, cấp tốc đáp, đương nhiên, giấc mộng của ngươi cũng là giấc mộng của ta, có cộng đồng mộng từ người, theo vừa thấy mặt lên chính là hảo bằng hữu, không phải sao? Một đạo màu vàng văn tự tại đáy mắt chợt lóe lên. Nhân tính chi hoa một. Dột kinh, cái này cũng được. Một số thời khắc hắn dùng hết toàn lực cũng vô pháp thu hoạch được nhân tính chi hoa, một số thời khắc vô cùng đơn giản một câu liền có thể thu hoạch được, đây chẳng lẽ là duyên phận sao? Hắn ý lộ ra một cái khó mà hình dung kinh hỉ nụ cười. Quá tốt, chúng ta bây giờ là bằng hữu, như vậy, ngươi có thể trợ giúp ta sao? Ta không phải bị sáo lộ đi. Rốt chân chờ một chút. Hỏi cần ta cái gì trợ giúp? Án nghị lún đồng tiền như hoa. Cần ngươi quan tâm, cổ vũ cùng yêu. Linh hồn của ta khuyết thiếu bọn chúng, bởi vậy ta luôn luôn không thể hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Phụ thân nói chỉ có giao đến bằng hữu chân chính, ta mới có thể thu được bọn chúng, cuối cùng trở thành chân chính nhân loại vương giả cứu vớt thế giới này. Trong chốc nhõng này, rốt cảm giác nét mặt của hắn nhất định phi thường quái dị. Đây chẳng lẽ là một cái yêu cùng dũng khí cố sự sao? Tại trong tuyệt cảnh, dùng yêu tỉnh lại lực lượng chân chính, khởi tử hồi sinh, nảy dựng lên một kích miểu sát quái vật cứu vớt nhân loại. Đây không phải đang chọc cười sao? Nhưng là, vào đúng lúc này, thấy được nàng tinh khiết nụ cười, rốt vậy mà ma xui quỷ khiến đáp ứng nàng. Đương nhiên, giữa bằng hữu nên giúp đỡ cho nhau, ta tin tưởng ngươi cuối cùng có thể hoàn thành giấc mộng của ngươi. Nói thật, An Nhỉ tại hắn gặp qua nữ tính bên trong, không tính đẹp đặc biệt, nhưng nàng nụ cười đặc biệt tinh khiết, giống thủy tinh đóa hoa nở rộ. Quá tốt. An Nhỉ tựa như nhìn thấy thế gian hạnh phúc lớn nhất, nàng có rất nhiều lời rất muốn nói, nhưng nàng trên cổ áo màu đen mặt trời bắt đầu cháy rực. A, thật có lỗi, phụ thân đang tìm ta, ta nhất định phải tới, cảm ơn ngươi, rốt ca ca, tất nhi ạ tình không thành liền từ ta đến phá hủy đi. Thiếu nữ làm ra một cái tràn ngập ánh nắng động tác, quay người trở lại trong đám người. Rốt gái gai đầu, liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm Taylor cùng Jessica, tò mò hỏi, các ngươi biết nàng rốt cuộc là ai sao? Taylor không nói gì. Jessica nhẹ nói, tiểu rốt, ta biết vì cái gì nơi này đột nhiên sẽ có nhiều người như vậy, nhìn, đại chủ tế mẹ gẳng ở trong này. Rốt thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy đại sảnh cuối cùng trên bậc thang, đứng một vị lão giả, hắn người mặc kim hồng giao nhau tế tự trường bào, tay cầm một cây to lớn pháp trượng, gầy còm mà thấp bé. Đây là Hỏa chi thí luyện cái kia chủ tế. Rốt theo ký ức tầng dưới chốt đem hắn kéo lên. Lúc trước tại hỏa Chi thí luyện lúc, người chủ trì chính là hắn. Hắn ở trong này đại biểu cái gì? Jesse ca ngữ khi có chút phức tạp. Đại chủ tế mệt gẳng, tại rất nhiều năm trước đã từng là mạnh nhất hỏa Chi tử, nhưng tại một lần nào đó bí ẩn hành động về sau, hắn rời khỏi hỏa Chi tử vị trí, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Khi hắn khi xuất hiện lại, hắn đã trở thành Đại chủ tế, đồng thời chủ trì ở vào thạch thành xuống Khả Liệu bí ẩn phòng thí nghiệm, trở thành Khả Liệu phía sau màn người thao túng. Tại cố gắng của hắn xuống, cận đại Khả Liệu bí ẩn bộ đội bị sáng tạo lên dần dần trở thành vương thành rất nhiều át chủ bài bên trong mạnh nhất một tấm. ở thời kỳ đỉnh cao nhất, trong vương thành khắp nơi đều có thể nhìn thấy người mặc hắc bào ảnh chi chiến sĩ. trong trưởng lão đoàn thậm chí có người đề nghị đem bọn hắn liệt vào quân đoàn thứ nhất. nhưng tại 5 năm trước một lần nghiêm trọng sự cố bên trong, khả liệu bí ẩn phòng thí nghiệm cùng khả liệu bí ẩn bộ đội đều bị phong tồn lên. đại chủ tế mẹ gặng lâu dài đợi tại thượng thành khu, vẹn vẹn thực hiện đại chủ tế chức trách, hắn xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa vương giải trừ đối với khả liệu bí ẩn, chính thức bắt đầu dùng khả liệu bí ẩn bộ đội. rốt nhĩ mày, khả liệu bí ẩn bộ đội đến cùng là cái gì? là hỏa chi vương tọa hạ bóng tối một tiếng nói giàn mua đột nhiên ở bên người vang lên, ruột nháy mắt quay người, nhìn thấy lại là đại chủ tế mẹ gặng, hắn lại quay đầu, trên bậc thang mẹ gặng không biết lúc nào đã biến mất không còn tăm hơi, tay lơ cùng Jessica khẽ không người, chúc một ngày tốt lành, đại chủ tế các hạ. Mẹ gặng lộ ra một cái giàn mua nụ cười, chúc một ngày tốt lành, ba vị tân tấn thủ hộ giả, hoan lên đi tới chủ điện đường, các ngươi sắp cùng các hải tử của ta cùng nhau đi tới ạ tinh không thành chiến trường. ruột kinh ngạc nói, con của ngươi. Mẹ gặng mỉm cười nói, đúng vậy à, con của ta, bọn hắn đều là của ta tâm huyết, linh hồn của ta, ta suốt đời chỗ theo đuổi hết thảy. Không biết vì cái gì, mẹ găng lời nói để rột có một loại cảm giác không rét mà run. Taylor trầm giọng nói, đại chủ tế các hạ, bất luận như thế nào, ta không thể đồng ý quan điểm của ngươi. Linh hồn cùng sinh mệnh nên được tôn trọng, nhân loại cũng hẳn là có điểm mấu chốt. Mẹ găng nặng nề cười nói, Taylor, các ngươi là nhân loại chói mắt nhất tân tinh, là chỗ gì ẩn tương lai hy vọng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt thả trên người các ngươi, nhưng lại không biết lực lượng của các ngươi căn bản là không có cách bảo hộ nhân loại, thậm chí không cách nào bảo vệ mình. Hắn hướng về đại sảnh giang hai tay ra, xem một chút đi. Cái này sáu vị một cấp nhân viên chiến đấu, đều là khả liệu bí ẩn bộ đội chiến lược lần này, giật là thật chấn kinh, một chi quân đoàn liền có 60 vị một cấp nhân viên chiến đấu, toàn bộ chỗ gì ẩn một cấp nhân viên chiến đấu bất quá 200, hắn liền chiếm tiếp cận 1 phần ba. Taylor sắc mặt tông trầm, nói không ra lời. Jessica cũng là im lặng không nói. giật lúc này mới lấy lại tinh thần, tinh không thành ngoại tầng chiến trường chiến đấu đã bắt đầu vài ngày, chỗ gì ẩn có thể vận dụng một cấp nhân viên chiến đấu đã sớm đầu nhập vào đi vào, làm sao lại còn có nhiều người như vậy? khẳng định là Vương Thành cho rằng chiến lược không đủ, Vương giải trừ khả liễu bí ẩn bộ đội phong ấn, cho nên chủ điện đường bên trong mới có nhiều như vậy một cấp nhân viên chiến đấu mẹ gặng tựa hồ biết ruột đang suy nghĩ gì, khẽ cười nói, bọn hắn không phải một cấp nhân viên chiến đấu, chỉ là có được một cấp nhân viên chiến đấu chiến lược cái bóng. Jesse ca nhẹ giọng thở dài, tại trận này liên quan tới nhân loại tương lai vận mệnh trong chiến đấu, chỗ gì ẩn đã xuất động toàn bộ át chủ bài. Mẹ gặng liếc nàng liếc mắt, trong ánh mắt có một chút thấy không rõ đồ vật, nhưng chỉ là trong nấy mắt, hắn liền quay đầu, nhìn chăm chăm ruột. Ánh mắt của hắn rất lớn, hiện màu trắng bạc, đôi mắt bên trên có một lớp bụi mịn mờ màng, nhìn thấy người sợ hãi trong lòng. Ruột, ta bên ngươi, ta rất sớm đã muốn cùng ngươi tâm sự, nhưng một mực không có cơ hội. Hắn lạnh nhạt nói. Hiện tại chính là một cái cơ hội, tới đi." Mẹ gằng quay người hướng trong đại sảnh đi đến. Rốt ngây ra một lúc, Taylor cùng Jessica đều dùng ánh mắt thúc giục hắn. "Rốt chỉ có thể đuổi theo." "Rốt, ngươi rất không bình thường." Mẹ gằng lạnh nhạt nói, nhưng hắn không có liền cái đề tài này nói tiếp, mà là ngược lại hỏi, "Ngươi hiểu Viễn cổ ngữ sao?" Rốt khẽ gật đầu, vì học tập ngộm cảnh ngữ, hắn cơ hồ đem trong vương thành không chế tất cả ngôn ngữ đều nghiên cứu triệt để. "Ngươi dùng Viễn cổ ngữ đem khả lưu ba cái chữ liệu đi ra." Rốt tính nhẩm một chút, kinh ngạc nói, "Dưới hắc cám bóng tối." Mẹ gằng lắc đầu, "Không." Cái từ kia không thể giải thích như vậy, lặp lại từ căn biểu đạt chính là phản nghĩa, là ánh lửa xuống bóng tối. Rõ im lặng, hắn kỳ thật biết, nhưng cái từ kia dính đến thần chi ngữ ngữ pháp, hắn cũng không muốn bại lộ ra một cảnh. Mẹ gặng tiếp tục nói, trải qua thời gian dài, nhân loại chịu đủ chiến lực không đủ bối rối, tại hỏa chi quy tắc xuống, kẻ giữ lửa hệ thống không thể đền bù nó chống giống, nhân loại nghĩ hết biện pháp tăng lên nó đồng thời cũng đang tìm kiếm càng nhiều hệ thống sức mạnh. Sau khi vô số lần thất bại, bọn hắn đưa ánh mắt chuyển tới quái vật trên thân. Rõ sợ hai cả kinh, ngươi chỉ là bạch ngân thể ước cùng cấm kỵ vũ trang sao? Mẹ gầm ngắt đầu, Bạch Ngân Thế Ước hạn chế quá lớn, trực tiếp khống chế quái vật là không thể nào, kia là hỗn loạn, hỗn độn cùng cao hiển trọc tỷ sản phẩm, bọn hắn chối cải tạo mạnh nhất quái vật, cũng chỉ là cường cấp, tác dụng quá thấp, tác dụng phụ quá lớn, duy nhất hữu dụng cũng chính là kẻ cấm kỵ, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, ta rất sớm đã từ bỏ cái phương hướng này. Rốt kinh ngạc nói, Bạch Ngân Thế Ước cũng cùng ngươi có quan hệ sao? Mẹ gầm nhẹ giọng đáp, nếu như ngươi nói chính là hiện tại Bạch Ngân Thế Ước, cái kia xác thực có một bộ phận dấu vết của ta, nhưng đó là một đầu tử lộ, nó đã đến cùng, ta từ bỏ nó, chuyển tới một đầu có tiền đồ hơn trên đường nó thậm chí siêu việt trực tiếp thôn phệ linh hồn hắc linh danh sách hắn dừng lại một chút âm thanh trang nghiêm nói đem nhân loại cùng hắc ám quái vật dung hợp tập hợp trí tuệ của nhân loại cùng quái vật cường đại sáng tạo ra trước nay chưa từng có siêu cấp chiến sĩ con đường ta đem bọn hắn xưng là kẻ chưa tỉnh cùng sử dụng số lượng đại biểu thân thể bọn họ bên trong quái vật tỷ lệ tỷ như một chi kẻ chưa tỉnh chính là quái vật chiếm cứ một thành thân thể người mẹ gằng ngữ khí trở nên hư vấn thay đổi trước đó giải yếu hình tượng trở nên miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt số lượng càng cao quái vật chiếm đoạt tỷ lệ càng cao ma hóa trình độ cũng càng cao Mắt khống chế phong hiểm cũng càng lớn, thông thường mà nói, chỉ có ý chí nhất kiên định cứng, giả mới có thể làm đến chín trình độ, nhìn, trước mắt ngươi cái này một cái, chính là như vậy thiên tài. Dột tuấn ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một tên mập ngồi dưới đất, toàn thân hắn đều cuốn tại áo bào đen bên trong, mặt giấu tại mũ trùm bóng tối phía dưới, thấy không rõ lắm. Mắt, chín chi kẻ chưa tỉnh, dung hợp phệ hồn quỷ đại bộ phận thân thể, hắn có thể khống chế linh năng cao tới cấp 11, mất khống chế linh năng vượt qua 12 cấp, hoàn toàn đạt tới một cấp nhân viên chiến đấu tiêu chuẩn. Mặt ngồi dưới đất không nhúc nhích, đối với bọn hắn không có bất kỳ phản ứng gì. Rốt cảm thấy một cỗ phi thường quái dị lực lượng quanh quẩn ở trong linh hồn của hắn, một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy theo đáy lòng mọc lên. Hắn sẽ không nổi điên sao? Mẹ gẳng tiêu ngạo mà nói, chúng ta có biện pháp khống chế hắn, tại thời hạn có hiệu lực trong vòng, hắn là sẽ không nổi điên. Thời hạn có hiệu lực. Rốt khiếp sợ nhìn xem hắn, nếu có hiệu kỳ qua đây, mẹ gẳng cấp tốc đáp, chúng ta sẽ đem hắn an bài tiến vào một trận phù hợp chiến đấu. Hắn đem theo kẻ chưa tỉnh biến thành giác tỉnh giả, phóng thích hắn toàn bộ lực lượng, sau đó hóa thành cho tàn. Trong lúc đó, Rốt rõ ràng cái này quái dị sương hô ý tứ, kẻ chưa tỉnh một khi tỉnh lại, liền sẽ hóa thân điên cuồng biến thành quái vật, cuối cùng đốt sạch toàn bộ lực lượng về sau, đi vào tử vong. cái này nào chỉ là tàn cốc. dạng này thí nghiệm, dùng đầu óc suy nghĩ một chút, liền biết nó là không có chút nào nhân tính. rồi ánh mắt rơi tại cái tiêu mập mạp trên thân, hắn không nói một lời, đối với ngoại giới không có bất kỳ phản ứng gì. nhưng vận mệnh của hắn đã xác định. đây chính là nghiên cứu của ngươi. rồi tiếng nói không biết lúc nào đã trở nên hàn giọng. mẹ gang đấm chìm tại hắn vĩ đại hành động vĩ đại bên trong, dùng một loại vô cùng ngạo mạn ngựa khí nói, không sai. ta sáng tạo một cái hoàn toàn mới danh sách, so Hắc Linh danh sách, cẳng cấp tiến danh sách, ta xưng là quái vật danh sách đúng vậy, khói đen vô cùng vô tận, quái vật vô cùng cường đại, ngươi trải qua chiến đấu, hẳn phải biết, cùng giai tầng dưới tình huống, quái vật linh năng luôn luôn sẽ so với nhân loại mạnh một đến hai cái tầng cấp, nhân loại vô cùng khát vọng linh hồn đặc tính, thậm chí nguyên luật, tại rất nhiều quái vật trong linh hồn đều có thể tìm tới, mà bọn chúng thậm chí sẽ không sử dụng. theo lúc kia, ta vẫn đang nghĩ, nếu như có được trí tuệ của nhân loại, quái vật lực lượng sẽ như thế nào? nếu như có thể đem quái vật lực lượng biến thành lực lượng của chúng ta, vậy cái này vô cùng tận khói đen, lại có cái gì đáng sợ? nhưng là, nhân loại từ đầu đến cuối cho rằng tự thân là lựa người thừa kế. Bọn hắn không cách nào dứt bỏ thế tục ánh mắt, đến nhìn thẳng vào một hạng đủ để cải biến hết thể nghiên cứu. Cứ việc ta đã chứng minh sự cường đại của nó, nhưng Khả Liệu Bí Ẩn Bộ đội Y Nguyên không thể công khai hành động, bọn hắn luôn luôn mặc áo bào đen, che đậy khuôn mặt, mai danh ẩn tích, thậm chí liền Khả Liệu Trận Tướng đều bị liệt là cơ mật tối cao, chỉ có thủ hộ giả cùng bọn hắn trở lên nhân vật mới có tư cách biết được. Mẹ gằng nắm chặt hắn pháp trượng, cắn chặt răng răng nói. Không chỉ như này, ta còn cải tiến hắc chi thừa linh giả tu hành hệ thống, để hắc linh danh sách trở nên càng cường đại hơn cùng một định. Khả Liệu Bí Ẩn Bộ đội bởi vậy mới có thể leo lên lịch sử võ đài mà quái vật danh sách xuất hiện, đưa nó đẩy lên đỉnh phong. Ta thành tựu khích lệ vô số cùng ta có giống nhau trí hướng người, dưới sự cố gắng của bọn hắn, các phòng thí nghiệm vui vẻ phồn vinh, cái này đến cái khắc cường giả bị chế tạo ra, ta hệ thống hoàn toàn chứng minh nó vô tận sinh mệnh lực cùng khả năng, cái này 60 vị có được một cấp nhân viên chiến đấu chiến lược cái bóng hoàn toàn có thể nói rõ điểm này. Nhưng là, ta được đến đãi ngộ lại hoàn toàn không thể cùng chi xứng đôi, ta thu hoạch được tài nguyên ít hơn so với bất kỳ một cái nào quân đoàn, ta bị hạn chế vô cùng vô tận. Đây là nhân loại thành kiến, là bọn hắn ngạ mạ Không đánh nát đạo này công siềng, nhân loại vĩnh viễn không cách nào lấy được chân chính thắng lợi. Mẹ gẳng xoay đầu lại, dùng một loại nóng bỏng ánh mắt nhìn rốt. Rốt các hạng, ngài phi thường nhận vương cùng đệ nhất trưởng láo coi trọng, ta tin tưởng ngài tương lai tất nhiên sẽ trở thành chỗ dị ẩn tầng cao nhất một trong. Ta hy vọng ngươi có thể không nhận thế tục ánh mắt kết thúc, ủng hộ ta nghiên cứu, ta cũng sẽ chứng minh, nó sẽ là cứu vớt nhân loại con đường duy nhất. Rốt trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, án nghị là cái gì danh sách? Mẹ gặm trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nụ cười, hắn dùng một loại càng thêm vĩ đại ngữ khi nói nàng là ta mới nhất dưới lý luận duy nhất thành công vật thí nghiệm, song danh sách người sở hữu, hất chi thừa linh giả cùng bảy chi kẻ chưa tỉnh, nàng thôn phệ một cái cực kỳ cường đại linh hồn hải tâm, có được siêu cường quang năng tụ hợp đặc tính, đồng thời nàng còn dung hợp vừa chi ma long thân thể, tố chất thân thể vô cùng cường hãn, nếu có cái gì có thể cứu vớt thế giới, đó nhất định là nàng. ngữ khí của hắn lại trở nên tiếc nuối, nhưng rất đáng tiếc, ngàn vạn cái vật thí nghiệm bên trong, chỉ có một mình nàng thành công, nàng mặc dù không gì xứng kỵ, nhưng y nguyên có một chút thiếu hụt, ta đến nay không thể phòng chế ra nàng thành công thừa số, nếu như ta có thể tìm tới, ừ, tinh không thành tính là gì? Không được bao lâu, nhân loại liền có thể lại lần nữa thống trị bốn mảnh đại lục. Ta cự tuyệt. Cái gì? Rốt nói đến quá nhanh, mẹ gẳng thậm chí nhất thời không thể nghe rõ. Ta nói, ta cự tuyệt. Rốt chuẩn sắc lặp lại câu nói này. Ta giống như bọn họ, không đồng ý ngươi đối đãi sinh mệnh cùng linh hồn thái độ. Mẹ gẳng trầm mặt xuống, thật lâu, hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Không sao, rốt các hạ, ngươi hiện tại còn không thể nào hiểu được, nhưng làm ngươi kiến thức đến chân chính tàn khắc lúc, liền sẽ lý giải cách làm của ta. Hắn tối tâm mở mịt ngân bạch đôi mắt nhìn xem rốt, bình tĩnh nói. Nó trên thực tế là lớn nhất nhân tử. Chân chính tăng cốc là các ngươi những này lựa vệ đạo sĩ. Hắn quay người rời đi. Trong đại sảnh Y nguyên bổn đảo, những này được sương cái bóng siêu cấp các chiến sĩ, tựa hồ cũng không biết bọn hắn vận mệnh bi thảm, còn đang nhiệt liệt đàm luận bọn hắn sắp đến chiến đấu. Theo ở bề ngoài nhìn, bọn hắn đại đa số còn là bình thường. Nhưng quái vật là tồn tại gì, rốt phi thường rõ ràng, người huyết nhục dung hợp trong bóng tối quái vật, trừ đi hướng điên cuồng, không có thứ hai con đường. Mở ra linh hồn chi nhãn, quả nhiên, nơi này có hơn phân nửa người, linh hồn là dị dạng, hắc ám giống địa ngục ma chảo tại bọn hắn sám trắng trên linh hồn leo lên. Cái này vẹn vẹn còn là đứng ở chỗ này kẻ thành công, mặc dù mẹ gặng không có nói thẳng, nhưng từ trong lời của hắn, rốt biết, dưới thân thể của bọn hắn là vô số kẻ thất bại thi hải. Cho dù vượt qua núi thây biển máu, sống qua khủng bố thí nghiệm, chờ đợi bọn hắn, cũng chỉ có số chết. Nhưng bây giờ, bọn hắn y nguyên cười cười nói nói, tựa hồ cũng không cho rằng bọn họ tao ngộ rất bi thảm. Cho đến giờ phút này, rốt rốt cuộc để ý giải được Vương nói tới tôn nghiêm của con người là cái gì. Cho nên, hắn không nghĩ duy trì, nhưng cũng vô pháp phản đối. Đây là vì sinh tồn phải hiệp, khác liệu bí ẩn bộ đội quá cường đại, cứ việc loại này cường đại là có hạ. Cách đó không xa, Taylor cùng Jessica đã dung nhập trong đó, cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ, Tựa Hồ cũng không ngại thân phận của bọn hắn. Rốt cũng muốn gia nhập, nhưng nghĩ đến kẻ chưa tỉnh tánh cốc, hắn lại không cách nào mở miệng. Ta nhất định phải càng mạnh. Hắn nghĩ, nếu không khá liệu bí ẩn bộ đội sẽ vinh viễn tồn tại số dưới, cũng càng thêm cường đại. Không biết qua bao lâu, Đại chủ giáo họ rụt cuối cùng đã tới. Trong đại sảnh cấp tốc gan tính lại, tất cả mọi người nhìn qua hắn, trong ánh mắt đều có ánh sáng đang nhấp nháy. Họ Rốt đứng lên bậc thang, đảo mắt một vòng, cao giọng nói: Chiến sĩ của ta nhóm, thời gian không nhiều, đặt ở trước mặt chúng ta là cái chủng tộc này cùng văn minh tương lai, mọi ngưng tụ ý chí của các người, tín nhiệm lẫn nhau, vì nhân loại đoạt lại thánh hỏa giống, Đám người cùng kêu lên đáp. nhân loại vinh thế trường tồn, bình minh chắc chắn đến. A Sơn ở trong này trước thời hạn chúc mọi người chúc mừng năm mới. Quy một chương 430, tinh hoàn chấn. Làm rốt cỡi siêu cự hình linh năng phi thuyền đi tới phong bạo cửa hải lúc, phát hiện vẻn vẹn mấy ngày thời gian, phong bạo cửa hải cứ điểm liền đã đơn giản quy mô. Nguyên bản khủng bố tự linh pháo đài đã không thấy tăm hơi, âm ký âm hú hẻm núi cũng bị ánh lửa chiếu sáng, khói đen bị đuổi tản ra, một cái mới Tử kiên cố gạch đã kiến tạo cứ điểm dựng đứng tại cửa ải bên trong, vô số nhân viên ở trong đó công tác, vận chuyển vật liệu đèn đuốc một mực kéo dài đến nhìn không thấy phương xa. Đại chủ giáo họ rút nói cho bọn hắn, nơi này chính là tinh không thành chi chiến hậu phương lớn, tất cả vật tư tiếp tế đều sẽ vận chuyển đến nơi đây, lại thông qua tử linh thông đạo đưa đến tinh hoàng trấn. Một cái áo bào đen cái bóng hỏi, đại chủ giáo các hạ, chúng ta là ở chỗ này chiến đấu sao? Họ rút trầm giọng đáp, đúng, chúng ta cần đem tinh không ngoài thành bộ tất cả huy hiệp toàn bộ thanh trừ, mới có thể hướng tinh không thành phát động tiến công, đây là nhân loại sinh tử chi chiến, tuyệt không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh cách một tiếng, phi thuyền tại một mảnh trên đất trống rơi xuống, làm ruột đi xuống phi thuyền lúc, nhìn thấy cự nhân vương linh cứu cửa vào đã bị cải tạo thành một cái hình vương kiến trúc, mười mấy tên thủ vệ chấn dự ở trong này, đại chủ giáo họ ruột cùng đại chủ tế mẻ gặng dẫn đầu hướng về phía trước, bọn thủ vệ nhau nhau không người tránh ra, đội ngũ theo ở phía sau nối đuôi nhau tiến vào, tử linh thông đạo rất dài, chí ít có mấy trăm ngàn dặm, từ phía dưới tử tận sơn mạch một mực kéo dài đến hắc ám đại bình nguyên biên giới, lối ra chính ở dưới chân tinh hoàn chấn. Tinh Hoàng Trấn là tạc nghĩa ạ tinh không thành xung quanh một cái cứ điểm, đã từng có thể là để mà bảo vệ phồn tinh vương quốc vương thành, tại tinh không thành thất thủ về sau, nó cũng theo đó lâm vào hám. Trước một vòng đến nơi này, các thủ hộ giả thanh lý cứ điểm bên trong quái vật, tùy theo chiếm lĩnh tinh hoàng trấn. Tinh hoàng Trấn liền trở thành bọn hắn tại tinh không thành trong chiến trường chủ yếu cứ điểm. Đại chủ giáo họ Du nói, trước mắt, tinh hoàng trấn bên trong đóng quân có 10 vị thủ hộ giả, 30 vị một cấp nhân viên chiến đấu. Duột kinh ngạc nói, ít như vậy, chúng ta không phải có gần 200 vị một cấp nhân viên chiến đấu sao? Họ rút trầm giọng nói, rút. Ngươi vừa mới tấn thăng một cấp nhân viên chiến đấu, đối với chân chính chỗ gì ẩn hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Chúng ta mặc dù có tiếp cận 200 vị một cấp nhân viên chiến đấu, nhưng đây là đem tàn tật giàn mua nhân viên cũng coi như đi vào số lượng. Trong trưởng lão đoàn có một nửa người là một cấp nhân viên chiến đấu, rất nhiều lui khỏi vị trí tuyến hai đại sư cũng là một cấp nhân viên chiến đấu. tỉ như ngươi hiện tại lão sư, lão kiếm thánh đệ lận. Nhưng bởi vì linh hồn mục nát giàn mua, anh mòn nghiêm trọng các loại nguyên nhân, sức chiến đấu của bọn họ cùng đỉnh phong thời kỳ có tương đối lớn chính lệnh là không thể tới đến một đường chiến trường hắn liếc qua sau lương đông đảo người mặc hắc bào khả liễu bí ẩn bộ đội cái bóng cắt chiến sĩ còn có một bộ phận không phải thông thường một cấp nhân viên chiến đấu tại không phải tình huống khẩn cấp xuống chúng ta không thể vận dụng đại chủ tế mẹ gặng nặng nề cười nói họ rút, ngươi còn là cái kia láo ngoan cố vương đã hứa hẹn bọn hắn sẽ trở thành thông thường một cấp nhân viên chiến đấu thưởng thụ một cấp nhân viên chiến đấu tất cả có được hết thảy họ duệt tay khô trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì hắn phản phất không nghe thấy đại chủ tế mẹ gặng lời nói tiếp tục nói mà chỗ gì ẩn cấp nơi phòng ngự không thể xuất hiện lỗ thủng cứ việc chúng ta đã trước thời hạn quét sạch rất nhiều địa phương nguy hiếp, nhưng tại rất nhiều mấu chốt cứ điểm bên trong y nguyên cần một cấp nhân viên chiến đấu trực ban bởi vậy chúng ta có thể vận dụng một cấp nhân viên chiến đấu tương đối có hạn tinh không thành phụ cận tính đặc thủ, cũng không cho phép một cấp nhân viên chiến đấu trở xuống nhân viên đến Rốt hỏi là bởi vì quái vật rất mạnh sao họ duật chầm giọng nói không chỉ là bởi vì như thế tinh không thành phụ cận không gian là hỗn loạn có chu kỳ tính linh năng loạn lưu linh giới lấp loe không yên Nếu như linh hồn của ngươi không có tiếp nhận cấp 11 linh năng lực lượng, như vậy liền sẽ nhận xung kích, đối với linh hồn tạo thành không thể nghịch tổn thương, thậm chí khả năng dẫn phát càng hỏng bét kết quả, kinh động tinh không thành bên trong quái vật. Rốt trong lòng run lên, đây là loại nào đó hiện tượng tự nhiên sao? Họ rút lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nó là do ở loại nào đó siêu cường lực lượng đụng nhau tạo thành hậu quả, Vương Thành rất nhiều học giả cho rằng nó khả năng cùng tinh không thành hủy diệt có quan hệ. Hắn không có lại nói tiếp, đám người rất mau tới đến từ linh thông đạo lối đi ra. Nó cũng bị một cái đại môn chỗ phong bế, từ mấy cái trưởng lão tự mình thủ vệ. Bất luận cái gì một cấp nhân viên chiến đấu trở xuống người đều không thể thông qua, mà nếu như không phải a mạn đầu có việc vụ mang theo, hắn sẽ đích thân thủ tại chỗ này. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Thành đối với tinh không thành chiến trường coi trọng trình độ chi cao, đã đến xưa nay chưa từng có trình độ. Cho dù đội ngũ từ đại chủ giáo họ rút cùng đại chủ tế mẹ gặng dẫn đội, các trưởng lao y nguyên đối với mỗi người tiến hành ngắn gọn linh năng kiểm tra, lấy bảo đảm trong đội ngũ không có những người khác chui vào. Đại chủ giáo các hạ, tại mở cửa lớn ra về sau, các trưởng lao nói với họ rút, làm ơn tất vạn thắng trở về đi. Họ rút khẽ không người, nhất định mang theo đội ngũ cất bước đi ra thông đạo, rồi ánh mắt rốt cục chống trải, liếc mắt liền thấy phía trước bao phủ tại yếu ớt trong ngọn lửa thành trận. Nó nhìn qua không lớn, đại đa số kiến trúc đều đã sụp đổ, tường thành cùng công sự phòng ngự toàn bộ tổn hại, chỉ có trung tâm có chút ít kiến trúc ý nguyên đứng sừng sững lấy. Ánh lửa mười phần yếu ớt, lại nguồn sáng hiện nhiều một chút, hiển nhiên nơi này không có đóng quân xuống thủ hộ chi hỏa, mà là sử dụng tàn lửa. Là thủ hộ chi hỏa không cách nào cắm dễ, còn là không nghĩ kinh động một ít không biết quái vật. Rồi nghĩ thầm, ánh mắt di động, nhìn thấy một toàn nửa sập cửa trên lầu, dùng cổ đại ngữ viết ba cái chữ, tinh hoàn chấn. Họ ruột ngắn gọi nói, thời gian không nhiều, đi theo ta. Hắn mang theo đội ngũ cấp tốc vượt qua nửa sập cửa lâu, đi tới trung tâm một tòa trong lầu tháp. Tại mở cửa lớn ra một sát na, lửa ấm áp khí tức đập vào mặt, mang đi trên thân âm hàn. Rút dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trung ương phòng trong chậu than, thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Kia là thiêu đốt tàn lửa, là từ trong thủ hộ chi hỏa phân ra đến lực lượng, nó có cùng thủ hộ chi hỏa ngang hàng lực lượng, chỉ là hiệu quả hơi yếu, chỉ có thể tiếp tục mấy ngày. Trong phòng không có bất kỳ ai, liền nhân viên hộ cần, chữa bệnh nhân viên đều không nhìn thấy. Ở trong môi trường này, người bình thường là không thể sinh tồn. Linh năng loạn lưu có thể trực tiếp xé nát linh hồn của bọn hắn. Tay Lương hỏi, Hỏa chi tử mòn rộ vì a đại nhân đâu? Họ rụt mặt trầm như nước, bọn hắn khả năng gặp phải nguy hiểm, mòn rộ vì ạ các hạ đi cứu viện. Rốt thấp giọng hướng Jessica hỏi, Hỏa chi tử cũng ở nơi đây sao? Jessica có chút gật đầu. Đến mấy vị? Một vị. Rốt kinh ngạc nói, một vị? Vì cái gì chỉ một vị? Jessica nhỏ giọng đáp, Hỏa chi tử cũng có chức trách của bọn hắn, chỗ gì ẩn gặp phải uy hiếp so người tưởng tượng phải lớn, mà lại, làm cuối cùng tưởng giả, bọn hắn cần bảo trì lực lượng, chẳng đến tinh không thành chi chiến bắt đầu. Tiến tính Họ rút một tay đặt tại mi tâm, màu trắng linh năng tại đầu ngón tay tụ tập, nhìn không thấy linh năng ba động cấp tốc tản ra. Sau một lát, hắn nói, "Mọn rồ vì ạ, các hạ lập tức quay lại, mời tất cả người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Vừa dứt lời, một cái thô hảo thanh âm ngay tại tháp lâu bên ngoài vang lên. Họ rút, người rốt cục đến. Phình một tiếng vang lớn, đại môn bị trùng điệp đẩy ra, một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn cùng thủ hộ giả tật phong hóa trang không sai biệt lắm, đều là mình trần, quần đùi, lộ ra cường tráng cơ bắp và chỉnh tề cơ bụng, nhưng khác biệt chính là, hắn không có vũ khí, song quyền nắm chặt, thật giống như sử dụng hai cái nắm đấm chiến đấu đồng dạng rốt liếc mắt liền nhận ra được, hắn chính là hỏa chi tử mòn rỗ vị ạ, cái kia dẫn đầu hạch tâm quân đoàn đánh xuyên phong bạo cửa ải nam nhân. họ rút gật đầu, ta đến. ngươi biết chúng ta bao lâu sao? mòn rỗ vị ạ tiếng nói thu khàn, nhưng giọng rất lớn, tràn ngập thô cuồng chi ý. hắn đi vào cửa trong máy mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. không sai, một vòng này chi viện không sai. mòn rỗ vị ạ quay đầu, đối với tất cả mọi người nói, khá là cái bóng nhóm, hoan nên đi tới tinh không thành chiến trường, nơi này chính là các ngươi thực hiện giá trị địa phương, mời đem hết toàn lực phát huy lực chiến đấu của các ngươi đi, đây là sứ mạng của các ngươi, cũng là các ngươi vinh dự. Hắn đem ánh mắt chuyển qua ruột ba người trên thân. À, nơi này còn có ba vị phấn nộn thủ hộ giả, thật sự là hiếm thấy à. Còn trẻ như vậy liền có thể trở thành thủ hộ giả. Rốt, vài ngày trước ta tại phong bạo cửa ải nhìn thấy ngươi lúc, ngươi còn là cái tiểu gia hỏa, cứ như vậy mấy ngày thời gian, ngươi liền tấn thăng một cấp nhân viên chiến đấu, trở thành thủ hộ giả, thật sự là không tầm thường. khó trách đã lạn một mực coi trọng như vậy ngươi. Taylor, ta đã sớm biết ngươi sẽ tới đây. À, Jessica, ngươi sáu tay xả ma khiến người ấn tượng cất sâu, hy vọng ngươi có thể ở sau đó trong chiến đấu. Phát huy ra trong truyền thuyết cường đại linh nữ lực Lượng. Mòn rộ vị hạ dừng lại một chút, thanh âm chuyển chậm. Thật cao hứng các ngươi sắp tham gia tình không thành chiến dịch. Quy một chương 431, trăm ba mươi xịt cự não. Bất quá, mòn rộ vị hạ dừng lại một chút, nặng ngây ánh mắt đem một chút chuẩn bị gieo họ thanh âm để ép xuống. Mặc dù ở trên chiến lược, các ngươi đã đứng tại nhân loại đỉnh điểm, nhưng bất luận là ở trước mặt ta, còn là tại trên cái chiến trường gây gắt này, các ngươi y nguyên vẫn là người mới, bất luận cái gì sơ sẩy, đều có thể để các ngươi thịt nát sương tan, linh hồn vĩnh rơi hắc ám, thậm chí phá hư chiến cuộc, dẫn phát nghiêm trọng hơn hậu quả. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ những này khả lư cái bóng nhóm tựa hồ cũng không phải là không có thưởng thức, người người đều ngưng thở, nhìn về phía trước vị này nhân loại trí cao vinh quang, Cương đại, to lớn, không thể kháng cự linh năng bao phủ nơi này, mãnh liệt linh quang ở trên người mòn rỗ vì ạ lấp lánh, khiến người ngả thở. Ta lời kế tiếp, các ngươi muốn một mực khắc cấn trong đầu, nếu có bất luận cái gì vi phạm, ta sẽ ra tay. Bất luận cái gì chiến thuật hành động, nếu có quy định, thì nghiêm ngặt dựa theo quy định làm việc, nếu như không có, hết thảy nghe theo đội trưởng mệnh lệnh. ở trong này, tinh hoàng chấn là chúng ta duy nhất cứ điểm, xin đừng nên tại tinh hoàng chấn bên ngoài bất kỳ địa phương nào nghỉ ngơi, hoặc tiến vào minh tưởng hoặc chủ động khôi phục linh năng, linh hồn của các ngươi sẽ tăng lên hư thối. Ta là các ngươi quan chỉ huy tối cao, mệnh lệnh của ta là cao nhất ưu tiên cấp, dưới bất kỳ tình huống gì, bằng vào ta mệnh lệnh là cao nhất ưu tiên, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Tiếp theo là đại chủ giáo họ Duật, lần nữa là đại chủ tế Mệ Gẳng, nhưng hắn chỉ phụ trách khả liệu bí ẩn bộ đội. Nếu như trở lên ba người đều không tại, thì nghe theo thủ hộ giám mệnh lệnh. Tinh hoàn chấn hướng Tây, 131.000 giật, là Tatsni ạ tỉnh không thành, bất luận kẻ nào, bất kỳ tình huống gì, cấm chỉ tiến vào hắn 50.000 giật trong vòng Tinh không thành bên trong chiết phục hắc cám vượt xa khỏi tưởng tượng, nó không giống vương thành các học giả trước đó cho rằng như thế hủy diệt tại vô tận hắc triều. Tại điều tra quân đoàn biết rõ ràng thành nội tình huống trước đó, tùy tiện tới gần sẽ dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Chúng ta bây giờ vị trí tại hắc cám đại bình nguyên biên giới, ở vào tử thổ đại lục trung bộ, rời xa chỗ dị ẩn, rời xa thánh hỏa ảnh hưởng phạm vi, thuộc về hắc cám thế giới chỗ sâu. Bởi vậy, khói đen cường độ phi thường cao, chúng ta nắm giữ tình báo rất ít, không tất yếu dưới tình huống, không muốn tại mục tiêu địa điểm bên ngoài khu vực hoạt động. Dưới bất luận tình huống nào, không muốn bước vào trở xuống khu vực, bọn chúng cực kỳ nguy hiểm, cũng không tại thanh lý trong phạm vi mòn rộ vị ạ đi đến ở giữa trên bàn lớn, phía trên trưng bày một cái dàn dị bàn xương ngủ. ngón tay hắn một điểm, một đạo linh quang hiện lên, bàn xương ngủ bị kích hoạt. nguyên bản chống trải bàn xương ngủ bên trong, hắn dám theo bốn phương tám hướng tụ đến, cơ hồ đem đại biểu tinh hoàn chấn một điểm ánh lửa bá phủ. nơi này là tinh hoàn chấn. ngón tay của hắn ở trên bàn xương ngủ huy động, chỉ hướng một cái dấu hiệu vật. nơi này là Tashni ạ tinh không thành, chiến dịch mục tiêu cuối cùng nhất. tinh không thành hướng tây bắc, bốn trăm chỗ, yêu chi tháp, nơi này liên lăng ba vị trở lên cường đại cựu nhật chúa thể. tinh công thành phía chính bắc, sáu trăm huyết hồ. Phía Đông Bắc, 560 ngàn dặm, hồi sơn. Phương Đông cùng phía Đông Nam, Hắc Ám Đại Bình Nguyên, các ngươi hẳn phải biết nó chỗ kinh khủng, Phương Bắc trưởng thành thủ vệ chính là đến từ uy hiếp của nó. Phương Nam, cũng là tinh hoàn trấn hậu phương, chính là tử tận sơn mạch, không muốn ý đồ đi vượt qua nó, nơi này đã cách phong bạo cửa ải tương đương xa, các ngươi chỉ có thể mê thất trong bóng đêm. Mọn rồ vị ạ ngón tay dọc theo những này khu vực vạch một vòng tròn. Cái vòng này nội bộ chính là chúng ta thanh lý phạm vi, ngoài vòng tròn chúng ta hoàn toàn không biết gì, cũng cùng lần này chiến dịch không quan hệ, không muốn vượt qua đó bừng tỉnh những cái kia chúng ta không nên bừng tỉnh quái vận, vương thành lực lượng tương đối có hạn, chúng ta chỉ có thể làm chúng ta nên làm sự tỉnh, rõ chưa? Tất cả mọi người cùng kêu lên đáp, rõ ràng, hỏa chi tử các hạ. Mòn rồ vị ạ gật đầu nói, rất tốt, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là, tại lễ quang minh đến trước, thanh trừ cái vòng này bên trong tất cả khả năng ảnh hưởng tinh không thành chiến dịch truy hiệp, điều tra quân đoàn ngân cao giai kẻ điều tra tiểu đội đang toàn lực trinh sát trong vòng bên ngoài tình báo, chúng ta sẽ căn cứ tình báo của bọn hắn hành động, xin mọi người đồng tâm hiệp lực, vì nhân loại vinh quang mà chiến. Đám người cùng kêu lên đáp, nguyện tân hỏa tương truyền, nguyện nhân loại vinh thế trường tồn. Thanh âm to mà chỉnh tề, tràn ngập tín niệm. Rốt quan sát quanh người liếc mắt những này người mặc hắc bào cái bóng nhóm, bọn hắn đa số trong mắt đều tràn ngập cùng nhiệt, nhìn qua không hề giống ngụy trang. Không biết ở vào thạch thành xuống kha lưu phòng thí nghiệm là huấn luyện như thế nào bọn hắn. Rốt quét một vòng, bờ dỉ tơ ta an nhì nhìa cũng không trong đội ngũ, nơi này cái bóng tựa hồ cùng nàng không giống, lộ ra càng thêm nghiêm chỉnh huấn luyện. Có lẽ nàng tại đám tiếp theo đi. Rốt nghĩ thầm, tập trung tinh thần, đưa ánh mắt về phía một cảnh. Trong một cảnh. A hệ sơ ngoài dữ liệu mà xa vào lâu dài trầm mặc, nội tâm của hắn hoạt động khá phức tạp, các loại suy nghĩ đan xen hiện lên, không có rõ ràng tư duy, thấy không rõ lắm. Tương lai chi thư ngay tại ăn, một đoàn nhỏ linh tính dần dần biến mất tại sách của nó trong khe, nó thông qua loại phương thức này đến khôi phục linh hồn, nhưng tương đương chậm chạp. Chi thức chi thư y nguyên tại chữa trị mộng cảnh, thần linh chi kính đã tốt hơn phân nữa, khe hở ít đi rất nhiều, vỡ vụn mặt kính cũng bóng loáng. Búp bê nhìn qua rốt cục khôi phục thành một cái chỉnh thể, thật dày hồn bao trùm ở trên người của nó, ngay tại chậm rãi bị thân thể nó tiêu mất. Các Quỷ vạc đá bên trong thì đóng đầy người tính cùng hồn, một mai to lớn thị chứng ngay tại đập, tà quỷ chi vương ngay tại trùng sinh, bất quá nó hiện tại khuyết thiếu một cái người rất mạnh mẽ loại linh hồn làm hệ tâm, khôi phục được rất chậm. Rốt có được cường đại linh hồn không ít, nhưng không có thuộc về nhân loại. Ngộng cảnh bọn khí đã thay đổi phương hướng, ngay tại hướng quang chi quốc một bên khác bay đi. Bọn hắn bước kế tiếp hành động chính là đi tìm cổ thần tần khu, giải phóng tái sinh máu thịt cổ thần hệ dạ ở Tơ Linh, thử nghiệm thu hoạch được nó chỗ lưu lại lực lượng. Phệ linh vương xâm lấn còn có một đoạn thời gian. Chi thức Chi thư nói cho rốt, nếu như quần tinh lúc trở lại, ngộng cảnh không thể thu được lấy thần tính, như vậy bọn hắn có thể thử nghiệm lần nữa sử dụng ngộng nhà máy chế tạo ra nhiều màu chi ngộng, nó có thể trì hoãn xâm lấn một đoạn thời gian ngắn. Rốt không có lập tức đáp ứng. Chế tạo nhiều màu chi ngộng cần ác ngộng vật liệu, hắn đã sử dụng hết, trước khi không có xâm lấn, lại đến đi nơi nào tìm? Mà Lễ Quang Minh còn có 20 mức ngày, Phệ Linh Vương xâm lấn còn có hơn 40 ngày, lại chưa hẳn không thể chờ đến lần tiếp theo quần tinh lấp lánh thời khắc. Nhiều mẩu chim ngộng dùng tốt như vậy, hắn không nghĩ lãng phí, mà lại theo Chi Tức Chi Tư nói tới, cũng chỉ trì hoãn mấy ngày mà thôi. Cuối cùng Rốt kiểm kê một vòng hắn hàng tồn, trong lòng hiểu rõ, trở lại trong vật chất giới. Trong đại sảnh đã trở nên sôi trào lên, dâng trào chiến ý tràn ngập tại tất cả mọi người trên thân, màu đen dưới mũ trùm, ánh mắt mọi người đều nhìn qua phía trước. Bọn rỗ vị ạ đang cùng họ run, mẹ gần thấp giọng thương nghị cái gì? Phía trước bọn hắn là một mảng lớn màu bạc linh năng chữ viết, còn không ngừng có mới linh nha tín sứ bay tới, hoặc hóa thành ngân quang, hoặc lưu lại thư tín. Bọn rỗ vị ạ trước ngực một cái cự đại thánh hỏa tiêu chí phát sáng lên, đang không ngừng chớp động. Rốt nhẹ giọng hỏi bên cạnh Taylor, sẽ ra chuyện gì sao? Ta vừa rồi kiểm tra linh hồn của ta đi. Taylor sắc mặt trang nghiêm, phía sau cự kiếm cũng tại có chút rung động, nhẹ nói: "Căn cứ cao giai kẻ điều tra tiểu đội tình báo, chúng ta định ra 9 cái chiến trường, 46 cái thanh trừ điểm, nhưng trong linh giới không biết vì cái gì xuất hiện loại nào đó dị động, một bộ phận khu vực linh năng xuất hiện bạo động, rất cường đại quái vật bị bừng tỉnh, chúng ta lâm vào nguy cơ, nhân loại tràn ngập nguy hiểm." Rút dữ mày, "Linh giới?" Hắn trong đầu hỏi, sách, chúng ta có thể thông qua quang chi đài nhìn thấy trong linh giới biến hóa sao?" Chi thức chi thư phẩy phẩy trang sách, theo thần linh chi kính trước nâng lên, "Chủ nhân, ngươi hỏi những này làm gì?" Linh giới biến hóa hàng trăm triệu vô cùng to lớn, nó là thế giới tầm dưới chót, tựa như vô cùng tận hải dương, vật chất giới bất quá là trên biển đảo nhỏ, trước có linh giới mới có vật chất giới. Rút ngắn gọn sự tình nói một lần. Chi thức chi thư trầm ngâm nói, quang chi đài ánh mắt là có hạn, tinh chi hạch cũng không thể vô hạn chính xác, nhưng nếu có chủ nhân vị neo điểm, chúng ta có thể thử một chút. Nó gọi tới tương lai chi thư, để nó thao tác quang chi đài, chính mình thì dội ra linh hồn sương ngủ cùng chủ nhân tiếp xúc. Tương lai chi thư căn cứ ta chỉ dẫn phương hướng, quan sát mục tiêu. Tương lai chi thư hừ một tiếng, nhưng tại một vòng này bên trong, chi thức chi thư tỉnh lại rất sớm ở trong giấc mộng địa vị vượt xa nó, nó chỉ có thể tạm thời nén lớn giận. Quan Chi Đài chỉ dẫn tầm mắt của nó vượt qua không gian đứt gãy cùng vị thế hàng rào, từ trong cao tầng linh giới nhìn xuống, nhìn thấy cái kia cùng mộng cảnh có đặc thù liên hệ tồn tại tại linh giới hình chiếu. Kia là một mảnh hỗn độn lộn xộn không gian, linh năng loạn lưu cùng không gian ba động tùy ý xung kích, linh giới vòng xoáy cùng năng lượng chống rông tại tiếp tục đông đưa. Nơi đó rất loạn. Thương Lai Chi Thư ngắn gọn mà nói, Thương Lai sẽ loạn hơn. Chi thức Chi Thư bất mãn nói, không có ý nghĩa không cần nói nhảm muốn nói, tìm tới nhiễu loạn đầu nguồn. Thương Lai Chi Thư bất mãn ngậm miệng lại, ánh mắt ở trong đó băn khoăn đồng nhiên nó trông thấy đến một vòng tia chớp, mỗi khi nó ở trong linh giới thoáng hiện thời điểm, hỗn loạn linh giới liền trở nên càng thêm cuồng bạo, bốn phía năng lượng đánh thẳng vào không gian ổn định. Ta nhìn thấy, nó hết lớn, có đồ vật gì tại nhiễu loạn linh giới cất bằng. Chi thức chi thư cấp tốc nói, bắt lấy tung tích của nó, miêu tả nó hết thảy là thủ. Tương lai chi thư một mặt đi theo cái kia đạo tia chớp, một mặt miêu tả nó mỗi một lần xuất hiện chi tiết. Sau một lát, chi thức chi thư quả quyết nói, là xịt tự não, một loại trải qua hư đỗi, biến chất, ô nhiễm, sa đoạn mà hình thành tự não. Nó là một loại cực đoan tà ác linh giới quái vật, đối với bất luận cái gì sinh vật còn sống có cực lớn ác nghiệm, nhất định là các ngươi có người kinh động nó. Giọt vừa mừng vừa sợ, hắn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới vậy mà thật tìm tới. Hai bản sách, các ngươi làm rất tốt. Chi thức chi thư mở ra trang sách, lạnh nhạt nói, mặc dù ta rất muốn chối từ nhưng không thể không nói, chủ yếu công lao là ta. Tương lai chi thư phi thường bất mãn, nhưng khiếp sợ trước mắt địa vị cùng muốn cầu cảnh thái độ của nó, nó không nói gì Dù sao, Aệ Sơ mới là chủ yếu của nó định nhân, nó sớm đã quyết định, nhất định phải làm cho chủ nhân đem cái kia buồn nôn giá hỏa đuổi ra một cảnh. Mà muốn đạt thành cái mục tiêu này, chi thức chi thư cùng bút bê ạ phở ổ đật duy trì át không thể thiếu. Một mặt khác, rốt trở lại vật chất giới, lập tức lớn tiếng nói, "Mọn rồ vị ạ các hạ, họ rụt các hạ, ta biết là cái gì tại ảnh hưởng linh giới." "Mọn rồ vị ạ, họ rụt, mẹ gặng ba người đồng thời ngẩng đầu lên. Họ rụt trong mắt lóng lánh tia sáng kỳ dị, "Tiểu rốt, làm sao ngươi biết?" "Mọn rồ vị ạ" tao mày nói, "Đây là liên quan đến tinh không thành chi chiến đại sự, ngươi không thể nói lung tung." Mẹ gặng dùng âm trầm ánh mắt nhìn xem hắn, rốt hãng giọng một cái, đem chi thức chi thư phát hiện nói ra. Ba người nhìn chăm chú liếc mắt, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy kinh ngạc. Xích cự não. Loại này linh giới quái vật rất hiếm thấy, nó là từ một ít đặc biệt cặn bã trải qua khói đen dị hóa mà sinh ra tà ác quái vật, nó năng lực xác thực có thể ảnh hưởng đến linh giới tính ổn định, đồng thời đối với bất luận cái gì còn sống sinh linh cũng có cực đoan kừ hận, chúng ta xác thực cũng có kinh động nó, nhưng là Mọn Dụ Vị ạ dùng một loại khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn xem rụt. Ngươi vì cái gì có thể kết luận là nó? Rốt Châm giọng nói, "Đương nhiên là thông qua ta cao siêu trí tuệ cùng kinh nghiệm phong phú, ta trải qua nghiêm mật logic suy luận về sau, bài trừ hết thảy cái khác khả năng, cho rằng chỉ có xịt cự náo khả năng lớn nhất." Họ rốt cơ hồ là lập tức liền tin tưởng. Rốt nói không sai, ta nhớ được một phần chiến đấu báo cáo, dịch bệnh Lâm phụ cận sát thực có cùng loại xịt cự náo hoạt động vết tích. Mẹ gằn sắc mặt không chừng, sau khi trải qua cẩn thận suy nghĩ, hắn càng nghĩ càng có khả năng, càng nghĩ cái khác khả năng lại càng nhỏ, luôn có một chút khung khớp chi tiết. Trí tuệ của hắn vậy mà cao như vậy, lập tức liền có thể vượt qua nhiều như vậy rườm rà suy nghĩ tìm tới chân tướng mẹ gẳng trong lòng trấn kinh, khó trách vương cùng họ rụt coi trọng hắn như vậy, không hổ là năm nay trói mắt nhất tân tình. có được phần này trí tuệ, thực lực của hắn ngược lại là tiếp theo, chính là quá nhân tử. mẹ gẳng tương đương tiết đối, nếu như hắn có thể tiếp nhận khả lư hệ thống lý luận, có lẽ đem lấp lánh ra càng sáng hơn tia sáng. mẹ gẳng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cảm hóa hắn, đem hắn chuyển rời đến ta trong trận doanh tới. người trẻ tuổi luôn luôn đối với thế giới ôm lấy ảo tưởng, hắn một ngày nào đó sẽ minh bạch, thế giới này dung không được nửa điểm nhân tử, bọn rộ ạ trong mắt lóng lánh không hiểu ánh sáng. tiểu gia hỏa, ta không biết vì cái gì. Bất luận ngươi ở nơi đó, ngươi luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Ngươi ở trong phong bạo cửa hải kích phát linh năng sóng thần, thả ra ánh nắng lợi kiếm. Ta đến bây giờ y nguyên nhớ kỹ. Mặc dù bọn chúng là khó mà phong chế linh hồn tạo vật, nhưng cùng loại kỳ tích ngươi không chỉ sáng tạo một lần. Theo ban đầu cống thoát nước, đến bây giờ tinh hoàn chấn, ngươi mãi mãi cũng có thể làm ra. Theo chúng ta ngươi khó mà làm được sự tình. Rốt cây hắc mười phần khiêm tu nói, không sai, đây đều là ta trải qua khắc khổ huấn luyện khai phát đi ra thiên phú cùng năng lực. Họ dút cảm thán nói, nguyên lai là dạng này, ta trước đó vẫn cho là ngươi là được đến loại nào đó cổ thần linh hồn hoặc ý chí mạnh mẽ. Hoặc là trên thân có loại nào đó cổ đại ân ký, không nghĩ tới ngươi là thông qua khắc khổ huấn luyện khống chế năng lực, chiến đấu kết thúc về sau, ta nhất định phải thông qua thánh giáo hội thật tốt tuyên truyền ngươi chính diện hình tượng, để mọi người rõ ràng khắc khổ huấn luyện tầm quan trọng. Rốt cơi khan một tiếng, làm sao có thể cùng cổ thần linh hồn có quan hệ? Ta thành tựu đều dựa vào chính ta vất vả cần cù mồ hôi thu về được, không có một tia đặc chất. Trong một cảnh, tương lai chi thư cảm thán nói, bị trai sở, có cái gì gia tăng ra mặt cường độ ngôi sao, ta cho rằng rất thích hợp chủ nhân. Chi thức chi thư cả giận nói, ngậm miệng. Không được tiêu tên của ta, còn có Không cho phép ở sau lưng nghị luận chủ nhân. Mặc dù chủ nhân lại ngốc lại xuẩn lại tùy hứng lại vô tri, toàn bộ nhờ ta mới có thể đi đến hôm nay một bước này. Nhưng dù sao cũng là chủ nhân của chúng ta, ngẫu cảnh chọn chúng nó, liền có đạo lý của nó. Cái này vô tận vĩ đại tồn tại lựa chọn, không phải chúng ta có thể hiểu được. Phương Tiêm bia dưới chân, hai bản sách đều không có chú ý tới. Ả hề sờ ngay tại nút ở nơi hẻo lánh ngay lén. Trong đầu hắn đột nhiên hình thành một cái ý nghĩ, có thể giúp hắn hoàn thành hắn Đông Sơn tái khởi, cho tàn lại cháy lại kế. Trong đại sảnh, họ giật nhìn qua còn muốn nói điều gì, nhưng bị mòn rổ vì Ả đánh gãy. Thời gian thần cấp đã tìm tới nguyên nhân, kia liền lên đường đi. Ta tự mình đi tìm kiếm xịt cự não, họ duật mang 16 cái bóng đi viện trợ hối hận lĩnh chiến trường. Mẹ gặng, ngươi tọa chấn tinh hoàn chấn, quan sát đại cục, có bất kỳ chuyện trọng đại, cùng ta liên lạc. Mặt khác, đừng quên ngươi chủ yếu chức trách. Mộ Dụ Vi ạ nhìn trầm trầm hắn, trong ánh mắt lập lóe tỏa sáng. Mẹ gặng giả yếu trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt, không người nói, ta rất rõ ràng ta phải làm gì. Hoa Chi Tử đại nhân, thắng lợi mới có thể chứng minh con đường của ta tính chính xác, thất bại chỉ có thể cho Khả Liệu bí ẩn bộ đội hổ thẹn. Mỗi một vị Khả Liệu cấm kỵ chi ảnh đều là cho rằng như vậy. Môn Dụ A gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó, bọn hắn cấp tốc đem tiếp viện nhiệm vụ phân phối hoàn tất, một vòng này đến hơn 40 vị cái bóng cùng 3 vị tân tấn thủ hộ giả, chỉ có 15 vị cái bóng lưu thụ tại tinh hoàn trấn, tất cả những người khác đều phải đi ra. Dỗ đi qua khứ vị trí là một chỗ gọi tử vong vết tích hẻm núi, khoảng cách tinh hoàn trấn có hơn ngàn dặm. Đây là một cái khoảng cách rất xa, nếu là lúc trước, tại như thế sâu trong hắc ám thế giới đi khoảng cách xa như vậy là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ, Dỗ đã là thủ hộ giả, đối với hiện tại hắn đến nói, đây là một kiện tương đương chuyện bình thường. Hắn đã xưa đâu bằng này. Móc ra tinh bản, xác nhận địa phương tốt vị, mang lên màu đỏ lệ thạch, tránh khói đen ăn mòn, đeo tốt lặng im chống không phù văn, che giấu tự thân linh năng nhiễu loạn, chuẩn bị tốt lặng im trí linh, giảm xuống chiến đấu nhiễu loạn. Cuối cùng xác định một chút hỏa diễm tiêu chí vận chuyển bình thường, rụt liền xuất phát. Hắn cùng Jessica cùng nhau đi tới tử vong vết tích, tiếp viện ở nơi đó phấn chiến một cấp nhân viên chiến đấu. Bước ra tinh hoàn chấn, yếu ớt ánh lửa tại sau lưng cấp tốc tu nhỏ, chỉ trong chớp mắt, nó liền bao phủ tại vô tận khói đen trong thế giới. Nơi này khói đen sền sệt mà dày đặc, rốt đường nắm xuống đến 400 trật, nhưng y nguyên viễn siêu Jessica ba mươi trật. Thật lợi hại, tiểu rốt. Jessica cười lên lúc lông mày cong cong, dài nhỏ đôi mắt giống một vầng luân nguyệt, trong mắt phảng phất có thủy quang đang nhấp nháy, đôi lông mày có chút bốc lên, lộ ra mỹ hoặc lại kiêu ngạo. Cùng bọn hắn nói, công năng của ngươi xác thực rất nhiều, cùng ngươi cùng nhau tác chiến là một kiện phi thường thoải mái sự tình, nhưng ta thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể cùng ta sóng vai chiến đấu, ngươi có cái gì đặc thủ trưởng thành kỹ xảo sao? Rốt cười cười, Jessica tỉ tỉ, ta không có gì kỹ xảo. Toàn bộ nhờ kiên cường tinh thần cùng khắc khổ không ngừng cố gắng, ta hôm nay thành tựu có 99% là dựa vào ta mồ hôi mà đến, cái khác nhân tố chỉ chiếm một. Giờ khắc này, Jessica nở rộ nụ cười tựa như tia chớp, trắng loáng răng trắng tại dạng này trong hoàn cảnh hắc ám cũng có thể thấy rõ ràng. Tiểu Rốt thật sự là quá thú vị, tại bí ẩn chi nhánh lúc ta đã cảm thấy ngươi là một cái phi thường người thú vị, đáng tiếc lúc kia ta phi thường bận rộn, đang trưởng thành mấu chốt kỳ, không phải chúng ta cũng có thể tiếp xúc nhiều một trận, thật sự là tiện nghi tờ rẹ xả nha đầu kia. Rốt cười nói, hiện tại cũng không muốn a. ZCK nghiêm túc gật gật đầu, "Kề vai chiến đấu mới là kiên định tình nghĩa phương pháp tốt nhất, cũng có thể cùng Tiểu Dột cọ sát ra châm lửa hoa." Nàng cười giả dối, tiếp tục nói, "Tiểu Dột, ngươi vừa mới trở thành một cấp nhân viên chiến đấu, tấn thăng thủ hộ giả, cảnh giới không có vững chắc, còn không thể hoàn toàn khống chế lực lượng của ngươi, một hồi tác chiến thời điểm nhất định phải cẩn thận, ta thức tỉnh thái phi thường cường đại, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, trực tiếp hướng dưới chân của ta chạy, kiếm của ta sẽ không chặt tới ngươi." Dột nhớ kỹ cái kia to lớn xà ma ở trên chiến trường như thế, gật gật đầu, "Ta biết." ZCK quay đầu, nghiêm túc nhìn xem hắn. Tiểu Rốt, ngươi tuyệt đối không được cảm thấy xấu hổ, tỷ tỷ mạnh hơn ngươi là chuyện rất bình thường, một cấp nhân viên chiến đấu ở giữa trên lệnh rất lớn, tại chiến đấu bình xét cấp bậc hệ thống bên trong, đại khái mỗi lần tăng lên một cấp linh năng đẳng cấp, liền có thể tăng lên một cấp chiến đấu đẳng cấp, nhưng đến một cấp chiến đấu người liền không phải như vậy, cho dù ngươi đột phá 12 cấp linh năng, ngươi cũng vô pháp trở thành lệnh luật giả, tấn thăng đặc cấp nhân viên chiến đấu, vẫn là một cấp nhân viên chiến đấu. Rốt trong lòng hơi động, đây không phải cùng cường cấp siêu giai không có sai biệt sao? Hắn tò mò hỏi, vậy làm sao mới có thể trở thành đặc cấp nhân viên chiến đấu đâu? Jessica mỉm cười nói, đương nhiên linh hồn thuế biến hoàn hình hoàn toàn dung nạp cũng không chế nguyên luật ngươi chỉ ít cần 14 cấp linh năng mới có thể hoàn thành điểm này 14 cấp ruột trong lòng giật mình một cấp nhân viên chiến đấu cùng đặc cấp nhân viên chiến đấu trên lệnh như thế lớn jessica nhẹ nhàng lắc đầu ngươi tính sai 14 cấp linh năng không phải điểm mấu chốt mấu chốt là linh hồn không chế nguyên luật trong vương thành có mấy vị linh năng đẳng cấp đã đột phá 14 cấp nhưng bọn hắn vẫn là một cấp nhân viên chiến đấu không biết vì cái gì ruột trong lòng cảm giác nặng nề trong ngọn cảnh có mấy ngôi sao đã hoàn thành có định lượng nhưng hiển nhiên cùng hắn linh hồn không có trực tiếp liên hệ Nếu không, Vương Thành rất sớm đã sẽ phát hiện hắn đã nắm giữ nguyên luật. Nhưng trên thực tế, đây là mộng cảnh nắm giữ nguyên luật. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn này, vậy hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành đặc cấp nhân viên chiến đấu. Chỉ có tiêu chuẩn này sao? Rốt không cam lòng hỏi. Jessica mỉm cười nói, "Không, còn có một cái khác tiêu chuẩn, cũng là vì Ạ Lạn thiết trí tiêu chuẩn." Rốt trong lòng hơi động, đúng à, tinh hỏa danh sách nhân viên chiến đấu không có khả năng nắm giữ nguyên luật, nhưng Ạ Lạn cũng là đặc cấp nhân viên chiến đấu. Khi ngươi vượt qua một cái nào đó cực hạn, ngươi liền sẽ biết tiêu chuẩn này." Jessica liếc mắt nhìn trong tay tinh bản. Bên này đi. Chúng ta tới gần quá tinh không thành. Dột Dương mắt nhìn lên, khói đen dày đặc, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là, hắn trong cõi u minh có thể cảm ứng được, cái tia khói đen chỗ sâu, có loại nào đó vô cùng to lớn tồn tại, khiến người bất an. Đó chính là phồn tinh vương quốc vương thành sao? Hỏa chi thời đại kết thúc tiêu chí. Bọn hắn có thể hay không nghĩ tới, bọn hắn sẽ là nhân loại kỷ nguyên bên trong cái cuối cùng vương quốc. Dột thu hồi ánh mắt. Bất luận như thế nào, các ngươi mất đi vinh quang, liền từ ta tới tiếp thu đi. Có ta ở đây, Trô Ji ẩn chắc chắn vĩnh viễn sừng sững ở trên đại địa. Quy 1 chương 432, Phệ hồn ma vòng qua khổng lồ tinh không thành về sau, ruột cùng Jessica lại tại nồng đậm trong hắc vụ đi nửa cái giờ trống, mới đến bọn hắn mục đích. tòa này được xương tử vong vết tích hẻm núi. Nhưng là, làm ruột nhìn thấy nó thời điểm, mới biết được đó cũng không phải một tòa hạp gốc, mà là vỡ ra đại điện. Đạo này xưa nay chưa từng có khe nước rộng chừng mấy ngàn giờ, nhìn không thấy cuối, to lớn vết nước tựa như phệ nhân ác ma, phảng phất thẳng đến vực sâu không đáy. Jessica liếc mắt nhìn tinh bản, chính là chỗ này, trong hẻm núi ẩn nút cường đại vệ hồn ma, bọn chúng là khói đen bản thân diễn hóa khủng bố sản phẩm, từ đầu tới cuối duy trì sinh động trạng thái, đối với linh năng dị động phi thường mẫn cảm là nhất định phải thanh lý bí hiệp. Nhìn xem trước mắt cái này kinh người khé nứt, sợ hai than nói, đây thật là thiên nhiên tạo nên kỳ quan. Jessie Ka nhẹ nhàng lắc đầu, nó khả năng không phải tự nhiên hình thành, điều tra quân đoàn tình báo truyền về bên trong, có một bộ phận chi tiết gây nên Vương Thành các học giả chú ý, bọn hắn cho rằng đây khả năng cùng 1500 năm trước tinh không thành hủy diệt chi chiến có quan hệ, nhưng cũng không thể xác định, bởi vậy, chúng ta tới đây còn có một hạng bổ sung nhiệm vụ, chính là tại tình huống điều kiện cho phép xuống, điều tra khe nứt. Trong đầu, Aệ Sơ bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha, vị đại nguyên tiên thần người thừa kế, ngươi chú ý tới sao? trong khe nước mỗi một cái vách đá mặt cắt bên trên đều lưu lại mảnh liệt ô nhiễm cùng ăn mòn khí tức cái này dĩ nhiên không phải tự nhiên hình thành mà là nguồn gốc từ hắc ám vô tận vĩ lực một kích rốt yếu mày hắn đã biết a hệ sơ muốn nói cái gì ha ha ha nhận thức đến các ngươi nhỏ bé sao sự cuồng vọng của ngươi tự đại hẳn là khiêm tốn một chút ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nhanh như vậy chết thảm rốt lệnh nhạt nói a hệ sơ nếu như ngươi có cái gì muốn nói liền trực tiếp nói ra nếu như ngươi không nghĩ để cái này vui vẻ thời gian trở nên thống khổ a hệ sơ hừ lạnh một tiếng không muốn tổng cầm cái này uy hiếp ta vĩ đại ác chi hồn linh căn bản không sợ đau đớn Ta bất quá là hết lòng tuân thủ cùng lời hứa của ngươi, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc thế giới cuối cùng rồi sẽ vĩnh viễn rơi vào trong hắc ám, bất luận ta làm cái gì cũng sẽ không cải biến điểm này, vậy ta vì cái gì không thể bắt ngươi tìm một chút việc vui đâu?" Khu khu khụ. Hắn thấy Rốt có tiến vào ngõ cảnh huấn hướng, lập tức nói: "Nơi này hiển nhiên là cái nào đó chiến trường di tích, trừ từ khói đen hình thành vệ hồn ma bên ngoài, các ngươi còn đem đối mặt từ cường giả thi hài vận vẹo hủ hóa mà thành quái vật." Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, đem Aheser nói tới nói cho Jessica. "Jessica Ken, tiểu Rốt, suy nghĩ của ngươi thật tệ cảm." Sát thực có loại khả năng này, chúng ta phải cẩn thận một điểm. Nàng đi đến hẻm núi một bên, hướng phía dưới nhìn một cái. Chúng ta từ nơi này đi xuống đi. Đầu tiên muốn tìm tới ở trong này chiến đấu đồng bạn. Nàng thọc sâu nhảy lên, trực tiếp nhảy vào cái này sâu không thấy đáy hẻm núi. Rốt lập tức đuổi theo, nồng đậm khói đen ở xung quanh người lan lộn, mảnh liệt tan mòn xuyên thấu màu đỏ lệ thạch bảo hộ, để nhân tính của hắn bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Uống tịnh hóa dược thủy. Bên hai truyền đến Jesseka thanh âm. Rốt từ trong ngực móc ra một cái bình đối phó một chút. Uống tiểu rốt, ta không có nghe được chất lỏng cung nuốt thanh âm. Ta biết linh hồn của ngươi kháng tính rất cao, nhưng ở thời điểm này, không muốn tiết kiệm, rốt chỉ có thể theo trong mộng cảnh móc ra một bình nước uống xuống dưới. rất tốt, sau khi rơi xuống đất, nhớ kỹ đuổi theo bước chân của ta, chúng ta không nên dừng lại quá lâu. ta biết, không biết qua bao lâu, hai người rốt cục rơi xuống đất. đắt một tiếng, nước bùn văng khắp nơi, một cỗ mãnh liệt khí tức hôi thối đập vào mặt. ca lại phản phất không có nghe được, thân hình lói lên, liền xông về phía trước, rốt theo sát phía sau, trong hẻm núi âm trầm vô cùng có densa so với mặt đất dày đặc, rốt đường nắm chỉ có không đến 300m, nhưng cho dù như thế, hắn cũng rất nhanh phát hiện trong hẻm núi quái vật. Kia làm một cái phảng phất từ màu đen nước bùn tạo thành tự nhân, thân thể tại hòa tan cùng gây dựng lại ở giữa, ngũ quan tản ra mảnh liệt hồng quang, cái kia đỏ rực con mắt, phảng phất hai viên nung đỏ thiết cầu, mười phần giờ người. Đây chính là phệ hồn ma sao? Rốt đơn giản miêu tả hắn nhìn thấy cảnh tượng. Jessica dài nhỏ hơi nhíu mày, không sai, đây chính là phệ hồn ma, nó là thuần túy nhất khối đen quái vật, có siêu cường hủ hóa cùng ăn mòn năng lực, đối với linh hồn tổn thương cực mạnh, bởi vậy, nó mới được xưng là phệ hồn ma. Thuần duy nhất khói đen quái vật chỉ là cái gì? Chính là khói đen lấy tự thân tính chất sinh ra quái vật, mà không phải ý theo cái khác tính chất nhân tố. Trong đầu, tri thức tri thư bỗng nhiên hồ lớn, là cộng sinh thể, bọn chúng là khói đen cộng sinh thể. Do đột nhiên tỉnh ngộ lại, bất luận cái gì quái vật, tại vĩnh hằng trong niết lặng, cuối cùng đi hướng điểm cuối đều là nhất trí. Hủ hóa đến cực hạn nhất quái vật, chìm vào sâu nhất trong bóng tối quái vật, an mòn phát triển đến giai đoạn sau cùng quái vật, mới có thể được xưng là cộng sinh thể, bọn chúng là khói đen khủng bố vệ sĩ, cùng khói đen có đặc thù liên hệ. Tại nguyên phản hồi khuyết tán về sau, xâm lấn mộng cảnh tất cả đều là khói đen cộng sinh thể. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại trong vật chất giới nhìn thấy chân thực cộng sinh thể. Tri thức chi thư điên cuồng gào thét nói, "Chủ nhân, đánh giết bọn hắn, một cái không muốn bỏ qua, ta đã nhìn thấy thần tính, rất nhiều thần tính, đánh giết bọn chúng thần tính, còn có hiệp trợ nhân loại thần tính." "Không, không đúng." Tương lai chi thư chiếu một chút đánh giết tương lai của bọn nó. Tương lai chi thư bất mãn nói, "Linh hồn của ta không có khôi phục, phệ hồn ma vô cùng mạnh mẽ, cho dù sử dụng chủ nhân linh năng, cái này đối ta tiêu hao cũng rất lớn." Ngâm miệng, nhanh dùng. Tương lai chi thư bất mãn hừ một tiếng, nhanh chóng lật qua lật lại trang sách. Rốt cảm thấy hắn linh năng cấp tốc bị rút ra. Sau một lát, hắn cho Ra Chi thức Chi thư muốn đáp án. Không nhìn thấy ác tính tương lai, đánh giết bọn chúng sẽ không tiến một bước kích thích nguyên phản hồi. Tương lai có thần tính, còn có ác ngộng nhiên liệu, nô no, có cực nhỏ tỷ lệ thu hoạch được ác ngộng bảo thạch. Chi thức Chi thư hô lớn, không sai, ta liền biết, đánh giết khói đen cộng sinh trải nghiệm có ác ngộng nhiên liệu, bộ phận này ký ức mặc dù thiếu thốn, nhưng ta có thể căn cứ suy luận biết được, phí hết tâm tư đi tới tinh không thành chiến trường quả nhiên là lựa chọn chính xác. Trong hẻm núi, rót rỡ dự một chút, đang nghĩ mà miệng, bên người lại đột nhiên nổi lên cường đại linh năng, sóng thần linh năng ba động đập vào mặt, siêu cường linh quang phóng lên tận trời một cái cự đại cái bóng tại linh quang bên trong hiện hiện. Nó chi ít có 100 giờ cao, trên thân thể che kín vảy màu xanh, sáu con to lớn cánh tay phân cầm sáu thanh cự kiếm. Linh quang rơi xuống, quả nhiên là Jessica thức tỉnh thái, sáu tay xà ma. Nàng khủng bố trong nhục thể, lưu chuyển lên khiến người khó có thể tin cường đại linh năng. Rốt ngược nhìn nàng, lớn tiếng hỏi, "Jessica tỷ tỷ, chúng ta muốn chuẩn bị chiến đấu sao?" Đúng thế. Jessica thanh âm trở nên dị dạng, mang theo kỳ quái tiếng vang, giống trong sơn động nói chuyện. "Ta trực giác nói cho ta, chiến đấu sắp bắt đầu." Một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, nàng dung vang lặng im chi linh. Tại trong phiến khu vực này, chiến đấu tạo thành nhiễu loạn sẽ giảm bớt. Rốt vừa muốn nói chuyện, liền thấy phía trước có một đoàn bóng đen to lớn, lấy cực nhanh tốc độ vào tới. Jessica sáu đầu cánh tay giơ lên cao cao, đồng nhiên vung xuống. Oanh một tiếng nổ vang. Cự kiếm cùng bóng đen đụng vào nhau, siêu cường linh năng va chạm đưa tới ba động giống như chớp giật quét tán ra đến, không khí phảng phất đánh một tiếng sấm rền, toàn bộ hẻm núi đều chớp động một chút. Vài giây sau, Rốt mới nhìn rõ ràng, cái bóng đen kia chính là phệ hồn ma, cánh tay của nó như là tấm cuốn chống chọi 6 thanh cự kiếm. Sáu tay xả ma giật lên một tiếng, 6 thanh cự kiếm như máy xay gió luân chuyển chạt xuống. Phệ hồn ma chỉ có thể dơ lên hai tay nó đỡ, cự kiếm chặt ở trên cánh tay của nó, vẽ lên trận trận bùn đen. Chỉ trong mấy mắt, sáu tay xà ma liền ngăn chặn nó, cường đại công kích như là bão tố đánh tới, đánh cho phệ hồn ma thân thể rung động, linh hồn run rẩy, linh năng vận chuyển trệ lười biếng. Nhưng sau một khắc, phệ hồn ma trên ngũ quan hồng quang đại thịnh, màu đen ăn mòn khí tức theo nó trên thân thể dâng lên mà ra. Cẩn thận, đây là một thanh âm khác, từ sau lưng phệ hồn ma truyền đến. Rốt đạo mắt nhìn lại, kinh ngạc phát hiện đây là cái người quen biết cũ, tổng vấn luyện viên, tinh nhuệ kỵ sĩ đội trưởng xuất chúng, tại bí ẩn chi nhánh thời kỳ là hắn giáo hội rụt cơ bản tác chiến, cũng là hắn dẫn dắt rụt bàn sơ trưởng thành. Không nghĩ tới vậy mà ở trong này nhìn thấy hắn. Thế nhưng là, rốt nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn không phải cấp 2 nhân viên chiến đấu sao? Xuân Từ đằng xa gấp chạy mà đến, hắn coi trọng 10 phần chất vật, khôi giáp rách rách dưới dưới, tung tóe đầy nước bùn, mũ giáp phá một nửa, chỗ đuổi có một cái xuyên qua tính vết thương, chỉ tiến hành băng bó đơn giản, trường kiếm đã đứt, hắn chỉ cầm một nửa kiếm gãy. Jessica, cái kia phệ hồn ma vô cùng nguy hiểm, một khi lâm vào thế yếu, nó sẽ thử nghiệm ở trên vị thế thôn phệ linh hồn của ngươi. Nhưng đã muộn, nháy mắt sau đó Phệ hồn ma trên ngũ quan hồng quang vươn ra, rơi tại sáu tay xả ma phía trên. ZCK thân thể chấn động, sáu đầu cánh tay mềm xuống tới, sáu thanh cử kiếm anh một tiếng rơi xuống đất, mũi kiếm đện trên mặt đất. Nhanh rút nàng, xuốn gấp hô, thủ hộ giả cát. Hắn bỗng nhiên một chút lại lại, con mắt chừng đến căng tròn. Rột. ngươi là rột. ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tinh không thành chiến trường lúc nào cho phép một cấp nhân viên chiến đấu trở xuống chiến lực tiến đến rồi? Nhưng sau một khắc, hắn liền thấy rốt thủ hộ giả chương bảo, cùng hắn trên cổ áo tam trọng hỏa diễm tiêu chí. Xuốn lại như thế kinh ngạc, thật giống như trong mắt của hắn đều muốn bắn ra đến. Rốt, ngươi, ngươi tấn thăng thủ hộ giả. Rốt trầm giọng nói, đúng vậy. Xuân lão sư, ta làm như thế nào giúp nàng? Xuân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chúng ta dùng công kích cường đại nhất đả kích đầu của nó, đánh gây nó thốn vệ. Nếu không Jessica sẽ ở trên linh hồn phương diện cùng nó chiến đấu, vô cùng nguy hiểm. Rốt trong lòng run lên, đáp, được. Xuân hô, đừng có dùng ngươi cái kia linh năng cự pháo, đừng dùng năng lượng hệ công kích, dùng đả kích thủ đoạn. Rốt quả quyết rút ra trường kiếm đêm tối, đáp, tốt. Xuân chấn động trong lòng, lần thứ nhất phát hiện hắn đã từng học sinh đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nhưng tạm niệm thoáng qua mà qua xuân một bước vọt lên, hai tay cầm kiếm, hét lớn một tiếng, trên đoàn kiếm linh quang lóe lên, một đạo 40 mươi giật dài cự kiếm liền xuất hiện trong tay, nó mũi kiếm sắc bén, hàn quang lập lòe, cũng không phải là linh năng kiếm. Rốt hít sâu một hơi, mũi chân điểm một cái, thân hình đằng không mà lên. đúng lúc này, hắn chợt nghe ạ nghệ sờ ở trong giấc mộng cười lạnh một tiếng. Rốt nhũ mây hỏi, ngươi cười cái gì? ạ nghệ sờ lạnh lùng thốt, ngươi nhìn kỹ một chút, phệ hồn ma đầu. Rốt tập trung tinh thần, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vệ hồn ma đầu linh năng lưu chuyển, không có một chút kẽ hở, thậm chí do so thân thể địa phương khắc càng nặng nghề một chút. ạ cười lạnh nói. Đầu của nó là toàn thân nó phòng ngự mạnh nhất địa phương, các ngươi không có khả năng đánh tan mạnh như vậy linh năng." Rốt cao mày nói, "Đây là có chuyện gì?" Tri thức chi thư bông nhiên nói, "Ta biết, nơi này còn có cái khác cường đại tồn tại, nó ảnh hưởng phệ hồn ma, cải biến nhược điểm của bọn nó, khó trách ta luôn cảm thấy nơi này phệ hồn ma có chút không đúng." Ha ha ha ha ha. À hệ sở cười như điên, "Ta đã nhìn thấy một trận bi kịch phát sinh, cái này chính là ta đoạn này nhàm chán thời gian bên trong tốt đẹp nhất tô điểm, một cái cường đại chiến sĩ, cứ như vậy đạo mắt liền chết, ha, ha ha ha ha ha, nếu có một người có thể cứu vớt thế giới, người kia nhất định là ta." Đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười, bất bại Jessica, ha ha ha ha ha, tiếng cười không ngừng. Cho dù là gần đây không nhìn ạ hệ sở chi thức chi thư, cũng biến thành phẫn nộ. Chủ nhân, nhưng Rốt Y nguyên bình tĩnh, hắn đảo ngược mũi kiếm, trên cánh tay quẹt cho một phát lỗ hồng, máu tươi tranh nhau chen lấn phun ra ngoài, nhuộm đỏ trường bảo. Đừng lo lắng, sách, cho dù là cứng rắn nhất, ta cũng sẽ đánh tan nó. Ạ hệ sở dùng càng chào phúng tiếng cười to biểu đạt thái độ hắn. Rốt không để ý đến hắn, suy nghĩ khẽ động, xúc động trong linh hồn thứ mười ngôi sao tiên hồng chi lệ, vang, thường cực hỏa diễm theo trong linh hồn phun ra ngoài lập tức đem hắn nuốt hết. Linh hồn tiêu đốt, nhóm lửa linh hồn lực lượng, kích phát ở bên trong tiềm lực, biên độ lớn tăng lên linh năng cường độ. Thong thong, Giọt tim đập hai lần, phản phất dẫn phát hư không chấn động, hắn linh năng lấy trước nay chưa từng có trình độ tăng vọt mà lên. Trên thân máu tươi cấp tốc sấy khô, hỏa diễm càng thêm hùng hực. Linh hồn tiêu đốt, hát với càng nhiều máu tươi, có thể càng trên diện rộng hơn độ để cao linh hồn tiêu đốt cường độ. To lớn linh năng ba động từ trên người rụt phát ra, bởi vì quá khổng lồ, nó lộ ra nặng nề mà chậm chạp. Xuân Ca kinh nói, "Rốt, ngươi linh năng, đến loại trình độ này rồi." Rốt cảm giác trong thân thể mãnh liệt mênh ngông lực lượng, phản phất có vô tận linh năng tràn ngập trong linh hồn. "Xuân lão sư, chúng ta đồng loạt ra tay đi." "Được." Xuân Thu hồi tập niệm, giơ lên 40 giật cự kiếm, trên thân kiếm hàn quang nối thành một mảnh, hắn hét lớn một tiếng, cự kiếm phá vỡ không khí, lấy thế như vạn tấn chém xuống. Một bên khác, rốt lại lần nữa hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xúc động trong linh hồn lớn nhất cái ngôi sao kia, cự thân lực lượng. Trong lúc nhất thời, bàng bạc linh năng ở trên người rụt dâng lên, tựa như bao phủ thế giới sống thần nó tại xuất hiện một sát kia, linh hồn thiêu đốt hỏa diễm cấp tốc bành trướng càng cường đại linh năng ở trên người dột thoáng hiện mà ra dột cảm thụ được cái này vô song linh năng đưa chúng nó toàn bộ tập trung trên tay lấy cao nhất hiệu suất chuyển hóa thành phá hư lực lượng cao giai tắc chiến kỹ xảo linh hồn một ít đêm tối trường kiếm ôm theo khó có thể tưởng tượng lực lượng chém xuống trên kiếm phong linh quang cơ hồ muốn chém ra không gian với anh xuân cự kiếm trước chạm kiếm phong sắc bén cùng vệ hồn ma đầu va nhau phát ra hoanh minh tiếng vang làm cự kiếm từ đó bẻ gãy vỡ vụn hóa thành bụi mịn xuân sắc mặt một chút suy bại xuống tới Nhưng ngay mắt sau đó, ruột kiếm đến. Đêm bối trưởng kiếm bất quá một giây dài, cùng cự kiếm so sánh phảng phất tú hoa trầm. Nhưng nó trong trẻo mũi kiếm chém trúng vệ hồn ma trong ngay mắt, bạch quang lói lên, thiên địa đều phảng phất bị chém ra, hẻm núi phảng phất bị chặt thành hai đoạn, to lớn kiếm ba thẳng tắp mà xuống, đem vệ hồn ma cắt thành hai nửa, dư lực không giảm, thẳng xuyên vào địa. Nổ thật to âm thanh nổi lên, phương viên ngàn giật bên trong, bụi đất tung bay. Một đạo khí sáng bay tới, vệ hồn ma linh hồn, cực kỳ vĩ đại linh hồn, có được mười phần ác ngộng nhiên liệu. Đây là khói đen cụ hiện, bản chất hình chiếu, an mòn, hủy hóa, thôn vệ, cường đại không thể phá hủy. Mau tối văn tự ở trước mắt chợt lóe lên, ruột phi thân rơi xuống. To lớn vệ hồn ma chia hai nửa. Tại sau lưng đổ xuống? Dưới chân bổ ra một đạo mấy trăm dặm dài vết kiếm. Bụi đen dâng lên. Sáu tay xà ma đột nhiên tỉnh táo lại. Sẽ ra chuyện gì rồi? Quy một chương 433, trăm ba mươi đánh giết. Hoa diễm ở trên người ruột dần tắt, cường đại linh năng dần dần rơi xuống. Trong đầu hạ hệ sở im lặng không nói. Chi thức chi thư cười như điên. Cực kỳ vĩ đại linh hồn cũng không phải bình thường linh hồn. Lên một cái cực kỳ vĩ đại linh hồn là hắc cám đầy sao linh hồn. Mặc dù phệ hồn ma linh hồn không giống hắc cám đầy sao linh hồn có 10 phần nguyên cùng 50 phần ác ngọc nhiên liệu, nhưng nó cường đại mẫu dung chất vấn, lại nó còn có 10 phần ác ngọc nhiên liệu. Đương nhiên, mẫu chốt nhất chính là chi thức chi thư nhìn thấy thần tính. Vẹn vẹn là đánh giết nó, liền đem thu hoạch được 3 điểm thần tính. Nếu như thanh trừ địa khu ô nhiễm, hoàn thành nhiệm vụ, lại nên đạt được bao nhiêu đâu? Nghĩ đến đây một điểm, chi thức chi thư liền không nhịn được gợn như điên. Không chỉ như này, cường đại linh hồn đều là có đặc biệt tác dụng. Nếu như lấy cái linh hồn này làm cơ sở ngọn nguồn, phục sinh tà quỷ chi vương lại trở nên càng cường đại mà ở trước mắt ruột, suôn miệng há đến to lớn như thế, đến mức cái cảm của hắn đều chật khớp, hắn vạn vạn không nghĩ tới lấy cự kiếm trảm kích vì tuyệt kỹ hắn, vậy mà lại tại chạm kích bên trong thua bởi hắn học sinh. Mặc dù kiếm của hắn đã đứt, cự chạm vi lực giảm nhiều, nhưng hắn tự nghĩ chính là toàn thịnh lúc chính mình, cũng xa xa không thể làm được một kích đem đầu này phệ hồn ma chém thành hai đoạn. Ruột vừa rồi một kiếm kia vi lực, không chỉ có vượt xa hắn, cũng làm cho hắn lẩn lẩn nhìn thấy ạ lạn cái bóng. Ngươi, suôn chân chờ một chút, hỏi, ngươi trường nào thì phát sinh về biến. Ruột cười nói, lão sư, ngươi tại chiến trường quá lâu. Không biết khoảng thời gian này thực lực của ta một mực đang tăng nhanh như do sao? Là như vậy sao? Xuân cảm thán nói, lần trước nhìn thấy ngươi lúc ngươi còn là mới vừa tiến vào hỏa chi địa đường, một cái chớp mắt ấy ngươi liền đứng đến địa đường tầng cao nhất. Ta biết tiềm lực của ngươi rất mạnh, nhưng vốn cho là ngươi cần 2 đến ba năm lắng động mới có thể đi đến thủ hộ giả trên vị trí, không nghĩ tới vậy mà có thể nhanh như vậy. Một bên Jessica nhìn thấy quái vật chém thành hai khúc thi thể, cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì. Phệ hồn ma linh hồn xâm lấn vậy mà mạnh như vậy, trong giọng nói của nàng có mãnh liệt tào não. Ta rõ ràng làm nhiều tầng linh hồn phòng hộ, lại còn là bị xâm lớn. Xuân ăn đuổi, đừng để ý. Jessica, ma lực sau giải phóng thức tỉnh thái, duy nhất nhược điểm chính là linh hồn, mà phệ hồn ma cường đại nhất năng lực chính là linh hồn xâm lớn, linh hồn phòng hộ tại loại này tầng cấp quái vật trước mặt không nhất định hữu dụng. Jessica trầm mặc mấy giây, to lớn đầu lâu có chút rũ xuống, hỏi, lão sư, nơi này xảy ra chuyện gì? Xuân vẫn rơi trên tay kiếm gãy, trầm giọng nói, thanh lý tử vong vết tích là nhiệm vụ của ta, ta lúc đầu đã đánh giết một đầu phệ hồn ma, nhưng tại cùng con thứ hai lúc tác chiến, toàn bộ địa khu linh năng đột nhiên bạo động, phệ hồn ma cũng phát sinh kỳ quái cả biến, nhược điểm của nó biến mất. Chiến thuật của ta thất bại, nhận trọng thương, mới hướng tinh hoàn trấn phát ra linh nha tín sứ cầu viện, nhưng không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Đầu kia phệ hồn ma còn tại cung bạo. trạng thái, nó lập tức liền phát hiện các ngươi, ta không kịp nhắc nhở ngươi. Rốt cao mày nói, ngươi biết nó nhược điểm biến mất, còn gọi ta đi dẫn đầu. Xuân trừng mắt liếc hắn một cái, linh hồn xâm lấn lúc, chỉ có thể công kích phệ hồn ma đầu mới có thể đánh gãy, ngươi quái vật khóa hậu quân công rồi. Rốt lý trực khí trang nói, ta không có trải qua. Xuân bộ mặt, ta đều khuyên ngươi không có trải qua mấy ngày khóa, ngươi có thể là từ trước tới nay lý luận tri thức kém nhất thủ hộ giả. Rốt hừ một tiếng. Không có phản bác, hắn kỳ thật hiểu được không ít, tại một số phương diện hắn thậm chí được xưng tụng đại sư, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, theo trước kia lại nói, là thuộc về quẻ chân đi đường học sinh. "Lão sư, ngươi không phải cấp 2 nhân viên chiến đấu sao?" Xuân Cả giận nói, "Ta không thể mạnh lên sao? Ta chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, linh năng tấn thăng nghi thức không cách nào thông qua, nhưng ta linh năng đã đến gần vô hạn cấp 11, thực tế năng lực chiến đấu cũng 10 phần tiếp cận một cấp nhân viên chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ bị coi là một cấp chiến lực." Rốt lệm bẩm một tiếng, "Cái này cũng được, vì cái gì đối với ta yêu cầu nghiêm khắc như vậy? Ngươi là Tân Tinh, tiêu chuẩn không giống." Xuân dừng một chút, thần sắc chuyển thành nghiêm túc, chính thức một cấp nhân viên chiến đấu cũng không nhiều, trong vương thành đại đa số đều là ta như vậy. Nguyên lai like là dạng này. Rốt thiếu mày. Vậy cái này 200 vị một cấp trong nhân viên chiến đấu có bao nhiêu trình độ a? Khả năng chỉ có 33 vị thủ hộ giả cùng số ít riêng lẻ vài người vật mới là thật một cấp chiến lực, cái khác đều là sắp xỉ một cấp chiến lực. Lúc này, quái vật thân thể đã bước hơi hầu như không còn, chỉ còn lại thật dày cho tàn, trên mặt đất cái kia đạo to lớn vết kiếm càng dễ thấy. Jessica thân thể khổng lồ xê dịch một chút, to lớn sả quái đầu đảo mắt một vòng. Lão sư, nơi này còn có bao nhiêu phệ hồn ma cần chúng ta đánh giết? Xuân Trầm giọng nói, căn cứ điều tra quân đoàn tình báo, tử vong vết tích bên trong lần nút có 4 đầu phệ hồn ma, ta đánh giết 1 đầu, các ngươi đánh giết 1 đầu, hẳn là còn có 2 đầu, nhưng tại linh năng bạo động về sau, tình huống phát sinh biến hóa, tử vong vết tích bên trong còn lần nút không biết quái vận, nó có thể cực đại cường hóa phệ hồn ma, số lượng cũng không thể lại xác định. Bất quá, có tiểu rốt tại, vấn đề cũng không lớn. Xuân Phai đầu, lại nhìn thấy ruột linh hồn dần dần ảm đạm, sinh động linh năng cấp tốc đi lặng. Ngươi làm sao rồi? Xuân sợ hai cả kinh. Như thiểm điện vào tới, muốn đỡ ở hắn, nhưng bị dọt ngăn lại. Không có việc gì, ta chỉ là có chút suy yếu, cường đại như vậy một kích, là có đại giới. Dọt rõ, rõ ràng cảm thấy hắn linh năng đang có vào, linh hồn vô cùng suy yếu, đây là cự thần lực lượng di chứng, nhưng không có cái khác tổn thương cảm giác, linh hồn tiêu đốt tượn hồ không có đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Chi thức chi thư tại náo hải nói, tiên hồng chi lệ trong khoảng thời gian ngắn sử dụng tượn hồ không có quá lớn tác dụng vụ, có thể làm lâm thời tác chiến thủ đoạn. Dọt gật cờ đầu, càng manh liệt cảm giác suy yếu theo sâu trong linh hồn của tới, căn cứ hắn vừa rồi vận dụng lực lượng, suy yếu có thể sẽ tiếp tục bảy đến tám cái giờ trung hắn đang nghĩ nói nghỉ ngơi một chút lúc đung nhiên ý thức được cái gì sách ngươi làm sao đột nhiên đối với ta tác chiến hiểu rõ như vậy tri thức chi thư cười khan một tiếng viết ta vẫn luôn hiểu rất rõ rốt hướng ngọng cảnh liếc mắt nhìn lập tức liền rõ ràng buốt bê tỉnh nó phát giác được rốt ý chí hướng phương tiêm bia phương hướng có chút không người chủ nhân vĩ đại ạ phờ ô đã lần nữa thức tỉnh, tùy thời có thể vì ngài phục vụ rốt vui vẻ nói ạ phờ ô ngươi rốt cục trở về ngươi không biết tại ngươi ngủ say trong mấy ngày này ta là cỡ nào phiền não rất nhiều chuyện liền cái thương thảo người đều không có duy nhất đáng tin cậy một điểm a hệ sở còn là địch nhân Búp bê bình tĩnh nói lợi dụng lực lượng của địch nhân vì tự thân phục vụ làm mộng cảnh chi chủ trí tuệ Rốt cơi nói không sai bất quá a hệ sở cũng không phải rất đáng tin cậy hắn vừa nhìn thấy cường đại hắc cám cùng cái vật liền sẽ rút điên nhìn hắn hiện tại còn tại rút bị điên di chứng bên trong bọn hắn ở trong ý thức giao lưu đối thoại trừ tự thân ai cũng nghe không được đây cũng là rốt không chế mộng cảnh năng lực hắn muốn cùng ai giao lưu liền cùng ai giao lưu nghĩ không nhường ai nghe tới liền có thể không nhường ai nghe tới bút bê nói a hệ sở là thời kỳ viễn cổ cái nào đó cường đại hắc cám linh hồn mạnh mẽ Nội tâm tràn ngập cực đoan cửu hận, từ phần này mảnh vỡ hình thành linh hồn giữ lại có toàn bộ cừu hận cùng bộ phận ký ức, tất nhiên sẽ trưởng thành vì nhân loại kẻ phản bội, hắn ở trong nhân loại trải qua nhiều lần chuyển thế, tràn trọc lưu ly, tại rất nhiều trong lịch sử, hắn đều đóng vai qua nhân loại đạo mộ người nhân vật, vì nhân loại mang đến tổn thất không thể lường được, hắn tuyệt đối linh năng không, phải rất cao, nhưng hắn có được rất nhiều cổ quái năng lực, có thể làm được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, chủ nhân nhất định phải cẩn thận. Rút đầu, ta biết, ta đã để tri thức chi tư lưu ý, ở trong giấc mộng, A Hề sở không bay ra khỏi bất luận cái gì bằng nước, ta thậm chí có thể đọc đến suy nghĩ của hắn hoạt động. Hy vọng như thế." Bút Bê lạnh nhạt nói, "Tại ta tạm cách trong khoảng thời gian này, chủ nhân đã bước vào siêu phàm giả hàng ngũ, cho dù tại Hỏa Diễm Minh Diệu, nhân loại thịnh vượng kỷ nguyên, đây cũng là có thể xếp hàng đầu cường giả. Nhưng lần tiếp theo người xâm nhập là Phệ Linh Vương, đây đối với chúng ta đến nói là một lần nghiêm trọng kiêu chiến, cũng là chúng ta tiến thêm một bước bậc thang, chúng ta cần đủ nhiều thần tính để ứng đối nó." Rốt gật gật đầu, Phệ Linh Vương chính là gác ở trên đầu của hắn đạt ma cơ trí kiếm, song lấn đếm ngược càng giống là lấy mạng số lượng. Hắn nhất định phải tại tinh không thành trên chiến trường thu hoạch được đủ nhiều thần tính. Nếu như tự mình cướp đoạt thánh hỏa chi chủng, kia là tốt nhất. Đương nhiên, cơ hội này cũng không nhất định có, nhưng hắn sẽ cố gắng tranh thủ. Thựa như hiện tại đồng dạng. Xuân lao sư, chúng ta có thể chờ đợi bảy đến tám cái giờ chung sao. Ta phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Xuân cả kinh nói, bảy đến tám cái giờ chung. Ngươi chỉ dùng bảy đến tám giờ chung liền có thể phục hồi như cũ. Ngươi cái kia siêu cường một kích đại giới chỉ có như thế một điểm. Rốt sờ sờ lông mày, ách, rất nhỏ sao. Cả sản cũng có dạng này siêu cường một kích, nàng đại giới so với ta nhỏ nhiều. Xuân lắc đầu, cả sản không giống. Về sau ngươi sẽ biết, nội chi chủng đại giới vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, tóm lại, ngươi xác định ngươi chỉ dùng 7 đến 8 cái giờ chung liền có thể khôi phục, không có bất luận cái gì lâu dài tác dụng phụ hoặc không thể khôi phục tổn thương. Rốt gật đầu, ta xác định. Xuân lập tức cổ hỉ, "Hô, Jessica, chúng ta tìm vị trí giấu đi, tám cái giờ chung về sau trở lại." Jessica hỏi, "Về thời gian không quan hệ sao?" Xuân khoát tay chặn lại, "Không sao, phệ hồn ma là phi thường phi thường cường đại quái vật, nó lo liệu khói đen mà sinh, cùng khói đen của mình, có siêu cường linh năng cũng gần như không thể phá hủy thân thể." tám cái giờ trung liền có thể xử lý một đầu phệ hồn ma, ta dám nói liền không có mấy người có loại hiệu suất này. Ta xử lý con thứ nhất phệ hồn ma chọn vẹn hoa 40 giờ trung, ngạnh sinh sinh đưa nó mai chết, linh năng dược tề uống mấy trăm phần, mà lại nó hay là bị cường hóa trước phệ hồn ma. hắn dừng lại một chút, thanh âm chuyển nhịp, cường hóa về sau phệ hồn ma xa so với trước đó cường đại, tại tiêu trừ nhược điểm về sau, bọn chúng gần như không có khả năng chiến thắng, mà dột lại có thể một kích miệu sát nó. đây là một cái vi đại bực nào thanh kiệu, các ngươi khả năng còn không rõ lắm, ta chỉ nói một điểm, tinh hoàn chấn cho ta hoàn thành nhiệm vụ thời gian là, tại lễ quang minh đến trước đó. Rốt lộ ra một điểm nụ cười, khoảng cách quần tinh trở về, lễ quang minh đến ngày, còn có 20 muqueuse ngày. Suốt liếc mắt nhìn trên không, bóng tối vô tận cùng nồng đậm khói đen nhìn không thấy cuối. Lập tức chính là 20 ngày, đêm lúc đem qua, một ngày mới sắp đến. Rốt kinh ngạc nói, "Lão sư, ngài có thể trực tiếp nhìn thấy tinh tướng?" Suốt lắc đầu. "Làm sao có thể? Ta là thông qua khói đen biến hóa cho ra suy đoán, tiểu Rốt, ngươi cần học tập chi thức còn có rất nhiều, ngươi là thủ hộ giả, không còn là có thể hồi náo tiểu hải tử, đã là chúng ta đại thụ." Hắn quay đầu. "Jessica, chúng ta đi thôi." Jessica có chút không cam lòng rủ xuống kiếm. Thôi ta. Nhưng sau một khắc, nàng đống nhiên lại đem sáu thanh cự kiếm nhấc lên. Một tiếng ầm vang, một cái cự đại bóng đen đụng vào cự kiếm, to lớn sóng xung kích đem mặt đất đều rung sụp. Không cần cẩn thận quan sát, chỉ nhìn cái kia phóng xạ ra dọa người hồng quang ngũ quan, cái này liền biết cái này lại là một đầu phệ hồn ma. Trời ạ, Xuân Cả kinh nói, nó cuồng bạo, là linh năng bạo động nguyên nhân sao? Hay là bởi vì vừa mới đánh giết bên kia phệ hồn ma? Tiếng vang như là liên miên cuộn lôi tại đỉnh đầu điên cuồng chấn động. Sáu tay xà ma cùng phệ hồn ma chiến đấu kết liệt, cự kiếm cùng bùn đen hình dáng thân thể không ngừng va chạm, kích thích một vòng lại một vòng sóng xung kích. Phệ hồn ma thân thể nhìn như như là chạy xôi bùn đen, nhưng trên thực tế cực kỳ kiên cố, nó linh năng phi thường tương đại, chí ít có 10 cấp. Nhưng quái vật linh năng vận chuyển ngốc trệ, sẽ chỉ như là dùng cây gỗ đập loạn loạn đả, không giống loài người thu phóng tự nhiên. Sáu tay xà ma mặc dù linh năng không bằng phệ hồn ma, nhưng nàng sáu thanh cự kiếm như là giống như quạt gió vung vậy tới lui, trời sinh cự lực lại thêm cũng không kém quá nhiều linh năng, ngăn sinh sinh ngăn chặn nó. Nhưng đây chỉ là tạm thời, phệ hồn ma linh năng dày không thấy đáy chỉ cần Jessica không thể một kích đưa nó chém giết, nó dùng ra linh hồn sầm lớn, hết thể liền song, xuống vô cùng lo lắng, hắn muốn đi lên trợ giúp, nhưng kiếm đã bẻ gãy hai lần, trên thân vết thương chóng chết, linh năng tổn thương hơn phân nửa, rất khó cắm vào kịch liệt như vậy chiến đấu. Jessica, cẩn thận a, hắn chỉ có thể vô ích cực khổ hô lớn, nhất định phải chú ý nó linh hồn sầm lớn, chúng ta bây giờ không có biện pháp giúp ngươi, nếu như chúng liền song, rốt trong lòng cũng khẩn trương lên, nhưng trạng thái hư nhược hắn chỉ có thể nhấc lên vài tia linh năng, cũng vô pháp tham dự chiến đấu. đột nhiên, phệ hồn ma trên ngũ quan hồng quang đại thịnh, đối với sáu tay xả mà chiếu đi xuống chấn động trong lòng, gấp hô, cẩn thận. Nhưng thanh âm luôn luôn so động tác phải chậm hơn vỗ một cái, một chữ không thể hô song, hồng quang đã chiếu bên trên xà ma. Xong. Suối lộ bộ một tiếng, nhưng ngay mắt sau đó, chỉ thấy sáu tay xà ma thân thể cao lớn làm ra một cái cực kỳ linh xảo động tác, tựa như cá trạch chữ tay, kinh rắn như cỏ. Trong giật cao xà ma hướng về phía trước tìm đòi, lập tức chượt đến phệ hồn ma hậu phương, sáu thanh cự kiếm cùng nhau giơ lên, nặng chém vào quái vật trên lưng. Một kích này cực kỳ nặng nề, đánh cho phệ hồn ma quỳ xuống đất không dậy nổi, linh năng bên trong cũng xuất hiện một tia chỉ trệ. Sáu tay xà ma lợi dụng cái này, đứng không cho ra một vòng hung mãnh công kích, đem tổn thương chuyển vận đến cực hạn. Nhưng vệ hồn ma y nguyên chậm chạp nhưng kiên định đứng lên, nó vô cùng thâm hậu linh năng đền bù điểm này, lại cùng sáu tay xà ma chiến lại với nhau. Trong đầu, Bút Bê đột nhiên nói với Rốt, chủ nhân, đem cái kia một tia linh năng quấn quanh trên tay, ngài có thể chậm rãi khởi động linh hồn bạo kích. Rốt kinh hỉ nói, còn có thể dạng này? Đúng, linh hồn bạo kích tiêu hao không phải linh năng, mà là ngài trong linh hồn tinh thần. Rốt dựa theo Bút Bê thuyết pháp, đem linh năng một tia cuốn quanh trên mu bàn tay, sau đó khởi động linh hồn bạo kích chỉ thấy tay phải một chút xíu trở nên trong suốt, trên mu bàn tay dần dần xuất hiện một đạo liêm hình dáng nguyệt nha. rốt hô lớn, Jessica lại cho nó một đòn nặng nề, đánh gây nó linh năng. Xuân Lão sư, con ta đi qua. Xuân chính gấp lúc, đột nhiên nghe tới rốt, lập tức nghĩ tới, ngươi muốn dùng ngươi cỏ sao? nó có thể dùng sao? rốt lạnh nhạt nói, có thể. cường đại như vậy linh hồn, ngươi năng lực còn hữu hiệu sao? có, chỉ cần là linh hồn, đều hữu hiệu. Xuân còn phải lại hỏi, rốt đột nhiên hét lớn một tiếng, nhanh đi, phía trước, Jessica lại một lần đem vệ hồn ma chém ngã xuống đất trong linh hồn của nó bị đánh ra một cái sơ hở rất lớn, vô cùng thâm hậu linh năng ngay tại cấp tốc để bù. Nhưng lần này nó không có cơ hội. Một con trong suốt bàn tay đi vào. Bảnh. Quy một chương 434, giá trị, cảnh thứ nhất. Tựa như nổ tung túi nước, màu đen nước bùn hình dáng vật chất phô thiên cái địa rơi lạ tạ xuống. Phệ hồn ma trên gương mặt hồng quang chia 5 sảy bảy, tiêu tán ở trong không khí. Xuốn cong ruột phi thân rơi xuống đất, cấp tốc đẩy ra, tránh nhiễm đến ô như vật. Trong giọng nói của hắn tràn ngập ước chế không nội kinh hỉ. Làm được tốt, tiểu rốt, không hổ là học viên của ta. Jessica chuyển qua to lớn xà ma đầu. Sợ Hãi than nói, đây chính là ngươi năng khiếu chỗ sao? Chỉ cần đánh ra linh hồn trống giống ngươi liền có thể nhất kích tất sát. Nhưng là, rốt thần sắc nhìn qua cũng không cao hứng. Lần này đánh giết, hắn không có thu hoạch được quái vật linh hồn, thậm chí liền vô linh chi hồn cũng không có, chỉ thu hoạch được 10 phần ác ngộng nhiên liệu. Hắn liếc mắt nhìn quái vật tàn khu, màu đen bụi bay đã bắt đầu bốc hơi tiêu tán, khói đen lực lượng ngay tại trở về hư không. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác lần này bụi đen xoáy so vãng mỗi một lần đều muốn dày đặc rất nhiều. Xách, đây là có chuyện gì? Rốt vô ý thức ngay tại trong đầu hỏi tham chi thức chi thư. Tri Thức Chi Thư trầm ngâm nói, "Chủ nhân, mục cảnh đối với nó ăn mòn không đủ, kẻ thôn phệ hắc ám không thể cướp lấy ở nó linh hồn." "Có ý tứ gì?" Dột nhíu mày, hắn chưa từng có gặp được tình huống tương tự, trước kia cho dù không có thu hoạch được linh hồn, cũng sẽ thu hoạch được đại lượng vô linh chi hồn. Tri Thức Chi Thư thận trọng nói, "Chủ nhân, phệ hồn ma là cộng sinh thể, nó cùng bình thường quái vật không giống, cùng khói đen bản nguyên có kỳ dị liên hệ, nếu như không phải hoàn toàn đánh giết, chúng ta khó mà cướp lấy lực lượng của nó." Dột trong lòng cảm giác nặng nề, "Ý của ngươi là nói, ta muốn đạt được khói đen cộng sinh thể linh hồn, cần một mình hoàn thành đánh giết?" Tri thức chi thư mở ra trang sách, đáp, hẳn là ngọn cảnh bên ngoài lực lượng không thể tham dự quá nhiều, nếu không ngọn cảnh khó mà hoàn thành đối với hắc cám linh hồn an ổn. Khói đen cộng sinh thể là khói đen nguồn gốc lực lượng, cùng những quái vật khác khác biệt. Rốt châm mắt xuống, đây cũng không phải là một chuyện tốt, mặc dù nó chỉ hạn khói đen cộng sinh thể, nhưng đến hắn cấp độ này, rất có thể sẽ thường xuyên đụng phải khói đen cộng sinh thể cường đại như vậy quái vật. Nếu như không thể thu được đến linh hồn, vậy hắn rất nhiều kế hoạch tác chiến đều trở nên không thể được. Như lần trước như thế cọa là nao, cũng biến thành không có ý nghĩa. Bất quá, tri thức chi thư rất nhanh lại nói cho hắn một tin tốt. Thần tính không có thiếu, ngươi một kích cuối cùng đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng, giảm bất dạng này cộng sinh thể tồn tại đối với nhân loại có phi thường tác dụng tích cực. Nghe được câu này, Rốt tâm lập tức tung ra. Mặc dù cường đại quái vật linh hồn cũng rất hữu dụng, nhưng hắn hiện tại cũng không phải là đặc biệt quyết thiếu. Hắn thiếu chính là thần tính, chỉ cần thần tính không ít, chuyện gì cũng dễ nói. Mà lại đánh giết nó thu hoạch được các ngọc nhiên liệu một cái cũng không ít, không tính quá thua thiệt. Rốt nghĩ thầm, so sánh hắn xuất lực đến nói, còn là rất hiếm. Duy nhất tương đối tiết đối là không thể tiêu diệt cái này một phần khói đen lực lượng. Rốt hỏi, sách như vậy. Khói đen có phải là tất cả đều trở về hư không rồi? Tương đối toàn bộ thế giới đến nói, chúng ta không phải làm vô dụng công sao? Vì cái gì thần tính không bị ảnh hưởng? Chi thức chi thứ đáp, khói đen bất diệt, nhưng hình thành cường đại như vậy quái vật cũng cần rất dài rất dài thời gian, đối với hiện tại nhân loại đến nói, thiếu một phần uy hiếp, chẳng khác nào nhiều một phần lực lượng, đương nhiên sẽ có thần tính. Rốt lộ ra nụ cười, cuối cùng một kia lo lắng cũng theo đó tan thành mây khói. Chỉ cần đối với chỗ gì ẩn có trợ giúp liền tốt, quá lớn quá xa sự tình, hắn tạm thời không cần mơ ngẫm. Tại cơ thần tính trường hợp vứt thần tính không có thần tính thời điểm vứt linh hồn dạng này liền có thể thằng đến hắn đủ cường đại ngày đó rốt liếc mắt nhìn cười đến giống tám trăm tháng hài tử sủn trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ như chỗ gì ẩn tất cả mọi người có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời cái tiêu tư cảnh tượng nhất định sẽ phi thường hạnh phúc đi ý nghĩ này tại xuất hiện trong nấy mắt liền chìm đến đáy lòng rồi đem thu suy nghĩ lại hiện thực lập tức ngăn lại muốn đi trong cho tàn nhặt quái vật cho quất sủn đừng đi cuối cùng một đầu vẹn hồn mà cũng tới sủn lập tức dừng bước jessica nâng lên sáu thanh cự kiếm giao nhau dựng đứng ở trước ngực trầm giọng nói không sai ta cảm ứng được Thấu xương kia ác ý, cùng thâm trầm u ám linh hồn. Vừa dứt lời, một cái cự đại bóng đen phá vỡ khói đen, đâm vào sáu tay xả ma trên kiếm phong. Cái kia màu đen trên đầu giữ tận hư quang, không hề nghi ngờ mà tỏ vẻ nó chính là tử vong vết tích bên trong cuối cùng một đầu vệ hồn ma. Chiến đấu kịch liệt lại bắt đầu. Cái này một đầu vệ hồn ma so sánh với một đầu càng lớn càng mạnh, nhưng sáu tay xả ma y nguyên cùng nó đánh cho lực lượng ngang nhau. Jessica cắt chiến kỹ xảo cực kỳ cao siêu, đối với linh năng vận dụng mười phần tinh xảo, sáu thanh cự kiếm tựa như có sáu người tại sử dụng, chống đỡ đón đỡ chẳng kích, sáu thanh cự kiếm phối hợp khang khí Mỗi một chiếc cử kiếm đều dùng đến vừa đúng, bao vây tấn công phía dưới. Phệ Hồn Ma mỗi lần công kích không công mà lui, tự thân ngược lại sẽ thêm vào mấy đạo vết thương. Không lâu lắm, Phệ Hồn Ma liền vết thương trong chất. Nhưng quái vật linh hồn có thể tự lành, tại cường đại linh năng khôi phục lại, mỗi đạo vết thương đều sẽ cấp tốc khép lại. Sáu tay xà ma không có năng lực như vậy, nhưng nàng am hiểu hơn chiến đấu, Phệ Hồn Ma mỗi một lần công kích đều bị nàng ngăn lại, linh hồn hồng quang cũng sẽ bị nó vô cùng linh xảo động tác tránh ra. Jessica thức tỉnh thái thân thể khổng lồ, nhưng nàng linh xảo nhưng không có giảm xuống, ngược lại bởi vì mệt mỏi thân dãn biến thành càng thêm linh hoạt hai cái to lớn thân ảnh tại trong hẻm núi lăn lăn lộn lộn đấu mấy trăm hiệp đại địa nứt ra vách đá trấn vỡ may mắn tử vong vết tích hẻm núi mười phần rộng lớn nếu không liền bản thân nó đều sẽ bị ma diệt xuống hô lớn Jessica dùng trọng kích đánh ra sơ hở à không có linh hồn trống rỗng, ruột cọ không đi vào ruột rất không cao hứng nói xuống lao sư ngươi có thể thật tốt nói chuyện sao xuống cóng ruột tại hẻm núi ở giữa đầy đất chạy loạn linh năng suy yếu hắn đã mệt mỏi mùi hôi đồng địa nghe vậy lập tức xoay đầu lại làm sao rồi ngươi còn bất động sao hiển nhiên hắn căn bản cũng không có ý thức được hắn trong lời nói vấn đề. Hắn chỉ quan tâm có thể hay không đánh giết quái vật. Rốt cục mặt, quyết định không còn so đo những này ngôn ngữ chi tiết vấn đề. Có thể động, ta còn có thể động, đừng hỏi sùng lao sư, ta bất luận đang ở tình huống nào đều có thể động. Xuất lập tức lộ ra nụ cười. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần giết đầu này vệ hồn ma, cái này sớm định ra hơn nửa tháng nhiệm vụ chỉ dùng mấy ngày liền có thể hoàn thành, tình huống của chúng ta liền có thể chuyển biến tốt đẹp không ít. Có thể sớm ngày làm tiến công tinh không thành chuẩn bị, chúng ta tỷ số thắng liền cao hơn một điểm. Hắn một cái máy vọn, né tránh một khối tung tóe tới tảng đá lớn, hô to một tiếng. Jessica, ngươi đang làm gì? nhanh lên a. Jessica vừa muốn đáp lời, phệ hồn ma đột nhiên ngẩng đầu, ngũ quan bên trong hồng quang đại thịnh, hướng nàng gấp chiếu mà tới. Sáu tay xà ma to lớn thân rắn đông nhiên co rụt lại, tiếp lấy hướng phía trước tìm đòi, một cái là mình, cơ hội là dán hồng quang đi qua. Nàng vừa muốn rơi lên cự kiếm, phệ hồn ma lập tức quay người, lợi trảo lại hướng nàng đánh tới. Jessica nâng lên hai thanh cự kiếm chống chọi lợi trảo, mặt khắc bốn thanh cự kiếm trùng điệp chặt ở trên thân thể của nó, lưu lại bốn đạo to lớn vết thương. Phệ hồn ma quằn hú một tiếng, phát động công kích mãnh liệt hơn. Jessica toàn lực ứng chiến, một người một quái lại tại trong hẻm núi chiến hồi lâu nàng mới rút ra không vừa đi vừa về lời nói. Xuân lão sư, đầu này phệ hồn ma so sánh với một đầu mạnh hơn rất nhiều, bất luận là lực lượng, tốc độ, phản ứng, đều không phải trước đó đầu kia có thể so sánh. Ta cần một người giúp ta một chút. Xuân vội la lên, thế nào giúp ngươi? Ta hiện tại linh năng đã thấy đấy. Jessicao chỉ dùng ngắn ngủi hấp dẫn một chút lực chú ý của nó là được, ta liền có thể rút ra không đến đánh xuyên qua nó linh năng phòng ngự. Xuân khẽ giật mình, hấp dẫn một chút lực chú ý. hắn liếc mắt nhìn như là điên dại tại trong hẻm núi tạ xung hữu đội phệ hồn ma. Nếu như cứ như vậy xông đi lên sợ không phải quái vật quay đầu một kích liền đem bọn hắn giết. Nhưng hắn không có cái gì công kích từ xa thủ đoạn, mấu chốt nhất chính là, hắn không có bao nhiêu linh năng, tại cùng con thứ nhất phệ hồn ma lúc tác chiến hắn uống quá nhiều linh năng dược tệ, hiện tại đã dược tệ mệt nhọc. Rốt cũng là vô kế khả thi, hắn hiện tại linh năng duy trì linh hồn bạo kích cũng không tệ, căn bản làm không được cái khác. Nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Là Tương Lai Chi Thư. "Chủ nhân, ta có một cái biện pháp." Rốt kinh ngạc nói, "Ngươi có biện pháp?" "Đúng." Tương Lai Chi Thư tràn ngập lòng tin nói, "Nếu như có thể thành công, xin chủ nhân cho ta 10.000 phần linh tính." 10,000 phần linh tính không coi là nhiều, nhưng cũng không phải đặc biệt thiếu, rốt cao mày nói, biện pháp gì. Tương lai chi thư tự tin nói, để a hệ sơ bay ra ngoài, hấp dẫn phệ hồn ma ánh mắt, hắn là bất tử, bị quái vật giết cũng sẽ trở về. Rốt mày níu lại đến càng sâu. A hệ sơ, ta nhớ được hắn không thể rời đi mộng cảnh, nếu không mộng cảnh đối với hắn chế ước sẽ mất đi hiệu lực, hắn liền lại lần nữa thu hoạch tự do. Tương lai chi thư cấp tốc nói. Chủ nhân, căn cứ ta thời gian dài quan sát, ả hệ sơ linh hồn trên thực tế là có thể phân cách, chỉ cần đem hắn một nửa linh hồn lưu ở trong giấc mộng, hắn một nửa khác linh thể bất luận chạy đến chỗ nào đều vô dụng, chỉ cần phá hư lưu lại một nửa linh hồn, ả hệ sơ liền sẽ bị mộng cảnh bắt được, lại một lần nữa ở trong giấc mộng chủ sinh, là dạng này sao? Rốt hoài nghi hỏi, các ngươi không phải thông đồng tốt lựa gạt ta à? Thương Lai Chi Thư vội la là lên, làm sao có thể? Ta làm sao lại cùng cái kia đống đại tiện thông đồng? Ta rơi xuống bây giờ này tấm ruộng đồng đều là hắn hại, nhìn thấy hắn dáng vẻ đắc ý, quả thực so ta không may thống khổ hơn, ta hận không thể đem hắn ăn sống. Nó cấp tốc lật qua lật lại trang sách, đen nhánh trang sách có hình ảnh mới. "Nhìn, chủ nhân, đây là ta dự đoán hắn ngắn hạn tương lai, căn bản không có thoát ly mộng cảnh khả năng, mỗi một lần thoát đi đều sẽ bị bắt trở lại." Rốt nhìn một lát, tại ý thức đơn độc câu thông chi thức chi thư cùng Búp Bê, đem tình huống cùng bọn chúng nói một lần, hỏi, "Tương lai chi thư có thể tin được không?" Nó nói tới biện pháp có thể làm sao. Chi thức chi thư đáp, "Ta cho rằng là đáng tin, mộng cảnh tạo vật không thể lừa gạt chủ nhân, nhiều nhất chỉ có thể không nói lời nào, bọn chúng cũng không thể lạm dụng năng lực, chí ít ngụy trang là làm không được." Búp Bê nói, "Chủ nhân, Aệ Sơ linh hồn hình thức phi thường quỷ dị, nhưng chỉ cần bị mộng cảnh khóa chặt, hắn không có khả năng thoát đi. huống chi, nó hiện tại còn là sắp xỉ tại linh trạng thái, không có linh năng, liền không có hết thảy." Rốt Cao mày nói, "Nhưng vậy dạng này, hắn khả năng hấp dẫn vệ hồn ma lực chú ý sao?" Búp Bê nói, "Xin yên tâm chủ nhân, Aệ Sơ là cổ xưa nhất linh hồn, hắn biết rất nhiều bí ẩn, có vô số loại biện pháp đến làm được chuyện này." Rốt Châm mặc mấy giây, tựa hồ không có lựa chọn khác. Hắn đem ý thức tập trung ở trên người Aệ Sơ vị này tù nhân chính gián tại phương tiêm biên nền móng bên trên quan sát hoàn cảnh bên ngoài nhưng ngũ quan sổ mượn biểu lộ khổ đại cứu thâm rốt nhìn lướt qua ý thức của hắn chỗ sâu giờ phút này trong lòng của hắn suy nghĩ tương đương lộn xộn nhưng chủ yếu đang suy nghĩ có quan hệ sáu tay xà ma vấn đề ạ hệ sở tựa hồ cho rằng cái này sáu tay xà ma có chút quen mắt nhưng trí nhớ của hắn quá nhiều linh hồn không đủ cường đại không thể gánh chịu nhất thời nghĩ không ra ạ hệ sở rốt thanh âm đột nhiên tại ạ hệ sở trong linh hồn vang lên ngươi vì cái gì như thế sợ hãi linh hồn chà tấn ạ sở hừ một tiếng Ngô Xuân, ta linh là bất tử bất diệt, cũng liền mang ý nghĩa ta sẽ vĩnh viễn thừa nhận vô tận tra tấn, linh hồn tra tấn chỗ kinh khủng ở chỗ nó tạo thành thống khổ vĩnh viễn tại ngươi ngoài tưởng tượng, nguyên kiên trì đến càng lâu liền càng thống khổ. Ách, Nguyên Tiên thần người thừa kế a, ngươi muốn hiểu rõ làm sao tra tấn linh hồn sao? Ha ha ha, vừa vặn ta là linh hồn tra tấn đại sư, dù sao giống ta dạng này không có cảm giác đau linh đã không nhiều. Chi thức chi thư tại chỗ chọc thủng hắn hoan hốn, linh hồn là đối với ngoại giới phản hồi cuối cùng đầu, không có khả năng không có cảm nhận đau. A ệ sợ hừ lạnh một tiếng, làm sao ngươi biết ta không phải là tù? Tốt. Nguyên Thiên Thần người thừa kế, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn dừng một chút, nói: Chú ý, ước định bên ngoài sự tình ta là sẽ không làm, ta chỉ vì ngươi cung cấp một chút tin tức, hủy diệt là không thể tránh né, ta chẳng qua là theo các ngươi những này bỏ sát vô dụng trong giấy rùa tìm kiếm niềm vui thú mà thôi. Rốt tăng hắng một cái, đem tương lai chi thư biện pháp nói cho hắn. Không có khả năng. A vệ sơ lập tức nổi trận lôi đỉnh, tuyệt đối không có khả năng. Cái này nhất định là người phản bội kia đưa ra đề nghị, ta tuyệt không đáp ứng. Rốt lạnh nhạt nói, ngươi vừa rồi nói linh hồn tra tấn chỗ kinh khủng là cái gì tới? A hệ sơ nghẹn một chút, ngũ khí lập tức cảm xuống tới. Ta không làm được đến mức này, lúc trước vì xâm chiếm linh hồn của ngươi, ta là lấy linh trạng thái tiến đến, không có hồn thể, ta liền mất đi linh năng, chỉ để lại tinh thần ý chí, phệ hồn ma cường đại như vậy quái vật căn bản sẽ không để ý tới ta. Rốt nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể xách một cái yêu cầu, nếu như không quá mức. A hệ sơ lập tức trầm mặt lại, tại sau một lát hắn nói, ta muốn hai cái yêu cầu, đệ nhất, lúc trước ngươi đang đuổi bắt ta lúc, có mấy cái kẻ phản bội vậy mà lâm chiến đào thoát, ta không có cảm ứng được linh hồn của bọn hắn tiêu tán, hẳn là không có bị bắt được, thành cá lồ lưới. Ngươi đi tóm lấy bọn hắn, đem bọn hắn tra tấn đến chết, cũng đem linh hồn giao cho ta. Thứ hai, ở trước mặt ta dồn sức đánh tương lai chi thư dừng lại. Điều yêu cầu thứ nhất không có vấn đề gì, tận thế giáo đồ đều là chết chưa hết tội. Nhưng yêu cầu thứ hai liền không tốt lắm xử lý, tương lai chi thư dù sao đưa ra giải quyết vấn đề biện pháp, ở trước mặt ổ đà nó, nó có thể sẽ sinh khí. Rốt tăng hắn một cái, thứ hai yêu cầu không tốt lắm đâu. A hệ sơ nổi giận nói, tử vong cùng hủy diệt thống khổ là linh hồn bĩnh viện không thể tránh được, tên điêu chính là đang hãm hại ta, đây là trả thù. Ngươi không đáp ứng ta quyết không được. Dỗn nghĩ thầm hai cái này thật sự là chết oan ra, nhưng vì ác mộng nhiên liệu cùng thần tính, đành phải đáp ứng trước xuống tới. Aê sờ hừ lạnh một tiếng, linh hồn tự động vỡ thành hai mảnh, một nửa lưu ở trong giấc mộng, một nửa bị giọt xiết trong tay, rời đi một cảnh. Ý thức vừa mới trở về, Dỗn liền nghe tới dường như là châu thở dốc, còn có nơi xa kịch liệt chiến đấu tiếng vang minh. Một đạo linh năng đưa tin từ phương xa bay vụt mà đến, rơi ở trước mặt bọn hắn. Tình hình chiến đấu nguy cấp, tinh hoàng trấn tất cả chiến lực đều đã xuất động, tạm thời không cách nào chi viện. Xuân Sâm mặt lại, Hoàng Bét, tình huống nhìn qua không ổn, vừa tới chi viện lập tức liền không có. Lưu thủ nhân viên cũng xuất động, tiếp tục như vậy không được. Rốt, một hồi ta đi hấp dẫn vệ hồn ma lực chú ý. Rốt cười nói, sau đó ta cùng ngươi cùng một chỗ bị vệ hồn ma trục chết. Xuân lão sư, đừng có gấp, ta đã có biện pháp. Xuề tay phải ra, một cái màu xám linh hồn bay đi. Đó là cái gì? Xuân cả kinh nói. Rốt thuận miệng nói, một cái bị yêu cùng dũng khí cảm động linh hồn. Lão sư, chuẩn bị, chúng ta muốn tới gần bọn hắn. Xuân tuy là bán tín bán nghi, nhưng y nguyên thay đổi phương hướng, hướng vệ hồn ma chạy tới. Giữa không trung, màu xám linh hồn tiếp cận vệ hồn ma. Chỉ thấy nó bỗng nhiên căng phồng lên đến, biến thành một cái quái dị đánh dấu. Một đạo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị theo linh hồn hắn chỗ sâu lan tràn ra, để cái này đánh dấu chiếu lấp lánh. Nháy mắt sau đó, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, Vệ Hồn Ma không để ý ngay tại chiến đấu sáu tay xà ma, quay đầu nhào về phía đánh dấu, một chảo đưa nó đập tan, trên lợi chảo cường đại linh năng đưa nó chấn thành so hạt bụi nhỏ còn nhỏ mảy mạt. Nhưng mà, điều này cũng làm cho sau lưng nó không môn mở rộng. Sáu tay xà ma giơ cao lên 6 thanh cực kiếm, cường đại linh năng từ đôi đến đầu dâng lên. Kiếm quang lấp lánh bên trong, tự kiếm trùng điệp chém vào Vệ Hồn Ma trên thân thể chỉ nghe một tiếng trước nay chưa từng có trầm đủ, phệ hồn ma tại châu ngã xuống đất, linh năng chạy lười biếng, linh hồn phá xuất một cái động lớn, lên a, rột gấp hô một tiếng, hắn bản năng đối không rất thuần thục, sườn phi thường bất mãn, nếu như đây là thoáng qua mà qua sơ hở, vậy hắn đã bỏ lỡ. may mắn Jesse ca một kích này mạnh mẽ phi thường, phệ hồn ma chỉ hoan mấy giây đều không thể bỏ lên, để sườn đuổi đi lên, chết đi, rột dơ cao tay phải lên, liêm hình dáng nguyệt nha lấp lánh lanh quang hợp thành một đường, xuyên thẳng tiến vào phệ hồn ma linh hồn sơ hở bên trong, đung nhiên co lại, vang một tiếng vang trầm. Phệ hồn ma lập tức chia 5 x bảy, liền tán tuyến cái túi, nước bùn chảy đầy đất. Ngôi sao quảng trường bên trong, một vệt kim quang hiện lên, thần tính 3. Rút đáy mắt, một đạo chữ màu đen dấu vết sẽ qua, ác ngọc nhiên liệu 10. Tốt. Rốt lập tức lộ ra nụ cười. Cứ như vậy trong phiên khác, 30 phần ác ngọc nhiên liệu cùng tương lai 9 điểm thần tính đã tới tay. Thiên không thành chiến trường, tới quá giá trị. Quy 1 chương 435, vương giả thi hải, canh thứ 2. Trung thiên bụi đen rơi xuống, đã từng cường đại phệ hồn ma, chỉ còn lại mấy chổng cho tàn. Suồn gỡ ra cho tàn, từ đó cầm ra ngưng kết quái vật cho cốt. Bỏ vào tùy thân túi cho cốt, bốn khối cường cấp siêu dai quái vật cho cốt. Xuống cờ đến con mắt đều không mở ra được, lại có thể chế tác một mạng lớn dự để, hoặc là nấu lên mấy trăm nồi trò cốt canh. Jessica đem 6 thanh cự kiếm cắm về trên lưng, bình tĩnh nói, "Ta tạm thời không có cảm giác được nguy hiểm." Rốt ve mộng cảnh liếc mắt nhìn. Ngôi sao quảng trường bên trên, một cái thần tính 12 số lượng y nguyên trôi nổi tại xương ngủ về sau. Hiện nhiên, thanh lý tử vong vết tích nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, làm tình không thành chi chiến lúc bắt đầu, nơi này y nguyên lại nhận nhiễu loạn, bị bừng tỉnh quái vật sẽ từ phía sau tập kích nhân loại, tạo thành hỗn loạn cùng tổn thất. Chi thức chi thư nhắc nhở, phệ hồn ma quái dị cử động cùng bọn chúng nhận cường hóa. Rốt cũng nhớ tới khi tiến vào tử vong vết tích lúc cả hệ sở nói cho hắn, biết nơi này còn ẩn nút một cái cường đại quái vật, nó có thể là vong linh. Hắn lập tức xoay người lại thể, nói, đừng cao hưng qua sớm, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Xuân thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, đúng, linh năng bạo động khả năng bừng tỉnh quái vật mới, phệ hồn ma phát sinh quỷ dị cải biến. Chúng ta còn muốn điều tra tử vong vết tích nguồn gốc. Jessica nghi ngờ nói, phệ hồn ma vì sao lại một cái tiếp theo một cái vào tới? Bọn chúng là cảm ứng được ta xâm lớn sao? Xuân Trâm giọng nói, khả năng các ngươi đánh giết cái thứ nhất vẻ hồn ma kinh động bọn chúng, bất kể như thế nào, chúng ta bắt đầu điều tra tử vong vết tích đi, cũng có thể tìm tới đáp án của bọn nó. Đề nghị này được đến ba người nhất trí tán đồng. Jessica giải trừ thức tình thái, nương theo lấy một trận quang mang ánh liệt, nàng theo cái kia to lớn sáu tay xà ma lại biến thành mỹ mạo thiếu nữ. Rốt tương đương thất vọng phát hiện, nàng quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, vốn đang cho là có cái gì biến thân phúc lợi. Jessica chú ý tới rốt ánh mắt, hé miệng cười nói, tiểu rốt, ta quần áo là đặc chế linh hồn trang bị chúng ta là lâu dài tác chiến ma linh trí nữ, tại sinh tử chiến đấu bên trong thu hoạch được tấn thăng cùng trưởng thành, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta sẽ đần độn nứt vỡ của não à? Rốt biểu môi nói, quái vật lại không phải người, không có ý chí, cho người một nhà thưởng thức xuống làm sao rồi? Còn có thể để chúng ta tâm tình vui vẻ, đề cao mọi người tác chiến hiệu suất, dạng này chẳng lẽ không tốt sao? Đang, xuống manh gõ xuống rồi đầu, trách mắng, tiểu tử túi, ngươi nói cái gì đây? Ngươi để chúng ta vương thành xinh đẹp nhất mê người các thiếu nữ loa thể ra chiến trường chiến đấu? Rốt nuốt nuốt bay, ta cũng không có nói như vậy, ta nói chính là biến thân lúc bạc áo. Loa thể chạy trần chuồn quá nguyên thủy, bạo áo mới là nhân loại nghệ thuật cùng lãng mạn. Xuất bị tức đến đầu đầy gân xanh, nhưng hắn hiện tại không muốn cùng dột kéo những này nguy biện, trong lòng đã âm thầm quyết định chờ chiến đấu kết thúc nhất định phải về vương thành đem dột quái dị nôn luận báo cáo cho vương. Gia hỏa này đã là thủ hộ giả, chỉ có vương quản thúc dễ sử dụng nhất. Nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, một bên Jessica trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, phản phất đang suy tư điều gì. Ba người dọc theo hẻm núi bắt đầu thăm dò. Tử vong vết tích mặc dù nói là hẻm núi, nhưng cũng có một ngàn rất rộng, dưới chân là hư thối nước bùn, đỉnh đầu là sâu không thấy đáy hất quanh người là đậm đặc khói đen liền phảng vứt tại vực sâu tầng dưới chót, xuống là kinh nghiệm phong phú lao chiến sĩ, trải qua không ít di tích, đối với thăm dò cũng phi thường lành nghề. Nơi này là trầm tích địa thế, trời mưa về sau, nước lâu dài tháng dài hướng trong hẻm núi tới tràn, hẻm núi lại thâm sâu, nước bốc hơi đi thiếu, trầm rãi liền hình thành cái này vũng bùn trạng thái. Chú ý, những này nước bùn hỗn hợp rất nhiều ô nhiễm, ăn mòn tính rất mạnh, sau khi trở về đối với chân tịnh hóa nhất định phải đặc biệt tiến hành. Nơi này không có cái khác quái vật hoạt động vết tích, phệ hồn ma chúa tể phiến khu vực này. Nhìn, cái này cái hố nhỏ, là phệ hồn ma lâu dài yên lặng vị trí. Nó tản ra mảnh liệt tán mọn, chúng ta mau chóng lục soát một chút, không muốn ở lâu. Theo cái này cái hố nhỏ bên trong, ba người tìm tới một chút mục nát tổn hại khôi giáp, nhưng không có đặc biệt phát hiện. Giờ phút này, bầu trời rơi xuống mưa, đây là giọt lần thứ nhất rõ ràng gặp được mưa, giọt mưa lớn như hạt đậu hiện màu đen, giống như là mực nước, đánh vào trên mặt đất phát ra cục cục thanh âm. Mưa đen cấp tốc biến lớn, hình thành mưa to, dầm dầm thanh âm bao phủ thiên địa. Ba người chống ra linh năng phòng hộ, thay đổi màu đỏ lệ thạch, phục dụng tịnh hóa dược thể, ở trong mưa tiếp tục thăm dò. Trên mặt đất hắc thủy chảy ngang, không biết có phải hay không là mưa to nguyên nhân một chút nước bùn bị xung ra, lộ ra cứng rắn mặt đất nham thạch. bọn hắn bởi vậy cũng tìm tới một chút kiếm gãy, đại thuận, thậm chí còn có một mặt tản tạ biến đen cờ sĩ. trên cờ sĩ mơ hồ có thể nhìn thấy phồn tinh vương quốc đặc biệt đầy sao tiêu chí. phía dưới thì là một cái mơ hồ nhận không ra đồ án, nhìn qua cùng kiếm thuận có quan hệ. Xuân Trâm giọng nói, đây là đấu tinh kỵ sĩ đoàn cờ sĩ, nó là phồn tinh vương quốc mạnh nhất kỵ sĩ đoàn một trong, được sưng vương quốc chi thuận, chúng ta một mực không thể tìm tới tung tích của nó, nguyên lai like ở trong này bị tiêu diệt. Jessica nhẹ nói, ta nghe nói Phồn Tinh Vương quốc mỗi một cái kỵ sĩ đoàn đều có một kiện thần khí hoặc là bán thần khí, đấu tinh kỵ sĩ đoàn nếu như ở trong này toàn quân bị diệt, như vậy bọn hắn thần khí có thể hay không cũng ở nơi đây. Câu nói này để sử dụng âm âm độc lòng, Jessica lời nói là vô cùng có khả năng, thần khí uy lực mạnh, Trô gì ẩn trước mắt vẹn vẹn chỉ có một kiện chân chính thần khí, đó chính là Bạch Tháp. Cậu Minh tính toán là nhân tạo loại thần khí, gánh chịu thánh hỏa vương khí cũng là một kiện loại thần khí, kiến tạo thế giới Tháp trung minh linh chi tâm cũng coi như được một kiện loại thần khí. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người có được, trên thực tế đều là bán thần khí hoặc là dứt khoát là ngụy thần khí. Nếu như có thể tìm tới món kia thất lạc thần khí, chỗ gì ẩn lực lượng nhất định có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng, tiến công tinh không thành phần thắng lại biến cao. Chúng ta tìm tòi tỉ mỉ. Xuân Trâm giọng nói, không muốn bỏ qua một cái manh mối. Ba người tiếp tục đi đến phía trước, bọn hắn rất mau tìm đến càng nhiều khôi rắc cùng kiếm gãy. Tại một chút khôi rắc bên trên, bọn hắn nhìn thấy mơ hồ đằng sao đánh dấu cùng đấu tinh kỵ sĩ đoàn huy chương. Nơi này là đấu tinh kỵ sĩ đoàn hủy diện chi địa khả năng biên độ lớn tăng lên. Nhưng là không biết vì cái gì, bọn hắn không tìm được kỵ sĩ hải quất. Có thể hay không hư thối rồi? Rốt hỏi. Xuân lắc đầu. Không có khả năng, tại khói đen bao phủ xuống, Thi Hải chỉ có hai loại khả năng, hoặc là cứng nhắc thành hóa thạch, hoặc là vặn vẹo biến chất thành quái vật, tuyệt đại đa số đều là loại sau. Jessica những mày, có lẽ những quái vật kia bị phệ hồn ma ăn hết. Có khả năng này, nhưng ta cho rằng không lớn. Xuân nói, chúng ta tách đi ra tìm, không muốn cách quá xa, có bất kỳ tình huống lập tức liên hệ. Ba người trượt tách ra, do hiện tại khôi phục một chút xíu, đi đường không thành vấn đề. Từ vong vết tích hẻm núi rất lớn rất dài, lại địa thế có chút hướng về phía trước nghiêng, thác thủy trên mặt đất hình thành vô số nhánh sông, hướng về phía trước chảy tới. Rốt dẫm lên nước bùn cẩn thận lục soát mỗi một tấc đất, rất nhanh phát hiện càng nhiều vết tích, bọn chúng giải rác phân bố tại trong bụi, phần lớn là khôi rác cùng vũ khí mảnh vỡ, nhưng Y Nguyên không thấy Thi Hải hoặc quái vật. hắn thử hỏi thăm tri thức chi thư, Chi thức chi thư bất đắc dĩ đáp, chủ nhân, cho dù là khoan dung nhất tiêu chuẩn, cái này cũng không thể xem như tri thức, nó chỉ là một kiện phát sinh qua sự tình. Rốt lúc này lại nghĩ tới ạ hệ sơ, nhưng linh hồn của hắn còn không có khôi phục, bị đánh nát một nửa, khác linh hồn đang chậm rãi hướng nơi này tụ tập, nhưng rốt không có cái kiên nhẫn kia, hắn đi lên từng thanh từng thanh ạ hệ sơ tàn hồn móc chết rồi. Một đạo khí sáng bay tới. Ahệ sơ lập tức ở trong linh hồn tế đàn phục sinh. Ngươi đang làm gì? Ahệ sơ nổi giận đùng đùng nói, ngươi không biết bị móc chết rất đau sao? Ta lại không có chạy trốn, ngay tại hướng trong ngậm cảnh phục sinh. Rốt không nhịn được nói, tốt, ta có chuyện hỏi ngươi, ngươi biết kỵ sĩ đoàn Thi Hải đi đâu sao? Ahệ sơ cả giận nói, ta làm sao biết? Ta lại không phải toàn trí toàn năng thần. Rốt châm giọng nói, Ahệ sơ, ngươi tốt nhất phối hợp một điểm, ta mới là chủ nhân nơi này. Ahệ sơ cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Ta sẽ không nói cho ngươi có thể thông qua dòng nước phương hướng tìm tới ngươi muốn. Rốt gật gật đầu, chợt rời đi một cảnh mở to mắt trong bóng tối mưa rào tầm tã bao phủ ba người thân ảnh cho dù là linh hồn chi nhãn cũng không nhìn thấy bao xa màu đen dòng nước trên mặt đất tùy ý chảy xuôi phân ra vô số chạc cây nhưng trong lúc mơ hồ bọn chúng tựa hồ cũng chỉ hướng cùng một cái phương hướng đi theo dòng nước rốt trong lòng hiện lên ả hề sợ nhanh chân dọc theo dòng nước phương hướng tiến đến màu đen màn mưa đập vào mặt khói đen ở trong mưa to lan lụt lộ ra càng thêm dày đặc không biết đi được bao lâu rốt chợt phát hiện hất thủy hướng vách núi mặt bên chảy tới một cái sâu không thấy đáy hang xuất hiện ở trước mắt nhất định là nơi này rốt lập tức thông qua hỏa diễm tiêu chí phát ra linh năng đưa tin Xuân cùng Jessica rất nhanh liền chạy tới. Người phát hiện cái gì rồi? Xuân vượt lên trước hỏi. Hắn hai mắt phát sáng, hiển nhiên biết ruột sẽ không nói nhảm. Ruột chỉ hướng hang, phía dưới này tựa hồ có đồ vật. Được. Xuân nhìn một lát, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi. Ruột cùng Jessica theo sát phía sau. Trên đường đi, Xuân đều vô cùng gấp gáp, nhưng hắn không có chạm đến bất luận cái gì cả đấy, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ba người thuận lợi đi tới hang tầng dưới chót, ngoài ý muốn phát hiện hấp thủy hội tụ ở trong này, nhưng không có bị dìm nước không có. Một bộ thi hài ghé vào trong nước. Hắc Thủy dọc theo cánh tay của nó cắm vào thân thể nó. Xuân giật mình, hô, cẩn thận. Nhưng Rốt cùng Jessica đều không có động tác. Bộ Thi Hải này mặc dù cổ quái, nhưng bọn hắn đều không nhìn thấy hoặc cảm giác được nguy hiểm. Rốt cẩn thận đi qua, cẩn thận quan sát nó. Thi Hải bên trên khôi giáp đã mục nát không chịu nổi, trở thành treo ở trên người nó mảnh vỡ. Trường kiếm càng là quá xấu, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Thi Hải đã khô cạn, biến đen, nhưng không biết vì cái gì không có biến thành quái vật. Do thận thận cảm giác được trong cõi u minh có một loại lực lượng tại ức chế lấy nó. Xuân hô, cẩn thận, Rốt, chúng ta trở về đi rốt con mắt có chút tỏa sáng, thi hài một cánh tay cùng, thân hình hơi nghiêng, nhìn qua tựa như tại bảo vệ cái gì đồng dạng. hắn tiến lên mấy bước, nhìn thấy nó khụi tay xuống viết hai hàng chữ. Phồn Tinh Vương Quốc, đấu tinh kỵ sĩ đoàn bị diệt tại này. Chúng ta không có cứu, ha cám là không thể chiến thắng, hết thể cố gắng, hy sinh, nhiệt huyết, phấn đấu, tất cả đều là phi công. Vì cái gì? Nó khắc vào trên tảng đá, cho dù qua lâu như vậy, cũng có thể thấy rõ ràng. rốt trong lòng giật mình, lúc này mới chú ý có một cây cột đá xuyên qua bộ ngực của hắn, vị này đã từng cường đại kỵ sĩ đã sớm mất mạng. Đây là đấu tinh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng. Xuân nói, liếc nhìn hắn khuyệu tay xuống rông tuyết tình huống. Hiện nhiên, đấu tinh kỵ sĩ đoàn viên kia loại thần khí đã sớm không thấy. Hắn vì cái gì có thể ở trong hắc vụ kiên trì lâu như vậy? Rốt hỏi. Không biết. Đang tìm kiếm một lát, không tìm được bí ẩn gì về sau, xuẩn tạm thời từ bỏ. Ra ngoài đi, nơi này không có gì đồ vật. Nhưng vào lúc này, thi hải đột nhiên bông nút đích.